Cũng trước đó đồng dạng. Vừa mới trở về, Dương Phóng chính là mang tới chậu than, châm lửa đốt áo. Một bên nốt, một bên đem bạch thành phong túi tiền đổ ra. Bên trong lít nha lít nhí, có mười mấy khóa kim hạt đầu, còn lại tất cả đều là tán toái ngân lượng, ước chừng mười mấy lượng còn chừng. Ngoài ra, còn có một khối tịch ta ngọc. Đây là cái gì? Dương Phong đem tấm kia quyển trục triển khai, nổi bật ánh lửa, xem xét tỉ mỉ. Một bộ đen như mực dự tận chiến giáp bản thiết kế hiện lên ở tầm mắt của hắn. Vẽ giống như lúc, mỗi một tấc chi tiết cũng phác họa mà ra. Ngoài ra, phía dưới cần có đủ loại vật liệu cùng cụ thể gen đúc trình tự một bộ bản thiết kế. Bất quá cái này bản thiết kế cũng quá khoa trường, thế mà cần Minh Thiết. Minh Thiết dị thường hiếm thấy, không giống với Huyền Thiết, thép rộng. Cái này đổ vật dị thường rất lạnh, như là khối băng, tại dưới ánh mặt trời cũng sẽ không bị phơi nóng. Chính là cái thế giới này độc hữu chi vật. Ngoại trừ Minh Thiết nhường hắn ngạc nhiên bên ngoài, những tài liệu khác cũng không khỏi nhường hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Rất nhiều vật liệu hắn cũng chưa từng nghe qua. Thì như Hỏa Long huyết, Lam Tâm thảo, Liệt Hỏa yêu tâm, các loại. Loạn thất bát tào có rất nhiều. Bất quá, La Dương Phong chú ý tới phía dưới chữ Vít Lục, nhưng lại cảm thấy chấn kinh. Thiết ma giáp Đao thương bất nhập, thủy hỏa bất sâm, các loại thần binh lợi khí khó thương mày may, sẽ đem người sử dụng thực lực tăng lên gấp 3 đến gấp 5 lần còn chừng, duy nhất khuyết điểm, tốc độ quá chậm, sát tính quá nặng, hậu nhân rèn đúc, rất chi rất chi. Cái này đổ vật thế mà có thể tăng thực lực lên. Có thể tăng thực lực lên chiến giáp, hắn coi là thật trước đây chưa từng gặp. Mà lại đau thương bất nhập, thủy hỏa bất sâm, ân, là cái đồ tốt. Bất quá, cái này đổ vật đã rơi vào hắn trong tay. Hắn tất nhiên muốn thử rèn đúc một phen. Dù sao hắn rèn sắt sớm đã đại thành. Huyền Vũ bên trong có là tiệm sắt Sau đó hơi thu thập vật liệu là được rồi. Dương Phong thoáng qua lại đem trình tiên giả nơi đó cho hắn dược vật lấy tới, bắt đầu xem xét. Giờ phút này, bạch ra khu vực, một mảnh chấn động. Tất cả đệ tử, hộ vệ tất cả đều vào tới, đứng tại từng chiếc từng chiếc tàu nhanh bên trên, hội tụ tại giữa hồ tiểu trúc. Bạch ra trưởng lão Bạch Long Hiền, mặt mày âm trầm, nắm đấm nắm chặt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thi thể trên đất. Bạch gia kiện xuất nhất tuổi trẻ chuyên nhân, Bạch Thanh Phong, lại bị người một trưởng đánh chết tại trong nhà mình. Đây quả thực là vô cùng nhũ nhã. Hắn hận không thể trực tiếp ngửa mặt lên trời thét giải. Phu thân Đúng lúc này, một chiếc tàu nhanh cấp tốc tiếp cận mà đến, phía trên một cái trung niên nam tử, sắc mặt chấn kinh, quần áo nhế đấy, mở miệng nói, vừa mới ta gặp cái kia thích khách, đối phương lại uống ra lôi âm, để cho ta trong nháy mắt mất đi ý thức. Đây là Thành Phong. Trung niên nam tử đột nhiên biến sắc, chú ý tới thi thể trên đất, thân thể một cái vồ tới. Thành Phong bị giết. Trung niên nam tử kinh quát. Bạch Long Huyên lại khuôn mặt phát lạnh, dōng nhiên theo trung niên nam tử tiếng nói nghe được đến mấy thì trọng yếu tin tức. Bạch Phong, vừa mới nói cái gì? Ngươi gặp cái kia thích khách, đối phương trong miệng còn uống ra lôi âm. Bạch Long Yên hít mắt lại, Hàn Quang hiện hiện, trong lòng sát cơ đang nhanh chóng cuộn cuộn. "Đúng vậy phụ thân, nhất định là cái kia gia hỏa giết thành Phong." Bạch Phong gầm thét, lão lệ chảy xuôi. "Đáng chết đồ vật, dám tiếp cận ta Bạch gia." Bạch Long Yên rốt cuộc nhận không chịu nổi, đột nhiên giống to, khí thế bộc phát. "Veng" một tiếng, toàn bộ tiểu trúc cũng bị chấn động đến ẩn ần lăn lư. Hai bên nước sông phóng lên tận trời. Đoạn này thời gian bọn hắn Bạch ra cùng Hắc Long quân đang khắp nơi tìm kiếm nạn nhân tin tức. Đối phương lại chủ động hướng bọn hắn hạ thủ. Bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng là thế khác đột nước béo cỏ, thừa cơ giết chết Bạch Thành Phong. Thiên thần tổ chức Bạch Long Hiên nghiến răng nghiến lợi, một trưởng vỗ tại một bên trên cây cột, tạp sát một tiếng, toàn bộ thô to cây cột trong nháy mắt xuất hiện vô số đạo tinh mịn vết dạng, lít nhá lít nhít, như muốn vỡ nát. Một đêm công phu đi qua. Sáng sớm hôm sau, Trình Thiên Dã, nhận quân cùng một đám Lam Tinh người bên kia liền đồng thời nhận được tin tức, trong lòng mừng rỡ. Bạch Thành Phong chết rồi. Thư Nghiên Uy Nan giải trừ. Giữa trưa, một đám Lam Tinh người lần nữa không kịp chờ đợi gom lại cùng một chỗ. Trình đội trưởng, ngươi xác định tối hôm qua người kia tự xưng Tần Quản Vương? Nhận quân hỏi. Đúng vậy, đảm nhiệm đội. Trình Thiên Dã gật đầu chiều cao của hắn dị thường khôn ngo, tối thiểu 2m còn chừng, làm người lênh khốc, không chút nào người thân thiết tỉnh, mà lại theo Bạch gia tin tức chuyển đến, Bạch Thành Phong là chết bởi trọng trường phía dưới, huyết dịch bị Hàn Băng Phong bế, cùng hành giả võ tổng tuyệt học hoàn toàn khác biệt, hiện tại xem ra, tối hôm qua bọn hắn hẳn là hai người đồng thời hạ thủ. Có khả năng. Nhậm Quân ngưng trọng gật đầu. Bạch phủ thủ vệ xâm lệnh, cao thủ đông đảo. Một người liền muốn sông Bạch phủ, gần như không có khả năng. Đối phương một người người, một người phối hợp tác chiến, lúc này mới có khả năng. Chỉ là, Nhậm Quân trong lòng đồng dạng xuất hiện giống như Trình Tiên Dã lo lắng một cái không vì quốc gia trưởng không tổ chức, trung quy là thai hoàng ẩm. mà lại người của đối phương Viên Nguyên Lai like càng nhiều. Chương 99, ta tới lấy hàng, cầu đặt mua. Hôm sau buổi sáng, Chu trưởng lão trụ sở, sắc mặt rực rỡ, thương thơm tràn ngập. Mấy vị trưởng lão một mặt bất đắc di đứng tại trong sân, nhìn về phía Chu trưởng lão. "Chu trưởng lão, ngày hôm qua bố thăm kết quả là tất cả mọi người cộng đồng lập hạ, ngươi hẳn là còn muốn vi phạm hay sao?" Nói xong để ngươi đệ tử dẫn đầu xuống núi đóng giữ, sau này mỗi tháng tiếp tục bố thăm, vì sao ngươi còn muốn cố ý vi phạm?" Một vị cùng hắn quan hệ không tệ Vương trưởng lão thở dài, Cái gì gọi là ta cố ý vi phạm? Trong sân, Chu trưởng lao sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, nói: lao phu mệnh lệnh đã phất phó, đám đệ tử kia không nghe ta có thể có cái gì biện pháp. Cùng lắm thì ta lại đi thúc thúc chính là." Mấy vị trưởng lao không còn gì để nói. Chu trưởng lao đánh ý tưởng gì, bọn hắn so với ai khác cũng rõ ràng. Đây là căn bản không muốn để cho môn hạ đệ tử ra ngoài chịu chết. Chu trưởng lão, trong môn phái tình huống ngươi không phải không biết rõ, như thật các loại Huyền Vũ tông chia 5 chỉ sợ ngươi cái này trưởng lão cũng sẽ không tốt hơn, đến thời điểm ăn nhờ ở đậu lại nghĩ như thế tiêu dao, sẽ khó như lên trời. Vương trưởng lão khuyên nhủ: "Tiên tâm, lão phu bất, trái phải rõ ràng trước mặt, lão phu so với ai khác cũng rõ ràng." Chu trưởng lão đáp lại: "Vậy là tốt rồi, kia nhóm chúng ta trước hết cáo tử, hi vọng người sớm một chút phái môn người xuống núi." Vương trưởng lão nói. Mấy người quay người rời đi. Chu trưởng lão lộ ra cười lạnh, nhìn chăm chú vào mấy người bóng lưng. Mấy cái ra hỏa một cái so một cái âm hiểm, các người làm sao không phải đệ tử của mình đi chịu chết? Huyền Vũ Tông cũng không phải ta một người Huyền Vũ Tông. Huyền Vũ Tông không có, các ngươi đồng dạng cũng đừng nghĩ tốt hơn. Hắn tin tưởng có người khẳng định so với hắn gấp hơn. Chu trưởng lao sắc mặt coi nhẹ, tiếp tục nằm tại trên ghế nằm, phơi lên mặt trời. Gian phòng bên trong, Dương phóng rốt cục thở ra thật dài miệng phì tức, sắc mặt mỏi mệt mỏi, mở hai mắt ra, nhìn về phía mình thủ trưởng. Thật là đáng sợ thập tự quyền, không hổ là linh cấp võ kỹ. Tối hôm qua hắn mặc dù thành công giết chết Bạch Thành Phong, nhưng Bạch Thành Phong thập tự quyền cũng không phải ăn chay. Đối phương mỗi một quyền đánh ra đến, quyền tinh tựa như là vật sống đồng dạng tiến vào trong cơ thể của hắn, trong cơ thể hắn tùy ý phá hư bắt đầu, nếu không phải hắn Huyền Vũ chân công nội khí thâm hậu, tuyệt đối sớm đã trọng thương. Bây giờ hắn bỏ ra nửa cái ban đêm cộng thêm nửa cái buổi sáng, mới đưa đối phương quyền kình toàn bộ bước ra. Từ một điểm này, linh cấp võ kỹ so phạm cấp vo kỹ tối thiểu đến mạnh mấy cái cấp bậc không thôi. Dương Phóng lộ ra hâm mộ. Không biết rõ Huyền Vũ tông linh cấp võ kỹ lại là cái gì. Hắn theo dường đứng dậy, hoạt động một cái thân eo, khí sắc đã triệt để khôi phục lại. Ăn xong điểm tâm về sau, Dương Phóng lúc này bắt đầu nghiên cứu dược vật, phối trí trùng hương cùng say hồn hương. Trùng hương ngược lại là tốt xứng, không màu không độc, cho dù lây dính cũng không thành vấn đề. Khó sướng chính là say hồn hương. Vật này ẩn chứa kỳ độc. Mấu chốt là không có giải dược. Coi như lấy y thuật của hắn nghĩ giải cũng dị thường khó khăn. Một khi vô ý hút vào trong núi, vấn đề nhưng lớn lắm. Dương Phóng làm xong 10 phần đề phòng, phối trí thời điểm, cơ hồ toàn bộ hành trình mịn hơi. Huyền Vũ Tông đã càng ngày càng loạn, ngoại trừ cái này dược vật bên ngoài. Bộ kia thiết ma chiến giáp vật liệu, một hồi cũng phải mau chóng đi làm. Coi như hiện tại không chế tạo, giữ lại về sau tạo cũng được, không phải vậy chờ sau này càng ngày càng loạn, lại nghĩ làm liền càng thêm khó khăn. Một ngày thời gian vượt qua, bên ngoài hình thức càng thêm hỗn loạn. Thập tự môn cao thủ cơ hồ đang khắp nơi tìm người. Bạch gia trưởng lão Bạch Long Hiên, vì thế cố ý thông tri một cái Hắc Long Quân. Thời khắc thế này, Hắc Long Quân lại so với bọn hắn càng muốn bắt hơn ở hành giả võ tổng. Bởi vì đoạn trước thời gian là bắt người, Hắc Long Quân cơ hồ đem Bạch Lạc thành trực tiếp lật ra một lần. Không phải nói hành giả võ tổng tinh thông đao pháp sao? Có thể Bạch Thành Phong là chết bởi trọng trưởng tri thủ, loại này trưởng pháp nhìn có chút cùng loại với Hắc Bang trưởng các loại, nhưng lại so bình thường Hắc Bang trưởng muốn càng thêm cùng đại. Bạch ra bên trong, Hắc Long Quân tổng binh thượng quan vô cực, mặt không biểu lộ, nhìn chăm chú vào trên mặt đất hai cái thi thể, nói: "Bạch Thành Phong gần nhất đắc tội người nào sao?" Thành Phong yêu thích võ học, từ trước khiêu chiến hắn không phải số ít, đã từng có không ít người cũng bị hắn thất thủ giết chết, nếu nói bởi vậy đắc tội người, xác thực không phải số ít. Bạch Long Hiên cắn răng nói: "Hử, gần nhất trong vòng nửa năm có người nào, toàn bộ nói ra, một cái không muốn để lọ. Thượng quan vô cực âm thanh lạnh lùng nói, đối phương hiển nhiên là thẳng đến giết chết Bạch. Thành Phong tới, điều này nói rõ sớm có động cơ, có lẽ hắn trong nửa năm này đắc tội người bên trong liền có thiên thần tổ chức thành viên. Đúng rồi, đoạn trước thời gian lão phu cùng Trần Gia lên xung đột, Thành Phong muốn cưới Trần Gia kim, bị Trần Gia điên cuồng chống cự. Đoạn này thời gian bọn hắn cũng đang không ngừng tìm kiếm ngoại viện, có thể hay không? Bạch Long Hiên con mắt phát lạnh, nghĩ đến một chuyện. "Ừm." Thượng quan vô cực nhìn lướt qua Bạch Long Hiên, âm thanh lạnh lùng nói, ngoại trừ Trần ra, còn có người nào?" Bạch Long Hiên không chút do dự, lúc này đem gần nhất nửa năm phát sinh ân oán hết thảy nói ra. "Chu trưởng lão trụ sở." Dương Phóng lần nữa ở bái phòng Chu trưởng lão, Người muốn tìm Minh Thiết." Chu trưởng lão kinh ngạc nhìn về phía Dương Phóng, Là sư tôn, đệ tử nghe nói Minh Thiết dị thường cứng cỏi, là chế tạo binh khí tuyệt hảo vật liệu, cho nên muốn làm một hồi." Dương Phóng cung kính đưa lên 10 lựa bạc. Cái này đồ vật cũng không tốt làm. Chu trưởng lão sở lấy sợi dâu, trầm ngâm nói, vật này thiên tính thuộc lạnh, dị thường cứng cỏi, từng có lúc Huyền Vũ tông Hàn Thiết khoáng bên trong liền từng đào một khối ra, chỉ là về sau bị các trưởng lão làm đi qua. Minh Thiết cùng Hàn Thiết đều là âm thuộc tính khoáng vật, chỉ là trong cân Hàn Thiết bên trong, khả năng thai nghén một chút Minh Thiết. Trừ phi vận khí tốt, không phải vậy rất khó đào được cả khối Minh Thiết. Sư tôn nhưng có biện pháp giúp ta lấy được." Dương phóng nhãn lên, vội vàng hỏi. đến, ngoại hương cùng say hương bên ngoài, cái này Thiết Ma chiến giáp tạo ra." bị các trưởng lao nuốt mất đồ vật, muốn cho hắn lần nữa phun ra biết bao khó khăn. Chu trưởng lao lắc đầu, nói, coi như có thể lấy được, tiêu tiền cũng không ít, ngươi xác định không biết cần bao nhiêu tiền?" Dương Phóng hỏi. Nô, no, như vậy đi, ngươi trước chuẩn bị 1300 lượng, không đủ, đằng sau lại thêm, ta đi dò thám miệng của hắn dò." Chu trưởng lão nói. Dương Phóng âm thầm nghiêm nghị. "Bọn này trưởng lão quả nhiên là ăn người không nhà xương. Tốt, đệ tử cái này trở về chuẩn bị." Dương Phóng cắn răng một cái, ổn quyền rời đi, trở lại trụ sở sau. Dương Phóng nhốt vào cửa phòng, đem bao khóa lấy ra lập tức kiểm kê một cái hiện nay tài phú, hiện bạc còn thừa lại 35 ba lượng, kim qua tử lá vàng, 78 quả, đồ cầu ngọc khí, 79 kiện, tịch ta ngọc, 78 kiện, cái khác đồng tiền một mực không có tính toán, đem cái này đống vàng toàn bộ nộp đi qua, hẳn là đủ chứ. Dương Phóng thì thảo, nắm lấy trước mắt sát thái mê vẫn lá vàng, dị thường không bỏ, nhưng vẫn là trong tay phát lực, đem phía trên có hoa văn từng cái bóp bình, sau đó cầm những này đồ vật, lần nữa tìm tới Chu trưởng lão. trưởng lão cũng không nghĩ tới Dương Phong thế mà nhanh như vậy trở về. Khi hắn nhìn thấy Dương Phóng nộp một bao lớn vàng óng ánh kim qua tử, lá vàng về sau, mà lấy Chu trưởng lão tầm mắt cũng không khỏi đến có chút ngơ. Hắn nhẹ hít khẩu khí, cấp tốc bình tĩnh trở lại, lần nữa nhìn về phía Dương Phóng. Tốt ra hỏa, xem ra hắn vẫn là coi thường tên đệ tử này của mình. Cái này không phải đệ tử, đây là thần tài. Tuyệt đối đủ rồi, ngươi yên tâm, dư thừa tiền lão phu cũng sẽ không lại ngươi, quay đầu lại toàn bộ trả lại cho ngươi, ngươi sáng sớm ngày mai tới là được rồi." Chu trưởng lão nói. "Vậy đệ tử chờ đợi sư tôn tin tốt." Dương Phóng ôm quyền lui ra. "Đi thôi, trên đường đi thông tha." Chu trưởng lao phất phất tay, ngữ khí cũng hòa giải mấy phần, giương phóng quay người rời đi, nhẹ nhàng thở ra. Minh Thiết vừa đến tay, còn lại chính là sưu tập tài liệu khác. Bất quá trước đó, hắn vẫn là phải lại đi Trình Thiên Giã nơi đó một chuyến. Dù sao chỗ của hắn còn kém tự mình mời bản võ kỹ. Hiện tại tự mình bảng trên võ học, hắn đã toàn bộ luyện đến viên mãn. Tư chất đạt đến người bên trong nhân tài kết suất, 70-90, tình trạng. Đợi đến luyện thêm mấy môn võ kỹ, tư chất hẳn là liền có thể lần nữa đột phá. Đêm khuya giáng lâm, bốn phía im lặng, đen nhánh trong rừng. Dương Phóng lần nữa ló đầu ra đến, nhìn chung quanh một chút, nhìn thấy không người chú ý, thân thể nhoáng một cái, xương cốt biển lẫn rộng, mang phía trên cổ, rời đi nơi này. Gian phòng bên trong, Trình Tiên Giả, Nhậm Quân ở chỗ này lặng lặng chờ đợi, trong lòng thấp thỏm. Trên mặt bàn thả một cái phình lên bao khóa, chính là trước đó Dương Phóng cần có võ kỹ. Loại phương pháp này thật được không? Nếu không ta xem thôi được rồi, chia ra sự tình. Trình Tiên Giả nói nhỏ, có mấy phần cần trương. Đừng nói chuyện, hắn rất có thể sắp tới. Nhậm Quân đáp lại. Tung tung. nhiên, tiếng gõ cửa không có dấu hiệu nào vang lên. Nhậm quân cùng Trình Thiên Giã tất cả đều đỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đen như mực cửa phòng bên ngoài, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo cao lớn khôi ngô bóng mở, như là dán tại trên cửa phòng, tới thời điểm lại không có bất luận cái gì khí tức. Đối phương nếu không có cửa, bọn hắn thậm chí không biết rõ đối phương đã đến tới. Hai người lẫn nhau, kinh nghi bất định. Ai? Trình Thiên Giã vị xác định, phát ra một thanh âm. "Ta tới lấy hàng." Ngoài cửa chuyển đến thanh âm càng hẳn. Trình Thiên Giã lập tức xác nhận xuống tới, vội vàng đi qua, từ bên trong phòng cửa mở ra. Một cái cao lớn khôi ngô màu đen bóng người, mà không biểu lộ mang trên mặt màu đỏ ác quỷ mặt nạ, ánh mắt lạnh lùng, hướng về trong phòng nhìn lại, lạnh như băng nói, ngươi thống chí những người khác. Không có, hiểu lầm, đây là chính chúng ta người. Trình Thiên Dã vội vàng giải thích, ngươi một nhà. Màu đen bóng người cười lạnh, ta trước đó phải nói qua, không muốn thông chí những người khác, là lỗi của ta, ta lần sau tuyệt đối sẽ không, bằng hữu ngươi cần võ kỹ, nhóm chúng ta đã toàn bộ chuẩn bị xong. Trình Thiên Dã vội vàng nói sang chuyện khác. Phía sau nhậm quân dẫn theo ba quạ, cũng lộ ra đủ cười, nói, bằng hữu, đều là Lam Tinh suy nghĩ, ta sẽ không bán đứng ngươi, ngươi cần đồ vật đều ở nơi này. Hắn đem bao khóa đưa cho Dương Phóng. Dương Phóng nô ra rộng lượng bàn tay nắm lên bao khóa, trợn ánh mắt phát lạnh, bung ra bao khóa, một cái to lớn thủ trưởng đột nhiên mở về Nhật Vân, hô một tiếng, trong nháy mắt nắm cổ của hắn, như là nắm một cái con gà con, đem hắn một cái cầm lên. Bóp nhậm quân sắc mặt từng hồng, trong miệng ho khan, liều mạng rãy rủa. Trình Tiến Gia đột nhiên biến sắc, vội vàng mở miệng, bằng hữu mau dừng lại, đây là vì cái gì? Các ngươi đuổi người ta? Dương Phong cười lạnh, sao nắm Nhật Vân. Ba khóa chỗ hắn lấy tay sắt na, liên ngại người được một cỗ cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra khí tức, cùng loại với trung ương lại so trùng hương hơi nồng, mấy người kia thế mà tại bao khỏa trên lưu lại ký hiệu, nếu không phải mình nay thiên cương xứng qua trùng hương, cũng lợi dụng bảng đèn cái mũi luyện được bén nhẹ dị thường, thật muốn bị hai người này âm một cái. Trình Thiên dã cái trán trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng tính hãi, bị phát hiện, hắn liền biết rõ phương pháp này vô dụng, Nhâm quân càng muốn nếm thử. Còn nói là cái gì phụ thành chủ độc môn truy tung thủ đoạn, người khác căn bản không có khả năng phát hiện. Lần này xong con B, đối phương liếc mắt một cái liền nhìn ra, chuyện gì cũng từ từ Nhậm quân kịch liệt ho khan, hai tay vung dậy, ta không có ác ý, ta chỉ là muốn cùng bằng hữu bảo trì liên lạc. Hôm nay thứ bảy, dậy trễ. Tới trước một chương, buổi chiều còn có ba chương. Đề gọi người phiếu, 101. Trước 100, Minh Thiết tới tay. Cầu đàn mua. Bảo trì liên lạc. Dương phóng cờ lạnh, một tay nắm nút nhượn quần, giọng lượng bàn tay giống như là thép dòng chế tạo, gân xanh hiện hiện, nói, ngươi biết không biết rõ, liền các ngươi cử động hôm nay, ta liền có thể bóp chết hai người các ngươi. Bằng hữu, tha mạng, cho nhóm chúng ta một lần cơ hội, nhóm chúng ta nguyện ý bồi thường. Tha mạng, hắn không phải người bình thường. Hắn tại hiện thực thân phận rất cao, giết hắn sẽ rất phiền phức. Trình Thiên Giá vội vàng kinh hoàng mở miệng, tuyệt để sợ hãi. Nhậm Quân nếu là chết rồi, kia tại thế giới hiện thực không phải chấn động một phương không thể. Đến thời điểm, Thượng Hải, kinh sư bên kia người xuyên việt đều sẽ bị kinh động. Bọn hắn khẳng định sẽ phái người đến Bạch là Thành. Làm sao? Thân phận cao mạng người liền chân quý. Giữ phòng thanh nhã càng hàn, dị thường bằng lãnh. Trình Thiên Giá mồ hôi lạnh cuồn cuộn, bằng Hưu đúng lắm, chuyện gì cũng từ từ, nhóm chúng ta có thể bồi thường, cho nhóm chúng ta một cái cơ hội, coi như ta và ngươi, cho nhóm chúng ta một cái cơ hội. Cái gì bồi thường nhông chúng ta đều có thể đáp ứng." Cút. Dương Phong run tay quan ra, đem nhậm quân thân thể hùng hăng nện ở một bên vách tường, phát ra phịch một tiếng trầm đục, rơi hắn kịch liệt ho khan. Hắn ngược lại không nghĩ tới thật đi rất chết nhậm quân. Cùng Lam Tinh chính thức là địch, cuối cùng không phải linh trí cử động. Tha rằng như vậy, còn không bằng dọa dẫm một bút bây giờ tới. Muốn bồi thường, cũng không phải không thể. Dương Phong thanh âm càng hàn, trầm ngâm nói, "Nghe nói các ngươi bên kia có một bản ký, ta muốn làm tới xem một chút, ngoài ra, ngươi sẽ giúp ta chuẩn bị mấy loại vật liệu, ngươi nhớ một cái, Hỏa Long huyết, Lam thảo, Liệt yêu tâm." Trình Thiên Giá liền vội vàng ngẩng đầu, dốc hết toàn lực đem những mảnh đồ vật tất cả đều ghi lại. 78 chủng vật liệu, rất nhanh bị Dương Phóng toàn bộ nói xong. Tạm thời chỉ chút này. Dương Phóng thanh âm u lãnh, liếc mắt nhìn chằm chằm Trình Thiên Giá cùng nhập người, cũng không nên bị ta phát hiện các ngươi còn dám đùa nghịch thủ đoạn, bằng không coi như không phải hôm nay điểm ấy giáo huấn đơn giản như vậy. Yên tâm, sẽ, chỉ là những tài liệu này nhóm chúng ta cần thời gian đi thu thập. Trình Thiên Giá đáp lại. Năm ngày đủ a. Dương Phóng âm thanh lạnh lùng nói, đem bao khóa lên, khôi phục lúc đầu bộ dáng. Trình Thiên Giá lúc này từ dưới đất nhặt lên bao khóa lấy ra một cái màu trắng bình sứ, mở ra cái nắp, từ bên trong đổ ra một chút thuốc bột, nhẹ nhàng vẩy vào ba khỏa bên trên, lập tức loại kia vô hình khí tức liền bắt đầu cấp tốc biến mất. Bằng hữu, đã tốt. Trình Thiên Giá Đảng Hoàng đem ba khỏa lần nữa giao cho Dương Phóng. Dương Phóng lạnh lùng nhìn hắn một cái, nắm lên bao khỏa, quay người liền đi. Hô một tiếng, hóa thành bóng đen biến mất không thấy gì nữa. Trình Thiên Giá trong lòng rung chuyển, lập tức dài thở phào, sau đó nhanh chóng phóng tới nơi hiệu lãnh, đỡ dậy kịch liệt ho quân. Thế nào? Ta nói đừng làm loạn a. Trình Thiên Giá cười khổ. Khụ khụ. Nhà quân kèm chút bị nã đoạn mắt sương Sắc mặt Tử Hồng, thở dốc nói, kẻ thật là đáng sợ, cái này ra hỏa đối với hồn hương cư mà nhạy cảm như vậy. Loại này hồn hương bị hạ ở trên người, liền xem như một chút cường đại độc sư cũng không có khả năng nghe được, là hắn bỏ ra cái giá rất lớn mới từ phụ thành chủ bảo khố lấy được. Kết quả tại đối phương nơi đó, một cái liền nhìn đấu. Ai, đừng nói trước những thứ này, vẫn là ngẫm lại những tài liệu này cùng linh cấp tâm pháp làm như thế nào làm a." Trình Tiên Dã vừa nghĩ tới đối phương nhường bọn hắn tìm kiếm đồ vật, liền trở lên đau đầu. Đừng nói trước linh cấp võ kỹ dị thường hiếm thấy, riêng là những tài liệu kia sẽ rất khó lấy tới. Tập hợp những này đồ vật, so muốn bọn hắn nửa cái mạng còn thương khổ. Nơi xa, Dương phóng Lưng beo cái bao, rất nhanh xông vào rừng rậm. Hắn cũng không nghĩ tới hai cái này ra hỏa cư nhiên như thế có ý tưởng, dám ở bao quải trên dưới ký hiệu. Nếu không phải hôm nay vừa lúc hợp với trùng hương, cũng lợi dụng độ thuần thục bảng điên cuồng rèn luyện cái mũi, hắn hôm nay không phải cắm không thể. Quả nhiên không thể coi thường bất luận kẻ nào, những này đại lao tâm tư thế nhưng là có rất nhiều. Bất quá cái này cũng cho hắn một cái cơ hội. Tối thiểu thiết mai chiến giáp tài liệu khác không cần hắn đi quan tâm. Nếu không riêng là sưu tập những tài liệu này liền có đủ đau đầu. Dưỡng Phong một đường của lướt, rất mau tìm tới đất động, ánh mắt vừa đi vừa về quét một vòng, lần nữa nhảy vào hang động, đem cự thạch ngăn chặn. Gian phòng bên trong, Dưỡng phóng theo gầm giường lần nữa chui ra, đem địa quật cẩn thận đặt kín, sau đó đi đến một bên trước bàn, đem những bí tịch này tất cả đều đổ ra. Đang đắng 10 bản, bất quá hắn xem xét về sau, lộ ra bất đắc dĩ. Có ba quyển đã cùng trước mắt hắn công pháp lập lại. Theo thứ tự là Cự Thạch công, Huyết Chiến Đao pháp, Đồng Trường công. Nói cách khác, lần này chân chính đạt được chỉ có 7 bản. 7 bản cũng coi như không tệ. Truy Phong kiếm pháp, Chắc Nhãn pháp, Tinh điểm thị bộ. Toàn phương phụ pháp, Vương thị Song Đao, phân ảnh kiếm pháp, Phong Ma côn, tất cả đều là phàm cấp võ học. Đối cái khác thất phẩm cao thủ tới nói, xem cũng không nhìn một cái. Nhưng đối Dương Phong tới nói, lại có thể không ngừng đánh tư chất, mà lại tại bảng gia chỉ dưới, mỗi một môn võ học uy lực đều sẽ bị tăng lên rất nhiều. Nếu là bán, 7 bản võ học tối thiểu có thể bán 2-3 lượng bạc. Lại là một đêm đi qua. Hôm sau giữa trưa, Dương phóng lần nữa tìm tới Chu trưởng lão. "Tiểu đạo, ngươi đã đến." Chu trưởng lão nụ cười dị thường dễ thân, nói, "Vận khí của ngươi coi như không tệ." Cối kia Hàn Thiết Ý Nguyên còn tại, ta đã chuẩn bị cho ngươi tới, túi kia vàng bỏ ra hơn phân nửa, còn thừa lại 101 khoản, ta tất cả đều trả lại cho ngươi." Hắn đầu tiên là lấy ra một cái bao, đưa cho Dương Phóng, bên trong chính là còn lại kim quá tử. Sau đó dẫn Dương Phóng hướng về trong phòng đi đến. Dương Phóng mừng rỡ, đà tạ sư tôn. Hắn không biết rõ Chu trưởng lão từ giữa đó cắt xén bao nhiêu, nhưng là có thể dư tiền đã rất không tệ. Gian phòng bên trong, một khối to lớn thiết thạch lặng lặng nằm trong phòng. Trùng tối sai lớn như vậy, một mảnh đen nhánh, mặt ngoài ngưng một tầng gợn sóng xương trắng, nhìn qua tựa như là lớn một tầng nấm thai đồng dạng. Bất quá thủ trưởng mò xuống đi, lập tức liền có thể cảm nhận được một cỗ cực mạnh hàn khí theo cái này thiết thạch chuyển ra, để cho người ta kinh tâm động phách. Thế nào? Khổ ngươi có thể chứ? Chu trưởng lão mỉm cười. Cái này đồ vật đặt ở các trưởng lão đó cũng là lãng phí. Đã nhiều năm như vậy, đối phương cũng vô dụng rơi. Lần này nghe hắn muốn mua, rất vui vẻ liền bán đi tới. Có thể, đã dùng không hết. Dương phóng vui vẻ nói. Ừm, cái này đồ vật trọng lượng cũng không nhẹ, tối thiểu 2, 300 cân, bất quá lấy tu vi cũng có thể động, ta liền không giúp ngươi đưa. Chu trưởng lão cười nói. Đúng thế, sao dám làm phiền sư tôn. Dương Phóng đáp lại. Ai, nói gì vậy? Chu trưởng lão nhẹ nhàng phất tay, trên mặt nụ cười, càng xem Dương Phóng càng là thuận mắt. Nếu là các đệ tử cũng giống như Dương Phương có tiền như vậy, vậy cũng tốt. Dương Phóng lúc này nô ra hai tay, ôm lấy khối này khối sắt hướng về bên ngoài đi đến. Lúc xế chiều, đại trưởng lão người lần nữa tới gõ vang Dương Phóng đám người cửa ra vào. Vị sư đệ này, các người sư tôn hôm nay cũng đã nói cho các người bê ta. Các người hôm nay phải lập tức xuống núi đóng giữ. Hôm qua vị kia lục phẩm đệ tử Trương Thắng ông nói Thật có lỗi sư huynh, ta đến hỏi qua sư Tôn, đáng tiếc sư Tôn không tại, nếu không ngươi chờ chút, ta ngày mai lại đi hỏi một lần." Dương Phóng lắc đầu nói. "Không tại." Trương Thắng sắc mặt khó coi, các ngươi ở sư Tôn không phải là đang cố ý tránh tránh A. Chuyện này là tất cả trưởng lao nhất trí quyết định, hẳn là hắn còn muốn vi phạm chúng trưởng lao ý tứ. Thế thì không rõ ràng." Dương Phóng tiếp tục nói. "Ngươi." Trương Thăng tức giận, thở sâu, cắn răng nói, "Tốt, tốt." Hắn tiếp tục tiến đến sao động những người khác cửa ra vào. Đáng tiếc hôm nay đạt được kết quả, ý nguyên giống như ngày hôm qua. Chúng đệ tử hoặc là từ chối có bệnh hoặc là không ở trong nhà, hoặc là chính là giả ngây giả dại. Khi trương thắng toàn thân rung dậy, đành phải lần nữa đi bẩm báo đại trưởng lão. Dương sư Minh, tiếp tục như vậy thật được không? Phong tiểu vũ một mặt lo lắng đi vào Dương phỏng phụ cận. Hiện tại Huyền Vũ tông tình huống cực kỳ quỷ dị, có người muốn đi ra ngoài lại ra không được, tỷ như hắn, hắn đã sớm muốn chạy trốn Huyền Vũ tông. Có người không muốn ra ngoài lại không ngừng bị người buộc ra ngoài, tỷ như Dương Phóng. Dương Phóng hận không thể có thể tại Huyền Vũ tông bế quan mấy chục năm không đi gặp người. Vậy ai biết rõ, dù sao bọn Mặc phát sinh cái gì, cũng có sư tôn cùng phía trên tương lượng, chúng ta không cần đến quá nhiều. Dương Phong nhìn hắn một cái, nói: "Thế lực khác coi như lại thế nào cường, cũng không có khả năng dám vào nhập trong tông đến giết người, cho nên trốn ở chỗ này tối thiểu an toàn." Ai? Phùng Tiểu Vũ nhẹ nhàng thở dài. "An toàn an toàn, có thể tóm lại là đặt mình vào tại vòng xoáy bên trong. Hiện tại không chạy, sau này vạn nhất xảy ra biến cố lại nghĩ chạy, vậy liền khó khăn." Tính mịch đại điện. Ánh đến nhảy lên. Đại trưởng lão khuôn mặt âm trầm chậm, đặt được Trương Thằng báo cáo, âm lĩnh nói: "Bọn hắn còn không nguyện ý xuống núi." "Đúng vậy, sư tôn, theo ta thấy, cái này rõ ràng chính là Chu trưởng lão ý chỉ điểm, hắn tại bằng mặt không bằng lòng." Trương Thắng cắn răng nói: "Tốt một cái tuần tòa nhà." Đại trưởng lão lộ ra cười lạnh, ta ngược lại thật ra đánh giá thấp ra mặt của hắn. Hắn nhãn thần âm lãnh, trong lòng bắt đầu suy tư. Một phương hướng khác, đen như mực phủ đệ. Hoàn cảnh kiềm chế. Gian phòng bên trong tràn ngập nồng đậm đàn hương, có chút gai mũi. Trước mắt là thành đàn bài vị, lấp nhá li nhít, tối thiểu mấy chục cái. Nhìn thật kỹ, bài vị trên mạng người tất cả đều họ Hứa, Hứa Như phòng, Hứa Như Yên, Hứa Hàn, Hứa Đông. Một vị trung niên cung kính quỳ gối tổ tiên trước bài vị, chắp tay trước ngực, ngay tại sáng hối. Liệt tổ liệt tông ở trên Sau thế tử tôn bất tài, hy vọng liệt tổ liệt tông tứ lỗi. Trung niên nam tử trong miệng nói nhỏ, trong lòng thành kính. Không muốn phát triển, không muốn bảo thủ, chỉ là quỳ lệ bọn hắn liền có thể tha thứ người sao? Một thanh âm khàn khàn âm lãnh thanh âm từ phía sau chuyển ra. Người mặc áo đen thần bí bóng người đi tới, trong giọng nói tràn ngập niềm ai, đường đường phủ thành chủ, không ngờ xuống dốc nơi này. Thật sự là bọn người, thật đáng buồn. Trung niên nam tử thân thể có chút dừng lại, không nói một lời. Hứa gia liệt tổ liệt nếu là biết rõ bọn hắn lựa chọn hậu bối là như vậy, liền xem như còn sống cũng có thể bị lần nữa tất chết. Thần bí bóng người không chút khách khí, tiếp tục cười lạnh nói: "Trung niên nam tử mỹ mắt hơi đóng, mặt không biểu lộ, người cần gì phải kích thích ta, ta chỉ là thương hại bên trong thành Bạch Tính. Người thương hại Bạch Tính? Ai đến thương hại Hứa ra? Thần bí bóng người phát ra thanh âm lạnh như băng, đinh tai nhức óc. "Bạch Lạc thành vốn là Hứa ra một tay thành lập, những người dân này đều là Hứa ra gián nô, không có Hứa ra, bọn hắn đã sớm không biết rõ chết ở đâu, nhưng bây giờ Hứa ra đạt được cái gì? Bây giờ Bạch Lạc thành bên trong, ai còn nhớ ký Hứa Gia? Thời kỳ cường thịnh, Hứa Gia cho bọn hắn mang đến bao nhiêu chỗ tốt, từ mấy chục năm trước trận kia biến cố về sau, vữa ra xuống dốc, trong vòng một đêm bị người kia cắt chín thành sản nghiệp, phụ thân, thuốc bá, đường hình, cô phụ toàn bộ chết thảm, những này sổ sách, ngươi không nhớ rõ, ta còn nhớ đến. Bây giờ nói những này còn có cái gì dùng? Trung niên nam tử nhẹ nói, đều đi qua, ta cũng không cho rằng đi qua. Thần bí bóng người ngữ khí băng lánh, lộ ra cời lạnh, tòa thành chỉ này thiếu hứa ra, đừng mong thoát đi mà hay. Trung niên nam tử sắc mặt hồng nghi, nhìn về phía thần bí bóng người. 102. Chương 101, trông coi tiệm sắt. Chương 3. Sau đó lại qua 2 ngày, Bạch Lạc thành không thể nghi ngờ càng thêm loạn một mặt là Hắc Long quân tại Lục Thoát Thiên Thần tổ trước sự tình, một phương diện khác âm thầm nhìn chằm chằm Huyền Vũ tông người càng nhiều. Tựa hồ từng cái thế lực cũng nghĩ thừa dịp loại này hỗn loạn tế đầu nhào tới hung ác cắn một cái. Huyền Vũ tông tại dưới núi sản nghiệp cấp tốc rút lại. Mỗi ngày cũng có đệ tử cùng quản sự bị người ám sát, sự tình truyền về trong núi lần nữa dẫn phát náo động. Rất nhiều trưởng lao khí nghiến răng nghiến lợi, lửa giận hừng hực. Điều này cũng làm cho trên núi đệ tử càng thêm bất an, sợ kẻ tiếp tự mình liền đợi phái đến dưới núi. Hỗ trưởng, dạng này chung đẳng bá phái, hiện tại cũng dám thừa cơ cắn chúng ta một cái, thật là đang chết. Chu trưởng lão Đệ tử của ngươi còn không hạ sơn. Rất nhiều trưởng lão giận. Các ngươi! Chu trưởng lao đột nhiên biến sắc. Gian phòng bên trong, Dương phóng lần nữa kết thúc một lần thuốc tắm, toàn thân mồ hôi nóng, khí tức thư sướng, theo thùng thuốc bên trong lần nữa đi ra. Lập tức liền muốn tới thất phẩm trung kỳ đi. Thu vi, thất phẩm sơ kỳ, 451. Tâm pháp, Huyền Vũ chân công đệ tứ trọng, 18004000. Những ngày này, mỗi ngày đều là trên trăm lượng bạc thuốc tắm bị hắn tiêu xài ra ngoài. Thuốc tắm mỗi tiến hành một lần, Huyền Vũ công đại khái sẽ tăng lên 100 điểm điểm kinh nghiệm. Mà khi Huyền Vũ chân công tăng lên 400 điểm lúc, tu vi một cổ sẽ gia tăng 100 điểm. Cho nên, sau đó chỉ cần lại tiến đi 2 lần thuốc 8, hắn liền sẽ triệt để bước vào Thất phẩm trung kỳ. Hắn theo giường đứng dậy, lau khâu thân thể, hoạt động một cái thân thể, thay đổi y phục. Dương sư lệ, sư tôn Triệu Tập. Đương nhiên, ngoài cửa truyền đến một đạo gấp rút thanh âm. "Tốt, ta liền tới đây." Dương phóng đáp lại. Hắn lông mày vặn lên. Chẳng lẽ Chu trưởng lão không có kháng trụ các vị trưởng lão chọ áp, cuộc sống yên tĩnh muốn bị đánh vỡ? Hắn thu hồi trường kiếm, đem cửa phòng khóa chặt, đi ra ngoài viện. Sư Minh Phong Tiểu Vũ vội vàng chạy đến. "Đi thôi, cùng đi xem xem." Dương phóng mở miệng. Mạnh này khu vực đệ tử khác giờ phút này cũng đều nhau nhau đi ra ngoài, thành quần kết đội, hướng về Chu trưởng lão trụ sở tiến đến. Trong sân, Chu trưởng lão khuôn mặt tâm trầm, đầy ngập lửa giận. Mặt ra bên trên đều nhanh chảy ra nước. Tuyệt đối không nghĩ tới đám kia trưởng lão hôm nay lại kém chút đối với mình độc thủ. Nhìn xem cả vườn đệ tử, trong lòng hắn thở dài. Những này đều là tài thần. Nếu là chết sạch, đến đâu lại đi tìm nhiều như vậy kẻ có tiền. "Buổi trưa hôm nay các ngươi tức xuống núi." Làm việc ta cũng an bài cho các người tốt, tới nhận lấy tự viết. Chu trưởng lão ai cũng biểu lộ. Cái gì? Xuống núi? Sư tôn, trước đó không phải nói không cần xuống núi sao? Đúng vậy a, sư tôn. Rất nhiều người hoảng loạn lên, nhưng cũng có người lộ ra nét mừng, chuẩn bị thừa cơ phản bội chạy trốn. Được rồi, đừng nói nữa. Chu trưởng lão bàn tay lớn để ép, âm trầm nói, chuyện này vi sư đã tận lực, nhưng các ngươi yên tâm, ta an bài cho các ngươi làm việc coi như an toàn, cũng có cao thủ trấn thủ, các người đi qua làm hiệp trợ là được rồi. Hiện tại Huyền sản nghiệp mặc dù là bị thôn tính hơn phân nữa, Nhưng y nguyên vẫn là không ít là nghiêm ngặt nắm giữ tại bọn hắn trong tay. Chu trưởng lão tự nhiên muốn đem đệ tử an bài tại khu vực an toàn bên trong. Hắn trực tiếp bắt đầu đọc danh tự, đem từng cái tự viết phát số dưới. Mỗi một phần tự viết trên cũng cho bọn hắn an bài khác biệt làm việc. Từng cái đệ tử sao động bất an, theo thứ tự tiến lên nhận lấy. Giương phóng tiếp nhận tự viết, xem xét tỉ mỉ bắt đầu, cho hắn nhiệm vụ là tiến về một chỗ sông bạc làm phó quản sự. Trong lòng của hắn do dự, đang chờ các đệ tử rời đi về sau, lần nữa tìm được Chu trưởng lão. Sư tôn, đệ tử có thể hay không thay cái làm việc? Đổi việc? Ngươi muốn đổi dạng gì? Chu trưởng lão nghi hoặc, dưới núi có hay không tiệm sắt sản nghiệp? Thứ không giam dầu dẻm, trước đó đệ tử cũng đánh qua mấy ngày sát, tăng thêm khối kia hàn thiết còn chưa rèn đúc, cho nên đệ tử muốn nhân cơ hội rèn đúc một cái. Dương Phong đáp lại, tiệm sát, có ngược lại là có. Chu trưởng lao có chút trầm ngâm, bất quá tại tiệm sát vất được chỗ tốt nhưng không có song bạc cao, ngươi xác định. Dương Phong gật đầu nói, xác định. Vậy thì tốt, ngươi lại nộp 10 lượng bạc cho ta, ta tới cấp cho đổi. Chu trưởng lão vẻ mặt ôn hòa, một lần nữa viết cái tự viết. Đúng rồi, còn có một chuyện, sư bên này là có phải có một số người bên ngoài cô? Đệ tử tại dưới núi đắc tội không ít người, vạn nhất bị người nhận ra, tóm lại không tốt." Dương Phóng nói. "Đến dưới núi tóm lại là muốn xuất đầu lộ diện, vạn nhất bị làm tin người phát hiện, cũng sẽ là một trận phi phức." Chu trưởng lão mỉm cười, "Yên tâm, mặt nạ ra người không tính là gì, năm lượng bạc một bộ, lao phu bên này xác thực không ít." "Tốt." Dương Phong gật đầu. Sau đó, Chu trưởng lão là Dương Phóng đổi làm việc, lại mang Dương Phóng đi vào phòng, nhường Dương Phóng lựa chọn sử dụng mặt nạ. Tại Chu trưởng lão trong tay, lại chọn vẹn năm tấm mặt nạ da người. Theo thanh niên đến già năm, cái gì cần có đều có. Cái này đồ vật cho dù đến Hắc thị mua cũng phải muốn năm lượng, cho nên lão phu đã không kiếm lời ngươi tiền. Chu trưởng lão than nhỏ, cầm lấy một thanh niên mặt nạ ra người, giao cho Dương Phóng, mỉm cười nói, ngươi thử một chút chương này. Dương Phóng xem xét tỉ mỉ, lúc này đem này mặt nạ dán tại trên mặt, hướng về phía tấm gương điều chỉnh xong. Tấm mặt nạ này, may rậm mắt to, màu da đen nhánh, lộ mũi thô to, có rất rõ ràng bạch là thành nhân chủng đặc sắc. Tốt, cứ như vậy. Dương Phóng càng xem càng hài lòng. Một chính bay về lại thay đổi một cái thân cao, cho dù đứng tại Trình Thiên Giã trước mặt, Trình Thiên Giã cũng không nhận ra chính mình. Ngươi hài lòng là được, trở về thu đi. Chu trưởng lão mỉm cười, đệ tử cáo lùi. Dương phóng chắp tay, ly khai nơi đây. Mắt thấy cái sân trống rỗng, Chu trưởng lão trong lòng thầm than. Gần đây số trăm đệ tử, không biết rõ có thể có bao nhiêu người sống. Hắn càng nghĩ chúng trưởng lão sát mặt càng là phẫn nộ. Trở lại trụ sở sau, Dương phóng cấp tốc thu thập. Vàng bạc tế nguyên toàn bộ mang ở trên người, ngoài ra còn có một đao một kiếm, mấy bình tịch độc. Nội giáp đã sớm tiếp thân mặc xong. Về phân khối này minh thiết, hắn chỉ có thể chờ đợi ban đêm, lại đến vụng trộm rời đi. Lần này không biết rõ cái gì thời có thể trở về. Dương Phong trầm nghĩ, Lần trước thế nhưng là ước chừng qua một tháng, lần này cũng xuyên qua hơn 20 ngày. Hắn lần nữa nhìn lướt qua gian phòng, đem cửa phòng qua kín, đi ra sân môn. Chu trưởng lao cho Dương phòng an bài địa phương là Hà Tây Tiệm Sắt, trước vị là làm phó quan sự. Cửa hàng cư cử ly dòng sông không xa. Huyền Vũ tông Hàn Thiết khoáng tại khám phá ra về sau, một bộ phận vận chuyển về tông môn, một bộ phận khác trên cơ bản cũng trở vào Hà Tây Tiệm Sắt. Cửa hàng chiếm diện tích không nhỏ, lớn nhỏ thợ rèn chừng mấy chục cái. Chỉ là đoạn này thời gian náo động, bên trong thợ rèn đã sớm chạy không sai lắm. Phụ trách trấn thủ nơi đây chính là Huyền Vũ tông một vị cấp phẩm cao thủ, tên là Đàm Quân phải biết có thể bị thất phẩm cao thủ trấn thủ địa phương, không có chỗ nào mà không phải là quan trọng nhất. Mấy ngày bên trong, nghe nói Liền Đàm Quân cũng bị âm thầm tập kích mấy lần. Cửa hàng phía sau, Hòa Duyệt lâu bên trong. Đàm Quân cầm trong tay một thanh thép rồng khói cảm giác, một bên nuốt mây nhà khói, một bên nhìn về phía trước mắt sân khấu kịch. Ở bên cạnh hắn, hai vị trung niên nam tử bồi ngồi cười cười nói nói, bầu không khí hòa hợp. Đúng lúc này, một vị gã sai vặt từ bên ngoài chạy tới, đi đến Đàm Quân bên hai, thấp giọng nói: "Đàm quản sự, lại phái người tới." Ồ, người nào?" Đàm Quân mặt không biểu lộ, phun vòng khói thuốc. "Gọi Dương Đạo" là chu trưởng lao phái tới. Vị tiê gã sai vật không người nói, bây giờ đang ở cửa hàng bên ngoài. Biết rõ, nhường hắn trở một lát đi." Đàm Quân tiếp tục nói. "Vâng, đàm quan sự." Thêm tiê gã sai vật lên tiếng, vội vàng lui ra. Bên cạnh một cái trung niên nam tử lộ ra nụ cười, nói, "Lại có người đến đây, xem ra vẫn là chưa tin ngươi đàm lão đệ, đàm lão đệ, lần này cần không muốn nhóm chúng ta giúp ngươi giải quyết." "Không cần." Đàm Quân đáp lại một tiếng, nói, "Luôn tại ta địa bàn người chết, tóm lại sẽ khiến hoài nghi, trước quan sát hắn mấy ngày lại nói, nếu như hắn thất thời, tự nhiên có công việc của hắn đường, nếu như không thất thời Vậy liền không có biện pháp. Dễ nói, dễ nói. Hai vị trung niên nam tử đều là lộ ra nụ cười. Nếu là có người ở đây, nhất định có thể nhận ra hai người này thân phận. Chính là phụ cận nổi danh Thiên Long Bang trưởng lão. Thiên Long Bang tại mấy trăm ngàn nhân khẩu Bạch Lạc Thành bên trong, cũng thuộc về cực mạnh trung đẳng bang phái. Bây giờ các lộ thế lực chia các Huyền Vũ Tông, bọn hắn tự nhiên không cam lòng lặc hậu, chỉ cầu nắm giữ chỗ này tiệm sắt đã là vô cùng tốt. Ba người tiếp tục nghe trước mắt hí khúc, thoảng lại phát ra từng gọi tốt Tiệm sắt bên ngoài, dũng phóng rất nhanh đến mức về đến báo. Đàn quản sự không tại. Đúng vậy, quản sự bây giờ tại bận rĩu, nếu không ngài chờ một chút." Vị kia gã sai vật mở miệng nói ra. "Thôi, ta đi vào các loại được chưa?" Dương Phong nói. "Cái này." Vị kia gã sai vật do dự nói, chỉ sợ không ổn, quản sự tính tình từ trước đến nay không tốt, ngài vẫn là tại nơi này chờ đi." Dương Phong im lặng. "Thiên Hàn Địa Đông lạnh, để cho ta tại nơi này chờ, làm sao cũng không thích hợp a." Vị già này, "Ta van xin ngài, ngài vẫn là chờ lấy đi, vạn nhất ngài tiến bảo, chết mất chính là ta." Gã sai vật cầu khẩn nói. "Ngươi tên là gì?" Dương Phong hỏi. "Nhỏ bé Trương Tiểu Bảo." Gã sai vật đáp lại, Được, ta tại nơi này chờ, người đi cho ta chuyển cái ghế, pha ấm trà, không có vấn đề a." Dương Phóng hỏi. "Có thể." Gã sai vật liền vội vàng gật đầu, hướng về cửa hàng chạy đi. Rất nhanh một cái ghế đã dọn xong. Trương Tiểu Bảo lại bưng một chén trà nóng đi tới. Nhưng nước trà tuy nóng, chung quy ngăn không được gió lạnh trói thai. Dương Phóng ngồi tại nơi hẻo lánh chỗ, mày nhăn lại, nói: "Đản quản sự đang bận cái gì?" "Cái này." Trương Tiểu Bảo trên mặt do dự, vẫn là quả quyết nói: "Không biết rõ." "Không biết rõ?" Dương Phóng thật sâu liếc hắn một cái. Hẳn là đản quản sự cố ý cho hắn ra hai phủ đầu. Huyền Vũ Tông đã loạn thành dạng này, phía dưới quản sự còn tại ám đấu. Một thời gian, Dương Phóng tâm tư chuyển động. Thời gian vượt qua, Đảo mắt đã là đang lúc hoàng hôn. Dương Phong sắc mặt càng ngày càng lạnh. Hòa duyệt lâu bên trong, khí khúc rốt cục hát đến hồi cuối. Đàm quản sự nở nụ cười, cùng hai vị Thiên Long bang trưởng lão cười cười nói nói, đi ra nơi đây. Đúng rồi, suýt nữa quên mất, hai vị, ta muốn tạm thời trở về một chuyến, tựa hồ còn có một cái đệ tử ở ngoài cửa chờ ta. Đàm quản sự cười nói, "Đàm huynh đi thong thả." Hai vị trung niên nam tử mỉm cười. Đàm quản sự mỉm cười gật đầu, "Ly khai nơi đây." rướng về cửa hàng cửa lớn đi đến. Khi thấy tiệm sắt bên ngoài, Dương Phóng lặng lặng ngồi ngay ngắn thời điểm, hắn lập tức sắc mặt hơi chậm. Nhìn, lần này phái ra hỏa tâm tính coi như không tệ. Ban đêm còn có một chương, Câu nguyên phiếu, chương 102, thập tự quyền tới tay. Chương 104. Vị này là Dương Sư Đệ a. Một trận thanh âm bỗng nhiên theo đàn quản sự bên này phát ra, đàn quản sự cất bước đi tới, mỉm cười nói, "Nhường Dương Sư Đệ đợi lâu, vì huynh thực tế thật có lỗi, thật sự là vì sự tình khát phiền não." Dương Phóng nghe được động tĩnh, quay người nhìn lại, thân thể từ trên ghế đứng lên. Hắn giờ phút này một M85 cái đầu Có dũng khí vô hình khí thế. Lần này đi ra ngoài, không chỉ có đeo mặt nạ ra người, thân cao cũng làm cải biến. Đan quản sự, ngươi thế nhưng là để cho ta đợi thật lâu." Dương phóng khuôn mặt phát tím. "Thật có lỗi, thật sự là sự tình tục cố thân, quá xin lỗi." Đan quản sự vừa nói vừa cười, Dương sư đệ mau mời tiến bảo, vi huynh vị ngươi bảy tiệc mời khách. "Không cần, là ta an bài trụ sở là được rồi." Dương phóng trầm giọng nói. "Bộ mặt người này trước đó có cái mục đích gì? Tóm lại, hắn tới đây chỉ vì tu luyện, những chuyện khác không muốn để ý tới. Hy vọng đối phương cũng đừng nhường hắn khó làm." Đàn quản sự có chút kinh ngạc, mở miệng cười nói, "Tiểu Bảo, còn đứng ngay đó làm gì, còn không mang theo Dương sư đệ vào nhà?" "Vâng, Dương gia mời ngài vào." Trương Tiểu Bảo vội vàng tại phía trước dẫn đường. Hắn rất mau đem Dương phóng dẫn vào hậu đường một chỗ yên lặng sân nhỏ. Sân nhỏ bố cục coi như không tệ. Già sơn, đình ngải, còn có mấy đám đông cúc nở rộ. Hoàn cảnh ưu mỹ, cảnh đẹp ý vui. "Dương gia, ngài còn không có ăn đây đi, nhỏ bé cái này là ngài chuẩn bị ăn." Trương Tiểu Bảo nói. "Ừm." Dương Phong đầu. Sau đó hắn thanh lý căn phòng một chút, chính thức vào ở nơi này. Không bao lâu Trương Tiểu Bảo liền bưng tới hồ cơm, tiến vào doanh phòng. "Tiểu Bảo, đang quản sự bình thường làm người như thế nào?" Dương Phóng hỏi thăm. "Cái này?" Trương Tiểu Bảo ấp a ấp úng, nói, "Không biết rõ." "Không biết rõ?" "Đúng vậy, không biết rõ." Nhìn ra được, hắn ánh mắt bên trong tràn ngập e ngại. Dương Phong nhất thời cảm thấy áp lực không nhỏ. "Được rồi, trừ ta ra, trước đó còn có cái khác Huyền Vũ tông đệ tử tới qua sao?" Hắn thế nhưng là nhớ kỹ, Chu trưởng lão đệ tử có hơn mấy chục, không có khả năng chỉ có một mình hắn bị phân đến nơi này. "Không có." Trương Tiểu Bảo lắc đầu. Dương Phong trong lòng phát chìm. Minh bạch đại khái chuyện gì xảy ra? Hơn phân nửa là có người trực tiếp phản bội chạy trốn, thì như Phùng Tiểu Vũ, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn đóng giữ, mà là trở lại chính quay về gia tộc. Người đi xuống trước đi. Vâng, Dương ra. Trương Tiểu Bảo cung kính lui ra. Thời gian từng ngày đi qua. Ngoại trừ ngày đầu tiên Dương phóng vừa tới, tại đàm quản sự nơi đó đụng phải cái ra vai phủ đầu bên ngoài. Đằng sau mấy ngày, ngược lại là không có bất cứ chuyện gì. Đàm quản sự đang âm thầm quan sát hắn mấy ngày, phát hiện hắn ngoại trừ tu luyện, đối với những chuyện khác hoàn toàn không hỏi ra về sau, liền dần dần không tiếp tục để ý hắn. Đối đàm quản sự mà nói, Loại này tình huống tốt nhất. Dương Phóng không có sự, như vậy chỗ này tiệm sắt liền hay là hắn. Nếu là hắn bước đi Dương Phóng, hoặc là giết chết Dương Phóng, một khi tông môn lần nữa phái người xuống tới, chỉ sợ cũng không phải là Dương Phóng loại tính cách này người, như đổi lại là cường thế điểm tính cách, vừa lên đến cùng hắn đối nghịch, hắn chẳng phải là tự mình chuốc lấy cơ khổ. Đúng, bởi vì trước đó mấy ngày bị Đàm quản sự giám thị bí mật, làm cho Dương Phóng cũng không chưa từng có hướng trình thiên giả kia. Từ lần trước theo trình thiên giả nơi đó rời đi, đã sớm qua 7 ngày lâu. Ăn uống, tu luyện, đi ngủ, không ngừng luân hồi. Đây cũng là Dương Phóng tại tiệm sắt thời gian. Lão nhân đi ra ngoài một chuyến, cũng sẽ tìm hiểu một cái bên trong thành hình thức. Không thể không nói, mấy ngày đi qua, bên trong thành hình thức càng thêm hỏng bét. Trước đó chỉ là tất cả đại thế lực âm thầm thôn tính Huyền Vũ Tông, nhưng từ khi vài ngày trước bắt đầu, lại đột nhiên toát ra một cái khác song thế lực thần bí, ở trong tối trung chiều tất cả đại môn phái ra tay, làm cho Bạch Lạc thành lòng người bàng hoàng. Nghe nói không? Kiếm thập một vị thất phẩm cao thủ bị tập kích, nàng chủ tu chính là khoái kiếm, da trắng mỹ mạo, kết quả chết thời điểm, trên thân một tia vết thương cũng không có. Người nào giết? Là Huyền Vũ Tông trả thù sao? Huyền Vũ Tông đã sớm không được, lấy cái gì trả thù? Chắc chắn sẽ là tà linh, dị thương đáng sợ tà linh, trên người đối phương tịch tà ngọc nghe nói trực tiếp vỡ thành cát bã, các ngươi có thể tưởng tượng kia tà linh thực lực. Cái gì? Tịch tà ngọc cũng ngăn không được. Đúng vậy à, ngoại trừ kiếm thắp thất phẩm cao thủ, tứ phương minh cũng tổn thất mấy vị trọng yếu đệ tử, đồng dạng là trên thân không có bất luận cái gì thương thế. Quán rượu nhỏ trước, Dương Phóng nghe được âm thầm những mày. Có tà linh mạnh thành, Con giết chết thất phẩm cao thủ. Tiểu bảo, tính tiền. Hắn vươn người đứng dậy, hướng về xe ngựa đi đến. Vâng, Dương gia. Trương tiểu bảo ném đi một khối bạc vụn, lập tức cùng hướng Dương Phóng. Trên đường trở về, dương phóng hai tay cắm vào tay áo, náo hải suy tư, thật sự là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Huyền Vũ tông sự tình, đã đủ nhiều người đau đầu, thế mà hiện tại lại xuất hiện Tà Linh. Hắn cơ hồ theo bản năng nghĩ đến rất sớm trước đó tại di chuyển trên đường nhìn thấy một mặt kia. Lúc ấy những cái kia đảo vong hắc long quân cùng từng cái môn vái người, tựa hồ cũng là kiểu chiếc này, sắc mặt tái nhợt, không, có thương tổn thế, bị dị dị thường. Chẳng lẽ, cái kia tại trong rừng đồ sắt đáng sợ Tà Linh, vào thành. Tốt trên người ta còn có hơn 70 mai tịch ngọc, coi như người nào chết, ta cũng không có khả năng chết đi. Dương phóng nội tâm thì Thảo hắn như thường trở về tiệm sát khuya ngày hôm trước Đả trưởng lao giam thị đối với hắn cũng đã chính thức giải trừ điều này cũng làm cho hắn triệt để bông lòng xuống tới đêm nay liền quyết định đi gặp trình trìnhi Giã bóng đêm như mực cũng không tinh nguyện gian phòng bên trong trình thiên giá đang khoanh chân tu luyện hô hấp thủ nạp từ lần trước biết rõ thiên thần tổ chức người không ưa thích thủ nước về sau hắn cũng đã triệt để con thuộc đối phương nói là 5 ngày kết quả hiện tại đã là ngày thứ 9 hắn cũng không vội chút nào dù sao đối phương tiểu gì cũng sẽ tới trừ khi đối phương không muốn những tài liệu kia ẩm Ấm, ẩm! ầm. Đương nhiên, chấm thấp tiếng gõ cửa lần nữa không có dấu hiệu nào văng lên. Trình Thiên Giã trong nháy mắt mở hai mắt ra, vội vàng đình chỉ tu luyện, nhanh chóng theo giường đứng dậy, đi vào trước phòng. Ai? Lấy hàng. Ngoài cửa vang lên quen thuộc mà thanh âm khàn khàn. Trình Thiên Giã tối thở phào, lúc này đi qua, đem cửa cái chốt mở ra. Cao lớn khôi ngô cư ảnh, toàn thân đen như mực, ánh mắt thâm thúy, lặng lặng đứng ở cửa phòng chỗ. Đống Dương mang đến một cỗ khó tả áp lực thật lớn. Trình Thiên Giã lộ ra cười khổ, nói, "Ngươi đã đến? Đồ vật xong chưa?" Cư ảnh khàn hỏi. Tốt, nếu là 8 ngày còn chuẩn bị không đồng đều, chỉ sợ bằng hưu lại muốn giết người đi." Trình Thiên Giã thở dài, từ lần trước sự tình về sau, hắn rõ ràng đã trung thực xuống tới, cũng không ôm tồn bất luận cái gì may mắn, chỉ cầu đối phương không sinh ra ác ý thuận tiện. Hắn quay người vào nhà, đem một cái phỉnh lên bao khóa lấy ra, giao cho Dương Phóng. Dương Phóng nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng nhếch hạ, xác định không có bị động ra tay chân về sau, bàn tay lớn nô ra, trực tiếp nắm lên bao khóa. "Các loại, bằng Hữu." Trình Thiên Giã bỗng nhiên mở miệng, phất tay nói, không biết sau này phải chăng còn có hợp tác cơ hội, rồi nói sau. Dưỡng Phong thinh lặng càng hẳn, quay người rời đi. Trình Thiên Dã lẳng lặng đứng ở trước cửa, nỗi lòng khó yên. Nơi xa, Dưỡng Phóng âm thầm đứng môi, cấp tốc đi đường. Hợp tác. đoán chừng là không thể nào. Làm xong cái này một đơn, liền triệt để rửa tay gắt kiếm. Từ đó về sau, Trình Thiên Dã chính là muốn gặp hắn một cái, cũng không thể. Một đường cổ lướt, rất nhanh, Dưỡng Phóng liền tiến vào ở chỗ, cầm quần áo, mặt nạ hết thảy dấu, sau đó đem túi kia đổ vật lấy ra, không kịp chờ đợi theo bao khóa bên trong lấy ra một môn bí tịch. Thập tự quyển. Quả nhiên, quả nhiên là thập tự môn linh cấp võ kỹ. Dưỡng Phong trong lòng thì thảo. Trình Thiên Giác bọn hắn bên kia, ngoại trừ có thể theo thập tự môn nghi cách, phương diện khác đoán chừng đều không được, mà có thể cho bọn hắn cung cấp thập tự quyền, cũng chỉ có Trần Thiên Nghiên. Dưỡng Phóng lúc này lật ra bí tịch, đọc. Thập tự quyền cương đại, hắn sớm có linh giáo. Một quyền đánh ra, kinh lực giống như vật sống, uy lực cường đại, làm cho người khó mà phòng bị. Phải biết phổ thông phàm cấp võ kỹ tại trong tay hắn, đã uy lực cực lớn, nếu là tu luyện linh cấp võ kỹ, đoán chừng uy lực càng mạnh. Chương 103, thất phẩm trung hậu kỳ. Cầu đánh mua. Cô cũng cũng. Chúng thoát sôi trào từng đột quẽ dị đâm nhói không ngừng mà truyền nhập dương phong kinh mạch trong cơ thể bên trong, kích thích huyền vũ chân khí tăng trưởng, cũng làm cho hắn lông mày khi thì nhăn lại, khi thì giãn ra, ra. Thuốc tắm chính là dạng này, mỗi lần cũng có dòng điện kích qua cảm giác. Cứ ép ví dụ, có chút giống là thế giới hiện thực cái bật lửa súng điện tại trên da kích qua đồng dạng. Bất quá cũng may loại cảm giác này, hắn đã quen thuộc, nhìn một chút cũng liền đi qua. Một cỗ ấm áp mà nồng đậm nhiệt lưu rất nhanh tại dương phong thể nội hiện lên mà ra, hướng về toàn thân huyết tán mà đi, tại đặc lưu trong kinh mạch từng lần một đi lại. Tước qua hồi lâu, hai mắt của hắn mới bỗng nhiên mở ra, lộ ra nét mừng Thất phẩm trung hậu kỳ. Dương phóng thầm nghĩ, trước đó tại Huyền Vũ tông thời điểm, hắn chỉ kém 2 lần thuốc tắm liền có thể tiến vào thất phẩm trung kỳ. Bây giờ đến tiệm sắt về sau, trói mắt đã hơn 10 ngày đi qua, rốt cục nhường hắn lại làm đột phá. Thu vi, thất phẩm trung hậu kỳ, 725.000. Tâm pháp, Huyền Vũ chân công đệ tứ trọng, 29004000. Đến thất phẩm trung hậu kỳ, cự ly thất phẩm hậu kỳ cũng không xa. Bất quá mỗi lần thuốc tắm thời gian cũng quá dài, tròn vẹn 2 giờ. Vốn cho rằng tư chất tăng lên, thuốc tắm thời gian sẽ rút ngắn, không nghĩ tới vẫn là hoàn lại trước đồng dạng. Hắn hiện tại mỗi ngày thời gian có thể cũng không phải là chỉ có tu luyện tâm pháp, còn có tu luyện võ kỹ, âm thầm rèn sắt, thuận tiện còn phải mua sắm thuốc tắm, có thời điểm thuốc tắm vật liệu bản sạch, hắn còn phải chờ lâu hai ngày, tóm lại mỗi ngày bận rộn thời gian được an bài rất vặn toàn. Bất quá, những ngày này thu hàng cũng dị thường to lớn. Không nói trước tu vi tiến vào thất phẩm trung hậu kỳ, liên đối lấy thập tự quyển cũng đã đạt tới đệ nhất trọng, 380 600 tỉnh trạng. Thập tự quyền cùng chia ngũ trọng cảnh giới. Nhất trọng so một trọng huyền tinh thâm. Lấy dương phóng tư chất bỏ ra 2 ngày thời gian mới luyện được cảm giác, còn lại thời gian cơ bản cũng đang cải mới độ thuần thục. Trừ cái đó ra, những ngày này, sắt ma giáp dạ dày linh kiện cũng bị hắn âm thầm rèn đúc gần một nửa ra. Dù sao đây là có thể đem thực lực bản thân tăng lên tới 3 đến gấp 5 lần giáp dạ dày. Bất kể như thế nào, tạo ra đến đều là tuyệt đối không lỗ. Dương Phong theo thùng thuốc bên trong đứng dậy, nhìn sát trời một chút, thay đổi một bộ quần áo, lần nữa hướng về tiền đường tiệm sắt đi đến. Mỗi lần rèn đúc sắt ma giáp dạ dày, trên cơ bản đều là lựa chọn tại ban đêm bắt đầu. Dù sao hắn cũng không muốn gây nên cái khác trợ rèn chú ý. Nhưng nói cho cùng, đây là tại đàm quan sự ngay dưới mắt. Ngay từ đầu đảm quản sự đúng là hiếu kỳ Dương phóng đang đánh tạo cái gì nhưng âm thầm quan sát mấy lần phát hiện hắn chỉ là đang đánh tạo một chút vũ khí về sau liền không còn còn nhiều vẫn là câu nói kia chỉ cần Dương phóng thành thành thật thật hắn không ngại coi dương phóng là thành một con lợn đến môi Dương ra ngoài cửa Trương tiểu bảo cóng đến coi lại thành một đoàn ngồi xồm ở nơi nơio lá nhìn thấy dương phóng đi ra ngoài trực tiếp đón tiểu bảo ngày mai bắt đầu cũng không cần ở ngoài cửa hậu ban đêm đêmkhoái lạnh ngươi đi về nghỉ ngơi đi Dương phóng đắ lại thế nhưng là Trương tiểu bảo có chút sợ hãi không có việc gì chuyện này ta có thể làm được chủ Dương Phong ngứ khí nhẹ đạm. "Vâng, đã tạ Dương gia." Trương Tiểu Bảo mừn rỡ, vội vàng liên tục cung thân, quay người rời đi. Dương Phong tiếp tục hướng phía trước đường đi đến. Trời tối người yên. Cửa hàng bên trong đường Lửa Y Nguyên chưa tắt, đốt rất vượng. Dương Phong lấy ra Minh Thiết, ném vào lò bên trong, mà là tăng thêm trước đó đạt được mấy vị vật liệu, lập tức thế lửa mạnh trướng, trực tiếp tăng cường nhiều gấp mấy lần. Đây cũng là Hỏa Long huyết cùng Liệt Hỏa yêu tâm tác dụng. Cái này hai vị vật liệu có thể tăng cường thế lửa, nhờ Minh Thiết hỏa tàn càng nhanh. Không thêm hai thứ này đổ vật, coi như đốt cái 3 ba ngày 3 ba đêm, Minh cũng không thể bị nung đỏ. Nhưng tăng thêm cái này hai loại đồ vật, ngắn ngủi nửa canh giờ, Minh Thiết liền sẽ biến đỏ, trở nên có thể rèn đúc. Đây cũng là thiết ma chiến giáp có thể thủy hóa bất xâm nguyên nhân. Sau này một khi mặc vào chiến giáp này, liền xem như đứng tại trong biển lửa, dưỡng phóng cũng sẽ không nhận mấy may tổn thương. Ken! Ken! Ken! Một trận nặng nề rèn sắt thanh âm tại cửa hàng bên trong vang lên lần nữa. Ngoảnh một cái chính là đầu hồn đi qua. Rèn sắt thanh triệt thực chất dừng lại. Kim sắt trên một khối đã thành hình cái bao đầu gối, lóe ra tinh hồng quang mang. Dưỡng phóng trong lòng chờ mong cũng không lập tức tiến hành tôi vào nước lạnh, mà là đang chờ đợi hắn trước làm lạnh một đoạn thời gian. Ước chừng qua nửa canh giờ, hắn mới kẹp lấy khối này cái bao đầu gối, để vào một bên danh nước. Thứ tư, từng đợt tôi vào nước lạnh thanh êm vang lên, màu trắng hơi nước cấp tốc bốc ra, toàn bộ danh nước như là sôi trào, nguyên bản vẫn là tràn đầy một danh nước, trong nháy mắt liền bị bốc hơi nó nữa. Dương Phong đem bên trong đồ vật lần nước kẹp ra, lập tức mặt lộ vẻ mỉm cười, dị thường hài lòng. Cái gặp toàn bộ cái bao đầu gối một mảnh đen đẹp đẹp đẹp luôn, mặt ngoài hiện từng cái bén nhọn gai ngược. Tại bó đúc ra quỷ dị quan mang. Dương lại trọng lượng liền có mười mấy cân, so đồng dạng đào kiếm còn nặng. Đầu gối trái cái bao đầu gối cũng hoàn thành, tiếp xuống chính là những bộ vị khác. Dương Phóng tự nói, Viên huynh thật sự là khách khí. Đỗng nhiên, một trận cởi mở cởi to tiếng cười vang lên, nói, "Nô bang chủ có thể để ý lão phu, tự nhiên là Lao phu vinh hạnh, Lao phu lại sao dám có cái gì quá nhiều yêu cầu." Tại đạo thanh âm này vừa mới vang lên, khác một đạo tiếng cười khẽ âm liền theo sát lấy vang lên, "Đàm quản sự nói gì vậy? Đàm quản sự lao khổ công cao, chúng ta Thiên Long bang đương nhiên sẽ không bạc đãi đàm quản sự, sau này cửa hàng tới tay vậy sau, đàm quản sự vẫn là tiệm sắt chi chủ." Chỉ là, có một chút còn xin đảm quản sự phải tất yếu giữ bí mật, tuyệt đối đừng để cho người ta biết rõ cửa hàng đã thuộc về ta Thiên Long Bang, dù sao bang chủ bên kia còn không muốn gây nên chú ý của những người khác. Yên tâm, việc này đoạn sẽ không có người biết được. Đàm quản sự mỉm cười. Vậy là tốt rồi. Bên cạnh trung niên nam tử cười nói, hiện tại nhìn chằm chằm tiệm sát người không tại số ít. Trên danh nghĩa cái này cửa hàng vẫn là Huyền Vũ Tông, nhưng kỳ thực, trường quản cửa hàng Đàm quản sự tối nay đã triệt để đầu nhập vào Thiên Long Bang. Cứ như vậy, Thiên Long Bang tương đương mượn gà đẻ trứng. Họa, từ Huyền Vũ Tông đến đánh "Chỗ tốt, Từ Thiên Long bang tới bắt." Hai người vừa đi vừa cười, bỗng nhiên bước chân dừng lại, cùng nhau quay đầu lại. Cái gặp một chỗ hành lang chỗ, Dương Phóng có một cái bao, tránh ra thật xa, hướng về bước tiến tới. Đàn quan sự lông mày va lên, nhìn chăm chú vào Dương Phóng, ngược lại lại dần dần bung ra, khôi phục lại bình tĩnh. Bên cạnh trung niên nam tử thì là nhãn tần nhau lại, chăm chú nhìn Dương Phóng. "Đàn quan sự, yên tâm, đồ bỏ đi mà thôi, ta sẽ cảnh cáo hắn." Đàn quản sự gọn sòng nói. "Vậy là được, hi vọng đừng tại đây chồng trước mắt xảy ra vấn đề." Trung niên nam đáp lại nói. "Ta đưa viên hình Đàn quản sự mỉm cười nói, "Làm phiên đàn quản sự." Trung niên nam tử mỉm cười nói, hai người dần dần từng bước đi đến ra phủ môn. Trên trung niên nam tử lập tức xe về sau, đàn quản sự mới dần dần thu hồi ánh mắt, ngược lại hướng về trải tử vãng đi, như có điều suy nghĩ về sau, lúc này mở ra bước chân, hướng về hậu đường đi đến gian phòng bên trong. Giếng phóng cẩn thận nấp kỹ giáp dạ dày, nằm ở trên giường, trong lòng hơi trầm xuống. Nhóm tâm nghe thấy, lúc trước hắn đã là đem hết toàn lực đang chiến lẽ, nhưng nghĩ không ra vẫn là bị hắn bắt gặp. Đồng nhiên, nhỏ xíu tiếng bước chân theo ngoài viện truyền đến. Dương Phong mắt sáng lên, con ngón đúng ra, ánh đến rực rắc, làm bộ ngủ say. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, tới gần ngoài cửa. Một thanh đao nhọn thông qua khe hở cửa, trực tiếp trên bào, rơi vào chốt cửa bên trên, chậm rãi kích thích chốt cửa. Kéo két két. Chốt cửa bị một chút xíu rời. Đó lấy, cửa ra vào cũng bị người từ bên ngoài chậm rãi đẩy ra. Thân gầy mà cao lớn đảm quản sự người mặc trường bào, một tay cầm đao nhọn, một tay cầm đầu thuốc, mắt thấy đã ở trên giường ngủ say Dương Phong. Hắn mặt không biểu lộ, mí mắt hơi đóng, bước đi vào gian phòng. Chính như hướng đi tự mình phòng ốc đồng dạng. Tại một chỗ trên ghế trực tiếp ngồi xuống. Lạch cạch, lạch cạch. Chép miệng khói miệng thanh âm chậm dãi vang lên. Đàn quản sự nuốt mây nhà khói, nhìn xem trên giường vờ ngủ Dương Phóng, Dương Sư Đệ, đừng giả bộ, nhìn thấy chính là thấy được, làm gì như thế. Dương Phóng không lúc nức, tiếng ngáy vẫn như cũ. Đàn quản sự tiếp tục chép miệng lấy khói miệng, phun ra liên tiếp vài mắt, khiến cho cả phòng cũng trở nên gây mùi bắt đầu. Thanh âm hắn cảm khái, nói, "Nói thật, đoạn này thời gian hai người chúng ta chung đụng coi như không tệ, có một số việc, vi huynh thật không muốn làm chuyện, Dương Sư Đệ, ngươi biết tại trước người, tông tới bao nhiêu đệ tử sao?" Hắn hút nhẹ một hơi, nhìn thấy Dương Phóng y nguyên không phản ứng chút nào. Tự lo nói, trước trước sau sau, hết thảy tới 18 người, đều không ngoại lệ, cuối cùng chết hết, chỉ có ta còn sống, đương nhiên, vì không làm cho tông môn chú ý, ta cũng bị tập kích mấy lần, thủ mấy lần thương tích. Ta biết rõ ràng này y nguyên sẽ khiến hoài nghi, có thể ta không chút nào không sợ. Biết tại sao không? Bởi vì ta rõ ràng, đám kia lão già một cái so một cái sẽ hưởng lạc, tránh trong tông môn liền sẽ có vô số chỗ tốt tới tay, không có bất luận kẻ nào dám ra đây mạo hiểm. Phàm là dám ra đây, cơ bản đều đã chết, mà lại đa số cũng đều là ta bán. Cho nên ta trở thành chỗ này tiệm sắt duy nhất người nói chuyện, ta muốn giết chết người nào? Trong tông môn không có bất luận kẻ nào có thể bảo vệ hắn, bao con ngươi. Dương Sư Lệ, ngươi nghĩ trở thành kế tiếp người chết sao?" Đàm quản sự bình tĩnh nhìn chăm chú vào Dương Phóng. Dương Phóng ngủ say đang chìm, không chút nào đáp lại. Đàm quản sự một mực tại lặng lặng nhìn chăm chú vào Dương Phóng. Phạm là Dương Phóng có dũng khí đề cập với hắn bất kỳ điều kiện gì, hắn đều sẽ không chút do dự xử lý Dương Phóng. Thời gian dần qua, Đàm quản sự lông mày bừng ra, tiếp tục kéo lên đầu thuốc, phát ra cột cột âm, nói: "Ngươi là người thông minh, biết ẩn nhẫn, điểm này rất không tệ, so với cái kia người chết mạnh không biết rõ bao nhiêu." Trước đó ta và ngươi nói nhiều lời như vậy, cũng là hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ, tại chỗ này cửa hàng, ta mới là có thể chân chính nắm giữ ngươi sinh tử người, từ đó về sau, ngươi vẫn là làm cái người bị câm đi. 3 ba. 3 ba. Hắn đem thép rồng khói nổi nhẹ nhàng túi tại một bên trên mặt bàn, vang lên thanh âm chấm thấp. Đang quản sự cũng không tiếp tục chờ lâu, mà là trực tiếp đứng dậy rời đi. Đi thời điểm, thuận tiện đem cửa phòng cũng cho mang lên. Giếng phóng không lúc ních, tiếp tục ngủ say. Thằng đến bên thai đã triệt để nghe không được tiếng bước chân, hắn ánh mắt mới bỗng nhiên mở ra, u quang chớp động. Thật ác độc ra hỏa. Đây là cảnh cáo, uy hiếp. Một lát sau, trong lòng của hắn thăng nhẹ. Còn có nửa tháng, nửa tháng sau ta sắc ma giáp dạ dày hẳn là liền có thể triệt để rèn đúc xong xuôi, đến thời điểm ta liền có thể trực tiếp ly khai. Cái này Huyền Vũ tông đối với hắn mà nói đã không có tiếp tục chờ đợi tất yếu. Đoạn này thời gian, khẩu âm của hắn vấn đề đã triệt để chuyển hóa tới. Lại thêm trên mặt còn có mặt nạ ra người làm che giấu. Hắn hiện tại, cho dù lẫn vào Bạch là Thành, người khác cũng chỉ cho là hắn là cái thổ dân. Dương phóng theo giường đứng dậy, tiếp tục tu luyện lên thập tự quyền. Ho, ho, ho. Gian phòng bên trong, tàn ảnh giao thiết, quần tình như gió. Tập tự quyền, cao nhất áo nghĩa, chính là phá khí. Quyền kinh đánh ra, có thể phá diệt địch nhân hết thảy chân khí, nội khí ngăn cản, thẳng tới kinh mạch cùng nội phủ. Bất luận cái gì chân khí, nội khí phòng ngự cũng thùng rống kêu to. Trước đó hắn giết chết Bạch Thành Phong lúc, Bạch Thành Phong thập tự quyền mới chỉ là luyện đến đệ tam trọng, còn xa không đạt được phá diệt hết thảy trình độ. Chương 104, lần nữa trở về. Cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức. Cầu đàm mua. Hôm sau thật sớm, đàn quản sự nụ cười, mang theo cơm, tự mình đến thăm hỏi Dương phóng, một mặt ôn hòa nụ cười. Cùng tối hôm qua nhìn tưởng như hai người Tựa hồ không có bất cứ gì thường nào. Dương sư đệ còn không có an điểm tâm đây đi, ta chỗ này vừa vặn nhường hạ nhân nấu một chút cháo, Người đến uống đi." Đàm quản sự lộ ra mỉm cười. "Ha." Dương phóng trong lòng khẽ nhúc nhích. "Đàm sư huynh khách khí, ta trước đó đã ở bên ngoài đến qua." "A, vậy quên đi, vậy liền cho hạ nhân uống đi, tiểu bảo." Đàm quản sự lộ ra nụ cười, Người đến đem chén này trà uống." Trương tiểu bảo vội vàng đi tới, trong lòng vui vẻ, nói, "Vâng, đàm quản sự." Hắn đem hộp cơm nhẹ nhàng mở ra, bưng lên bên trong một bát nhiệt độ vừa vặn bạch ngọc cháo, một hơi trực tiếp uống vào. Sau khi uống xong, vẫn không quên lau miệng, đem bát thả lại, cẩn thận đắp lên hũ cơm. "Tư vị như thế nào?" Đàm quản sự cười nói, "Tư vị mỹ rượu là nhỏ bé ăn vị ngon nhất đồ vật." Trương tiểu bảo cung kính đáp lại, "Vậy là được." Đàm quản sự hài lòng gật đầu, mỉm cười nhìn về phía Dương phóng, "Dương sư đệ tối hôm qua ngủ ngon chứ không? Còn tốt, còn tốt. Cưng, gần nhất có hay không cái gì nhu cầu?" Đàm quản sự tiếp tục hỏi thăm. "Không có, tất cả nhu cầu đều đã chuẩn bị đầy đủ." Dương phóng lần nữa đáp lại. "Vậy là tốt rồi." Đàm quản sự lần nữa gật đầu, lộ ra mỉm cười, mang theo cơm Giống như là cái mười phần người tốt, nói, kia vi huynh liền không ở lâu thêm, ta đưa sư huynh. Dương Phóng đứng dậy đưa tiễn, Thằng đến đem đàm quản sự Triệt để đưa tiễn, trong lòng của hắn mới mãnh liệt bắt đầu, chẳng lẽ là nghĩ hạ độc chết từ mình? Tiểu Bảo, ngươi cảm giác như thế nào? Dương Phóng hỏi. Cảm giác rất tốt ạ. Trương Tiểu Bảo lộ ra hồng nghi. Rất tốt. Dương Phóng nhíu mày, càng phát ra nhìn không thấu bắt đầu. Bất quá, lúc xế chiều, Dương Phong vẫn là không nhịn được trong lòng phát lạnh, mô lưng vô cùng băng lãnh. Trương Tiểu Bảo, câm. Thứ độc ra hỏa. Dương Phong tự nói. Buổi sáng hôm nay đưa cháu, kỳ thực là một loại khác gõ. Có. có thể đem Trương Tiểu Bảo làm cầm, liền nhất định có thể đem tự mình cũng làm cầm. Đây là tại tiếp tục cảnh cáo tự mình, để cho mình sau này không cần nói nhiều. Trong sân, Trương Tiểu Bảo vô cùng hoảng sợ, ngâu ngô ngô rung động, không ngừng mà sợ hãi giờ đầu, nước mắt tu vảy, trán cũng đập đổ máu, khẩn cầu Dương Phong có thể thu lưu hắn. Hắn thành công điếc, đang quản sự khẳng định sẽ đem hắn đuổi ra cửa hàng. Cứ như vậy hắn liền nhất định sẽ chết. Trong nhà hắn còn có lão nương, còn có thế tử, hắn là trong nhà duy nhất trụ cột. Hiện tại hắn câm, sau này rất nhiều làm việc đều không làm được không có người sẽ thu một cái cơm niếc làm người hầu. Cái này mang ý nghĩa, hắn một người nhà cũng có thể sẽ bị chết đói. Người đứng lên đi, ta sẽ không xa thải ngươi." Dương Phong kêu lên Trương Tiểu Bảo, nói, "Ngươi đi theo ta, ta xem trước một chút người mai tượng." Ngông no, ngô no, nô. No. Trương Tiểu Bảo con mắt đỏ bừng, lần nữa liều mạng giật đầu, tràn ngập cảm kích, liền vội vàng đứng lên, cùng hướng Dương Phóng. Gian phòng bên trong, Dương Phong nhường Trương Tiểu Bảo ngồi xuống, tự mình thủ trưởng thì là đáp lên Trương Tiểu Bảo chỗ cổ tay, lặng cảm thụ. Một lát sau, hắn nhường Bảo hé miệng, xem xét tỉ mỉ lưỡi của hắn. Dương lên cái cảm Như có điều suy nghĩ, trong lòng đại khái hiểu rõ ra, người cầm điếc ta có thể trị. Hắn đông nhiên mở miệng, nhường Trương Tiểu Bảo yên tâm, tiếp tục nói, "Bất quá, ta chưa khỏi ngươi về sau, ngươi còn phải tiếp tục giả vợ cầm, bằng không bị đảm quản sự phát hiện, không chỉ có ngươi sẽ chết, ta cũng sẽ có phiền phức, ngươi có thể minh mạch. Ngông ngô nô. Ngô. Trương Tiểu Bảo liên tục gật đầu, lệ nóng rơi tròng. Dương Phóng đứng dậy chuẩn bị bút mực giấy nghiên, trên giấy cấp tốc mở một cái đơn thuốc, giao cho Trương Tiểu Bảo. "Đi thôi, chiếu vào cái này phía trên đi lấy thuốc là được rồi." Ngô ngô no. Trương Tiểu Bảo tiếp tục kích động gật đầu, vội vàng tiếp nhận đơn thuốc cẩn thận sắp xếp gọn về sau, vội vàng chạy ra ngoài. Hôm nay Dương Phóng xem như sơ bộ lĩnh giáo đảm quản sự thủ đoạn. Đây không phải tàn nhẫn, mà là trực tiếp không đem người là người. Toàn bộ cửa hàng bên trong tất cả đồ vật, bao quát người, đều là hắn tại sản riêng. Thôi, lại nhẫn nửa tháng đi. Dương Phóng thầm nghĩ, nửa tháng này hắn trước hết làm cái người bị câm cũng chưa hắn không thể, là thiên giảm mượn. Ngay tại Dương Phóng yên lặng tính toán xuyên qua thời gian thời điểm, rốt cuộc đã lâu cảm giác lần nữa theo cánh tay trái của hắn truyền đến. Dương Phong trong lòng rỡ, vội vàng lột mở tay áo xem xét. Không này không rở 10 phút 59 giây. 58 giây. Rốt cục trở về, trọn vẹn nửa tháng, cũng chính là 45 ngày. Thật là khiến người ta càng ngày càng lo lắng. Nếu có một ngày biến thành 10 năm, biến thành 100 năm cũng có thể. Thậm chí lại ở chỗ này trực tiếp chết già. Cái khác kiểu chết cũng không biết khuất, duy trì có chết già mới là biệt cốt nhất. Bởi vì thế giới hiện thực chỉ tương đương với một giờ, tương đương với ngủ một giấc liền chết già rồi. Dương phóng đem cửa phòng đóng chặt, nằm ở trên giường, chậm đợi trở về. Hắn ngược lại không lo lắng đảm quản sự tối nay đối với hắn thủ. Nhưng nghĩ động thủ, ngày hôm qua ban đêm liền động. Thậm chí buổi sáng hôm nay cũng là cơ hội Hai lần cũng không có động thủ, nói rõ đối phương căn bản không muốn động thủ, chỉ muốn có hắn. Thời gian từng giờ từng phút vượt qua. Trước mắt biến thành màu đen. Trời đất quay cuồng. Tước chừng qua nửa phút khoảng chừng, Dương Phong Nạo Hải mới dần dần thanh tỉnh. Hai mắt đen như mực lần nữa biến mất, đập vào mi mắt là một mảnh trắng tinh quang tỉnh. Hừ hục, hừ hục. Dương Phong giống nhau thường ngày thở hổn hển, toàn thân mồ hôi nóng chảy xuôi, theo giường đứng dậy. Hắn cầm điện thoại di động lên, theo thói quen nhìn thoáng qua thời gian. 8 phút. Ý cùng thường ngày đồng dạng. Dương Phong đứng dậy nóng lên một chén sữa bò, hướng vào Bình phục lại trong lòng sao động sau đó mở ra chặt g rút quan sát lao ngộ y mà tại trong nhóm để cho người ta đếm số mà vượt qua dương phóng dự liệu là trước đó đám kia xuyên qua đến h hát thiết tụ cư địa thành viên mới lại sớm tại vài ngày trước liền trở về nói cách khác sau xuyên qua người trở về thời gian cùng bọn hắn khác biệt cũng thế dương phóng gật đầu dù sao bọn hắn những này lao thành viên tại dị giới thời gian đang không ngừng kéo dài thành viên mới ngốc thời gian làm sao có thể cùng bọn hắn xo so. mộten đếm số phương thủ lao thành viên số lượng y nguyên trở biến vẫn là 16 vị Nhưng này nhiều xuyên qua đến hắc thiết tụ cư địa thành viên mới thì chết không ít. Nguyên bản 18 vị, hiện tại còn thừa lại 15 vị, trực tiếp chết thảm 3 vị. Lao thành viên trước không được qua đây, đêm nay tất cả thành viên mới đến Dương Bắc khu một chuyến tất cả mọi người. Lão Ngô bên kia trực tiếp phát ra một tin tức. Cái này khiến Dương phóng bương lòng xuống dưới, tối thiểu đừng lại đi thêm một chuyến. Hắn lúc này an tĩnh nằm ở trên giường, tiếp tục suy tư lên Bạch Lạc thành sự tỉnh. Sương Bắc khu cảnh ti. Trình Thiên Dã vừa mới trở về không lâu, một thì điện thoại liền đánh tới. Trình trưởng, sáng sớm ngày mai chuẩn bị một cái Cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức bên kia có người tới, nhóm chúng ta muốn cùng đối phương đi các ngươi phương thị mở một cái xẻ. Đúng, Thiên thần tổ chức sự tình, bọn hắn đã biết ừ. rõ. Nhậm Quân bên kia chuyển ra thanh âm. Cảnh sát hình sự quốc tế. Trình Thiên dã lộ ra nghi hoặc. Đúng vậy, bất quá không là bình thường cảnh sát hình sự quốc tế, mà là chuyên môn phụ trách xuyên qua sự tình. Nhậm Quân bên kia đáp lại. Các loại, đảm nhiệm đội, cảnh sát hình sự quốc tế làm sao lại biết rõ Thiên thần tổ chức sự tình? Trình Thiên dã vội vàng hỏi. Đây là quốc gia thượng truyền tin tức, ta cũng không có biện pháp. Nhân quân thanh âm nặng nề. Nói, hiện tại xuyên qua nhân số càng ngày càng nhiều, các quốc gia tổ chức vì thống nhất cân đối, chuyên môn thành lập cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức, mục đích là đem dị giới tin tức cùng hưởng, để cầu có thể mau chóng trưởng thành, Thiên Thần tổ chức sự tình sớm tại nửa tháng trước liền đắp lên báo đi qua. Trình Thiên gia sắc mặt phức tạp, nói, nhậm đội trưởng, chuyện này nếu là bị Thiên Thần tổ chức biết rõ, chỉ sợ trở lại Bạch Lạc thành về sau, chúng ta rất khó cùng đối phương bằng hàn dao. Ngươi yên tâm, coi như nhóm chúng ta không nói, Thiên Thần tổ chức sự tình cũng sẽ sớm tối bị những người khác biết rõ, ngươi chuẩn bị ký cản sân bãi là được rồi. Nhậm Quân bên kia truyền đến thanh âm, nói: "Chuyện lần này cực kỳ trọng yếu, không chỉ là Thiên Thần tổ chức sự tình, mà là liên quan đến tất cả người xuyên việt Tân Uy, đến thời điểm bất luận kẻ nào không cho phép vắng mặt. "Tốt, ta sẽ an bài." Trình Thiên Giã đáp lại nói. "Đúng rồi, còn có một chuyện, chúng ta Nam thị bên này có hai vị người xuyên việt thuận lợi bái nhập Cảm ứng môn, đây là cực kỳ đáng giá chúc mừng sự tình, sáng sớm ngày mai ta cũng sẽ đem bọn hắn dẫn đi, giới thiệu các người nhận biết một cái." Nhậm Quân tiếp tục nói. "Cảm ứng môn không giống với cái khác môn phái. Tại Bạch Lạc thành bên trong, Cảm ứng môn thu đầu nghiêm khắc nhất. Một khi tu luyện tuyệt học của bọn hắn, liền có thể rõ ràng cảm giác người khác cảm xúc biến hóa, một người là khẩn trường, vui vẻ, vẫn là phân nộ, nhắm mắt một cảm ứng liền sẽ toàn bộ biết rõ. "Tốt, hẹn gặp lại." Trình Thiên ra nói, cúp điện thoại. Trong lòng hắn suy tư, cảnh sát hình sự quốc tế. Hắn đại khái rõ ràng phía trên dụng ý. Cái này giống dò xét người làm công tháng trình, chỉ dựa vào một quốc gia lực lượng rất khó có cái gì thành tích. Tương phản, liên hợp tất cả quốc gia, cùng hưởng các loại tin tức, mới là có giá trị nhất. "Bất quá, nhận quân nói món kia đại sự lại là cái gì?" "Đội trưởng, đám kia người mới đã qua tới." Đương nhiên, lão Ngô đẩy cửa tiến đến, mở miệng nói ra: "Ta liền tới đây." Lão Ngô hồi đáp: "Hôm sau giữa trưa." Tại Dương Phóng vừa mới ăn cơm chưa xong, chuẩn bị phơi sẽ mặt trời thời điểm, điện thoại lần nữa chấn động. Lão Ngô tất cả mọi người, tất cả quân viên tỉnh tại buổi chiều 2 giờ đúng giờ đổi tới Sương Bắc khu cảnh ti, đến lúc đó sẽ có cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức cùng các vị làm mặt. Một tin tức nhường tất cả quân thành viên cũng rất là kinh ngạc. Cái gì? Cảnh sát hình sự quốc tế? Cái gì tình huống? Cảnh sát hình sự quốc tế làm sao quản được ở nhóm chúng ta? Dương Phong cũng lạ lộ ra hồ nghi. Liên cảnh sát hình sự quốc tế cũng xuất hiện. Bất quá hắn cũng tự tuyệt, chuẩn bị đi xem một chút. Là trời xế chiều liền gọi xe, chạy tới Dương Bắc khu cảnh đi. Đi vào 501 gian phòng thời điểm, đã có thể nhìn thấy rất nhiều bóng người tụ ở chỗ này. Dương bác sĩ. Tiểu hộ sĩ Phương Đình chào hỏi một tiếng, chủ động đón. Dương phóng mỉm cười ra hiệu. "Đúng rồi, ngươi ở bên kia qua thế nào?" Phương Đình vẫn là không nhịn được hỏi. "Vẫn tốt chứ, ta ở bên kia đã đột phá tam phẩm trung kỳ." Dương phóng mỉm cười. "Ngươi đến tam phẩm trung kỳ?" Phương Đình kinh ngạc nói. "Đúng vậy, đoạn này thời gian ta cũng là có khác kỳ ngộ." Dương Phong đáp lại, tam phẩm trung kỳ cũng coi là rất mạnh. Phương Đình đáp lại, lúc đầu ta ở bên kia còn đi đi tìm ngươi một lần, thế nhưng là đến địa phương sau mới phát hiện, ngươi lại đổi chỗ ở, ta còn tưởng rằng đã lộ hại, nhìn thấy ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Yên tâm, bảo mệnh Phương diện ta còn là có tâm đắc." Dương Phong mỉm cười, nói, "Đúng rồi, ngươi ở bên kia thế nào? Cũng còn tốt." Phương Đình đôi mắt chỗ sâu lộ ra một kia không dễ dàng phát giác thất lạc. Đại ba của hắn giới thiệu với hắn vị kia đệ tử tại trước đây không lâu một ngày trong đêm, bị người giết hại. Nói cách khác, nàng lần nữa độc thân. "Các vị, yên lặng một chút." Đương nhiên, cửa phòng bị đẩy ra. Nhậm Vân, Trình Thiên Dã, Lang Lô cùng mấy vị lạ lâm bóng người đi đến. Tất cả mọi người an tính xuống, đem con mắt nhìn đi qua. Chương 105, dị giới điều độ, ta đạo tổ chức. Chương 3. Các vị buổi chiều tốt, tin tưởng các vị hẳn là cũng biết do ta, ta tên Nhậm Vân, là Nam thị cùng Nam thị xung quanh tứ tọa thành thị người tổng phụ trách. Nhậm Vân đứng tại trên giàn đài, sắc mặt trấn định, thanh âm to, nhìn về phía đám người, nói: "Tăng thêm Nam thị ở bên trong, hết thảy Nam tọa thành thị, phàm là ra đương nhiệm gì xuyên qua sự kiện, đều sẽ từ ta toàn quyền phụ trách, lần này triệu tập mọi người đến đây, Là vì hướng các vị giới thiệu một cái cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức, tổ chức này là toàn thế giới từng cái trong quốc gia liên hợp thành lập, chỉ tại hơn toàn diện hiểu rõ dị giới, chia sẻ tin tức. Bên cạnh ta vị này, tên là Từ Thanh Minh, hắn chính là cảnh sát hình sự quốc tế một thành viên, hiện tại các vị hoan nên từ cảnh sát đến. Đám người nhau nhau vỗ tay, từng đạo ánh mắt hoặc là nghi hoặc, hoặc là hiếu kỷ, nhìn về phía trong đó vị kia người mặc màu đen đồng phục, thân thể cao lớn bóng người. Đạo kia bóng người hướng về nhậm quân nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hướng đi giảng, ra hiệu đám người dừng lại. Hắn lấy ra một cái USB, cắm vào máy tính trực tiếp mở ra mấy trường tờ tờ. tờ. Các vị, ngoáy rẩy các vị đến trường, cảm giác sâu sắc cái này. Từ Thanh Minh ngữ khí bình tĩnh, mở miệng nói ra, hiện tại căn cứ toàn thế giới phạm vi bên trong đối với dị giới không thông tìm đòi, từng cái quốc gia ở giữa hiện nay tổng kết ra một cái mô hình hồ đại khái địa đồ, đương nhiên, này tấm địa đồ cũng không thể xem như dị giới toàn bộ địa đồ, đoán sơ qua, dị giới bản đồ tối thiểu là làm tinh hơn gấp 10 lần. Nói cách khác, chúng ta hiện nay hiểu rõ địa đồ chỉ là trong đó cực nhỏ bộ phận, nhưng dù vậy, đối với các vị cũng cực kỳ trọng yếu, hiện tại mời mọi người quan sát. Hắn uốn mở một bước trên phiến, bắt đầu cấp tốc phóng đại. Đám người tất cả đều ngưng mắt nhìn sang. Bạch Lạc Thành rất nhanh hiện lên ở trước mắt mọi người. Chẳng qua là khi địa đồ tiến một bước về sau, đám người lúc này mới phát hiện. Bạch Lạc Thành ở vào địa đồ đông nam khu vực, thuộc về cực không đáng chú ý một phần nhỏ. Tại Chu Vi sông núi lở lở, địa thế phức tạp, tất cả đều là cây cối. Tại Bạch Lạc Thành góc tây nam, rõ ràng là hắc thiết tụ cư địa chỗ. Mà tại Bạch Lạc Thành một mờ theo rất cự ly xa, thì là một mảnh khác to lớn khu vực. Kia khu vực lại đồng thời ẩn tòa thành chỉ. Xung quanh càng là xuất hiện hơn 10 cỡ nhỏ khu quần cư, lấp nhá liến nhít, tất cả đều bao vây đến cùng một chỗ. Trên viết 3 chữ to: Đại Hoang vực. Nay tấm địa đồ là cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức lợi dụng tân tiến nhất kỹ thuật, dùng máy tính mô phòng ra. Mọi người thấy sao? Bạch lạc thành tại trên bản đồ cực kỳ vấn vẻ, phụ cận tổng cộng có 2 nơi khu quần cư, mỗi một cái khu quần cư cự ly nó cũng có mấy ngàn giảm xa. Mà lại hướng bắt đi, đại khái hơn 9000 dặm bên ngoài thì là Đại Hoang vực. Hiện nay căn cứ cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức hiểu rõ, có thể được xưng là vực tất cả đều dị thường hiếm thấy. Hiện tại quốc gia chúng ta thành thị, chỉ có 4 phía thành thị người, xuyên qua đến vực bên trong. Thượng Hải xuyên qua đến Thiên Long vực, Kinh sư xuyên qua đến Kình Thiên vực, Dũng thị xuyên qua đến Thái Thương vực, Sâu thị xuyên qua đến Đại Hoang vực. Khác biệt vực, diện tích khác biệt, hiện nay lấy Thiên Long vực diện tích lớn nhất, so Đại Hoang vực còn muốn lớn hơn 3 cái khoảng chừng, cũng so Kình Thiên vực, Thái Thương vực lớn một cái khoảng chừng. Từ Thanh Minh đem địa đồ thu nhỏ, cấp tốc vì mọi người tìm rõ ràng Thiên Long vực chỗ vị trí. Một thời gian, 501 gian phòng bên trong, mọi người đều lả giật mình không thôi. Thượng Hải, Kinh sư, Dũng thị, Sâu thị, quả nhiên, Bát thượng còn sâu. Khởi bước điểm liền so những người khác mạnh hơn không biết rõ bao nhiêu. Thế giới hiện thực so không lên người ta thì cũng thôi đi, xuyên qua cũng đồng dạng không được. Một vị người mới người xuyên việt thì thào nói, ai nói cho ta có thể ngụy tập. Cái này nghịch tập mẹ nó a. Cái khác người mới người xuyên việt cũng đều chạy ra từng kia từng kia thất lạc cùng mà miệng. Bọn hắn đều xuyên qua đến hát thiết tụ cư địa. Hơn nữa còn là bị tiền bối họa loạn sau hắc thiết tụ cư địa. Đây quả thực liền nông thôn cũng so không lên. Đừng nói trước bọn hắn tù vi nâng không lên đây, chính là mỗi ngày ăn, đều là ăn bữa trước không có bữa sau. Này làm sao so? Đơn giản một kia hy vọng cũng không nhìn thấy. Muôn bản kích tình cùng hưng phấn, trong khoảnh khắc hết thể ma diệt. Các vị, hôm nay sở dĩ thông báo địa đồ tin tức là bởi vì muốn ngưỡng các vị nhớ ký tự mình tại dị giới phương vị chính xác, cứ như vậy, một khi phát sinh biến cố, muốn rời đi lúc, tối thiểu biết do nên đi đi đâu đi, không đến mức đi theo đám người, chẳng có mục đích hành động. Nói thật, hiện tại này tấm trên bản đồ bất luận cái gì thành trì, bất luận cái gì khu quần cư, cũng có làm tình người dấu chân. Từ Thanh Minh mở miệng nói ra. Đương nhiên, nói là nói như vậy, nhưng là chân chính đến dị giới nghĩ di chuyển thời điểm, vẫn là đến có ký lượng hơn địa đồ mới được. Dù sao Tử Thanh Minh trước mắt địa đồ cũng chỉ là máy tính mô phỏng ra, cung hiện thực khẳng định có to lớn sai lầm. Nó chỉ là có thể cho mọi người một cái đại khái vị trí thôi. Dương phóng ánh mắt rơi vào trên đó đại hoang vực bên trong. Đại hoang vực, hẳn là sẽ so Bạch Lạc thành càng dễ chịu hơn một chút đi. Hôm nay ngoại trừ địa đồ sự tình bên ngoài, còn có mặt khác mấy món trọng yếu vô cùng sự tình muốn cùng mọi người chia sẻ. Tử Thanh Minh ngữ khí trầm xuống, chỉ hướng đại hoang vực, nói: "Các vị nhìn qua, hiện tại căn cứ toàn thế giới phạm vi bên trong tin tức tiến hành tổng kết, mảnh này dị giới kỳ thật cũng không phải là tuyệt đối giải trạng thái, có ý tứ gì?" Khi thật, tại những này đại vực bên trong, tồn tại một chút quỷ dị ta đạo tổ chức, những này ta đạo tổ chức đang không ngừng hướng chu vi thần đấu, ý đồ đem từng cái giải giáp khu vực thống nhất. Cái gì gọi là ta đạo tổ chức? Bọn hắn thờ phụng Tà Linh, làm việc cố chấp, tinh thần điên cuồng, không thể nói lý, thường thường vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Trước mắt mà nói, toàn thế giới phạm vi bên trong có rất nhiều xuyên qua đến đại vực người, trên cơ bản cũng được chứng kiến những này ta đạo tổ chức thủ đoạn. Ngay tại các ngươi Bạch Lạc thành Bắc bộ, Đại Hoang vực, liền có ta đạo tổ chức căn Mà lại căn cứ suy đoán của chúng ta, Đại Hoang vực ta đạo tổ chức cũng hướng Bạch Lạc thành tiến hành thần Điểm này ta trước đó hỏi qua nhậm đội trưởng cùng Trình đội trưởng, bọn hắn cũng đều phát giác Bạch Lạc Thành không đúng, cho nên hiện tại đã có thể kết luận, Bạch Lạc Thành sắp luôn hãm. Soạt. Gian phòng bên trong lần nữa xôn xao. Khó trách Bạch Lạc Thành đoạn này thời gian cực không bình tĩnh, xuất hiện rất nhiều sự kiện quỷ dị. Đúng vậy, nghe nói kiếm tháp thất phẩm cao thủ cũng ngăn cản không nổi, chết thảm bỏ mạng, trên thân một tia vết thương cũng không có, tịch tàng ngọc cũng vỡ thành cạn. Loại tiêu tiểu chết nhóm chúng ta đã từng nhìn thấy qua, tại theo Hắc Thiết Tụ cư địa hướng Bạch Lạc Thành di chuyển thời điểm, nhóm chúng ta gặp qua rất nhiều hắc long quân cùng tất cả đại môn phái cao thủ chết hạm. Bọn hắn lúc ấy đều là kiểu chết này. Người của chúng ta có người hay không xuyên qua là Tà đạo tổ chức thành viên. Nhậm quân, Trình Thiên Giã sắc mặt nặng nề, nhìn về phía đám người. "Tốt, các vị yên lặng một chút." Nhậm quân trầm giọng nói. Gian phòng bên trong lần nữa an tĩnh lại. Từ Thanh Minh tiếp tục nói ra, "Bất quá các vị hiện tại cũng không cần lo lắng quá mức, chỉ cần các ngươi tại Bạch Lạc thành bên trong không tùy tiện đứng đội, Tà đạo tổ chức người hẳn là không đến mức giết chết các người, dù sao bọn hắn muốn là một cái có tín ngưỡng thành trì, mà không phải một tòa thành chết. Chỉ có người sống khả năng cho bọn hắn cung cấp tín ngưỡng. Nếu như các ngươi thực tế sợ hãi, không ngại nhiều mua mấy khối tịch tang ngọc, hiện nay đến xem, chỉ cần đeo 3 khối tịch tà ngọc, liền có thể ngăn trở 8 thành trở lên tà linh tập kích. Ba khối tịch tang ngọc. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, ai có thể lấy ra? Đúng đấy, hiện tại tịch tà ngọc giá cả đều dài đến 55, ba khối chính là 165 lượng, tương đương với 160 vạn nhân dân tệ, làm cái gì trị? Đúng rồi, nhập đội trưởng có thể hay không ngắm lại biện pháp? Đám người lần nữa số sao? Dương Phóng cũng âm thầm nhíu mày. Tịch tang ngọc đã mắc như vậy rồi, bất quá chiếu nhìn như vậy, đằng sau khẳng định còn có thể lạ chướng. Không bằng sau khi trở về thừa cơ nhiều đợt một đợt, nói không chừng đằng sau có thể bán cái giá trên trời. Các vị trước tỉnh táo một cái. Từ Thanh Minh bất đắc dĩ phất phất tay, tiếp tục nói, "Ta đã vừa mới nói, chỉ cần các ngươi không tùy tiện chiến đội, Tà đạo tổ chức là sẽ không giết chết tất cả mọi người. Nói cách khác, một khối tịch ta ngọc đã đủ rồi, cũng không phải là nhất định phải mua ba khối. Bây giờ nói nói chuyện tín ngưỡng sự tình. Đám kia Tà đạo tổ chức sợ dĩ điên cùng thẩm đấu, cũng là bởi vì bọn hắn cần to lớn tiến ngưỡng chi lực, đến cung cho bọn hắn tiến ngưỡng linh. Chỉ có dạng này, Tà linh mới có thể bàn cho bọn hắn lực lượng." Thậm chí bọn hắn tại đánh đổi một số thứ về sau, còn có thể điều khiển một chút tà linh là bọn hắn sử dụng. Bất quá có một chút các người nhớ kỹ, tín ngưỡng kỳ thật chính là các người tinh thần một loại biểu hiện hình thức, một người không thể cống hiến quá nhiều tín ngưỡng. Một khi cống hiến quá nhiều, như vậy người này liền sẽ trở nên ngu dại cùng bị điên. Từ cảnh sát, ta muốn hỏi một cái, người của chúng ta có xuyên qua thành tà đạo tổ chức sao? Đương nhiên, một vị người xuyên việt nhấc tay hỏi thăm. Hiện nay đến xem, không có. Từ Thanh Minh ngữ khí trầm trọng, nói, hiện tại toàn thế giới phạm vi bên trong, Lam Tinh người trong trận doanh Xuất hiện rất nhiều thần bí mà cường đại tổ chức, ngay từ đầu nhóm chúng ta cũng đều coi là bọn hắn là bí mật trở thành ta đạo tổ chức thành viên, về sau căn cứ chúng ta điều tra cùng theo dõi phát hiện, bọn hắn đều vẫn là người bình thường. Giống nước Mỹ Adam tổ chức, cùng nước nhẫn giả tổ chức, xương mù nước gạ liệt tổ chức các loại, những này cũng chỉ là làm tinh trong đám người bộ thành lập. Đúng, nói đến đây nhiều tổ chức thần bí, còn muốn thuận đường nâng một câu thiên thần tổ chức. Hiện nay đến xem, đây cũng là toàn thế giới phạm vi thần bí nhất tổ chức. Tối thiểu cho tới bây giờ, nhóm chúng ta đối bọn họ giải chỉ có 1%, cái biết rõ bọn hắn có 2 vị thành viên, cái khác hoàn toàn không biết từ cảnh sát, bây giờ không phải là hai vị mà là ba vị." Trình Thiên Giá đúng lúc bổ sung một câu, nói, "Lại thêm một cái tần quảng vương, lại nhiều một vị." Từ Thanh Minh kinh ngạc nói, "Đúng thế." Trình Thiên Giá gật đầu. Không thể tưởng tượng nổi. Từ Thanh Minh ngữ khí ngạc nhiên, một cái nho nhỏ Phương thị có thể xuất hiện thần bí như vậy tổ chức. Phải biết ở nước ngoài một chút thành phố lớn, cũng không có bất luận cái gì tổ chức thần bí có thể ẩn tàng, rất dễ dàng liền sẽ bị móc ra. Kết quả Phương thị một cái tam tuyến tiểu thành thị, có thể xuất hiện liền bọn hắn cũng không hiểu rõ tổ chức. Nhậm đội trưởng Trình Nội trưởng, căn cứ cảnh sát hình sự quốc tế bên kia điều lệnh, đối đãi loại này tổ chức, ngàn vạn không thể là địch, hết thể lấy lôi kéo cùng lấy lòng làm chủ." Thư Thanh Minh nói. "Sẽ." Trình Thiên Giá phức tạp gật đầu. "Chương 106, thần tán chi địa." "Chương 04." Không cần Từ Thanh Minh nhiều lời, Trình Thiên Giá cùng Nhậm Quân cũng biết rõ nên xử lý như thế nào loại này tổ chức thần bí. Lần trước hai người bọn họ kém chút liền bị đối phương giết chết. Lấy đối phương cái chủng loại kia thần bí tính, coi như tại dị giới bọn hắn, Lam Tinh lại có thể có mấy người biết rõ. Gian phòng bên trong, đám người lần nữa thảo luận, giật mình không thôi. Toàn thế giới phạm vi bên trong thế mà đã nhiều như vậy tổ chức thần bí rồi. Bất quá nhường bọn hắn động dung chính là, Thiên Thần tổ chức vẫn là không có bất luận cái gì tin tức. Thần bí mà quý dị. Cái biết rõ bọn hắn lần trước trợ giúp Trần Thi Nghiên một lần, cái khác hoàn toàn không biết. Đúng, bọn hắn thành viên danh hiệu cũng dị thường quá dị. Thông Thiên giáo chủ, Hành giả võ tỏng, Tần Quân Vương, Thần Tượng, đây mới là thần tượng a. Một vị người mới người xuyên việt thị thảo. Trước đó bọn hắn mới vừa xuyên qua thời điểm, còn cực kỳ hưng phấn cùng tán dỡ. Tiên bố muốn thành lập Thiên Ma tổ chức, cùng Thiên Thần tổ chức đối lập. Nhưng là tại Hắc Thiết Tụ Cư địa trải qua mấy lần đánh đập về sau, đám người này góc cạnh đã cơ bản bị san bằng. Lại thêm Từ Thanh Minh lời nói, càng để cho người biết rõ cái này thiên thần tổ chức quá gì. Toàn thế giới phạm vi bên trong, nhiều như vậy tổ chức thần bí cũng bị móc ra. Duy chỉ có cái này thiên thần tổ chức, đến nay không có một tia tin tức. Không thể không nói, những này đại lao thật có thể lẫn tàng. Rất là để cho người ta hoài nghi bọn hắn có phải hay không người suy việt. Hiện tại tiếp tục nói tới tả đạo chuyện của tổ chức. Từ Thanh Minh lần nữa nhìn về phía đám người, ra hiệu đám người an tĩnh lại. Hiện nay theo toàn thế giới phạm vi bên trong đến xem, bị ta đạo tổ chức chiếm cứ địa phương đã đạt đến 0.1 phần trăm không nên coi thường cái này 0.1%, toàn thế giới phạm vi bên trong thành thị nhiều không kể xiết, cho dù chỉ là 0.1%, vẫn là một cái không gì sánh được to lớn số lượng. Mà đối mặt ta đạo tổ chức xâm lấn, bình thường chỉ có hai cái kết cục. Đầu tiên là di chuyển, thứ hai là lưu lại, giữ trước tín ngưỡng. Chỉ là hai loại kết cục, cũng sẽ không quá tốt. Mà hiện nay đến xem, chỉ có một ít đại vực mới có ngăn ngửi ngăn cản đạo tổ chức lực lượng, cũng tỉ như tại các nơi bạch lạc thành phía bắc đại hoang vực. Đại Hoang vực bên trong, cao thủ nhiều như mây, đẳng cấp xâm nghiêm, cho dù là tà đạo tổ chức cũng không dám tùy tiện lộ diện. Đương nhiên, ta không phải giật dây mọi người tiến về Đại Hoang vực, ta chỉ là cùng các ngươi sớm phân tích các ngươi hiện nay vị trí tình huống, để cho các ngươi bảo trì thời khắc lòng đề phòng. Đừng tưởng rằng đến Bạch là Thành chính là triệt để an bình, thế giới kia không có an bình chi địa, chính là thần táng chi địa, liền viễn cổ thần linh đều sẽ vất lạc, huống chi là người. Sống ở nơi đó, tựa như là bị thế giới vứt bỏ, tràn ngập vọng. Mà tất cả mọi người là xã hội hiện đại tinh anh, quen cuộc xã hội hiện đại khiêm tốn cùng ấm áp, một khi đến dị giới, sẽ ở trong tính cách an được rất lớn tu thiện. Nếu như hôm nay ta không cùng mọi người phân tích tình huống, chỉ sợ mọi người y nguyên ở vào túi sinh mộng tử bên trong. Đám người một trận như mày. Sau đó lần nữa khe khẽ bàn luận bắt đầu. Bọn hắn cũng biết rõ không có khả năng tiến về Đại Hoang vực. Đại Hoang vực cự ly Bạch Lạc thành gần vạn dặm lộ trình, trong lúc đó nguy hiểm trùng điệp, liền xem như thất phẩm cao thủ cũng chưa chắc có thể chui qua lại. Bọn hắn trước đó theo hắc thiết tụ cư địa đổi tới Bạch Lạc thành, liền đã chết mất đại bộ phận. Nếu là lại tiến về Đại Hoang vực, sẽ chỉ chết thẳng hại hơn. Cứ như vậy, kia bọn hắn chỉ có thể tiếp tục đợi tại Bạch Lạc thành. Có thể nhìn như vậy đến, tại Bạch Lạc Thành cũng sẽ không có tốt bao nhiêu hạ trạng. Rất nhiều người lo lắng bắt đầu. Đúng rồi, từ cảnh sát, thế giới kia thật tồn tại thần linh sao? Cái gọi là thần trùng là dạng gì? Một vị thành viên bỗng nhiên hỏi thăm về tới. Những người khác cũng nhao nhao hiếu kỳ nhìn về phía Từ Thanh Minh. Đoạn trước thời gian là thần trùng sự tình, hắc thiết tụ cư địa thế, nhưng là bị tàn sát gần nửa cư dân. Từ Thanh Minh nhẹ giọng thở dài, nói: "Hiện nay căn cứ toàn thế giới phạm vi bên trong tin tức truyền đến chủ tính chúng phân tích, tại sao xôi thời đại trước đó, là xác thực có thần linh vết tích, chỉ là về sau không biết tại sao." Những này thần linh tất cả đều chết rồi, bất quá cũng không phải là tất cả thần linh sau khi chết đều sẽ lưu lại thần trùng. Chỉ có một ít dị thường cường đại thần linh mới có thể có lưu thần trùng. Cái gọi là thần trùng, hẳn là vị này thần linh không diệt tinh thần kết tinh, gánh chịu đối phương bộ phân thần lực, một khi bị người đạt được, liền có thể để cho người ta có được vị này thần linh khi còn sống một phần lực lượng. Trước mắt mà nói, toàn thế giới phạm vi bên trong người xuyên việt còn không có bất luận kẻ nào từng chiếm được thần trùng. Nhưng là có người chỗ khu vực lại xuất hiện thần trùng sự kiện, bọn hắn từng mắt thấy qua những người khác từng chiếm được thần trùng. Có người đạt được thần trùng về sau, Có thể kim cương bất hoại, thủy hỏa bất xâm, một khi vận chuyển, lục thân có thể miễn dịch tuyệt đại đa số công kích, loại này thần trùng bị bọn hắn xưng là kim cương. Kim cương? Đáng sợ như vậy? Không biết rõ cái kia hành giả võ tổng đạt được thần trùng là dạng gì. Từ cảnh sát, hành giả võ tổng đạt được thần trùng. Đúng vậy a, Thiên Thần tổ chức bên trong có thần loại. Rất nhiều người mở miệng nói. Từ Thanh Minh sắc mặt khẽ giận mình, nhìn về phía một bên Nhậm Quân cùng trình tiến dã. Quân nặng nề đầu, nói, đúng vậy, hành giả võ tổng từng đạt được một cái thần trùng. Bọn hắn đã từng tin tức hoàn thành báo cáo tổ chức. Hiện tại xem ra Hẳn là cấp trên tổ chức cố ý cắt giảm liên quan tới thần chủng tin tức, lấy về phần cảnh sát hình sự quốc tế bên này cũng không biết rõ. Nhưng chuyện này không có khả năng che giấu, bởi vì gian phòng những người khác trực tiếp nói ra. Từ Thanh Minh trực tiếp hít một hơi lãnh khí, có người xuyên việt đạt được thần chủng rồi. Trong lòng của hắn vừa sợ lại chấn. Liền xem như nước ngoài những cái kia người xuyên việt, cũng nhiều nhất là tham dự qua thần chủng sự kiện. Đến nay còn có bất luận kẻ nào từng chiếm được, nhưng như thế một cái tam tuyến tiểu thành thị có người đạt được thần chủng. Đây cũng quá khoa trương. cái này tin tức ta sẽ lên báo. Từ Thanh Minh thoáng qua khôi phục lại bình tĩnh. Nói, chuyện này truyền đi, tuyệt đối có thể thật to cổ vũ cái khác người xuyên việt, coi là hiện nay lớn nhất tin mừng. Sau đó, hắn hướng đám người tiếp tục giảng thuật lên cái khác tin tức. Gian phòng bên trong thỉnh thoảng có người hỏi thăm các loại vấn đề, thậm chí có người hỏi, hiện nay đã biết mạnh nhất người xuyên việt. Các vị, thế giới phạm vi bên trong cường giả nhiều lắm, ta không hy vọng các vị hiện tại liền tốt cao vụ viễn, các vị hiện tại mục đích cũng chỉ có một, đó chính là sống sót, chỉ có sống sót mới có thể có hết thể hy vọng, cái khác coi như biết rõ lại nhiều cũng là uổng công." Từ Minh mở miệng nói ra, tin tưởng trò chơi tất cả mọi người chơi qua, chỉ có còn sống mới có thể cướp được đầu người, nếu như ngay cả còn sống ngươi cũng không cách nào làm được, như vậy cho dù gặp tàn huyết địch nhân, các ngươi cũng chỉ có thể nhìn xem, cho nên đừng hỏi thăm quá nhiều, hảo hảo nền vững chắc mình mới là căn bản nhất. Đám người bất đắc dĩ, đành phải hỏi thăm về vấn đề khác. Cứ như vậy, đến chưa thời gian trôi qua. Thang đến buổi chiều 19 giờ 20 hội nghị mới rốt cục kết thúc. Nhậm quân nhường đám người lưu tại gian phòng, tạm thời chờ đợi, mà song cùng chỉnh tiên dã cùng nhau đi ra ngoài, là từ minh an bài trụ sở về sau, liền lần nữa trở về. Các vị, từ cảnh sát, tất cả mọi người nghe được Nhậm Quân trầm mặt lại, nhìn về phía đám người. Hiện nay Bạch Lạc Thành tình huống, tuyệt không cho phép lạc quan, nếu như mọi người còn không thể đoàn kết nhất trí, há thiết tụ cư điệu bị kịch rất có thể sẽ tái diễn, cho nên ta hy vọng tiếp sau đó thời gian, mọi người cần phải đoàn kết, Lam tinh nhân chỉ ở giữa tuyệt không thể ra đương nhiệm gì nội loạn. Đúng, nhóm chúng ta có hai vị thành viên tại Bạch Lạc Thành bên trong thuận lợi bái nhập cảm ứng trong môn phái, theo thứ tự là Trương Sảng, Lữ Uyên, mọi người hoan nên bọn hắn. Nhậm Quân dẫn đầu tay. Những người khác nhao nhao đi theo vỗ tay. Một cái trên mặt xấu hổ nữ tử cùng một cái mang theo nụ cười nam tử đi lên bục giảng. Không ít người hướng bọn hắn phát ra từng đợt hâm mộ ánh mắt. Ban đêm 8 giờ 40 thời điểm, Dương Phong mới rốt cục trở về trụ sở, ta đạo tổ chức, thần táng chi địa. Hắn ngồi ở trên ghế salon, mày nhăn lại, quả nhiên là một cái để cho người ta tuyệt vọng thế giới. Cái kia đang chết thế giới, một hơi cũng không khiến người ta thở. Nếu ai xuyên qua, đơn giản gặp vận đen tám đời. Chương 107, Dương Phóng chuẩn bị ở sau. Câu đần mua. Sáng sớm hôm sau, một chiếc điện thoại đánh tới Dương Phong trong điện thoại di động. Dương Phong nhìn phong qua, vẫn là lựa chọn nghe. Uy, nhỏ a, gần nhất cân nhắc thế nào? Còn muốn từ trước sau? Có phải hay không gặp được khó khăn gì a?" Bệnh viện Tâm Thần Trương viện trưởng Hòa Ái hỏi. "Viện trưởng, ta còn là nghĩ tạm thời rời trước, gần nhất có chút quá mệt mỏi, chỉ sợ không cách nào làm tốt làm việc, hy vọng viện trưởng có thể gặp lượng." Dương Phóng tràn ngập đáy này nói. "Dạng này a, kia rốt cuộc là gặp chuyện gì có thể cùng ta nói một chút sau? Trương viện trưởng tiếp tục hỏi. "Không có gì, chúng ta liền có thể ứng phó, chỉ là cần nhiều thời gian." Dương Phóng đáp lại. Tốt à, vậy dạng này, ngươi buổi chiều đến xử lý rồi trước thủ tục đi, sau này có cơ hội, ta còn là hy vọng ngươi có thể tiếp tục đến bệnh viện chúng ta đi làm." Chư viện trưởng nói: "Tốt, nếu như sau này sự tình xử lý xong, ta nhất định sẽ trở về." Dương Phong nói, rất nhanh cúp điện thoại. Trong lòng hắn một trận trầm mặc. Đối với thế giới khác, thế giới hiện thực sinh hoạt mới thật sự là mộng ảo sinh hoạt. Đã từng khi nào, hắn không chỉ một lần phàn nàn qua thế giới hiện thực bẩn, khổ, mệt mỏi, đã từng nghĩ tới trốn tránh, đã từng nghĩ tới năm ngửa, nhưng thẳng đến sau khi xuyên việt mới phát hiện, thế giới hiện thực là tốt đẹp dường nào. Tại cái kia người ăn người, bất cứ lúc nào tử vong thế giới, thế giới hiện thực quả thực là một mảnh thế ngoại đào nguyên. Ở chỗ này không cần sầu ăn sầu mặc, giữa người và người tràn ngập hài hòa. Đối lập bình đẳng, tối thiểu mặt ngoài là bình đẳng, cũng không cần lo lắng đi trên đường bị người đột nhiên để mắt tới. Nhưng tại dị giới liền không đồng dạng. Sống ở dị giới, mỗi một lúc mỗi một giây cũng có thể xuất hiện sự tình. Nhất là tại dị giới đổi việc, ngươi không biết rõ cái gì tình huống dưới liền sẽ ảnh hưởng một ít người lợi ích, từ đó biến thành người khác cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Dương phóng thăm nhỏ. Thoáng qua, hắn trong phòng tu luyện lên thập tự quyền. Nhưng là cùng trước đó phạm cấp võ học đồng dạng. Cho dù là thập tự quyền, tại thế giới hiện thực y nguyên chỉ là chủ nghĩa hình thức, không cách nào phát triển bất luận cái gì vượt xa bình thường chỗ. Duy nhất siêu trường chính là hắn tự thân thể chất. Đột phá thất phẩm về sau, hắn có thể rõ ràng cảm thấy mình lực khí lần nữa gia tăng. Hô ho ho. Gian phòng bên trong, quyền phong rung động, hô hô chói tai. Chói mắt đến xuống giữa trưa. Dương phóng như thường trở lại bệnh viện tâm thần, tìm đến viện trường ký tên. Viện trường chương chính là một vị gần 60 trung lão niên nam tính, cự ly về hưu còn có không đến 2 năm thời gian, hai tóc hai bạc, sắc mặt hoài hãi, bình thường ở trong viện có phần bị một chút tiểu hộ sĩ kính yêu. Mỗi người gặp được vấn đề về sau, trên cơ bản đều sẽ hỗ trợ trước tiên giải quyết. Tại nhìn thấy Dương phóng về sau, hắn vẫn là không nhịn được xuất sinh lần nữa khuyên bảo một cái, hy vọng Dương Phong có thể trở về tâm chuyển ý. Nhưng Dương Phong lộ ra cười khổ, vẫn là nhẹ nhàng lắc đầu. Dị giới sinh tử áp lực ép tới hắn gần như không thể thở. Thế giới hiện thực hắn chỉ muốn buông lòng, cũng không tiếp tục nguyện đem thời gian đặt ở trên công việc. "Tốt a, ta tới cấp cho ngươi ký tên đi." Trương Chính sắc mặt phức tạp, một trận tiếc hận, vẫn là cho Dương Phong ký rời trước thủ tục. Tại toàn bộ bệnh viện Tâm Thần, Dương Phong xem như rất năm kinh chủ trị, trình độ cũng là cao nhất, sau này tiền đồ vô cùng vô tận. Trong này thường, hắn cũng đều sẽ nhiều hơn chiếu cố tên tiểu tử này. Đáng tiếc Đa Tạ viện trưởng. Dương Phóng cảm kích nói, "Không có việc gì, lúc rảnh rỗi thường đến ngồi một chút." Trương Chính mỉm cười, "Được rồi." Dương Phong gật đầu, đem giấy trước thủ tục giao cho bộ phận nhân sự môn, liền ly khai nơi đây. Sau đó thời gian, hắn một nửa thời gian phóng tại trên việc tu luyện, một nửa thời gian dùng để bông lòng. Phương Đình ngược lại là cũng không có việc gì hẹn hắn ra qua. Ngay từ đầu, Dương Phóng còn ra tại tất cả mọi người là trước đồng sự quan hệ cân nhắc, cùng Phương Đình đi ra tới qua, về sau hắn phát hiện cái này tiểu nha đầu chỉ là lôi kéo tự mình tại công viên đi dạo về sau, đằng sau liền rốt cuộc không muốn ra tới. Nói một cái chính là mấy ngày đi qua. Gian phòng bên trong, Dương Phóng mày nhăn lại, nhìn chăm chú vào trên bàn mô trương gia đình tổ bảng chung, lâm vào suy tư. Bây giờ xuyên qua sự kiện càng ngày càng nhiều, người xuyên việt cũng đều là ngẫu nhiên sinh ra. Vạn nhất có chính một ngày cha mẹ nếu là xuyên qua. Bọn hắn cũng ở tại nông thôn, nếu là dựa theo trước đó quy luật đến xem, chẳng phải là sẽ xuyên qua đến nhỏ hơn khu quận tư. Dương Phóng suy nghĩ xa xưa. Nhưng nếu quả thật phát sinh cái này sự tình, hắn hiện tại cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Đem cha mẹ nhận được phương thị, kia khẳng định sẽ là địa ngục bắt đầu, căn bản chính là muốn chết. Nhận được Nam thị Không nói trước Nam thị giá phòng vấn đề, coi như nhận được Nam thị, xuyên qua địa phương cũng là Bạch Lạc thành. Bạch Lạc thành loạn tượng đã hiển, xuyên qua cũng sẽ không có kết cục tốt. Vẫn là câu nói kia, ở vào dị giới, không có tuyệt đối chỗ an toàn. Nói cách khác, hắn bây giờ làm gì đều là đống. Xuyên qua sự không chắc chắn quá lớn, có lẽ cha mẹ hắn sẽ xuyên qua đến địa phương nhỏ đại nhân vật trên thân đây. Vạn nhất hắn hiện tại tùy tiện cải biến cha mẹ ở lại nơi, ngược lại hoàn toàn ngược lại đây. Không có người quy định, xuyên qua đến lớn địa phương, thân phận liền sẽ nhất định cao. Lớn địa phương áp bách có lẽ sẽ hơn. Cho nên, cùng thứ nhất động không bằng yên tĩnh, hy vọng cha mẹ sẽ không xuyên qua. Dương Phóng trầm nghĩ. như thật xuyên qua, hắn chỉ có thể ở dị giới lại nghĩ biện pháp. Lại qua mấy ngày, Trình Thiên Dạ bên kia lần nữa triệu tập một lần đám người. Bởi vì, người mới bên kia tình huống có chút ác liệt, không chỉ một lần nhường Trình Thiên Dạ giúp bọn hắn nghĩ biện pháp làm lương thực. Phía trước mấy lần bọn hắn xuyên qua thời điểm, còn có thể gặm vỏ cây, xuống sông mò cá, nhưng bây giờ thời tiết càng ngày càng rét lạnh, liền cá cũng biến thành hiếm thấy, mà lại chu vi vỏ cây cơ bản cũng gặm sạch. Trình Thiên rơi vào đường cùng đành phải lần nữa triệu tập Dương Phong đám lao nhân này, là bọn hắn bảy miêu tinh kế. Một thời gian bên trong cả gian phòng khắp nơi đều là tiếng thảo luận. Có người đưa ra cho bọn hắn huấn luyện dã ngoại cầu sinh kỹ năng, có người đề nghị nhường bọn hắn phóng hỏa đốt rừng, khẳng định đốt ra không ít tiểu lập vật. Còn có người đề nghị nhường bọn hắn trực tiếp di chuyển. Bên trong cả gian phòng một mảnh ầm ĩ, chỉ là mỗi một loại đề nghị ra đều để đám kia người mới người xuyên viện một trận cười khổ. Mập mập đờ, các ngươi thật sự là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Đúng rồi trình đội trưởng, tại hắc thiết tụ cư địa vạn xuân quán dưới, ta còn trôn hơn 400 cân lương thực, ẩn giấu một chút tỉ loại, hẳn là sẽ không hỏng. Dương phóng bỗng nhiên nhấc tay nói, trước đó di chuyển thời điểm Những này lương thực hắn căn bản không có khả năng mang xong, chỉ dẫn theo một chút thịt làm cùng cơm nắm, tuyệt đại bộ phận cũng còn không núc núc. Lương thực? Chư ngươi còn ẩn giấu lương thực? Trình Thiên Dã nhãn tỉnh sáng lên, dị thường mừng rỡ nhìn về phía Dương Phóng, đơn giản không thể tin được. Ngoại tao đại lão, người chôn lương thực. Nhanh nói cho nhóm chúng ta lương thực làm sao tìm được. Đúng vậy a đại lão, van cầu ngươi, nhóm chúng ta đều nhanh đói muốn ăn thịt người. Mà nó bên kia thổ dân đã đang ăn người. Đại lão van cầu ngươi, những cái kia lương thực ở đâu? Một đám người mới người xuyên việt vừa nghe đến tin tức, tất cả đều kích động dị thường. Vội vàng nhìn về phía Dương Phóng. Những lao nhân khác cũng là nhao nhao kinh ngạc. Chút ra hỏa, kẻ này cũng quá chó, ẩn dấu nhiều như vậy lương thực. Trước đó bọn hắn quyền lợi bang thành lập, vì lương thực sự tỉnh, không ít va bụng. Trước đó hắc thiết tụ cư địa náo động, ta rất sớm trước đó liền đã đào hàng dự trữ. Dương Phóng đáp lại, nói, Vạn Xuân quán hậu đường phòng ngủ, có hai cái lỗ huyệt, đều có thể xuống đến bên trong, đến tận cùng bên trong nhất, các người liền có thể nhìn thấy nơi đó lương thực, bất quá ta không dám xác định đoạn này thời gian là không đã có cái khác tổ dân phát hiện ta lưu hang động. Dù sao đã qua lâu như vậy, nơi đó là cái gì tình huống? ai cũng không nói chắc được, vạn nhất lương thực bị nhân vật đi cũng rất có thể. Tốt, Dương Phóng, quá tốt rồi, ngươi lập xuống công lớn." Trình Thiên Dã kích động nói. Lúc trước hắn còn tại ưu sầu chuyện này, nghĩ không ra Dương Phóng bên này trực tiếp cung cấp hơn 400 cân lương thực. Cái này hoàn toàn đủ những này người mới người xuyên việt sống qua rất đậm. Điều kiện tiên quyết là đừng lại tiếp tục có người mới xuyên qua. Cái khác người mới cũng nhao nhao mừng rỡ. 500 linh một gian phòng bầu không khí càng thêm nhiệt liệt lên. Thẳng đến lúc xế chiều, mọi người mới lần nữa tan họp. Mà lần này sau khi tan họp, Dương Phóng trực tiếp tìm tới Trình Thiên Dã. Dem trước từ Thanh Minh dùng máy tính cắt hiệu vẽ địa đồ đã có tim một phần tới. Mặc dù cái này địa đồ đều là dựa vào làm Tinh người tưởng tượng cùng phỏng đoán vẽ ra tới, nhưng là tổng thể phương hướng hẳn là sẽ không chênh lệch. Xem như lo trước khỏi họa. Chương 108, lần nữa xuyên qua. Cầu đèn mua. Ngoảnh một cái lại là 7 ngày trôi qua. Cuối tuần thời gian, Phương Đình lần nữa bấm Dương phóng điện thoại, muốn Ngọc Dương phóng ra. Đáng tiếc Dương phóng bận bịu với tu luyện, trực tiếp lựa chọn lấy lấy thoái thác, cái này khiến Phương Đình bên kia có dũng khí gợn sóng cảm giác mất mát cảm giác. Một cái nữ hải tử xuyên việt qua dị giới, cơ hội bản năng liền muốn tìm người dựa vào. Trước đó nàng đại bá cho nàng giới thiệu cái kia tổ dân đệ tử liền rất không tệ, chỉ tiếc lại bị thảm tao sát hại. Bây giờ nàng hy vọng Dương Phóng có thể bồi bồi nàng, nhưng mà Dương Phóng mỗi lần đều là bận rộn như vậy. Tốt Phương Đình, ngươi thế mà sau lương ta cùng cái kia Dương Phong vụng trộm liên hệ, kia thế nhưng là ta đối tượng hẹn họ. Đương nhiên, một trận trêu ghẹo tiếng cười chuyển đến. Triệu Tuyết từ phía sau tập đi tới, lập tức một mực ôm lấy Phương Đình thắt lưng, sau lưng dài đuôi ngựa hất lên hất lên, tư thế hiên nàng. "Không có, ta cùng hắn chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường." Phương Đình cười khổ. "Đồng nghiệp bình thường quan hệ? Ta xem các ngươi chính là có chuyện ẩn ở bên trong." Triệu Tuyết hừ nhẹ một tiếng, cười nói, "Bất quá ta vẫn là tha thứ ngươi, đi thôi, ta mời ngươi ăn nào đó được cơ." Hai người rời đi nơi này. vứt bỏ công trường bên trong, Dương Phong thân trên trần trụi, cơ bắp hiện hiện, như cũ tại từng lần một tu luyện thập tự quyền, hô hô rung động, động tác nhanh chóng manh mã cường đại. 15 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Đêm nay chính là lần nữa lúc trở lại. Vừa nghĩ tới tiệm sắt bên trong đàm quản sự, hắn liền không khỏi trong lòng phát chìm, ánh mắt như hổ. Thứ khi hắn tiến vào tiệm sắt, đã đầy đủ địa thấp. Đàm quản sự lớn hắn, nhục hắn, hắn, hắn tất cả đều lựa chọn lần Nhưng là người luôn có 3 điểm hòa khí. Hô, hô, hô. Quần phong rung động, thanh thế rất lớn, phối hợp một thân khỏe đẹp cân đối dáng vóc, cực kỳ đều đều cưng trương, có dũng khí khó tả mỹ cảm. Một quyền đánh ra, đơn giản giống như là mãnh hổ xuống núi. Thời gian vừa qua, bất chi bất giác ban đêm giáng lâm. Dương phóng ăn xong cơm tối, về đến trong nhà, vọt lên cái nước ấm tắm về sau, liền ngồi tại trên giường chờ đợi trở về. Không ngoài sở liệu, trên cánh tay đốt Tottenham đau nhức rất hiện, hiện Một nhóm chỉ có hắn có thể nhìn thấy chữ viết rõ ràng đập vào mỹ mắt. Lần này xuyên qua Thiên ma chiến giáp hẳn là liền có thể triệt để tạo ra tới. Dương Phóng trầm ngĩ, chỉ cần thiết ma chiến giáp tạo ra, hắn liền có thể bóp chết đám quẫn sự, trực tiếp rời đi. Dưỡng Phóng nằm ở trên giường, bắt đầu chờ đợi thời gian vượt qua. Quen thuộc dị thường u ám cảm giác lần nữa thăm thẳm đè tới, nhường đầu óc hắn mê muội, trước mắt biến thành màu đen. Ước chừng qua mấy phút sau, hừ hục, hừ hục, làn lốt đen gian phòng bên trong. Dưỡng Phóng manh niên mở hai mắt ra, đột nhiên đứng dậy, miệng lớn thở hổn hướng về gian phòng nhìn lại, sau đó lại lập tức hướng đi cửa phòng, hướng về chốt cửa nhìn lại, tạm thời buông lòng xuống tới. Chốt cửa vẫn là trên vào. Chốt cửa trên tóc cũng không có ngã xuống. Nói rõ từ đầu đến cuối cũng không có bị người động đậy. Xem ra đàm quản sự là thật không có tới qua. Dương Phóng nói nhỏ, lần nữa mở ra bảng, xem xét bắt đầu. Tu vi, thất phẩm trung kỳ, 837-1000. Tâm pháp, Huyền Vũ chân công đệ tứ trọng, 33504000. Võ học, thập tự quyền đệ nhất trọng, 5600, truy phong kiếm pháp tinh thông, 230500, chất nhãn kiếm pháp tinh thông, 180500. Tư chất, người bên trong nhân tài kiệt xuất, 7590. Cự ly thất phẩm đỉnh phong gần, bất thập tự vẫn là quá nhiều. Đến bây giờ còn không có đột phá đệ nhất trọng. Dương Phóng quan sát một trận, lần nữa cửa hải phía trên bàn. Hắn nhìn thoáng qua sát trời, lúc này lấy ra một khối minh thiết, hướng về tiền đường tiến đến. Không bao lâu, nặng nghề rèn sắt thanh âm tại đêm tối văng lên. Hôm sau thật sớm, Đàm quản sự một mặt cười tủm tỉm, lần nữa đến thăm Dương Phóng. "Dương sư đệ, tối hôm qua ngủ ngon giấc không?" "Còn tốt." Dương Phóng đáp lại nói. "Còn tốt là được, đúng, nghe nói Trương tiểu bảo cầm muốn xa thải hắn sao?" Đàm quản sự cười nói. "Không cần, nhường hắn lưu lại đi, quái đáng thương." Dương Phong nói. "Sư đệ thật sự là hảo tâm a?" Ha ha, đám quản sự tràn đầy ý vị cười cười, vô vỗ dương phóng bà vai, quay người rời đi. Dương phóng nhãn thần nhau lại, tiên lặng nhìn chăm chú vào đám quản sự. Một lát sau, hắn thu hồi ánh mắt, quay người đi ra ngoài, xem xét tình huống. Trên đường phố Quả Nhân so vài ngày trước càng thêm cần trướng, khắp nơi đều là đám người, ba năm thành đống tập hợp một chỗ, nghị luận ầm ĩ. Có thảo luận Huyền Vũ tông sự tình, có thảo luận Tà Linh sự tình, còn có thảo luận Hắc Long quân sự tình. Hắn đi thẳng tới một chỗ cửa hàng, khách quan muốn mua Tịch ngọc. Hiện tại Tịch ngọc thế nhưng là 55 lượng bạc một khối. Trưởng quỷ mỉm cười, 55 lượng a, các ngươi trong tiệm có bao nhiêu khối?" Dương phóng hỏi. "Khách quan muốn được nhiều." Trưởng quỷ nhãn tình sáng lên. "Đúng thế. Tốt, ta cái này kiểm kê." Trưởng quỷ mừng rỡ, lúc này cẩn thận kiểm kê, nói, "Hết thảy còn có 12 khối, muốn tất cả đều muốn sao?" "Muốn hết." Dương phóng mở miệng. "Cái này tịch ta ngọc sau này khẳng định còn phải trướng. Hiện tại nhiều chữ hàng, các loại phía sau bỏ mặc đi bán, tuyệt đối năng đại kiếm bội. Thế giới hiện thực tin tức cũng không phải một chút tác dụng không có. Tối thiểu hắn biết rõ Bạch Lạc thành sắp gặp phải cái gì của diện, hắn có thể vì này sớm chuẩn bị rất nhiều đồ vật." Mời khách quan tiến bảo, ta cái này để cho người ta chuẩn bị." Trưởng Quỷ vội vàng chào hỏi Dương Phóng vào nhà, trong lòng vui vẻ, để cho người ta dâng lên trà thơm. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là khách hàng lớn. Nếu không không có khả năng một cái mua nhiều như vậy. "Đúng rồi, Trưởng Quỷ, ta cái này có chút đồ cổ ngọc khí, ngươi xem một chút, các ngươi có thu hay không?" Dương Phóng đi vào cửa hàng, ngữ khí bình đạm, đem một bao đồ cổ ngọc khí đem ra, đặt lên bàn, lít nha lít nhít một đống lớn. "Đây đều là hắn tại Hắc Thiết Tụ Cư địa vơ vét, chừng 70 chín Cũng nói loạn thế hoàng kim, thỉnh thế đồ cổ." Bây giờ bạch lạc thành loạn tượng sơ hiện, những này đồ vật lưu tại trong tay sẽ chỉ lộ tiền, tất cả đều đổi thành bạc mới là vương đạo. Trưởng Quý lộ ra hồ nghi, đi lên cẩn thận là xem, lập tức trong lòng lưu lưỡi, sau đó lại lập tức gọi tới mấy vị giám định sư, cùng một chỗ giám định cùng đánh giá giá trị bắt đầu. Ước chừng qua một hồi lâu, mới toàn bộ giám định cùng đánh giá giá trị xong xuôi. Khách quan thật muốn toàn bộ bán ra. Trưởng Quý một mặt rung động, đi đến đến đây. "Đúng vậy, có thể cho bao nhiêu bạc?" Dương phóng hỏi. "Đi như vậy, ta có thể cho đến 2400 lượng." Trưởng Quý trầm Ngâm nói. "2400 lượng?" Thành Dao chuẩn bị tiền đi. Dương Phong gật đầu. Bình quân một cái cũng chính là 30 lượng, bù đắp được người bình thường 6, 7 năm tiền công, xem như kiếm một khoản lớn. Dù sao đây đều là hắn vơ vét tới. Khách quan sảng khoái, ta cái này chuẩn bị. Trưởng quý mừng rỡ, nói, đúng rồi, Tịch Tàng Ngọc tiền muốn từ bên trong khấu trừ sao? Khấu trừ? Tất Trưởng quý vui mừng khôn xiết, vội vàng chuẩn bị đi. Không bao lâu, hai cái bao khóa bị hắn cầm lên, một cái bên trong đầy nén bạc, một cái thì là trang 12 mai tịch Ngọc. Dương Phong cầm lấy bao khóa, cẩn thận tra xét một cái, có chút hài lòng, lúc này cáo tử rời đi. Loạn trước thời gian hắn một mực lấy thuốc tắm tu luyện, trên người bạc sớm đã dùng hết. Bây giờ rốt cục lần nữa bù đắp lại. Trừ sạch tịch tà ngọc tiền, còn lại 1740 lượng. Mà trên người tịch tà ngọc đã đạt tới 90 mai. Dương Phóng nghĩ nghĩ, lại đi cái khác cửa hàng mua 10 mai tịch tà ngọc, góp góp đủ 100 mai, chuẩn bị che bản không ra, yên lặng trở tăng giá. Đến tận đây trên thân bạc còn thừa lại 1190 lượng. Lúc xế chiều, Chương Tiểu Bảo lần nữa đến bái kiến Dương Phóng. Ăn hắn cây đờ thuốc, Tiểu Bảo cơm quả nhiên đã được chỉ tốt. Coi như không tệ, bất quá nhớ kỹ ta trước đó, không nên tùy tiện nói chuyện. Không phải vậy đường đàn quản sự phát hiện, người khó thoát khỏi cái chết." Dương phóng nói. "Sẽ, đa tạ Dương ra ơn cứu mạng." Trương Tiểu Bảo dị thường cảm kích, quỳ rạp xuống đất, lần nữa dập đầu mấy cái vang tiếng. "Đứng lên đi." Dương phóng nói hài lòng nói. "Vâng, Dương ra. Trương Tiểu Bảo lần nữa dập đầu một cái. Sau đó thời gian coi như bình tĩnh. Tại trải qua mấy lần trước gõ về sau, đàn quản sự đã triệt để thăm dò Dương phóng tính cách, không còn có để ý tới hắn mấy may. Mà thưa dịp đoạn này thời gian, Dương Phong 3 ngày tu luyện, ban đêm rèn sắt, ngẫu nhiên nghiên cứu chế tạo kỳ độc, thực lực ở vào đột bay mạnh vào bên trong. Đạo mắt chính là 7, 8 ngày đi qua. Túy Xuân lâu, bên trong thành nổi danh Phong Nguyệt trận chỗ một trong. Bên trong chuyển đến từng đợt vui cười cùng phóng đãng thanh âm. Bố trí đỏ bừng gian phòng bên trong, có một loại khó tả khí thức, để cho người ta mê say. Mấy cái thân mang bại lộ nữ làng, che miệng, cười hì hì nhìn chăm chú vào trước mắt một màn. Dương một bên, Trương Tiểu Bảo run lời bẩy, vô cùng hoảng sợ, hai tay ôm thật chặt quần áo, nhìn về phía bên cạnh một cái tuổi trẻ công tử. Tuổi trẻ công tử lộ ra mỉm cười, nói: "Đứng dậy, cởi quần áo ra." Hồ công tử, ngài tha nhỏ bé đi, van xin ngài, tiểu nhân giúp ngài dập đầu." chú điều bảo sợ hai không gì sánh được, vội vàng giật đầu, đau khổ cầu thần. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, hôm nay đi ra ngoài giúp Dương phóng mua thuốc, thế mà lại gặp được Thiên Long Bang Hoa Hoa công tử một trong Hồ Thiên Nhạc. Đối với Hồ Thiên Nhạc, hắn sớm có nghe thấy. Người này phụ thân chính là Thiên Long Bang tứ đại đường chủ một trong Hồ Mãnh, thực lực dị thường như hãn, chính là thất phẩm trung kỳ. Về phần Hồ Thiên Nhạc bản thân thì càng là tiếng xấu chiêu. Người này nam nữ ăn sạch, chơi cực kỳ biến thái, thường xuyên sẽ có người chết thảm trên giường của hắn, rất nhiều người nâng lên tên của hắn đều sẽ vì đó biến sắc. Chỉ là hắn không nghĩ tới lần này sẽ đến phiên chính mình. Nói thêm câu nữa, đứng dậy, không phải vậy ta có thể di động nổi giận." Hồ Thiên Nhạc gợn xong nói, "Hồ công tử, tha nhỏ bé đi." Trương Tiểu Bảo đau khổ kêu rên. 3. Ba. Hồ Thiên Nhạc một bàn tay đập tới đi, đem Trương Tiểu Bảo quất bay tại một bên, sắc mặt chuyển sang lạnh léo, nói, "Không biết điều, đem hắn quần áo cho ta đấy." "Vâng, Hồ công tử." Tiểu ca chớ khẩn Trương nha. Một đám quần áo hở hang nữ lang vui cười âm thanh bên trong cấp tốc nào tới, mang theo nồng đậm làn gió thơm. Ba chân bốn cẳng, rất mau đem Trương Tiểu Bảo chôn vui ở bên trong. Bên trong cả gian phòng tràn ngập một loại không thể miêu tả khí tức. Lúc xế chiều, Trương Tiểu Bảo thất hồn lạc phách, trở về cửa hàng, sắc mặt có chút trắng bệnh, cho dù toàn lực che giấu, y nguyên bị Dương Phóng nhìn ra rất hợp. "Thế nào? Tiểu Bảo?" "Không, không có việc gì." Trương Tiểu Bảo miễn cưỡng cười nói. "Xác định không có việc gì?" Dương Phóng hồng nghi, thật không có sự tình, ta ân dương ra. Trương Tiểu Bảo cảm kích nói, "Ừm, không có việc gì là được, đi thôi." Dương Phóng cơ cơ thủ trưởng, ánh mắt sờ một cái xem hướng Trương Tiểu Bảo, như có điều suy nghĩ. Hẳn là đảm quản sự lần nữa động thủ. Hắn nhãn thần nhắm lại, một vòng hàn quang lên. Đang lúc hoàn hồn, Một vị đàn quản sự thân tín đi tới, mở miệng nói: "Dưỡng phó quan sự, người hầu của ngươi Trương Tiểu Bảo hôm nay đắc tội Thiên Long bằng công tử Hồ Thiên Nhạc, đàn quản sự bên kia để ngươi cho cái bằng dao. Người hầu của ta đắc tội Thiên Long bằng công tử?" Dưỡng phóng nhướng mày, nói: các loại, đây là cái gì thời điểm sự tình? Lúc xế chiều." Vị kia thân tín mở miệng, nói: "Cụ thể tình huống ta cũng không biết rõ, nhưng đàn quản sự có ý tứ là, để ngươi đem Trương Tiểu Bảo đầu lâu mang theo, tự mình đi Thiên Long Bang nói lời xin lỗi, việc này cũng đi qua." Chó cười. Dưỡng phó trong lòng chuyển sang lạnh lẽo. Tự mình đem đầu lâu mang theo, còn muốn đi xin lỗi? Ngươi đi đi, việc này ta sẽ tìm đảm quản sự nói." Dương Phong ngữ khí lạnh lùng. "Buổi chiều còn có, cầu mời phiếu." Chương 109, Giáp trụ đã thành, đại khai sát giới. Chương 3. Trong phòng. Dương Phóng lặng lặng ngồi ngay ngắn, một thân trường bảo màu đen, bưng lên một cái chén trà, trớ không biểu lộ, không khí một ngạt. Trương Tiểu Bảo lặng lặng đứng đấy, trong lòng thấp vọng. "Tiểu Bảo, hôm nay đến cùng xảy ra chuyện gì? Cùng ta kỹ càng nói rõ ràng." "Không, không có gì." Trương Tiểu Bảo ngữ khí e ngại. Còn tại dấu diếm. Dương Phong sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo. Hôm nay Hoàng hôn đảng quận sự thân tín tới một chuyến, muốn ta chặt xuống ngươi đầu người, đưa vào tiên long bang. Trương Tiểu Bảo dọa đến sắc mặt một giật mình, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, vô cùng hoảng sợ, liều mạng giập đầu. "Dương ra tha mạng, dương ra tha mạng." Nói, Dương phóng ngữ khí lạnh lùng. "Hôm nay buổi chiều nhỏ bé là ngài mua thuốc thời điểm, vô ý gặp được tiên long bang công tử Hồ Thiên Nhạc." Trương Tiểu Bảo sắc mặt bi quất, trong mắt chứa thinh lệ, đem hôm nay phát sinh sự tình toàn bộ nói ra. "Hồ sạch, bản Tiểu Bảo loạn, kết quả lại tại sinh hoạt vợ thời điểm, chương Tiểu Bảo vô bài tiết không kiềm chế, hỏng Hồ nhạc nhạc hứng." bị Hồ Thiên Nhạc trực tiếp ném ra cửa. Về sau hắn vội vàng trốn bể, chạy về cửa hàng. Chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Thiên Long Bang càng như thế mang thủ, tại hắn trở về về sau, còn muốn cho Dương phóng chặt xuống đầu của hắn. Dương ra tha cho ta đi, van xin ngài Dương ra. Trương Tiểu Bảo vô cùng hoảng sợ, không dám giập đầu. Dương Phong đôi mắt buông xuống, chớ không biểu lộ. Thiên Long Bang Hồ Thiên Nhạc, là tứ đại đường chủ một trong hồ manh thân sinh như tử. Hồ manh người này, thất phẩm trung kỳ. Biết rõ, ngươi đi xuống đi, ta biết rõ nên làm như thế nào. Dương Phong mở miệng nói, "Dương, Dương gia." Trương Tiểu Bảo âm thanh run rẩy: "Đi thôi." Dương phóng đôi mắt lạnh lùng: "Rõ." Trương Tiểu Bảo cúi đầu, ủy khuất ly khai nơi đây. Một chỗ khác gia phòng, Đàn quản sự lặng lặng ngồi ngay ngắn, mặc một thân nát hoa trường bào, trong tay ngâng thép dòng đậu thuốc, lạch cạch lạch cạch không ngừng đấm vào miệng. Sau lưng một vị nũng nịu nữ tử thì ra sức vì hắn nắm vút bà vai. Nghe hạ nhân báo cáo, Đàn quản sự trong miệng nuốt mây nhà khói, âm thanh lạnh lùng nói: "Nói như vậy, hắn không nguyện ý tự mình động thủ." "Đúng vậy, quản sự." Trước mắt thân tiến xem Trừng đáp lại. "Hừ." Đàn quản sự hừ lạnh một tiếng, nhãn thần chuyển sang lạnh lẽo. "Không biết điệu." Người đi xuống đi. Rõ. Vị tiên thân tín lúc này cung thân lui ra. Đam sư huynh ở đây sao? Không bao lâu, Dương phóng thanh âm bỗng nhiên ở ngoài cửa vang lên. Đàm gia đã nghỉ ngơi, có việc ngày mai lại nói. Gian phòng bên trong, vị tiên nũng nịu nữ tử đáp lại nói, "Đã dạ này, vậy ta ngày mai lại đến." Ngoài cửa, Dương phóng đáp lại một tiếng, như có điều suy nghĩ, quay người rời đi. Đàn quản sự tiếp tục đập đi lấy khói miệng, ánh mắt lóe lánh, cách giấy rán cửa sổ, hướng về bên ngoài nhìn lại. Một lát sau, hắn đem khói nổi trọng trọng túi tại một bên trên mặt bàn, phát ra lột ngạt thanh âm. Ban đêm Không sao không chăng, tiền đường khu vực, Dương Phong thân thể cao lớn, khổng vũ hữu lực, như có tại ra sức giằng sắt, trong tay ken ken rung động, thanh âm đất hai, một bên suy tư trường tiểu bảo sự tình, một bên cũng đang vì sau này tính toán. Theo cái cuối cùng sắt rãy triệt để hình thành, Dương phóng kéo căng thần sắt dần dần buông lỏng xuống tới. Trước mắt cặp gấp than bên trên, một mực kẹp lấy một cái to lớn sắt rãy, đỏ bừng một mảnh, phía trên tre kín hoa văn bí ẩn, nhìn một cái, có dũng khí khó tả uy hiếp khí tức. Trong không khí chợt bện sáng lên hơn nửa canh giờ, Dương Phong cục đem sắt nước. Xuy xuy xuy, cùng trước đó Toàn bộ danh nước cấp tốc nổi lên, cô cũng cũng rung động. Màng lớn hơi nước nổi lên, như là lồng hấp đồng dạng. Tước chừng qua hồi lâu, Dương Phóng mới lần nữa đem cái này sắt dày kẻ ra, khuôn mặt mừng rỡ, nhìn chằm chằm vật trước mắt. Xong rồi. Cuối cùng một cái linh kiện cũng triệt để hoàn thành. Đến tận đây thiết ma chiến giáp toàn bộ chế tạo xong xuôi. Cái này đồ vật có thể hay không tăng thực lực lên không biết rõ, nhưng mặc lên người khẳng định không sợ mà phần. Dương Phóng tự nói, liền xem như mấy ngàn độ nhiệt độ cao tới, đoàn chừng cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Hắn có chút không kịp chờ đợi muốn trở về thử. Dương Phong đem kìm sắt đặt ở một bên, gói lên cái này dậy liền lìa khai nơi đây. Không bao lâu, gian phòng bên trong, tất cả linh kiện tất cả đều bị Dương Phóng theo gầm giường lấy ra, nặng nghê dị thường, đen ngịt một mảnh, che kín hoa văn bí ẩn, âm trầm yêu dị. Chỉ nhìn một cách đơn thuần mỗi một cái linh kiện, có lẽ còn không cảm thấy cái gì. Nhưng khi tất cả linh kiện đặt chung một chỗ, toàn bộ cảm giác liền hoàn toàn thay đổi. Dương Phóng không còn chậm trễ, lúc này đem những này linh kiện từng cái mặc mang theo. Rất nhanh, một bức không gì sánh được dữ tợn, to lớn đen nhánh giáp rạ dày, liền đem Dương Phong thân thể một mực bao khỏa ở bên trong. Từ đầu đến chân, cơ hội che phủ cực kỳ chặt chẽ, liên liên mặt cũng có che chắn, từ một điểm này xem, có chút cùng loại thời trung cổ trọng giáp. Ngay tại Dương Phóng mặc vào giáp dạ dày sắt a, liền rõ ràng cảm giác được giáp trong giáp dạ dày tràn ngập ra một cỗ vô hình cường đại khí tức, giống như là đột nhiên sống lại đồng dạng. Nguyên bản giáp trong giáp dạ dày phức tạp hoa văn, giờ khác này lại đột nhiên hết thể liên kết, hợp thành một bức thần bí trận pháp. Thì ra là thế. Dương Phong trong lòng nói nhỏ, khó trách này tấm giáp dạ dày danh xưng có thể khiến cho dùng người thực lực tăng lên 3 đến 5 lần. Bởi vì mỗi một cái linh kiện trên hoa văn đều là trận pháp một bộ phận. Khi tất cả hoa văn liền cùng một chỗ, nay tấm trận pháp liền sẽ bị kích hoạt. Dương Phong lúc này điều khiển chân khí, tràn vào giáp dạ dày, một sát na liền cảm giác được toàn bộ giáp dạ dày bên trong giống như là ẩn chứa một cái to lớn hỏa long, một cỗ cùng bạo mới vừa mãnh lực lượng tùy theo nổi lên, vì chính mình cung cấp trợ trống. Hèn, hắn tiện tay văng ra một quyền, kinh phong gào thét, o o rung động, tràn ngập một loại cuồng bạo cảm giác. Không chỉ có như thế, giờ khắc này, càng là có thể ẩn ẩn cảm giác được một cỗ điên cuồng khát máu chí theo cái này giáp trong dạ dày tuôn ra, hướng về náo chui vào. Đây là Hỏa Long huyết chí nghiệp. Dưỡng phóng trong lòng hiểu rõ, gen lúc này tâm tiết ma chiến giáp cần vật liệu dị thường đắt đỏ, trong đó có Hỏa Long huyết, Liên Hoa yêu tâm, Lân giáp thu tinh hạch vân vân. Những này đồ vật bên trong vốn là ẩn chứa cực mạnh sát khí, trộn rộn cùng một chỗ tại trận pháp vận chuyển liền dưới, càng là hội tụ thành một cố điên cuồng chi ý, có thể tại trong lúc vô hình ảnh hưởng tâm thần của người ta. Nhất là là mặc vào giáp dạ dày tiến hành lúc đang chiến liệt, cố này điên cuồng chi ý có thể sẽ càng thêm nồng đậm. Hô, dưỡng phóng nhẹ nhàng phun ra một hơi hơi thở, lần nữa vung lòng xú tới. Hắn đem cái này một bộ giáp dạ dày một chút xíu tởi ra. Toàn bộ giáp dạ dày gần nặng 300 cân lực. Mặc lên người không phải dễ dàng như vậy. Kia một khối lớn minh thiết cơ bản đã bị hắn toàn bộ dùng hết, chỉ còn lại trứng gà một cái lớn cỡ nhỏ. Dương Phóng đem linh kiện điểm mở ra nhập bao khóa, đủ để chứa lớn hai bao, cẩn thận nhét vào gầm giường bên trong. Sắt ma giáp dạ dày đã thành, cái này cửa hàng hắn cũng không có lưu lại cần thiết. Dương Phóng ngồi xếp bằng xuống dưới, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hôm sau thật sớm, Dương Phóng mặt không biểu lộ, lần nữa hướng về đàm quản sự nơi đó đi tới. Dương Phóng quản sự, đàm quản sự không tại, để cho ta đưa đồng dạng đồ vật cho ngươi. Đường Tối hôn qua tên kia thân tín lần nữa đi tới, trong tay bưng lấy một cái hộp, mở miệng nói ra: "Cái gì đồ vật?" Dương Phóng nhướng mày. Đàm quản sự nói, "Dương Phó quản sự xem xét là được." Vị kia thân tín đáp lại, hắn đem hộp đặt ở một bên trên bàn đá liền cấp tốc rời đi nơi này. Dương Phóng khuôn mặt tâm trầm có dũng ký dự cảm không tốt, hướng đi bàn đá, dùng trường kiếm đẩy ra hộp. Ầm. Một khóa dùng vôi đắp gia vị tốt đầu lâu, thình lình đập vào mi mắt. Sắc mặt tái nhợt, tràn ngập sợ hãi, con mắt đến nay không có khép kín. Trương tiểu Bảo. Dương Phóng trường kiếm trong nháy mắt năm ánh mắt nheo lại, xem ra chính mình vẫn là không có bảo vệ hắn. Đây là, ban đêm liền bị giết, không chỉ có giết hắn, còn đưa đến trước mặt mình. Dương phóng nhẹ nhàng hít vào một hơi, tận khả năng bảo trì bình tĩnh, lầm bẩm, nguyên bản ta chỉ là nghị yên tĩnh rời đi, làm gì, cần gì chứ? Cái gọi là đánh mặt, cũng không bên ngoài như thế. Hắn thủ trưởng dỗi ra, nhường chương tiểu bảo con mắt khép kín, đem hộp đắp lên, sau đó nâng hộp đi vào dàn phòng. Lúc chạm vào tối, hòa duyệt lâu bên trong, bầu không khí hòa thuận vui vẻ, tiếng cười vang lên. Đang quản sự cùng long bang tứ đại đường chủ bên trong ba vị ngay tại trò chuyện. Theo thứ tự là Viên Kiếu Thiên, Hồ Mạnh, Triệu Nhị Đường, không có gì ngoài bọn hắn bên ngoài, còn có mấy tên tiên long bang có tán, cùng đám quản sự một vị cực kỳ xem trọng nhi tử. Thực không dám dâu dễn, khuyến tử Đàm Trượng đối với Viên huynh đại danh sớm đã ngưỡng mộ, từng không chỉ một lần hướng ta lộ ra, muốn bài Viên huynh vi sư, bây giờ Viên huynh ở đây, không bằng nhận lấy khuyến tử như thế nào. Đàm quản sự nở nụ cười, nhìn về phía ba vị đường chủ bên trong Viên Kiếu Thiên, ha ha cười nói. Ở bên cạnh hắn, thì đứng một vị 17, 18 vị thiếu niên, người mặc màu xanh trường khoái, loẻo tóc bụp lên, một mặt mong đợi nhìn về phía Viên Kiếu Thiên. Viên Khiếu Thiên cười ha ha một tiếng, dị thường phải mở, nói: "Đàm quản sự thật sự là khách khí, người ta ở giữa là bực nào quan hệ? Chỉ cần Đàm quản sự không chê ta võ nghệ thấp, viên mỗi sao dám cự tuyệt." "Tốt, như vậy, lão phu cũng yên tâm." Đàm quản sự trên mặt nụ cười, nói: "Thượng nhi, còn không bái sư dâng trà." Một bên thiếu niên, lúc này hai tay nâng lên một cái chén trà, cung kính mở miệng, thỉnh viên sư uống trà. "Ừm." Viên Khiếu Thiên mỉm cười, tiếp nhận nước trà, dùng trà đón gật nói: "Đàm thượng, từ đó về sau, chúng ta tất cả mọi người là người mình, ở trước mặt ta không cần như thế câu nệ." "Vâng." Viên sư. Thiếu niên đáp lại nói, "Đàm quản sự gặp đây." Trong lòng càng thêm hài lòng bắt đầu. Cái khác hai vị đường chủ cũng đều là lộ ra từng tia từng tia nụ cười. Từ đó về sau, Đàm quản sự xem như triệt để cùng bọn hắn cột vào một cái chiến tuyến. "Đúng rồi Đàm quản sự, nghe nói các ngươi cửa hàng tới một cái mới phó quản sự, gần nhất thế nào?" "Không có náo ra cái gì yêu con thiêu thân a." Nũng nịu Triệu Nhị nương cười duyên nói, "Có thể náo cái gì yêu con thiêu thân, một cái đổ bỏ đi thôi." Đàm quản sự lộ ra nụ cười, đập đi lấy trong miệng đậu thuốc. Dưới lầu khu vực, một vị có chút khôn bóng người đi vào hòa duyệt lâu bên trong. Người mặc áo đen, tóc dài đầy đầu rối tung, ngẩn đầu lên, hướng về rộn ràng náo nhiệt quán rượu nhìn lại, lầm bẩm, thật náo nhiệt quán rượu, ngày đầu tiên đảng quản sự chính là ở chỗ này cho ta ra ngoại phủ đầu a. Khách quan, ngài cần gì? Một vị cửa hàng tiểu nhị lộ ra nụ cười, nhiệt tình đón. Ta tìm người. Dương phóng ngữ khí bình đạm, nhìn về phía cửa hàng tiểu nhị, nói, đảm quản sự ở đâu? Đảng quản sự? Cửa hàng tiểu nhị lộ ra kinh ngạc, đánh giá một cái Dương phóng, quả quyết lắc đầu nói, không biết rõ, khách quan có lẽ là tìm nhầm địa phương. Tìm nhầm địa phương? Dương phóng hừ lạnh, không tiếp tục để ý, trực tiếp hướng về lầu 2 đi đến. Coi như cửa hàng tiểu nhị không nói, hắn cũng có thể tìm tới. Đang quản sự thân lên sớm đã bị hắn lưu lại chủng hương, vô sắc vô vị, chạy đến đâu bên trong, chính mình cũng có thể tìm tới. Khách quan, trên lầu là khách quý khu, ngài không thể tới. Cửa hàng tiểu nhị sắc mặt giật mình, vội vàng nhanh chóng ngăn cản Dương Phóng. Ừm. Dương Phóng nhíu mày, quay đầu lại nhìn lướt qua cửa hàng tiểu nhị. Cửa hàng tiểu nhị biến sắc, trong nháy mắt ngừng lại, lộ ra ngượng ngùng chi sắc, không dám nhiều lời. Dương Phong tiếp tục bước hướng về đi lên lầu. Từng đợt đàm thiếu cách rất xa liền có thể tại hành lang nghe được. Rất nhanh, Dương Phóng liền triệt để xác nhận đàn quản sự tiếp khách chi địa, trực tiếp đi tới. Kẹt kẹt. Chặt chẽ cửa phòng bị hắn từ bên ngoài chậm rãi đẩy ra, phát ra từng đợt thanh âm chói tai. Đen như mực kéo dài môn ảnh tại đèn đuốc chiếu rọi xuống, một trận lắc lư. Ừm. Gian phòng bên trong, mọi người đều là lộ ra không vui, quay đầu nhìn lại. Vương Vương, không phải không khiến người ta. Đàn quản sự mới vừa âm tiết cứng rắn đi xuống, đột nhiên cảm thấy không đúng, âm thanh lạnh lùng nói, "Dương đạo." "Đúng, là ta." Dương Phong giữ khí bình tĩnh, nhanh chân đi vào cửa phòng, ánh mắt hướng về mọi người ở đây tất cả đều nhìn một lần, hỏi không biết rõ có hay không qué dậy đến Đàm sư huynh. Thiên Long Bang ba vị đường chủ cùng Đàm thượng tất cả đều nhướng mày, nhìn về phía Dương Phóng. Có ý tứ, vị này chính là Huyền Vũ tông phái tới Dương phó chấp sự a. Triệu Nhị nương che miệng cười khẽ, nói, quả nhiên là anh hùng gia thiếu niên. Nàng chán đây ý vị nhìn sang Đàm quản sự, tựa hồ có ý riêng. Tiểu tử, ngươi là đây mạo tới, nơi này là ngươi có thể tới sao? Đàm thượng mở miệng quát trói tai, thượng nhi không được vô lễ. Đàm quản sự ngữ khí lạnh đạm, mắt thấy Dương phó, nói, Dương sư đệ có chuyện gì không? Trong lòng của hắn sinh ra băng lãnh sát khí, không biết sống chết không có trải qua tự mình cho phép, dám xâm nhập tự mình tiếp khách chi địa. Cái này dương đạo chắn sống. Trương tiểu bảo chết rồi, ta nghĩ biết rõ là đàm sư huynh thủ bố sao? Dương phóng gợn sóng hỏi thăm. Đúng thì sao? Đàm quản sự âm thanh lạnh lùng nói, vì cái gì? Cũng bởi vì hắn hỏng hồ thiên nhạc nhà hứng. Dương phóng hỏi thăm, nói, đúng rồi, nơi này có hồ thiên nhạc lao từ sao? Một bên hồ mãnh lập tức sầm mặt lại. Vì cái gì? Đàm quản sự lộ ra cười lạnh, nói, loại vấn đề này là ngươi có thể hỏi sao? Dương sư Đệ. Ngươi bây giờ thật sự là mục vô tồn tí, ngươi biết không biết rõ liền ngươi bây giờ câu nói này ta liền có thể đập chết ngươi, bất quá, ngươi nghĩ biết rõ vì cái gì, ta cho ngươi biết lại có làm sao? Nhỏ yếu chính là nguyên tội, dân đen cũng không phải là người, chứ tiểu bảo đắc tội không nên đắc tội người, vận mệnh của hắn đã được quyết định từ lâu, ta giết hắn cùng hắn có quan hệ gì? Hắn nhỏ yếu, cho nên hắn liền phải chết. Ngươi cũng, ngươi nhỏ yếu, ngươi cũng sống không quá ngày mai. Đang quản sự ngữ khí dị thường lãnh khốc. Minh Bạch, giữ phóng bình tĩnh gật đầu, nói, cho nên cường giả là có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi có thể hiểu như vậy. Đàm quản sự thanh âm băng lãnh, đã cho Dương Phóng phán quyết tử hình. Ẩm. Vừa dứt lời, Dương Phóng như thiểm điện một trưởng vút ra, thế đại lực mãnh. Đàm tượng cuồn phố một búng máu, toàn bộ lồng ngực trong nháy mắt lóm, ngũ tạng nổ tung, thân thể trực tiếp bay ngược mà ra, ba chít chít một cái khảm tại trên tường, hóa thành một đoàn huyết đục. "Con của ngươi cũng yếu, cho nên con của ngươi cũng phải chết." Dương Phóng ngữ khí lạnh đạo. Chương 110: Thiết giáp chế thân. Chương 04: Đột nhiên xuất hiện một màn, nhường bên trong căn phòng đám người tất cả đều trừng mắt, đơn giản không thể tin được. Thượng Nhi, Đàm quản sự muốn rách cả mắt, hét lớn một tiếng. Đơn giản điên rồ, đầu đầy màu xám trắng sợi tóc đột nhiên cuồng vũ bắt đầu, không chút nghi ngờ, một tiếng ầm vang, trực tiếp cùng nhào mà ra, song trường phía trước, hướng về Dương phóng thân thể đánh tung mà đi. Dương đạo, mà mẹ nó mẹ ngươi. Người anh. Dương phóng thân thể lượn lên, âm ảnh thân pháp chiệt hai, vận và vặn mèo, như là mông lung hư ảo, trong nháy mắt tránh đi đàm quản sự cái này hai đạo kinh khủng trường lực, mà hậu vệ ở giữa trường kiếm ra khỏi vỏ, giống như gián độc, hướng về đàm quản sự cái cổ cấp tốc cuốn quanh mà đi. Kiếm như hàn quang, nhanh đến cực hạn. Đơn giản để cho người ta khó lòng phản bị. Một bên ba vị đường chủ nhiên biến sắc. Không được. Soạn. ba vị đường chủ không chút nghi ngờ, quát chói thai một tiếng, cùng nhau đứng dậy, toàn thân trên giới khí tức liền đấy, hướng về Dương Phong thân thể cấp tốc công tới. Theo Dương Phong cái này một kiếm xuất thủ, hắn liền trong nháy mắt cảm thấy được cái này kiếm pháp cùng thân pháp kinh khủng. Nếu không có ngoại lệ, kia một kiếm có thể thuấn sát đàm quẫn sự. Bỏ. Viên Khiếu Thiên bên Hồng Trường đao trực tiếp ra khỏi vỏ, mang theo một mảnh chói lọi hàn quang, như là lưu tinh, trực tiếp hướng về Dương phóng thân thể cấp tốc chém tới. Linh lúc này thi triển ra, đao lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ, cấp tốc cắt về phía bóng mờ vừa nhanh vừa chuẩn, giống như là thẳng đến Dương Phong cổ họng mà đi. Nhưng mà, Ken! Một tiếng thanh thủy thanh ngâm vang lên, chấn động đến Viên Khiếu Thiên cánh tay tê dại, khí huyết mấy liệt, trong lòng hoảng hốt, đơn giản không dám tin. Cái này ra hỏa tu vi, càng như thế kinh khủng. Tại Viên Khiếu Thiên thân thể vừa mới bị đẩy lui, còn lại hai vị đường chủ công kích liền theo sát lấy Phó Thiên cái địa hướng về Dương Phong quét sạch mà đi. Hồ Mạnh phái tinh bàn tay, triệu dị nương thiên huyền tất cả đều uy lực to lớn. Trừ cái đó ra, bên trong căn phòng cái khác cốt cán tất cả đều thần sắc lập biến, không chút nghi ngờ, cấp tốc gia nhập chiến đoàn. Trốn về Dương phóng vây công mà đi. Một thời gian trường lực, kiếm pháp, đao pháp, các loại công kích tất cả đều hướng về trước mắt đoàn bóng ma này hoành kích mà đi. Kinh khủng mà dày đặc kinh lực, tại chật hẹp gian phòng bên trong không ngừng gào thét, đem ánh đến giật cắt, đem cái bàn chân vỡ, tựa như là kinh khủng đao kiếm gió lốc cuốn qua, đem tứ phía bốn phương tám hướng vách tường chi chi lay động, che kín vết rạn. Đến cuối cùng cái gì cũng không thấy được. Nhưng mà càng là không nhìn thấy, đối với Dương Phong tới nói càng là sân nhã. Mà lại Dương Phong tu vi ngày gần đây càng là đã lần nữa đột phá. Và anh, Thất phẩm đỉnh phong kinh khủng khí tức từ trên người hắn bộ phát ra, a bảnh thân pháp thi triển ra càng thêm yêu dị, tối tăm dậm dạp một đoàn, giống như là cùng đêm tối triệt để dung hợp làm một, giống như trước còn về sau, chật trái chật phải, thần bí khó lường, bắt giữ không chừng. Không chỉ có như thế, tại hắn quyết định động thủ sát na, liền đã sớm dùng Huyền Vũ chân công đem lỗ chân lông khóa kín, hô hấp đóng chặt, quỷ dị say hồn hương kịch độc đã trong nháy mắt tràn ngập tại chỗ này gian phòng. Phốc phốc phốc phốc. Vọt, giống dấu ở trong bóng tối linh xà. Tốc độ dị thường đáng sợ, góc độ xảo quái mại trừ ba vị đường chủ cùng Đàm quản sự có thể miễn cưỡng ngăn cản, cái khát thiên long bang cốt cán đơn giản chính là bia sống, theo vừa mới xuống tới, liền liên tiếp chúng kiếm, phát ra tiếng kêu thảm. Sáu bảy tên cốt cán, trong nháy mắt hết thảy chết thảm. Còn lại ba vị đường chủ cùng Đàm quản sự trên thân cũng liên tiếp chúng kiếm, xuất hiện thương thế. Nhất là Đàm quản sự, trên thân đã liên tục trúng ba kiếm. Nếu không phải ba vị đường chủ liều mạng hướng về phía trước cứu giúp, hắn sớm đã chết thảm tại Dương Phong lúc này. Cho tới bây giờ, ba vị đường chủ cũng triệt để sợ hãi, toàn thân trên dưới tất cả lông tơ hết dựng thẳng lên, chỉ muốn mau chóng thoát khỏi Dương Phong, nhanh chóng xông ra dân phòng. Nhưng mà Dương phóng hóa thành quỷ dị bóng mở, thật giống như một mực dính chặt thân thể của bọn hắn, nhường bọn hắn căn bản không cách nào trốn tránh, không cách nào trốn tránh, đành phải càng không ngừng tiến về phía trước công. Một khi bọn hắn có dũng khí quay người xuống ra, tất nhiên sẽ hậu tâm trùng kiếm. Bằng hữu chuyện gì cũng từ từ. Viên phiếu thiên kinh hoàng kêu to. Giờ khác này, hắn chỉ cảm thấy trong phòng khắp nơi đều là quỷ dị kỳ quăng. Hắn đã hoàn toàn bắt giữ không đến Dương Phong tung tích, bá vương đao pháp chỉ có thể vung vậy thành một vòng tròn, dùng để vội vàng bao bện. Cái khác ba người cũng tất cả đều như thế, đều là sợ hãi dị thường. Cái này ra hỏa Làm sao lại khủng bố như thế? Lúc trước hắn che giấu thực lực, dưỡng phó quân sự, chuyện gì cũng từ từ. Hồ Mạnh cũng liền vội mở miệng. Phốc phốc phốc. A. Cứ việc Hồ Mạnh đem trưởng lực vùng vẫy đến cực hạn, một mực ngăn trở quanh thân, nhưng vẫn là quá chậm, tại Dương phóng kiếm đạo dưới, quanh thân sơ hở trăm chỗ, tăng thêm hắn tu vi mới khó khăn lắm thất phẩm trung kỳ, nội lực căn bản sò so không lên Dương phóng. Cho nên hắn ngั้น một lát, thân chúng bảy tám kiếm, tiên huyết vảy ra, phát ra tiếng kêu thảm. Mà trong quá trình này, Đàm quản sự cùng hai người khác, tất cả đều liều mạng công hướng Dương phóng, muốn cứu ra Hồ Mạnh chỉ là bọn hắn liền dương phóng thân thể cũng bắt giữ không đến, lại như thế nào cứu người? Chỉ có thể không ngừng mà nghe được hồ mãnh kêu thảm, nhìn thấy huyết quang phiêu tán rơi dục. Dương phó quản sự, thả ta mạng. Hồ mãnh hoảng sợ kêu to, như là đặt mình vào tại kinh khủng tử vong vòng xoáy. Phốc phốc. Một ngụm trường kiếm như là thiểm điện, xuyên thấu không khí, theo miệng hắn trong nháy mắt đâm vào, từ sau lao đâm ra. Phốc. Hồ mãnh náo hải một được, mang theo vô tận sợ hãi, trước mắt biến thành màu đen, trong đầu triệt để mất đi ý thức. Ngay tiếp theo thi thể cũng bị dương phóng một cước đá bay ra ngoài. Đàn quản sự vô cùng hoảng sợ cũng không dám lại tiếp tục xuất thủ, mà là kinh hô một tiếng, quay người liền trốn. Còn lại Viên Kiếu Thiên, Triệu Nhị Nương cũng lộ ra hoảng sợ, Liều lĩnh phóng ra ngoài. Hồ manh chết rồi. Cái này ra hỏa giết chết Hồ manh. Dương phóng lộ ra miệt ai. Trốn, trốn được sao? Phù phù. Đang quản sự cơ hồ vừa mới nhún người nhảy lên, liền đột nhiên trước mắt tối đen, thân thể không có lực lượng, lập tức hung hăng đập xuống đất, sắc mặt biến thành màu đen, thân thể run lên trong mồm bắt đầu hiện hiện bặm ép, toàn thân trên dưới xuất hiện vô số mạch máu, rất nhiều máu quản đều đã bắt đầu nứt giữa. Sau đó ngay tiếp theo Viên Kiếu Thiên Triệu Nhị Nương cũng tất cả đều như thế, phát ra cơn thảm, bịch bịch một cái ngã nhào xuống đất, thân thể co quắp tại địa, kinh liệt run rẩy, sắc mặt đen tử, vô cùng thống khổ. Độc, ngươi, ngươi hạ độc. Viên Khiếu Thiên ngữ khí gian nan, hoảng sợ dị thường. Thân thể của bọn hắn mới vừa vận dậy lên, lại tại chỗ Nga xuống. Liên Dương phóng khi nào hạ độc cũng không biết rõ. Dương phóng chậm rãi đi ra, cao lớn khối nô, không để ý đến Viên Khiếu Thiên cùng Triệu Nhị Nương, bình đạm khuôn mặt quan sát đám quan sự, như là xem một cái đáng thương quốc đồng dạng. Đám quan sự, tư vị như thế nào? Dương, Dương sư đệ, tha. Thả ta. Đàm quản sự sợ hãi cầu xin tha thứ, nhỏ yếu liền phải đáng chết, ngươi định? Dương phóng ngữ khí bình đạm, nói, yên tâm, cả nhà ngươi đều chết hết, ngươi xuống đất sẽ không cô đơn. Sớm tại quyết định động thủ trước đó, Dương phóng cũng đã huyết tẩy cửa hàng. Đàm quản sự cả nhà trên dưới một cái không có thừa. Ngươi, ngươi, Đàm quản sự miệng sùi bặm, tuyệt vọng nói, bọn hắn, bọn hắn là vô tội. Không, đều đáng chết. Dương phóng mặt không biểu lộ, nụ cỏ không trừ gốc, lại mọc. Mũi kiếm theo Đàm quản sự cái cổ chợt qua, động mạch chủ trong nháy mắt tiêu phá, máu loang dâng trào. Đang quản sự trước mắt biến thành màu đen, sùi lơ trên mặt đất, toàn thân trên giới run không ngừng, máu loang liễu mạng chảy ra, rất nhanh liền triệt để chết thảm. Một bên Triệu Nhị Nương, Viên Khiếu Thiên càng thêm kinh hãi. Cái này ra hỏa. Dương phó. Triệu Nhị Nương lời nói còn chưa rơi xuống, phù một tiếng, bị Dương Phóng một kiếm đâm vào mi tâm. Chết thì chết, nào có nói nhảm nhiều như vậy. Dương Phóng ngữ khí lạnh đạo, rút ra trường kiếm, tiếp tục hướng về Viên Khiếu Thiên mi tâm đâm tới. Viên Khiếu Thiên hoảng sợ dị thường, vội vàng liều lĩnh nhanh chóng tránh. Nhưng mà cho dù thân thể của hắn lại nhanh, vẫn là bị Dương Phóng một kiếm đâm trúng Máu lẫn hỗn hợp có não dịch theo hắn chán chảy xuôi, nhuộm đầy mặt đất. Viên khiếu thiên hai mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, đàn quản sự trong miệng gần đây xem thường đồ bỏ đi, lại sẽ như thế kinh khủng. Tốt hối hận. Phốc phốc. Dương phóng lần nữa rút ra trường kiếm, lấy ra khăn mặt, nhẹ nhàng xoa xoa trường kiếm huyết thủy cùng não dịch, đem thu nhập vào kiếm, bắt đầu lần lượt tại những người này trên thân vơ vét bắt đầu. Hôm nay đạo thủ cũng không phải là nhất thời chi nộ, mà là nghĩ sâu tính kỹ sau kết quả. Đến một lần hắn tu vi đã đạt tới thất phẩm định phong, thứ hai hắn thiết ma chiến giáp đã tạo tốt hoàn toàn không cần thiết lại sợ Thiên Long Bang. Về phần đến tiếp sau như thế nào, hắn sớm có cân nhắc. Dưới lầu khu vực, một mảnh xôn xao. Tất cả thực khách cơ hồ cũng cảm giác được trên lầu phát sinh hết thảy. Không tốt, Thiên Long Bang đường chủ bị người giết. Nhanh đi thông báo Thiên Long Bang. Đàn quản sự cũng bị giết. Dưới lầu kinh hãi, đám người tất cả đều đang kinh hoàng phát đi. Dương phóng lộ ra cười nhạo, tay cầm trường kiếm, có một cái to lớn bao quạ, từ lầu 2 đi xuống. Tiếu to lên, tiêu to lên. Dù sao hắn cũng không muốn lấy muốn ẩn Đêm nay liền triệt để điên cuồng một cái. Tiện thể đồ Thiên Long Bang lấy tới đầy đủ tài phú về sau, liền triệt để mai danh nhận tích, co đầu rút cổ bắt đầu. Tuấn hồ trên mặt hắn có mặt nạ ra người, thân cao cũng cất cao 2 cm. Ai có thể biết mình là Dương Phóng? Chu trưởng lao biết rõ. Chờ hắn có thể theo trên núi xuống tới rồi nói sau. Qua đêm nay, ai cũng đừng nghĩ tìm tới chính mình. Đi ra quán rượu, hắn tới trên tuấn mã, trực tiếp hướng cửa hàng tiến đến. Cái kia ra hỏa hướng tây bên cạnh chạy tới. Hắn là Huyền Vũ tông hà Tây tiệm sát Dương đạo. Huyền Vũ tông cao nhân xuống núi. Rất nhiều người kinh hoàng kêu to, nhận ra Dương đạo. Tin tức truyền đi rất nhanh, trước tiên liền bị người thông báo Thiên Lam Bang. Tiên Long Bang bang chủ Triệu Tuấn Long, biết được tin tức, đột nhiên biến sắc, nhanh nhiên theo tọa kỵ trên đứng dậy, nói: "Ngươi nói cái gì? Hồ đương chủ, Triệu đương chủ, Viên đường chủ bị người sát hại?" "Đúng vậy, Triệu Bang chủ, là Huyền Vũ tông Hà Tây tiệm sát cái kia Dương đạo làm." Một vị chạy tới báo tin lâu là kinh hãi kêu lên. "Dương đạo?" Triệu Tuấn Long con mắt trừng lên, thơ máu tràn ngập, giận dữ hết, "Dương đạo là ai?" Bên cạnh thân, một vị nam tử khó có thể tin, giật mình nói: "Không, có khả năng, tuyệt không có khả năng, Dương đạo chỉ là lục phẩm lĩnh phong, từ khi đi vào tiệm sát, một mực vâng vâng dạ dạ, nhẫn nhục chịu đựng." chưa từng có bất cứ gì thường nào biểu hiện, hắn sao có thể giết chết nhiều như vậy lượng chủ? Là thật, ngay tại Hỏa Duyệt lâu, rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, liền đảm quản sự cũng bị hắn giết. Cái kia lâu la hoàng sợ kêu lên. Hỗ trưởng, Triệu Tuấn Long nổi giận gầm lên một tiếng, một bàn tay đập nát trước mắt cái bàn, phẫn nộ quát, Triệu Tập ban chủ, chập Trước đó vị nam tử kêu bỗng nhiên hét lớn, sắc mặt kinh nghi, khuyên nhủ, ban chủ, tình huống không đúng, nếu là đối phương thật có thực lực như vậy, như vậy trước đó một mực không thủ, vì sao cho tới bây giờ mới động thủ? Chẳng lẽ là Huyền Vũ trưởng lao xuống núi? liền xem như Huyền Vũ tông trưởng lão xuống núi lại như thế nào. Triệu Tuấn Long nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt lạnh lùng, "Ta Thiên Long bang cùng hắn Huyền Vũ tông không thù không oán, hắn giết ta đường chủ, làm cho ta Thiên Long bang mặt mũi tại không để ý, hôm nay nhất định phải cho ta một cái thuyết pháp, đi, triệu tập bang chúng." "Vâng, bang chủ." Nam tử kia sắc mặt biến đổi, vẫn là ôn quyền. Lúc ban đêm, trên đường phố vó ngựa vang lên, rầm rầm rung động. Thiên Long bang đại lượng bang chúng đang nhanh chóng hướng về Hà Tây tiệm bên này hướng mà đến, theo tứ phía hướng khác góc độ đánh, phòng ngừa dương đạo sẽ chạy thoát. Nhưng mà, cửa hàng bên ngoài Dương Phong sớm đã chờ đợi đã lâu, hoàn chỉnh thiết ma chiến giáp bao trùm tại toàn thân trên dưới, từng tấc từng tấc như là khảm nạm ở trên người hắn, đen nhánh, dữ tợn, ma quang chảy xuôi, bả vai, đầu gối, khuỷu tay tất cả đều có gai ngược hiện hiện. Nhất là trên mặt thiết diện vừa rơi xuống, càng là có dũng khí khó tả uy hiếp khí tức. Tại bên cạnh hắn, một chiếc xe ngựa đã sớm nghe kỹ. Trên xe ngựa lít nha lít nhít, kéo đằng đắng 5 cái bao lớn. Tất cả đều là hắn tại tiệm sắt bên trong Verves tài sản. Giờ phút này chú ý tới đám người chạy đến, hắn khẽ miệng lộ ra quỷ dị đường cong, vô hình độc phấn cùng khói độc đã cấp tốc tràn ngập ra. Suy Triệu Tuấn Long gầm lại Tuấn Mã, khí tức mãnh liệt, toàn thân trên giới không giận tự uy, phẫn nộ quát: "Ngươi là người phương nào? Huyền Vũ tông Dương đạo ở đâu? Đừng kêu, ta chính là." Dương Phóng thanh âm lạnh lùng, nói: "Ngươi là Thiên Long Bang người nào? Người là Dương đạo." Triệu Tuấn Long phát ra gầm hét. Lớn vật Dương đạo, nhìn thấy nhóm chúng ta bang chủ, còn không nhận sai. Một cái bang chúng quắc. Bang chủ. Dương Phóng sắc mặt lạnh lùng, nói: "Rất tốt, bớt ta lại đi tìm." Chương 111, Tồi khô là hủ, vơ vết Thiên Long Bang. 2/1. Tô tối sắc. Gió lạnh ồ. Bó đốc chiếu rọi phía dưới. Dương phóng thân thể cao lớn mà khôi ngô, ánh mắt khiếp người, băng lãnh như điện, phối hợp một thân đen nhánh giáp dạ dày, đơn giản giống như ác ma nhất dạng. Hắn lại nơi này chuyên môn chờ đợi Thiên Long Bang. Tựa hồ không có chút nào e ngại. Không chỉ có là Triệu Tuấn Long, liên đối lấy một đám bang chúng cũng xôn sao. Nguyên lai tưởng rằng Huyền Vũ Tông có số lớn cường giả xuống núi, nghĩ không ra vậy mà chỉ là một người. Triệu Tuấn Long sắc mặt xanh xám, mạch máu hiện hiện, trong lòng hiện ra một vòng hung lệ chi khí, quát lên, "Dương đạo, ta Long Bang cùng ngươi không thủ không oán, ngươi giết ta Long Bang ba vị đưởng chủ, tối nay nhất định phải cho ta một cái công đạo." Bản dao Dương phóng ngứa khí lạnh lùng, nói: "Chờ lấy đi, lập tức sẽ đưa cho người. Kéo đi, lại mang xuống, không cần hắn độc thủ, đám người này liền phải toàn bộ độc phát thân vong. Bang chủ, người này thực lực sợ là không biết sâu cạn." Triệu Tuấn Long bên người một vị đường chủ thấp giọng nói: "Đáng chết đồ vật." Triệu Tuấn Long nghiến răng nghiến lợi, gắt gao nhìn chằm chằm Dương phóng, phẫn nộ quát: "Bắn tên!" Từ phía bốn phương tám hướng bang chúng tất cả đều không chút do dự, cấp tốc mở ra đại cùng. Ngay tại lúc bọn hắn chuẩn bị bắn ra mũi tên mất đột nhiên có người kêu thảm một tiếng, trực tiếp ngã nhào xuống đất, che lấy cổ họng, phun máu loãng. Trong nháy mắt liền chết thảm bộ mạng. Đó lấy, giống như là đã dẫn phát phản ứng dây chuyền. A a a. Một tên lại một tên ba trúng, không ngừng tiêu thảm, che lấy cổ họng, ngã nhào xuống đất, chết thảm bỏ mạng. Ngay tiếp theo bọn hắn dưới hung tuấn mã, cũng đột nhiên hí rải một tiếng, một cái ngã trên mặt đất, tứ chi run rẩy, miệng sủi bọt mép. Triệu Tuấn Long cập thân bên cạnh đường chủ, trưởng lao tất cả đều thần sắc biến đổi. Trong gió có độc. Vị kia đường chủ mở miệng kinh uống, nhanh ngừng thở. Cái khắc ba trúng vội vàng nhanh chóng nín hơi, cấp tốc rút lui. Nhưng vẫn là chậm. Kì độc đã sướng tại thể nội lan tràn mà tới. Cứ việc có người trước tiên hướng nơi xa lùi gấp, nhưng vẫn là nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm, một cái mới ngã xuống đất. Toàn bộ hiện trường tựa như cùng nhỏ sủi cạo, áo áo rung động. Từng cái thiên long bang bang chúng không ngừng theo lưng ngựa, nóc nhà năm xuống. Từng thất tuấn mã cũng đều hí dài một tiếng, đi theo ngã nhào xuống đất. Ngay tiếp theo Triệu Tuấn Long dưới hung hoàng phi mã, cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, đồng nhiên ngã sấp xuống lần nữa, phát ra tiếng rỉ. Nhưng kỳ quái là, dưỡng phóng bên người tuấn mã lại vẫn cứ vô sự. Hán độc tạo nghệ cao thâm, độc phấn, khói độc thuận gió bay ra, căn không ảnh hưởng tới hắn nơi này. Triệu Tuấn Long cùng bên người một đám trưởng lão Sắc mặt kinh biến tất cả đều cảm giác đến nhiệt hầu nữa, hô hấp khó khăn. Hắn xuống bị độc. Một vị trưởng lão nghiêm tết, nói: "Mau giết hắn, đi tìm thuốc giải." Siêu. Chân tay hắn đập mạnh, thân thể trực tiếp hướng về Dương Phóng bên này nhanh chóng hướng về ra. Triệu Tuấn Long càng là trong lòng lửa dẫn đốt cháy, không nói một lời, gơ lấy một ngụm đại con đao, mang theo một cỗ cùng bạo đáng sợ khí thức, cấp tốc nhào về phía Dương Phóng. Cái khác hai vị trưởng lão, một vị đường chủ cũng nhao nhao động thủ. Bọn hắn tiên long bảng, có 4 vị đường chủ, 3 ba vị trưởng lão. Ngoại trừ bang chủ là bắt phẩm cảnh giới cái khác đường chủ, trưởng lao cũng tại thất phẩm sơ kỳ đến trung kỳ không giống nhau. Dưỡng phóng lộ ra một vòng cười lạnh, trong lòng hung lệ, mắt thấy sông tới Triệu Tuấn Long cùng một đám ba chúng, trên thân chân khí đột nhiên bộc phát ra, sắc ma giáp dạ dày trong nháy mắt bị kích hoạt. Tới đi, liên đệ ta thử một chút cái này thiết ma chiến giáp y lực. Ngoan. Một cú không gì sánh được to lớn lực lượng kinh khủng trực tiếp theo giáp trong dạ dày bộ hiện hiện, liên tục không ngừng ra chỉ đến trên người hắn. Một Sa Na, dưỡng phóng trên thân dâng lên một cỗ dị thường đáng sợ khí tức. Dưỡng phóng không tránh không né, thân thể đột nhiên vọt tới trước, như là một cái sắt thép cự thú, bàn chân bước qua, đem trên mặt đất bản đá xanh cũng cho dâm đến nổ bể ra đến, mảnh vụn bay múa. Hắn một quyền hung hăng đánh tới hướng một cái đối diện vọt tới thất phẩm trưởng lão nơi đó. Vị kia trưởng lão gầm két một tiếng, toàn thân vận chuyển chân khí đến cực hạ, trực tiếp một trưởng cuồng quay mà qua, đồng thời trong miệng giống to, các vị mau tới giúp ta. Ầm. A. Vừa đối mặt, vị này trưởng lão phát ra kêu lương thảm thiết, toàn bộ thủ trưởng giống như là gỗ mục làm đồng dạng. Bị dưỡng phóng một quyền đập chúng, thủ trưởng từng khúc vỡ ra, hóa thành huyết đủ, lộn xộn bay múa chém lấy Dương phóng Thiết Quyền giống như là kinh khủng lưu tinh, xuyên thấu cánh tay của hắn, mang theo cùng giảm mà lực lượng khổng lồ hung hăng đánh tới hướng độ ngực của hắn. Phụp! Vị này trưởng lão lồng ngực loẵm, trước ngực phía sau lưng quần áo toàn bộ nổ tung, quần thú máu loãng, tại chỗ bay ngược mà ra. Ngũ tạm lục phủ toàn bộ hóa thành bùn nhão, vừa đối mặt liền chết thảm bỏ mạng. Thiết ma chiến giáp ý lực, ra để lọt mấy khẻ. Vệ trưởng lão? Mấy người khác tất cả đều phát ra gầm thét, vội vàng lao nhanh ra, vào thân pháp tiện lợi, về Dương Phong thân thể tung đi. Triệu Tuấn Long càng là con mắt đỏ lên, quát chói thai một tiếng. Trong tay cửa Hải Đao múa hổ hổ sinh phong, trực tiếp xoay tròn lên, hướng về Dương Phong chán hung hăng tiếp đi. Chết đi cho ta. keng. Hỏa tinh bắn tung tóe, thanh âm điệt hài. Triệu Tuấn Long chấn động đến miệng hổ nhoi nhoáy, toát ra máu loãng, trong tay đại quan đao kém chút rời khỏi tay, trong lòng kinh hãi, đơn giản khó mà tin được đây hết thảy. Cái này giáp dạ dày, bị tự mình bắt phẩm tu vi toàn lực một tích, lại không hư hao chút nào. Cái này sao có thể? Bất quá, Hán đại quan đao mặc dù không thể tiếp mở Dương Phong chán Nhưng là nặng nghề lực lượng lại một điểm không yếu, tác dụng đến dương phóng trên thân, trực tiếp ép tới dương phóng tại chỗ thấp 2 cm, phát ra vang một tiếng trầm đụng. Lại là dưới chân mặt đất bị chấn động đến sinh sinh lõm 2 cm. Cùng lúc đó, cái khác trưởng lão, đường chủ văn kích cũng tất cả đều hung hăng đánh vào dương phóng phía sau lưng, dưới sương sườn, lồng ngực, đều không ngoại lệ, tất cả đều phát ra một ngạt tiếng vang, kính phong bắn ra bốn phía. Căn bản không cách nào tổn thương đến dương phóng mảy may. Đây chính là lực lượng của các ngươi, xem ra cũng không được a, gãi ngứa ngứa đều không đủ. Dương phóng thanh nêm lồm ngạt, bàn tay lớn đột nhiên một chảo, hô một tiếng trốn về Triệu Tuấn Long đại quan đao chụp tới. Triệu Tuấn Long phản ứng cực nhanh, vội vàng cấp tốc rút về trường đao, thân pháp du đấu, vây quanh Dương Phong cấp tốc xoay tròn. Hắn một thân công phu cũng tại trên trường đao, cho nên trường đao vô luận như thế nào là không có khả năng bị Dương phóng cấp đi. Mà lại hắn ánh mắt tàn nhẫn, một cái liền có thể nhìn ra cái này giáp dạ dày nặng nghề. Mặc cái này giáp dạ dày, Dương phóng tốc độ di chuyển nhất định rất chậm. Hắn chỉ có dựa vào lấy tốc độ khả năng tích Dương Phong. Không tin cái này mai rùa thật một điểm sơ hở không có. Nhưng mà, Triệu Tuấn Long tốc độ phản ứng mặc dù nhanh, nhưng còn lại hai vị trưởng lão cùng đường chủ nơi đó lại không cách nào so với hắn. Dương phóng một trào không thành, lộ ra tàn nhẫn nụ cười, kinh khủng thân thể mãnh niên vọt tới trước, hai tay mở ra, như là một tôn đáng sợ đen như mực cự hùng, lập tức hướng về trong đó hai vị trưởng lão nhanh chóng đột tới. Hắn tốc độ di chuyển mặc dù tuy chậm, nhưng là cũng phải nhìn đối tượng là ai. Đối với Triệu Tuấn Long dạng này bát phẩm, hắn đúng là chậm. Nhưng là đối với hai vị này trưởng lão dạng này thất phẩm, hắn có thể không chậm chút nào. Dù sao hắn mây môn khinh công đã luyện đến cảnh giới viên mãn, thân pháp viễn siêu cùng cảnh giới không biết bao nhiêu chỉ cần hai vị này trưởng lão luyện được không phải linh cấp kinh công Liên quả quyết không cách nào chạy ra hắn truy tung. Phấn phấn, không khí bị xé nát thành âm ôi ôi chói tai, khí tức kinh khủng, dữ dỏng va chạm mà đến, đơn giản giống như là một tòa đen nghị đại sơn, hai tay vây quanh, mạnh nhiên hướng về hai vị trưởng lão hung hăng ôm đi. Hai vị kia trưởng lão lộ ra kinh hãi, vội vàng nhanh chóng rút lui, đem trưởng lực tích cùng một chỗ, mượn nhờ lẫn nhau lực lượng cấp tốc tách ra. Nhưng cho dù bọn hắn đã tách ra, dữ dỏng thân thể trong nháy mắt kịp trong đó một vị trưởng lão. Một quyền ra, lực lượng hung mãnh kinh khủng trực tiếp nhường vị này trưởng lão còn phún máu loãng, phát ra tiếng kêu thảm, cùng trước đó người kia, một thân quần áo hết thảy nổ tung, như là bụi như hồ điệp lung tung bay múa, chân khí bị đánh tan, lồng ngực lõm, tại chỗ bay ngược mà ra, chết vô cùng thê thảm. Nghiệt xúc. Triệu Tuấn Long phát ra gầm ghét, trong tay cửa hải đao huy động, tiếp tục hướng về Dương phóng thân thể nhanh chóng đánh tung mà đi. Còn sót lại một vị đường chủ, một vị trưởng lão, tất cả đều triệt để hoảng sợ, cũng không dám lại tiếp cận tiến đến. Đó là cái quái vật. Đạo thương bất nhập. Hết lần này tới lần khác tốc độ di chuyển còn khủng bố như thế. Trớn khẩn một cái cũng chạy không thoát. Dương Phong thanh âm lạnh lùng, hướng về còn lại vị kia đường chủ cùng vị kia trưởng lão đi đến. Đối với Triệu Tuấn Long như phát điên công kích căn bản nhìn cũng không nhìn. Ken ken ken ken, từng đợt nặng nề mà âm thanh lớn ở trên người hắn liên hoàn vang lên, hỏa tinhùng lên. Triệu Tuấn Long đơn giản như cùng ở tại giàn sắt, đạo pháp thi triển đến cực hạn, theo từng cái góc độ hướng về Dương Phóng cuồng tích mà đi, tất cả đều không cách nào tổn thương Dương Phóng mấy mai, nhiều nhất chính là đem hắn đánh chìm xuống dưới rơi 2 cm. Nhưng cũng vẹn vẹn như thế mà thôi. Trong nháy mắt Dương Phong cũng đã lần nữa khôi phục. Một thời gian, một loại thất sâu thất bại cùng kinh hãi cảm giác tại Triệu Tuấn Long trong lòng hiện. hiện. Đây là cái gì bảo giáp? Đơn giản như là yêu ma, bang chủ tứ mạng. Đương nhiên, còn lại một vị đường chủ cùng trưởng lão Hoàng sợ kêu to lên. Làm cản, Triệu Tuấn Long gầm thét một tiếng, huy động cửa hải đao, thả người nhảy lên, toàn thân chân khí gào thét, hướng về Dương Phóng mặt hung hăng tiếp đi. Dương Phóng phát ra lạnh lạnh nụ cười, nhìn cũng không nhìn, mãnh nhân xông lên, bàn tay lớn như rồng, mang theo cùng bạo sức mạnh đáng sợ, nhanh chóng chụp vào trong đó vị kia đường chủ cái cổ. Keng. Triệu Tuấn Long đại quan tại Dương Phóng mặt, trở, thương đến Dương Phóng mày may. Phúc phúc. Dương phóng một phát bắt được vị kia đường chủ cổ, dùng sức cuốn léo, cờ rốt một tiếng, đem cổ của đối phương bẻ gãy, như là vặn tiểu kê, đem đối phương thi thể vứt trên mặt đất, xoay người lại, gọn sóng nhìn về phía Triệu Tuấn Long cùng một vị khác trưởng lão, "Đánh đi, đánh càng hung hắc, kịch độc thẩm thấu càng sâu, Triệu Bang chủ, ngươi bây giờ hẳn là cảm thấy phổi đau đớn a." Dương phóng ngữ khí gợn sóng, "Ngươi?" Triệu Tuấn Long trong lòng phát run, nhìn xem ánh lửa chiếu rọi xuống đen như mực thiết giáp, không hiểu sinh ra một loại nồng đậm sợ hãi. "Đi." Hắn không chút nghi ngờ, người liền trốn. Còn sót lại một vị trưởng lão cũng sợ hãi dị thường vội vàng cùng hướng Triệu Tu Long, "Muốn đi?" Dương Phóng đột nhiên nhếch răng cười, thân thể trực tiếp cấp tốc lao đến. "Oanh!" Hắn một quyền hung hăng đập vào vị kia trưởng lão phía sau lưng, thế lại lực mạnh, đánh tan hắn hộ thể chân khí, nhường hắn xương vai nội tùng, cuồn cuộn máu loãng, thân thể hung hăng bay nhào ra ngoài, chết thảm bỏ mạng. Sau đó Dương Phóng lập tức đổi theo hướng Triệu Tu Long. Cùng Dương Phóng đoán, Triệu Tuấn Long căn bản không có sông ra bao nhiêu, liền bắt đầu kịch độc tác, trước mắt biến thành màu đen, thể nội huyết dịch như là thiêu đốt, hô hấp dị tay. Triệu Tuấn nan hô to, "Ta và ngươi không có tuyệt đối ân đoán. Những cái kia trưởng lão, Đường chủ quyết liệt quyết, hai người chúng ta có thể làm bằng hữu, ta nguyện ý cùng ngươi kết bái làm khác phái huynh đệ, từ đây có phúc cùng. Phinh một tiếng, giương phóng một quyền nện ở phía sau hắn, đem hắn đánh cuồng phun máu loãng, phía sau lưng lõm, vô cùng thê thảm, thi thể hung hăng bay rất ra ngoài xa 10 mấy mét. Nghĩ cái gì đây? Kết làm khác phái huynh đệ. Thật đúng là cảm tượng. Giương phóng thu hồi nắm đấm, ngữ khí lạnh đạm. Tối nay, thiết ma chiến giáp lần đầu Vô là lực lượng vẫn là phong ngữ, tất cả đều đạt tới người trình độ. Đều âm thầm Không hổ là minh thành. Bá phẩm cao thủ một kích toàn lực tích xuống dưới, thế mà cũng không cách nào tại phía trên lưu lại một tia dấu vết. Không hổ là bị thập tự môn chân tàng nhiều năm của quý. Dương Phóng thầm nghĩ, giáp dạ dày bạn thiết kế tại thập tự môn bên trong bị ẩn giấu không biết bao nhiêu năm, chỉ tiếc không người có thể tạo ra được đến. Lúc này mới tiện nghi chính mình. Dương Phóng đi qua, bắt đầu ở Triệu Tuấn Long trên thân lục soát sở tới sở lui, rất mau tìm đến hai khối tịch tà ngọc cùng một ba bạn, sau đó lại tại cái khác trường lão, bang chúng nơi đó từng cái lục soát. Toàn bộ hiện trường rất nhanh bị hắn lục soát một mảnh, lại xếp vào một bọc nhỏ tài vật. Hắn đem bao khỏa còn tại xe ngựa Lập tức xua đổi xe ngựa, hướng về Thiên Long bang tổng bộ tiến đến. Thừa dịp bóng đêm thăm trầm, hắn nhất định phải hành động cấp tốc. Không có gì bất ngờ xảy ra, sáng sớm ngày mai, tất nhiên Vinh động Bạch là thành. Thiên Long bang tuy nhỏ, nhưng cũng chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Dựa theo thực lực phân chia, coi là bên trong thượng đẳng thế lực. Cứ như vậy bị người trong vòng một đêm giật đi, trong đó liên lụy lợi ích tranh chấp tiền sẽ không nhỏ. Cái gọi là hiệu ứng hồ điệp chính là như thế. Ùng. Đương nhiên, Dương Phong quay đầu lại, nhìn về phía xa xa có người theo đuôi, không biết sống chết. Hắn nhãn thần chuyển sang lạnh lẽo. Một bên nhanh chóng xua đội xe ngựa, một bên đem độc phấn vô thanh vô tức hướng về phía sau thôi động. Thiên Long bang bên trong, tất cả bang chúng tối nay cũng dị thường cảnh trượng, cầm thật chặt trường đao, toàn bộ tinh thần đề phòng. Đêm nay bọn hắn lại có ba vị đường chủ bị người giết hại. Bang chủ giờ phút này càng là dẫn đầu tám thành trở lên tinh nhuệ bang chúng ly khai tổng đà, một khi tổng đà tạo ra con người tập kích, như vậy bọn hắn đem rất khó ngăn cản. Hy vọng đêm nay sẽ không xảy ra chuyện. Triệu Tuấn Long nhi tự Triệu nghĩa, đi tới đi lui, lo lắng nói. Triệu huynh cứ việc yên tâm là được. Bên cạnh truyền đến một đạo mỉm cười thanh âm, một người mặc áo trắng cầm trong tay của xếp, nhìn 30 trên giới nam tử, lộ ra mỉm cười, phong độ nhẹ nhàng, nói: "Đừng nói Huyền Vũ tông trưởng lão có phải hay không thực có can đảm ra, coi như ra, ngươi cảm thấy cái khác môn phái cao thủ có thể bông tha bọn hắn. Không nói những cái khác, ta thập tự môn bên trong âm thầm nhìn chằm chằm Huyền Vũ tông liền có không ít, về phần sẽ có hay không có người tập kích Thiên Long bang. Ngươi yên tâm, có ta ở đây nơi này, những bang phái khác đa số muốn bán ta một bộ mặt." Triệu Đức Nghĩa lộ ra cười khổ, nói: "Đa tạ Diêm Long bang còn chưa bao giờ có như thế tổn thất thật lớn, bị người quang minh chính đại giết chết ba vị thượng chủ." Cái này biết bao đánh mặt. Đúng rồi, Hồ Thiên Nhạc kia ra hòa đây. Triệu Đức Nghĩa bỗng nhiên nhìn về phía một bên một vị lão bộ, mở miệng hỏi: "Hồi thiếu chủ, còn tại gian phòng?" Vị lão bộ kia đáp lại nói: "Từ khi có người chuyển đến tin tức nói hồ manh sau khi chết, Hồ Thiên Nhạc tựa như là biến thành người khác, thất hồn lạc khách, đem tự mình khóa tại gian phòng bên trong, ai cũng không gặp." Tên phế vật này, xem ra vẫn là có tự biết rõ. Triệu Đức Nghĩa ngữ khí lạnh lùng: "Hồ Thiên Nhạc sở dĩ có dũng khí hồ chỗ không phải là không ở ngoài dựa vào cha hắn. Bây giờ cha hắn chết rồi, trong bang muốn lộng chết Hồ Thiên Nhạc có khối người." A. Đương nhiên, một trận thống khổ kêu thảm, trực tiếp theo tổng đà chuyển đến. Tiếp lấy a a a a. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp bắt đầu chuyển ra, không gì sánh được thê lương. Triệu Đức Nghĩa, áo trắng nam tử, lão bộ tất cả đều thần sắc biến đổi, liền muốn lao ra. Đúng lúc này, một cái trung niên nam tử sắc mặt biến thành màu đen, trong miệng thổ huyết, trực tiếp xâm nhập gian phòng, gian nan kêu to, thiếu chủ đi mau, có người giết tiến đến. Cái gì? Triệu Đức Nghĩa trong lòng kinh sợ, vội vàng liền muốn xông ra. Nhưng này lão bộ đột nhiên kinh quát một tiếng, thiếu chủ chấm đã, bên ngoài có động. Triệu Đức Nghĩa bước chân dừng lại, Nhìn về phía tiên kia trung niên nam tử, mắt Đồng có chút co rụt lại, cái gặp trung niên nam tử báo tin về sau, lại trực tiếp ngã nhào xuống đất, run rẩy mấy lần, liền triệt để chết thảm. "Mính hơi, chuẩn bị giải độc đan, đi, đi ra xem một chút." Hút. Triệu Đức Nghĩa lần nữa xông ra đại đường. Bên người hào trắng nam tử, lão bộ cũng tất cả đều đi theo. Thiên Long Bang lưu thủ một chút tinh huệ, giờ khác này cũng nhao nhao xông ra. Chẳng qua là khi bọn hắn xông ra đại đường tình lĩnh phát hiện, Lắc lư ánh lửa phía dưới, một vị người mặc ố hắc giáp, cực kỳ cao lớn, khí tức nặng nề bóng người, thế mà chẳng biết lúc nào đã đi tới Thiên Long Bang tổng bộ bên trong còn có nhiều người như vậy. Đen như mực bóng người hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh đi về phía trước ra. Dừng lại. Dừng lại. Hai tên trung niên bang chúng quát chói tai một tiếng, đồng nhiên huy động vũ khí, hướng về Dương Phóng nhanh chóng nên đón. Ầm. Ầm. Dương Phong hai quyền ném ra, xuống tại trên người bọn họ, tại chỗ đem bọn hắn đánh bay ngược mà ra, quần áo nổ tung, cùng phun máu loãng, chết không thể chết lại. Dương Phóng bước chân không ngừng, như là tiện tay đánh chết hai cái như con rồi, tiếp tục hướng phía trước. Cái vừa ra tay liền để chịu ứng nghĩa, lao bộ biến sắc, lộ ra vẻ kinh ngạc. Thực lực thật là khủng khiếp, bằng Hưu Châm đã. Thanh niên áo trắng bỗng nhiên hét lớn một tiếng nói, "Vị này bằng Hữu là ai? Tại Hạ Thập tự môn Diệp gia Diệp hai, vị này bằng hưu có thể cho ta một bộ mặt, chuyện hôm nay liền trực tiếp được rồi, không biết rõ Thiên Long Bang là nơi nào đắc tội bằng Hữu." Hắn đến nay không biết rõ trước mắt thiết giáp người chính là xử lý Thiên Long Bang ba vị đường chủ người, chỉ cho là người này là đến đây nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thập tự môn, Dương phóng tiếp tục hướng phía trước, trên người đọc phấn hướng về chu vi tràn ngập, nói, "Thập tự môn cũng nghĩ xen vào chuyện bao đồng sao? Không dám xen vào chuyện bao đồng, nhưng là gặp được bất công, tại hạ cũng nên đứng ra." Thanh niên áo trắng chính nghĩa Lâm Nhiên mở miệng nói, "Vị này bằng Hưu có phải hay không cùng Tiên Long Bang có cái gì hiểu lầm, hôm nay coi như cho ta thập tự môn một cái chút tình mọn như thế nào?" Các loại thiên Long Bang đi qua việc này, tại Hạ tự nhiên đại lý, Thẩm bằng Hưu ra cùng thiên Long Bang hóa giải ân oán. Từng, nói dễ nghe. Dương phóng đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng Diệp Khai, nói, bất quá, ngươi tính là gì đồ vật?" Siêu. Kinh cùng thân thể đột nhiên xung ra, đụng nát không khí, mang theo một cỗ khó mà tưởng tượng khủng lồ khí thế, cơ hồ trong nháy mắt liền tới thanh niên áo trắng phụ cận, một trường hướng về bộ ngực của hắn hung hăng rơi đi chỉ là lục phẩm định phong, cũng dám quản ta nhàn sự." Thanh niên áo trắng sắc mặt một giận mình. Ầm. Hắn lồng ngực loẵng, phát ra tiếng tê thảm, thi thể tại chỗ bay ngược, chết không thể chết lại. Diệp Hinh. Triệu Đức Nĩa kinh hãi kêu to. Ầm. Một cái khắc nắm đấm sớm đã đâm vào hắn Huyết Thái Dương, đem Triệu Đức Nĩa cũng cho đánh quần phủn máu loãng, Huyết Thái Dương loẵng, bay tứ tung mà ra, chết thảm bỏ mạng. Vệ phân vị lão bộ kia đồng dạng không có thủ, bị Dương phóng một ở, tâm, loãng, ở Động tác chọn, tiếp tục loạn, bên trong thành thủ tất nhiên sẽ nghe hỏi chạy đến. Dương Phong trầm ngĩ, hắn xông vào hậu đường, tìm đến bao khoả, bắt đầu cấp tốc vơ vét bắt đầu. Bạc, đồ cổ, tịch tà ngọc, dự tải, bí tỉ, từng loại đồ vật bị hắn nhanh chóng giả thành. Toàn bộ Thiên Long bang cực kỳ to lớn, đồ vật tìm ra được cũng có chút hao tâm tổn sức. Ngay tại lục soát ở giữa, đột nhiên Dương Phóng nhìn thấy trong góc, một cái tuổi trẻ công tử run lẩy bẩy, vô cùng hoảng sợ, co quắp tại nơi đó, không nhúc nhích. Người là ai?" Dương Phong hỏi. "Tha mạng, tha mạng." Hồ thiên Nhạc sợ hãi nói. "Ầm." Dương Phong lười nhát hỏi nhiều, một quyền đánh bay đối phương, lại lục một vòng cuối cùng ôm bốn cái bao lớn, cấp tốc ly khai. Kỳ thật nếu là tìm đòi tỉ mị, tất nhiên còn có thể lục soát hơn nhiều bảo vật. Chỉ là thời gian cấp bách, hắn chỉ có thể nhặt đáng tiền cầm, không cách nào từng cái bất tâm. Về phần Tiên Long Bang phải chăng có những người khác còn sống, hắn cũng lười đi quan. Dù sao tối nay qua đi, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ tìm tới hắn. Dương phóng đem đồ vật nhét vào xe ngựa, lúc này rục ngựa rời đi, cấp tốc biến mất tại trong đêm tối. Chương 112, không biết, chưa từng nghe qua. 2/1. Ánh lửa lung lực, chiếu sáng hơn phân nửa đêm tối. Tối nay, toàn bộ thành Tây Trú sẽ không bình tĩnh. Thiên Long Bang Hỏa Hoạn rất nhanh đem phụ cận những bang phái khác kích động, tiếp theo những bang phái này lại bắt đầu nhau nhau thông báo riêng phần mình phía sau màn thế lực. Một thời gian, Hắc Long Quân, Kiếm Tháp, Tứ Phương Minh, Thập Tự Môn, Cảm ứng Môn, Chu Gia, Tần Gia, Vương Gia các loại, tất cả đều biết được. Số lớn cường giả hướng về Thiên Long Bang tụ đến. Giờ phút này, liệt diễm đốt đỏ bừng, ánh lửa cuồn cuộn, khói đặc gay mũi. Tại gay mũi mùi khói bên trong sen lẫn quái dị khí tức, giống như là chất thịt bị nướng chín đồng dạng. Không ít đại thế lực cường giả bị này mùi lạ lên, liên tưởng đến tự mình ban đêm ăn nướng, lập tức theo bản năng nôn nôn ra một trận. Đại lượng quần chúng đang liều mạng cứu hỏa, nhưng mà thế lửa quá mạnh, như thế nào nhân lực có khả năng ngăn cản. Rất nhiều người vô ý bị ngọn lửa bao phủ, phát ra kinh hoàng kêu to. Hắc Long Quân lần này phái ra cường giả uy trì thái, lông mày vặn lên, đột nhiên dùng sức hít hạ cái mũi, con ngươi tại trong đêm tối lóe lên kinh tâm động phách quá mang, tựa hồ nghe ra dị dạng. "Có độc. Thanh âm hắn trầm thấp, nói, "Đây là ai làm?" "Hồi tướng quân, căn cứ điều tra, tựa hồ là một cái tên là Dương Đạo Huyền Vũ tông đệ tử cách làm." Một vị Hắc Long quân, quân sĩ lúc này ổn nguyện, đem trước sự tình nói ra. "Huyền Vũ tông." Uy thái mặt không biểu lộ. Mông đầu lên, nói: "Huyền Vũ Tông là chuẩn bị liệu mạng sao? Thế mà một lời không hợp, trực tiếp tiêu diệt một cái cỡ chung môn phái." Bạch Lạc Thành nhìn như an ổn, thực tế thế lực khắp nơi bên trong lẫn nhau quần giao lợi ích mạng tựa như cùng mạng nghệ, dị thường phức tạp. Phía ngoài thế lực vào không được, bản địa thế lực cũng sẽ không dễ dàng lẫn nhau chiến đoạt, trừ phi đã đem âm thầm lợi ích sớm phân chia tốt, tỉ như Huyền Vũ Tông. Hiện tại bọn hắn giáng xuống núi diện muốn rồi. Tốt một cái Huyền Vũ Tông. Thập tự môn Diệp gia cao thủ, lá cao nữa là nghiến nghiến lợi, phẫn nói: "Còn ta Diệp Khai cùng thập tự môn không thủ không đoán, thập tự môn sát hại con ta." Thù này không đội trời chung, các vị, bỏ mặt các người nghĩ như thế nào, ta Diệp ra tất nhiên cùng Huyền Vũ Tông không chết không thôi. Diệp huynh nói đúng lắm. Chu ra ra chủ Chu đạo sắc mặt lạnh lùng, lên tiếng nói, Huyền Vũ Tông đã từng hại chết con ta Thiên Lý, thù này không đội trời chung, trước đó sát hại con ta lúc, Chu Mỗ liền từng nói qua, Huyền Vũ Tông có thể ám hại con ta, liền đồng dạng cũng có thể ám hại các vị, chỉ tiếc các vị trước đó không nghe ta khuyên, cho nên xuất hiện hôm nay. Ở đây những người khác trên mặt nhau nhau biểu lộ đặc sắc. Đáng tiếc, đáng tiếc nhiều như vậy tài bảo. Tần gia chủ nhìn trước mắt lửa, lẩm bẩm lẩm Thiên Long Bang mặc dù chỉ là trung đẳng thế lực, có thể dựng bang nhiều năm, trong đó tài vật tuyệt đối không ít, bây giờ bị một muội lửa đốt sạch sành sanh, Huyền Vũ Tông thật đúng là đủ hùng áp động. Hừ. Úy Chỉ Thái phát ra hừ lạnh, "Ngự khí băng lãnh, sáng sớm ngày mai nhường Huyền Vũ Tông giao ra dương đạo." Hắn trực tiếp dẫn người rời ngựa rời đi. Cái khác tất cả đại thế lực người cũng nhao nhao ánh mắt phức tạp, ly khai nơi đây. Một đêm đi qua, tin tức như là tăng cánh, hướng về toàn bộ thành trì khuế tán. Tất cả mọi người ăn nhiều dần mình, khó có thể tin. Thiên Long Bang bị một Vũ Tông cao nhân đơn thương độc mã tiêu diệt. Không thể nào! Thiên Long Bang bang chủ Triệu Tuấn Long không phải nói đã đột phá bát phòng sao? Là thật, Thiên Long Bang tổng bộ cũng bị đại hỏa đốt đi, đến nay hỏa diễm chưa từng dập tắt. Huyền Vũ Tông quá mạnh, đây là muốn cùng tất cả đại thế lực ngả bài a, trước đó còn tưởng rằng Huyền Vũ Tông không dám ngăn cản. Đúng rồi, cái này Dương đạo tại Huyền Vũ Tông bên trong là thân phận gì? Là đây vị thần bí trưởng Lao ạ. Đủ loại tin tức tại Bạch Lạc thành phố lớn ngõi nhỏ lưu truyền, càng truyền càng không hợp tói thượng. Mỗi một bản tin tức cũng bị người phân tích đạo lý rõ ràng. Thẳng đến tới gần giữa trưa, Huyền Vũ Tông tổng bộ mới đến tin tức. Tất cả đại trưởng lão tất cả đều biến sắc, nghẹn họng nhìn chân trối. Dương Đạo, ta Huyền Vũ Tông cái gì thời điểm có như thế một cái cường đại đệ tử? Ai là Dương Đạo? Chúng ta Huyền Vũ Tông có như thế một người sao? Nhanh nhường Dương Đạo ra. Bên trong đại điện, một mảnh xôn xao. Mỗi cái trưởng lão cũng chừng tó mắt, không thể tưởng tượng nổi. Phải biết gần nhất hai năm qua, bọn hắn vì vất bạc, vụ trộm thu không biết bao nhiêu đệ tử, cơ hội là chỉ cần đưa tiền liền có thể trên danh nghĩa, làm cho Huyền Vũ Tông hiện tại có bao nhiêu đệ tử? Không, có người nói đến rõ ràng. Có trưởng lão đệ tử quá nhiều, thậm chí chính liền đệ tử kêu cái gì cũng làm không minh bạch. Chúng chỉ là những người khác đệ tử. Đại điện bên trong Chu trưởng lao sắc mặt ốc trệ, tựa hồ hoài nghi ngay lầm, dưới bàn tay ý thức run rẩy một cái, nắm chặt rơi mất tận mấy cái sợi dâu, không khỏi tối hít hơi lạnh. Dương đạo, cái tên này làm sao quen như vậy? Nhớ không lầm, tựa như là môn hạ của mình đệ tử đi. Có thể hắn không phải lục phẩm đỉnh phong sao? Dương đạo đến cùng là đệ tử của ai? Đại trưởng lao nghiêm thống gầm thét, nói, Hắc Long quân cùng thập tự môn hiện tại đến đây muốn người, lập tức đem Dương đạo giao ra đây cho ta. Không biết rõ, không phải ta. Cũng không phải ta. Đúng, giống như chưa từng nghe qua cái tên này. Chúng trưởng lão nhao nhao lắc đầu. Chu trưởng lão cũng đội vàng lắc đầu, sợ giao chậm. Loại này tình huống dưới, tùy tiện thừa nhận tự mình là Dương đạo sư tôn, tuyệt đối sẽ dẫn lựa tiểu thân. Làm không khéo đại trưởng lão nghiêm thống sẽ trực tiếp đem tự mình cho giao ra. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Có thể hay không? Có phải hay không là các môn phái cố ý giả mạo ta Huyền Vũ tông đệ tử, sau đó vu oan hãm hại ta Huyền Vũ tông? Chu trưởng lão ý tưởng đột phát, mở miệng hỏi. Có khả năng. Đúng, hẳ là cái khác môn phái giả mạo. Chúng trưởng lão kịp phản ứng, nhao nhao vỗ tay. Ha, ha, ha Huyền Vũ tông diệt vong ngày không xa vậy, ha, ha, ha. Đương nhiên, đại điện bên trong một vị tóc trắng bạc phơ lão giả ngửa mặt lên trời cởi buồn, thần sát thê lương. Thanh âm có vẻ dị thường đột đột. Chúng trưởng lão nhau nhau như mày, quay đầu nhìn lại. Chính là Huyền Vũ Tông Thái thượng trưởng lão Liêu Đạo. Chỉ là Liêu đảo sớm mấy năm ra ngoài thời điểm, tao ngộ tà linh, thân thụ thương tích, trở về về sau liền tu vi ngày càng lụt bại, bây giờ mấy năm trôi qua, sớm đã công lực mất hết, biến thành lão phê vật. Hôm nay cái này lão phế vật càng lại lần loài người. Liêu trưởng lão, ngươi đây là ý gì a? Chu trưởng lão ngữ khí lạnh đạm, có chút không vui. Các khác trưởng lão cũng đều là phát ra hừ ánh mắt hờ hững. Nhìn về phía Liễu Đạo. Hắc hắc. Liễu Đạo phát ra cười lạnh, nói: "Ta cười các ngươi mộ bên trong sương khô, Huyền Vũ Tông bây giờ hiếm thấy xuất hiện một vị tuyệt thế nhân tài, nếu là hảo hảo bồi dưỡng, sau này nhất định có thể giúp đỡ ta Huyền Vũ Tông, nhường Huyền Vũ Tông một lần nữa trở lại trạng thái đỉnh phong, buồn cười các ngươi lại sợ cái này sợ kia, còn muốn đem vị này đệ tử giao ra. Thậm chí còn không dám thừa nhận, cái này có cái gì không dám thừa nhận, tìm đệ tử danh sách tra một cái liền biết." Đại trưởng lại, như nói: "Đánh đi ra." "Vâng, đại trưởng lão." Mấy vị Huyền đệ tử lên, luân động rống về Liễu Đào trên thân loạn côn đánh tới. Liễu Đào bị đánh chạy chối chết, vừa đi vừa về nhảy từng, hướng về ngoài cửa chạy tới, trong miệng hét lớn, Huyền Vũ Tông sớm tối diệt tại các người đám người này trong tay. Chúng Trưởng lao sắc mặt lạnh lùng, không hề bị lay động. Không biết sống chết, cái này lao phê vật đã sớm nên giết chết. Chu trưởng lao âm thanh lạnh lùng nói, "Cha đệ tử danh sách sự tình còn cần người nói. Vạn nhất điều tra ra, xui xẻo tuyệt không chỉ một mình hắn." "Thôi." Đại trưởng lão phất tay, mở miệng nói, "Đã dương đạo không phải ta Huyền Vũ Tông đệ tử, vậy chúng ta ngay lập tức đi tìm Hắc Long cùng thập tự môn nói rõ ràng." như bọn hắn vẫn là không muốn tin tưởng, vậy ta Huyền Vũ Tông cũng không phải ăn chay." Chúng Trưởng lao nhau nhao gật đầu, lại không ai nguyện ý đi tham dò đệ tử danh sách, có một số việc vẫn là không xuyên phá tốt. Một cả ngày thời gian trôi qua, Bạch Lạc thành bên trong khắp nơi đều là các loại tin tức tung bay. Lúc buổi sáng còn có người nói Dương Đạo là Huyền Vũ Tông đệ tử, kết quả đến trưa lại là một tin tức xuất hiện. Huyền Vũ Tông bên kia đã chính thức bác lại, Dương Đạo cũng không phải là Huyền Vũ Tông đệ tử, huyền Vũ Tông cũng chưa qua như thế một người, tất nhiên là kẻ xấu Vũ Tông đệ tử, cố Tin tức này vừa ra nhất thời làm đám người một mảnh xôn xao. Rất nhiều người lộ ra kinh ngạc. Dương đạo không phải Huyền Vũ Tông. Ta nói liền nói đi, Huyền Vũ Tông ở đâu ra là gan dám ở thời khắc thế này phảng án, mà lại liền thập tự môn diệp ra truyền nhân cũng bị giết chết, đây tuyệt đối không phải Huyền Vũ Tông tác phong. Huyền Vũ Tông bên trong tất cả đại trưởng lão nội bộ lục đục, đều chỉ nghĩ vứt chỗ tốt, ai còn sẽ vì tông môn suy nghĩ. Chính là các loại thử quán, quán trà, lần nữa nghị luận ẩm ý bắt đầu. Lúc xế chiều, trên đường phố đột nhiên hiện ra mạng lớn hắc long quân cùng phủ thành chủ bộ khoái thân hình. Bọn hắn cầm lần lượt từng cái một chân dung, hướng về từng bức trên mặt tường dần đi. Trên bức họa chính là Dương đạo ảnh chân dung. Nếu có phát hiện Dương đạo tung tích người, thưởng bạc trăm lượng. Nếu có bắt sống Dương đạo người, thưởng bạc 500 lượng. Có Hắc Long quân quân sĩ mở miệng hay lớn, vắng vẻ một góc. Gian phòng bên trong, Dương phóng đóng cửa không ra, đem cửa phòng từ bên trong khóa chặt, ngay tại cẩn thận dọn dẹp đêm qua đồ đạc. Gian phòng bên trong thả mười mấy bao lớn. Bên trong lít, lít nhít, đổ các loại đáng tiền đồ vật. Hắn chọn sửa sang lại một đêm, mới đưa đồ vật phân loại cho toàn bộ điểm tốt. Lá vàng, kim qua tử, 376 quả. Huyền bạc, 588 công lượng. Ngọc ký, đồ cổ, châu ngọc, 188 kiện. Tịch ta ngọc, 62 mai. Kim ngọc nội giáp, 2 kiện. Linh cấp võ khí, 2 bản. Phàm cấp võ khí tâm pháp, 16 bản. Các loại không biết tên dư tài, 38 gốc. lốc. Dương phóng thần sắc mê say, mắt thấy tràn đầy gian phòng, một thời gian có chút khó mà lấy lại tinh thần. Đây chính là một cái trung đẳng bang phái để ẩn. Tài phú nhiều không kể xiết. Mấu chốt là, hắn vơ vét thời điểm quá mức vội vàng, còn có rất nhiều địa phương không có thời gian đi tìm. Nếu không, khẳng định càng nhiều những tài phú này đoán chừng liền một nửa cũng tính toán không lên. Hắn tiện tay nắm lên kia hai quyển kim ngọc nội giáp, xem xét tỉ mỉ. Nội giáp tạo hình đẹp đẽ, lộng lẫy, tất cả đều là từ từng cây tơ vàng tốt đẹp ngọc bệnh mà thành. Nhưng sử dụng mỹ ngọc lại không phải bình thường mỹ ngọc, mà là một loại cực kỳ cứng cỏi thanh ngọc. Nếu không ngoại lệ, tối thiểu có thể ngăn cản lục phẩm cao thủ tập kích. Đáng tiếc đối ta mà nói còn không có cái gì lại dụng. Hắn trong miệng tự nói. Đông nhiên, dưỡng phóng nghĩ đến trên người mình trước đó còn mặc vào một cái màu bạc nội giáp, lúc này cởi áo, đem bên trong màu bạc nội giáp cho rơi xuống tới, cả hai cẩn thận so sánh. Mộ bạc nội giáp rõ ràng hơi kém một đầu. Dương Phóng đem mộ bạc nội giáp đặt ở một bên, lúc này đem trong đó một kiện kim ngọc nội giáp mặc trên người. Mặc dù chỉ có thể ngăn trở lục phẩm cao thủ tập kích, nhưng ở thời khắc mấu chốt cũng có tác dụng lớn, tối thiểu có thể tạm thời suy yếu đối phương một phần lực lượng. Mặc vào bảo giáp về sau, Dương Phóng lại tiện tay cầm lên một bên hai quyển linh cấp võ kỹ. Tích Sơn Đao, Trọng Trường, tăng thêm trước đó thập tự quyển, hiện tại đã là 3 ba quyển linh cấp Hắn giống như là lật ra Tích Sơn Đao tiến hành quan sát. Đây là một môn đại khai đại hợp pháp loại tuyệt học, bất động như núi, động như núi. Hiển nhiên đây là Thiên Long Bang bang chủ Triệu Tuấn Long độc môn võ học. Dương Phong nhìn một lát sau, lại lật mở trọng trường. Đây là một môn trường pháp loại võ kỹ, cùng cái khác trường pháp khác biệt, bộ này trưởng pháp lại không có bất luận cái gì rườm ra biến hóa, coi trọng thẳng tới thẳng lui, từ đó một trưởng đem tự thân tất cả lực lượng tất cả đều đánh đi ra. Kể từ đó, mạnh thì có mạnh, chỉ là tại lúc đối địch, chưa chắc liền có thể đánh chúng địch nhân. Nhất là tại cùng linh cấp cao thủ lúc giao thủ, đối phương cũng sẽ không đần độn trực tiếp cùng ngươi đối trừ phi ngươi lên liền chiếm cứ ưu thế, lấy trưởng lực so sánh, nhường đối phương không thể không trưởng chống lại. Bất kể như thế nào, Đây đều là linh cấp võ khí, coi như đánh tư chất. Dương Phóng thầm nghĩ, coi như xuất ra bán, một bản linh cấp võ khí cũng có thể bán 5600 lượng bạc. Dương Phóng nhìn trước mắt tài phú, lần nữa sinh ra một loại lớn lao cảm giác thỏa mãn. Nhiều tiền như vậy, sau này có thể làm sao tiêu? Đúng thế. Dương Phóng có dũng khí người nghèo phất nhanh cảm giác, vốn không biết rõ nên như thế nào tiêu xài cho thỏa đáng. Tựa như một cái nghèo đã quên người, một cái cho người 100 triệu, người hoàn toàn không biết nên hòa tại chỗ nào. Mà lại lúc trước hắn còn chứa hàng 100 mai tịch tang ngọc, lại thêm kia 100 tịch tang ngọc, trên thân tối thiểu có hơn vạn bạc những cổ vật này ngọc khí châu đáo các loại, cũng không thể lưu, qua hai ngày tất cả đều đến xuất ra đi bán, tất cả đều đổi thành tịch tà ngọc chứa đựng bắt đầu. Dương Phóng chợt nhớ tới một chuyện, mắt thấy trước mắt tràn đầy ngọc khí, châu đáo, sau đó hắn lại kiểm tra lên những này dược tài, từng cái quan sát về sau, phát hiện những này dược tài đối với hắn không có tác dụng gì, cũng chuẩn bị các loại dành tiếng thoảng qua một cái, tất cả đều bán. Vẫn quy củ cũ, trước nào hang đi, không phải vậy những này đồ vật riêng là cất giữ cũng là một cái vấn đề. Dương Phong thầm nghĩ, cả phòng hiện tại đã bị phỏng tràn đầy, liền đặt chân đều là vấn đề. Dương Phong lúc này mang tới sớm chuẩn bị tốt thuần sắc, kỳ hốt giác, bắt đầu ở gầm giường đào hang. Chỗ này trụ sở là 7, 8 ngày trước tự mình lấy thân phận khác muốn tới, hết thấy ba cái gian phòng, một chỗ sân rộng, tối hôm qua đêm khuya chuyển đến lúc, không có gây nên bất luận người nào chú mục. Hưng hục, hưng hục. Một nệ ra nệ ra bùn đất bị Dương phóng đào ra, chuẩn bị tạm thời đặt ở trong sân, các loại trời tối người ít lúc, lại cho na gì ra ngoài. Nếu là có một loại chữa vật thủ đoạn liên tốt, không phải vậy nhiều như vậy đồ vật, thật đúng là không tốt phóng. 10 cái bao lớn, để ở nơi đâu đều sẽ thu hút sự chú ý của người khác, nhất là những cái kia bạc trọng lượng chừng hơn mấy trăm cân, rất dễ dàng bị người một cái nhìn ra dị thường. Liên Miên liên Miên tổ những bị Dương phóng đào ra. Trói mắt đã là 3 ngày vừa qua. 3 ngày thời gian. Dương phóng 3 ngày lò hàng, ban đêm ngược lại đất. Những thời khắc khắc một bước cũng không có ra khỏi cửa. Về phần đồ ăn, sớm đại trước đó mướn chỗ này phòng lúc, liền sớm chuẩn bị xong gạo cùng thịt khô, cho nên căn bản không cần lo lắng sinh hoạt vấn đề. Ngay tại ngày thứ 3 buổi chiều. Một chỗ sâu đạt 10 mấy mét, tung hoành hơn 20 mét, cộng thêm một cái phòng khách lớn hang động, bị Dương Phong đào lên. 10 cái bao lớn tất cả đều bị hắn chuyển rời đến dưới giường trong động sâu. Dương phóng rốt cục kiên lòng. Lần này liền xem như có người đến đây điều tra, hắn cũng hoàn toàn không cần phải sợ. Nói thật ra, liên tục 3 ngày qua, hắn mãi mãi cũng không dám buông lòng. Bên ngoài huyên áo lớn như vậy, vạn nhất tất cả đại thế lực phái người thảm thức điều tra, nhất định có thể tìm tới hắn nơi này, nhưng cũng may chuyện lo lắng nhất cũng không phát sinh. Cuối cùng, Thiên Long Bang bất quá là một cái trung đẳng bang phái, Diệt liên diệt, ai sẽ nguyện ý cho nó lấy lại công đạo? Lần này có thể hào hảo tu luyện, trước tranh thủ đạt tới bát phẩm lại nói. Trước đó kinh nghiệm của hắn giá trị liền đã đạt đến thập phẩm đỉnh phong. Nhiều nhất lại đến mấy lần thuốc tắm liền có thể chính thức đạt tới bát phẩm. Đối với những người khác mà nói, thất phẩm định phong đến bát phẩm ở giữa vẫn tồn tại to lớn khoảng cách, khó mà vượt qua, nhưng đối với có được độ thuần thục bảng dương phóng mà nói, căn bản không thành vấn đề. Đảo mắt lại là 3 ngày đi qua. Phía ngoài tiếng gió dần dần lắng lại. Ngoại trừ số ít người ý nguyên đối dương đạo nghiên răng thống hận bên ngoài, phần lớn người nghị luận tiêu điểm đã theo Thiên Long Bang nơi đó triệt để chuyển đi, biến thành những phương hướng khác. Một cái phương hướng, ý nguyên vẫn là Huyền Vũ nơi đó. Những ngày này đi qua, Huyền Vũ Tông bên trong hình thức càng ác liệt hơn, nguyên bản còn có mấy thành sản nghiệp là bị bọn hắn một mực giữ tại trong tay, nhưng này chuyện về sau, toát ra càng nhiều người áo đen, bắt đầu tập kích Huyền Vũ Tông sản nghiệp, khiến cho Huyền Vũ Tông còn sót lại mấy phần sản nghiệp cũng đều bắt đầu lung lay sắp đổ. Một phương hướng khác thì là Tà Linh. Gần nhất những ngày này, âm thầm chết thảm cao thủ đã càng ngày càng nhiều. Tiểu chết tất cả đều là cùng trước đó vị kia kiếm tháp thất phẩm cao thủ như lúc đồng dạng, sắc mặt trắng bệnh, con mắt trừng lên, toàn thân trên dưới không có một tia thương thế, đơn giản phải nhiều quái dị liền có bao nhiêu quái dị. Thậm chí Liền Hắc Long quân quân sĩ cũng không cách nào may mắn thoát khỏi, chết mất 78 người nhiều. Tiểu chết này thẳng tiếp dẫn lên rất lớn hoành động. Tương ứng, Tịch Tàng Ngọc giá cả cũng bắt đầu nước lên thì thွေ lên, theo trước đó 55 lượng bạc trực tiếp đã tăng tới 57 lượng. Gian phòng bên trong, thùng thuốc bên trong cô cũng cũng rung động, như là sôi chảo. Dưỡng phóng thân trên khỏe đẹp cân đối, sẽ bằng ở thùng thuốc bên trong, làn da lóe ra một loại cổ đồng sáng bóng, kinh mạch trong cơ thể như là có nhật lưu xung kích, từng cổ từng cổ, tại quanh thân thượng hạ du đi không ngừng. Qua đi tới mấy phút, theo thuốc bên trong dược dịch càng lúc càng nhanh. Rốt cuộc Một cú đột ngạc tiếng vang theo trong cơ thể hắn phát ra, tiếp lấy nhiệt lưu như là thác nước đồng dạng chảy về toàn thân trên giới tất cả ngõ ngách, tràn ngập toàn thân, mang đến một cố cường đại lực lượng. Dương Phóng hai mắt mở ra, trong lòng mừng rỡ. Rốt cục đột phá, Bát phẩm cao thủ. Hắn khó nén kích động, lúc này nhìn về phía trước mắt bảng. Tính danh: Dương Phóng. Tuổi thọ, 21 108 tuổi. Tu vi: Bát phẩm sơ kỷ, 13000. Tâm pháp: Huyền Vũ chân công đệ ngũ trọng, 10090000. Võ kỹ: Thập tự quyền đệ nhị trọng, 361200, Truy Phong kiếm pháp tinh thông. 400 500, chất nhãn kiếm pháp tinh thông, 380 500. Tư chất, người bên trong nhân tài kết suất, 78 90. Bát phẩm cao thủ tuổi thọ triệt để đột phá trăm tuổi. Dương Phóng tự nói, 100 tuổi, hẳn là nhân loại tuổi thọ mức cực hạn đi. Theo trước đó 99 đến bây giờ 108, tương đương với tăng lên 8 năm. Hô. Hắn khẽ nhả một hơi hơi thở, theo thùng thuốc bên trong đứng dậy, xuất ra khăn mặt lau khô thân thể. Vừa mới sôi chảo thùng thuốc đã triệt để bình ổn lại. Bên trong dược dịch cũng biến thành như là nước sạch. Tất cả tinh hoa toàn bộ bị hấp thu hầu như không còn là thời điểm đi ra ngoài nhìn xem tình huống, nhiều ngày như vậy cũng không biết bên ngoài thế nào." Dương Phóng tự nói. Chiều cao của hắn hiện tại đã khôi phục lại lúc đầu bộ dáng, so trước đó thấp 2-3 cm. Trên mặt mặt nạ ra người cũng lấy xuống. Hắn hiện tại chính là một cái thường thường không có gì lạ, cực kỳ người bình thường. Coi như ngay trước mặt Chu trưởng lão, hắn cũng không có khả năng nhận ra mình. Chương 113: Ta đạo tổ chức sơ hiện mánh khỏe. Cầu đỡ mua. Phường thị bên trong. Dương Phóng mặc một bộ cực không đáng chú ý áo choàng, thân thể chậm rì rì đi ở chỗ này, vừa đi, một bên bên tai để có thể nghe được cái gì hữu dụng tin tức. Đang tiếc liên tục mấy con phố vòng xuống đến, nghe được tất cả đều là Huyền Vũ tông cùng Tà Linh sự tình. Tin tức liên quan tới hắn ít đến tương cảm. Hiển nhiên, tiếng gió trôi qua cực nhanh. Tựa hồ tất cả mọi người đã quên đi đêm đó sự tình đồng dạng. Đám người nghị luận tiêu điểm tất cả đều chuyển rời đến chuyện gần nhất vật bên trên. Cái này 2 ngày Hắc Long quân sắp diễn rồi, khắp nơi đang tìm kiếm Tà Linh đồng ngân. Đúng vậy à, Hắc Long quân trong thành còn chưa hề bị thua thiệt lớn như vậy, thế mà trực tiếp có 7, tên quân sĩ bị Tà Linh giết chết, không điên mất mới là lạ. Đúng rồi, Tịch bao nhiêu rồi? Đừng hỏi nữa, một ngày một cái giá, sắp chướng lên rồi. Hiện tại cũng thẳng đến 58 lượng đi. Cái gì? Mắc như vậy rồi. Đây coi là cái gì? Tà linh sự kiện không giải quyết, đằng sau khẳng định còn phải chướng. Dương Phóng nghe được rõ ràng, âm thầm suy tư, mà nối nghiệp tục đi thẳng về phía trước. Đương nhiên, hắn đứng ở một chỗ đầu từng chỗ, nhìn về phía trên tường một trường thông tập lệnh. Trú nã. Tư hữu trọng phạm Dương đạo, sát nhân hại mệnh, phá hư trật tự, thủ đoạn tàn nhẫn, trong vòng một đêm diệt tuyệt tiên lâm băng, hôm nay theo thưởng, có thể phát hiện Dương đạo người, thưởng bạc 100 lượng, bắt sống hoặc giết chết Dương đạo người, thưởng bạc 500 lượng. Chữ nghĩa một bên, thì là một tầm bút lông vẽ ra tới ảnh chân dung ảnh chân dung bên cạnh còn cần đỏ bút chú thích Dương phóng thân cao, thực lực, chỗ dụng vũ học các loại. Dương phóng xem xét đầu này giống, lập tức cả cười. Đầu này giống vẽ cùng lúc trước hắn mang mặt nạ ra người, cũng căn bản không giống a. Nhiều nhất có thể giống nhau đến mấy phần liền không tệ. Nhưng ngẫm lại cũng thế, cái thế giới này hội họa trình độ như thế thấp, vẽ chương này chân dung họa sĩ lại không thấy qua Dương đạo bản thân, hoàn toàn là bẩm vào người khác khẩu thuật vẽ ra tới đồ vật, cái này nếu có thể giống liền như thấy quỷ. Coi như Dương Phong mang theo trước đó mặt nạ đi tại trên đường cái, đoán chừng có thể nhận ra hắn cũng rất ít. Mà lại Khiến hắn rất ngạc nhiên còn có một chuyện, bên cạnh lại có chữ nhỏ ghi chú rõ, Dương đạo cũng không phải là Huyền Vũ tông đệ tử. Huyền Vũ tông không có bản ta. Dương Phóng suy nghĩ, đại khái hiểu rõ ra. Huyền Vũ tông ở vào loại này vi diệu thời khắc, căn bản chịu không được bất luận cái gì biên cố. Tất cả đại thế lực hiện tại trên cơ bản liền thiếu một cái lấy cớ liền có thể chính thức chia các Huyền Vũ tông, Huyền Vũ tông nào dám đần độn nói mình là đệ tử của bọn hắn, loại này tình huống, khẳng định đánh chết cũng không nhận. Dương, Dương Phong. Tại Dương Phong suy tư ở giữa, nhiên, một đạo hồ nghi thanh theo phía sau hắn không xa vang lên. Dương Phong quay đầu nhìn lại, Lập tức lộ ra mỉm cười, cất bước đi qua, nói: "Trình đội trưởng, trùng hợp như vậy." Trình Thiên Giã nhìn thấy đúng là Dương Phóng về sau, đón, nói: "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Ta hôm nay không có việc gì, vừa vẫn đi ra ngoài mua chút đồ vật." Dương Phóng đáp lại. "Đúng rồi, trước đó nghe Phương Đình nói ngươi đột phá." Trình Thiên Giã hỏi. "Đúng vậy, trước đó may mắn được một chút kỳ ngộ đã đột phá đến tam phẩm trung kỳ." Dương Phóng lắc đầu. "Có thể đột phá chính là chuyện tốt, tối thiểu ngươi có thể có lòng cầu tiến, ta cũng yên lòng." Trình Thiên Giã ý phức tạp vỗ vỗ Dương Phóng bả vai, "Đông nhiên lần nữa nhìn thoáng qua trên tường truy nã giống Này tấm truy nã giống, hắn đã sớm nhìn qua. Nói thực ra, ngay từ đầu nghe được có người truy nã Dương đạo, hắn còn tối ăn dần mình, bởi vì theo hắn theo một chút lam tinh người nơi đó giải được tin tức biết được, Dương phóng tại Hắc Thiết Tụ cư địa liền từng dùng tên giả là Dương đạo. Nhưng khi hắn nhìn thấy trong lệnh truy nã chân dung, thân cao, cùng phạm nhân thực lực về sau, hắn liền triệt để bỏ đi lo nghĩ. Có thể một người diệt đi Thiên Long Bang, thực lực tối thiểu bát phẩm còn chừng. Cái nào lam tinh người có thể có loại thực lực này? Trên bức họa các loại tư liệu, nội danh chữ bên ngoài, không có một hạng là cùng Dương Phong tương xứng hợp. Trong lòng hắn không khỏi khổ. Bạch Lạc thành nội nhân miệng mấy chục vạn, tên gọi Dương đạo, không có 50, cũng có 30, hắn thật sự là bị điên, thế mà trước tiên nghĩ đến làm Tình người Dương phóng. "Đi thôi, đến một bên tiểu quán đi ngồi một chút, ta mời ngươi." Trình Thiên Dạ nói. Hắn hôm nay vừa vặn nghĩ ngươi, lại phát tiền công, trong tay coi như dư giả. "Cái này, không được tốt đi." Dương phóng trần chờ. "Có cái gì không tốt, đi." Trình Thiên Dạ dắt Dương phóng hướng về một chỗ quán rượu nhỏ bước đi. Dương phóng từ chối không được rơi, đành phải đi theo. Tiểu quán kiến tạo coi như không tệ, chất gỗ phong hết thảy có lầu 3. Bên trong quế hoa nhúng Tôi dê canh sa gần nghe tiếng, nhất là chính vào mùa đông, một ngụm ngon canh thịt dê và bụng, đơn giản để cho người ta toàn thân cũng tại thoải mái. Một chỗ cỡ nhỏ phòng bên trong, hai người uống xong một chén quế hoa nhưỡng, trong miệng phát ra say mê thanh âm. Trình đội trưởng, gần nhất tà đạo chuyện của tổ chức thế nào? Dương Phóng đặt chén rượu xuống, xem Trình hỏi. Trình Thiên Dã bàn tay dựng lên, ra hiệu Dương Phóng nói nhỏ chút, sau đó cấp tốc đứng dậy, đem phòng cửa mở ra, đưa đầu nhìn chung quanh một chút, xác định chu vi không ai về sau, mới lần nữa trở về, đem cửa phòng khép kín. Ý Li Nguyên không có đầu mối. Trình Thiên Dã nhẹ nhàng lắc đầu. Nhưng lạ gần nhất chết tại Tà Linh trong tay người lại là càng ngày càng nhiều, có thể khẳng định là bọn hắn nhất định đã thẩm thấu đến bên trong thành, chỉ là còn không biết rõ cụ thể động thủ thời kỳ. Kia bên trong thành tất cả đại thế lực biết rõ có tổ chức này tồn tại sao? Dương phóng hỏi. Chỉ có thập tự môn bên kia hơi hiểu rõ một chút, vẫn là ta nhường thơ nghiên thông báo bọn hắn. Trình Thiên Dã ngưng thanh nói, về phần thập tự môn có hay không thông chi thế lực khác ta liền không rõ ràng. Bọn hắn làm tin người xuyên qua thân phận phần lớn không cao, mặc dù hiểu rõ đạo tổ chức tin tức, nhưng cũng biết chi không rõ, cho nên không cách nào tùy tiện đi thông báo tất cả đại thế lực. Một khi thông báo bọn hắn Bọn hắn tất nhiên sẽ truy vấn, ngươi một cái đầu mục nhỏ nhỏ ngươi là thế nào biết đến? Cứ như vậy, ngược lại sẽ nhường bọn hắn lâm vào bất lợi tình trạng, mà lại vạn nhất đắc tội ta đạo tổ chức, ta đạo tổ chức khẳng định sẽ trả thù bọn hắn. Nhưng Trần Thi Nghiên không đồng dạng. Nàng là Trần gia thiên kim, đến một lần tới gần cao tầng, nói chuyện có độ tin cậy cao. Thứ hai, cho dù Trần Thi Nghiên không lên báo thập tự môn, thập tự môn đồng dạng cũng là ta đạo tổ chức trọng điểm phá hủy đối tượng. Tại ta đạo tổ chức trong mắt, bên trong thành tất cả đại thế lực đoán chừng một cái cũng sẽ không lưu, đám kia điên trị cần người bình thường là được rồi. Trình Thiên Dã thán nhỏ: Còn nữa còn có một sự kiện không xác định, đó chính là Tà đạo tổ chức nên lấy phương thức gì đến phá hủy bên trong thành tất cả đại thế lực. Phải biết Hắc Long quân cực kỳ đáng sợ, trừng 3000 tướng sĩ, từng cái tu vi cũng tại tứ phẩm trở lên. Tổng binh thượng quan vô cực càng là danh xưng thập phẩm cao thủ. Muốn theo Hắc Long quân trong tay cấp đi thành trì, độ khó chi cao, không thể tưởng tượng. Dương Phóng cũng tại nhíu mày suy tư. Trình đội trưởng, người có hay không nghĩ tới muốn ly khai Bạch Lạc thành? Ly khai? Trình Thiên Dạ nhíu mày, quả quyết tay, căn bản không thực tế. Cự ly Bạch Lạc thành gần nhất chính Tháp tụ cứ địa. Nhưng giữa hai bên tự ly đồng dạng có trên ngàn dặm đường, đến nơi đó, thời gian chỉ sợ còn không bằng Bạch Lạc Thành. Về phần càng xa đại hoa vực, hơn không cần suy nghĩ, tự ly Bạch Lạc Thành có gần vạn giảm lộ trình. Núi cao đường xa, đường xá phức tạp, hơi không cẩn thận liền sẽ tại dã ngoại lạc đường. Mặc dù trước đó từ cảnh sát nơi đó cung cấp mô phòng địa đồ, nhưng cũng bất quá là chính chúng ta phán đoán ra mà thôi, chỉ có thể cho ra cái đại khái phương vị, nghĩ bằng vào cái kia địa đồ liền tiến hành di chuyển, không khác người xí si nói ngọng. Trình Tiến Dã mở miệng, nói, mà lại Liên quan tới Bạch Lạc thành cùng Đại Hoang vực ở giữa còn có hay không cái khác nguy cơ, chúng ta cũng không chút nào rõ ràng, trừ phi là đi theo đại quân đội đi, không phải vậy chỉ bằng vào mấy chục người liền muốn đi, khó như lên trời. Dương Phong có chút trầm mặt, suy tư. Không tệ. Chỉ dựa vào bọn hắn nghĩ di chuyển đến Đại Hoang vực, cơ bản không có khả năng. Hiện tại xem ra, hắn chỉ có thể ở Bạch Lạc thành tiếp tục đợi. Hy vọng Hắc Long quân thật có thể ngăn trở tà đạo tổ chức. Hai người tiếp xuống tiếp tục nói chuyện phiếm bắt đầu. Trình Tiến Dã lần nữa hỏi đến lên Dương Phong chủ sở, Dương Phong cũng không giấu giếm, nói rõ sự thật. Đang lúc hoàng hôn, Trời màu xám mây đen bao phủ không trùng, gió lạnh ô ùa, thành âm tố sương. Rất nhiều người bị đông cứng đến run lẩy bẩy, hai tay cắm ở trong tay áo, theo khắp nơi đường đi hướng về trong nhà chạy tới. Dị giới mùa đông chính là như vậy ác liệt. Bao Tuyết nói đến là đến, rất nhanh đã một mảnh trắng xóa. Gian phòng bên trong, Dương phóng cẩn thận đóng cửa phòng, tiến vào địa quật, lần nữa nhìn về phía trước mắt một đống lớn đồ cổ, ngọc khí cùng châu báu, trong lòng do dự. Những này đồ vật nên nhanh chóng bán ra, lưu thêm một ngày chính là hao tổn một ngày. Bây giờ còn có thể bán điểm giá cả. Một khi các loại đằng sau bên trong thành loạn cả lên, nhất định có thể ngã xuống hoài nghi nhân sinh. Đêm nay liền lấy ra đi bán. Dương Phóng thầm nghĩ, bất quá vì phòng ngừa bị người phát hiện dị thường, hắn tuyệt không thể tất cả đều tại một cái địa phương bán. Chuẩn bị điểm 4 phía khác biệt cửa hàng tiến hành thủ tiêu tán vật, như vậy sẽ không thái quá để người chú ý. Sắc trời mới vừa cùng đen. Dương Phóng liền đầu đội mũ rộng vành, cầm một cái bao, khóa chặt cửa phòng, vội vàng rời đi nơi này. Đệ nhất bao đồ vật xuất thủ rất nhanh, cơ hồ không có gây nên bất luận cái gì quá nhiều chú ý. Trực tiếp bán hơn 620 Dương Phong không hề nghi ngờ tất cả đều tại chỗ mua Tịch Tàng Ngọc. Dù sao hơn 600 lượng bạc tương đương với hơn mấy chục cân, cầm ở trên người tóm lại không tiện, đổi thành Tịch tà Ngọc mới là vương đạo. Sau đó, hắn lại tới vừa đi vừa về quay về chạy 4 lần, mới rốt cục đem còn lại đồ cổ, ngọc khí, châu đáo tất cả đều bán sạch. Ngay tiếp theo những cái kia không biết tên dược vật cũng bị hắn hết thảy bán ra. Đều không ngoại lệ, mới bán tới tiền tất cả đều bị hắn tại chỗ mua Tịch Tàng Ngọc. Lần nữa chứ hàng 65 mai, trên thân còn thừa lại cuối cùng 22 lượng bạc. Mà theo hắn đại lượng thu mua Tịch Tàng Ngọc, kiến cho liên tục mấy cái cửa hàng tịch tà ngọc đều đã lần lượt khô kiệt. Phải biết, tịch ta ngọc cũng không phải cái trắng lớn. Đây là thượng đẳng nhân khả năng mua được đồ vật. Mỗi cái cửa hàng hàng tồn cơ bản cũng không nhiều, hắn một cái chạy 3 4 cửa hàng, tương đương với 3 4 cửa hàng hàng cũng bị mua hết. Tăng thêm trước đó còn mua một lần, lấy về phần bên trong thành tịch tà ngọc càng thêm thưa thất bắt đầu. Dương phóng ôm ba khóa, lần nữa vội vàng quay lại ra trang. Tiếp xuống chính là các loại tịch tà ngọc lên giá. Hiện ở trên người hắn chữ hàng tịch ta ngọc đã đạt tới 227 mai con số khủng bố. Coi như dựa theo hiện tại 58 lượng một khối giá cả tính toán, Đó cũng là một bà không không không bạc. Giữa phóng nhất thời mường rỡ, trong phòng tu luyện lên trọng trường. Đêm dài, tuyết bay bay múa, gió lạnh chói tai. Mờ tối đại điện bên trong, dưới ánh nến, tràn ngập một cỗ vô hình âm trầm khí tức, để cho người ta lông tơ đứng vững, có dũng khí khó tả sợ hãi. Chính giữa chỗ, một tôn toàn thân đen như mực điều tượng lặng lặng đứng vững. Điều tượng không cao, chỉ có dài đến một xích, tương đương với hơn 30 cm, toàn thân đen như mực, quấn quanh lấy từng vòng từng vòng băng vải, nhìn như là cái hài nhi, mang trên mặt nụ cười quỷ dị, quan sát đám người không lúc ních. Hài nhi dưới thân thì là quỷ lệ hơn mười vị người mặc áo bào đen, thân sắc thành kính bóng người, một mặt vẻ cung kính. Trong đám người nhập quân, trong lòng Kinh Hải, tê cả da đầu, sen lẫn trong nơi này, cũng tại hướng về điều tượng lễ bái. Vô luận như thế nào hắn cũng chưa từng nghĩ đến, thân bí khó lường tà đạo tổ chức vậy mà liền tại Phụ thành chủ. Phủ thành chủ vừa ra, đã bí mật đầu hàng địch. Hơn mấu chốt chính là, hắn làm hứa ra đại quan ra, giờ phút này cũng bị kéo tới, gia nhập tà đạo tổ chức, cùng những người khác cùng nhau hướng về trước mắt Hải Nhi lễ bái. Nhập quân trong lòng bất ổn, bối rối không thôi, chỉ cảm thấy trước mắt Hải Nhi điều tượng như cùng sống đồng dạng. Cái kia quỹ dị ánh mắt thấy hắn hô hấp khó khăn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, liền não hải đều có chút mê mờ. Không được, nơi này tin tức nhất định phải chuyển ra ngoài. Ta chủ ở trên, các tín đồ nguyện thành kính thờ phụng ta chủ, là ta chủ dâng ra sinh mệnh, dâng ra linh hồn, tín đồ hết thảy đều thuộc về ta chủ, ta chủ sẽ ban cho nhóm chúng ta lực lượng, ban cho nhóm chúng ta giải thoát. Cầm đầu thần bí bóng người sắc mặt cuồng nhiệt, hai tay dơ cao, tiến hành một loại nào đó thần bí nghi thức. Cái khác bóng người cũng hết thể như thế, ánh mắt bên trong dần dần có nhiệt hiện, hiện. Liên, liên Quân cũng dần dần lộ ra mờ mịt, ánh mắt thất. Hai nhi ánh mắt quan sát mà xuống. Tựa hồ hết thái độ vật cũng đang vặm mẹo, trong điện tràn ngập một cô uế quỷ dị khí tức, tựa hồ muốn để cho người ta như vậy trầm luân, lâm vào khang khích đến tối. Nhưng đột nhiên, Nhậm Quân vô ý thức dùng mình một cái, trong lòng đột nhiên tỉnh táo lại, hiện hiện hoàng sợ hoàng sợ. Cái này điêu tượng có thể ảnh hưởng người thần chí, mà tự mình thế mà thoát khỏi. Nhậm Quân không dám lộ ra sơ hở, mà là tiếp tục đi theo đám người lễ bái, trong miệng thì thảo niệm tụng lấy cùng nhiệt kinh văn. tượng trên nụ cười càng ngày càng lấy nhường nhợm thêm kinh hãi sự tình phát sinh. Cái này điêu tượng bụng trong lúc đó nhanh chóng nâng lên, như là thổi phồng Đạo mắt biến thành 10 tháng hoài thai hình, phía trên thậm chí hiện lên từng đầu thô to vặn vẹo gần xanh, như là khâu dẫn khẽ động khẽ động. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Theo cái này hài nhi trong bụng rơi xuống từng cái màu đen vặn bẹo vết thịt, dính lấy từng kia từng kia đỏ thẫm vết máu, vừa hạ xuống dưới, liền biến thành từng cái quỷ dị màu đen hài nhi, phát ra hì hì quỷ mị tiếng cười. Trong thành này thiếu hứa ra một cái cũng không thể bù tha. Một đạo bóng người ánh mắt Melly thì nói: Chương 114, tiếp sau không muốn đi đường ban đêm. Cầu đã mua. 3 ba ngày sau, Tuyết đã triệt để dừng lại Lần này bão tuyết so bất luận cái gì thời điểm đều mu lâu, đứt quán xuống 3 ngày, từng nhà trước cửa cũng chất đống cao hơn 1 mét. Tại xác định bão tuyết đã sau khi dừng lại, rất nhiều đám người bắt đầu ra khỏi phòng, huy động gỗ xúc trong sân ra sức xúc tuyết. Cự Ly Z đậm đi qua hiện tại còn rất sớm, bão tuyết mặc dù ngắn ngủi ngừng, nhưng đằng sau không biết cái gì thời điểm khẳng định còn có thể lại xuống. Hiện tại không xúc tuyết, các loại bão tuyết lần nữa tiến đến, nhất định có thể đem phòng đều có thể bao phủ lại xuống dưới. Sáng sớm, Dương phóng liền kết thúc tu luyện, gia nhập vào xúc tuyết đội ngũ. Trong nội viện, ngoài viện, bận rộn nhiệt liệt hướng lên trời. Tất cả tuyết động bị hắn dùng kỳ hốt rắc chứa, ngã xuống nơi Sà sông hộ thành. Chu vi cư dân cơ bản cùng hắn đồng dạng. Mạng lớn mạng lớn tuyết động khinh đảm mà xuống, một thời gian toàn bộ đường sông cũng trở nên trắng xóa, như là một cái thật dài ngọc long, tại Dương Nanh mô đuất. Ba ngày đi qua, không biết rõ tịch tà ngọc lên ra không. Dương phóng trong lòng suy tư một chuyện. Hắn tiếp tục trở về bận rộn. Thang đến lúc xế chiều, mới toàn bộ bận rộn xong xuôi, mặc một thân màu đen áo tử, hướng về phường thị đi đến. Liên tục 3 ba ngày qua, không ít cửa hàng cũng không có mở. Cho tới hôm nay từng cái cửa hàng mới lần lượt mở cửa. Nhìn ra được Trong đám người rõ ràng có một loại khẩn trương không khí. Tối hôm qua Tứ Phương Minh lại xảy ra chuyện, một vị đường chủ trong nhà tao ngộ kiếp nạ, một nhà già trẻ 14 miệng đều không ngoại lệ toàn bộ chết thảm, cùng trước đó tiểu chết như lúc đồng dạng. Thứ Phương Minh xảy ra chuyện rồi, là vị nào đường chủ? Nghe nói là Trương Nhậm đường chủ. Đúng rồi, ta nghe nói Hắc Long Quân cùng Kiếm thắp bên kia cũng xảy ra chuyện, Kiếm Tháp một vị bát phẩm cao thủ gặp tập kích, thật vất vả mới thoát ra đi, theo như hắn nói, chính là Tà Linh đang tập kích hắn. Không thể nào. Gặp ngươi là Vương Bất Đạn, tốt nhất chuẩn bị kỹ cảm tịch tang ngọc. Khách quan tới qua không khéo Tịch Tàng Ngọc tối hôm qua đã toàn bộ bán hết. Một chỗ vạn thông trại bên trong, Trưởng Quý nhẹ nhàng lắc đầu. Bán xong. Vậy bây giờ là cái gì giá tiền?" Dương phóng hỏi. "Cái gì giá cả?" Trưởng Quý cười khổ nói, "Hiện tại có tiền chỉ sợ ngươi cũng mua không được, bản điểm cuối cùng một nhóm Tịch Ta Ngọc là 66 lượng bạc bán đi, bây giờ nghĩ dùng 67 lượng mua cũng mua không trở lại." Trong lòng hắn một trận nhỏ máu, sớm biết như thế, trước đó liền không nên bán. Mặc dù chính hắn trên thân còn có một khối dự bị, nhưng này khối là dùng đến phòng ta linh, sao có thể tùy tiện xuất ra đi bán. Hắn có loại trực giác Tà linh sự kiện không giải quyết, tích tàng ngọc đằng sau còn phải chướng. Không phải lúc trước hắn không có suy nghĩ qua chữ hàng tịch tàng ngọc, mà là căn bản không cần thiết. Bởi vì có lẽ là trước đó bên trong thành cũng náo qua tà linh sự kiện, thế nhưng là không bao lâu liền bị Hắc Long quân cho trấn áp, lúc ấy tịch tà ngọc cũng một lần tăng tới 63 lượng bạc giá cao, càng về sau trực tiếp xuống đến 50 lượng, rất thiệt tỏi nhiều người quần lót cũng bị mất. Lần này hắn coi là tình huống sẽ cùng lần trước đồng dạng. Cho nên tại 66 lượng bạc giá cao vị bán ra, chỉ là tuyệt đối không nghi tới. 66 lượng hoàn toàn không phải đỉnh điểm. Tốt, đã tại chủ quỹ. Dương Phong gật đầu, quay người rời đi. Hắn ra vốn một phần là 55 lượng, một phần là 58 lượng, hiện tại bất luận nhìn thế nào đều là kiếm lời. Ta đạo tổ chức một ngày không giải quyết, đằng sau còn phải tiếp tục chướng. Dương Phóng trầm ngĩ. Hắn đi đến tiệm thuốc, lần nữa mua 10 phần thuốc tắm rửa tài, liền về đến trong nhà, tiếp tục tu luyện. Liên tục mấy ngày đi qua, hắn thập tự quyền, tích sơn đao, trọng trưởng tất cả đều tại đột bay mạnh tiến vào. Thập tự quyền đã đạt tới đệ nhị trọng, 901000, chỉ kém cuối cùng 100 điểm điểm kinh nghiệm liền có thể tiến vào đệ tam trọng. Tích nào, trọng thương cũng đều đạt đến đệ nhất trọng, 420 600 cùng 560 600, tình trạng đạo mắt lại là 3 ngày đi qua. Dương phóng thực lực biến chuyển từng ngày đang không ngừng tăng lên. Ngày thứ 3 buổi chiều, hắn lần nữa đi nghe ngóng một cái tịch tà ngọc giá cả. Lần này quý hơn, trực tiếp tăng tới 72 lượng bạc, tương đương với một ngày tăng 2 lượng bạc, tương đương với người bình thường hơn nửa năm tiền công. Mà tại Dương phóng âm thầm mừng rỡ thời điểm, một phương hướng khác. Trình Thiên Dã, Trần Thiên Nghiên, lão Ngô bên kia lại trở nên dị thường khẩn trương bắt đầu. Bởi vì bọn hắn cuối cùng đội trưởng Nhậm Vân mất tích, mà lại đẳng đắng mất tích năm ngày. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Trình Thiên Giã mấy lần đến phủ thành chủ đi tìm Nhậm Quân, kết quả cũng được cho biết Nhậm Quân không tại, Trình Thiên Giã lại đi đến bên trong thành những phương hướng khác phân biệt tìm một vòng. Chỉ cần là Nhậm Quân nữa thích đi địa phương, hắn tất cả đều chưa thả qua. Có thể vẫn không có bất kỳ tung tích nào. Nhậm đội trưởng chẳng lẽ ngộ hại rồi? Trình Thiên Giã sắc mặt trở nên tái nhợt. Nhậm Quân thân phận không giống, cái này nếu là ngộ hại, sự tình có thể lớn chuyện. Trình đội trưởng, trước chớ trương, tình huống có lẽ không có xấu như vậy." Trần Thi Nghiên phân tích nói, mặc dù từng cái địa phương đều tìm, nhưng là phủ thành chủ chúng ta đến nay không có đi tìm tới. Có lẽ nhậm đội trưởng còn tại phủ thành chủ. Ý của ngươi là hắn tại phủ thành chủ đắc tội người, bị giam ở đó. Trình Thiên Giã đành phải ôm một tia hy vọng, mở miệng hỏi. Rất có thể. Trần Thi Nghiên gật đầu. Thế nhưng là ta đi mấy lần, bọn hắn cũng nói không gặp nhậm quân trở về. Trình Thiên Giã sắc mặt hằn trương, đi tới đi lui, nói, như vậy đi, thương Nghiên, ngươi xem một chút hôm nay có thể hay không phải ra thập tự môn cao thủ, thừa dịp lúc ban đêm đi phủ thành chủ nhìn xem, tuyệt đối đừng lường người của phủ thành chủ phát hiện là được. Hiện tại hắn căn bản không dám hướng xấu nhất phương hướng suy nghĩ, chỉ cầu là chính bọn hắn suy nghĩ nhiều. Nhậm đội trưởng là tuyệt đối không thể chết. "Tốt, ta thử một chút." Trần Phi Nghiên gật đầu. Bọn hắn lại tại nơi này nghị luận một hồi, mới riêng phần mình ly khai. Bóng đêm dần dần sâu. Dương phóng lần nữa đi ra ngoài, trên thân bọc một cái thật dày áo choàng, trên đầu mang theo đấu đồng màu đen, mang trên mặt mặt nạ màu trắng, đem cửa phòng xít sao khóa lại, trực tiếp hướng về nơi xa đi đến. Tính toán thời gian, tối nay lại là mỗi tháng một lần hắt thị mậu dịch thời gian. Lần này hắn chuẩn bị đi qua làm nhiều mấy chương mặt nạ ra người tới. Cứ như vậy, sau này tùy thời có thể lấy thay đổi cái khác thân phận. Một đường đi qua, từ cửa hông nhìn một cái ra khỏi thành. Sau đó lập tức thi triển khinh công hướng về ngoại thành của nước. ba dặm nhiều lộ trình, lấy tốc độ của hắn bây giờ ngắn ngủi mấy phút liền đã đổi tới. Tổn Hại trong sân trang đã sớm tới gần trăm người. Mặc dù thiên hàn địa đông lạnh, nhưng dám đến nơi này khẳng định đều là thực lực mạnh mẽ, tự nhiên không sợ điểm ấy nghiêm hàn. Các vị, quy củ cùng lần trước, mua bán song phương trước tách ra đứng vững. Đầu đội mặt nạ màu đỏ bóng người đi ra, thanh âm khàn giọng nói. Đám người lúc này nhanh chóng tách ra, sau đó bán đồ vật người, bắt đầu nhao nhao lấy ra tùy thân mang đồ vật, bày ở trên mặt bàn, chờ đợi người tới hỏi thăm. Dương Phong đi lại ở chỗ này, ánh mắt tại từng cái quầy hàng bên trên không ngừng liếc nhìn. Bỗng nhiên, hắn bước chân dừng lại, trong lòng khẽ búng lòng, thanh âm khàn giọng nói, "Cái này mấy trương mặt nạ ra người bán thế nào? Năm lượng bạc một cái, muốn bao nhiêu?" Chủ quán khàn khàn đáp lại, "Ở trước mặt hắn thế mà chọn vẹn 77, 8 tấm mặt nạ ra người." Hiển nhiên vị này chủ quán cũng không phải đứng đắn gì người, khẳng định xử lý một loại nào đó không muốn người biết nghề. "Ta có thể xem trước một chút sau. "Có thể." Chủ quán đáp lại. Dương Phong lúc này đưa tay cầm lấy kia chồng chất mặt nạ da người, từng cái chọn lựa tới. Nam nữ già trẻ tất cả đều có. Trọn lấy một hồi lâu, mới tìm được hai cái phù hợp tự mình yêu cầu. Chỉ có những cái sao? Còn có hay không càng nhiều? Dương phóng hỏi. Không có, hôm nay chỉ có những cái. Chủ quán lắc đầu. Dương phóng lộ ra đáng tiếc, trực tiếp sờ soạn 10 lượng bạc ném cho chủ quán, sau đó cầm lấy ngưỡng mộ trong lòng mặt nạ chứa vào trong lực. Cũng không phải nói hắn không muốn nhiều mua mấy cái, mà là cái khác gương mặt hoặc là nữ tử, hoặc là chính là quá già rồi, cùng hắn không hợp. Hắn như mang cái giàn mua mặt nạ, mặt mặc dù là lão nhân, nhưng là cổ cùng cánh tay làn da lại trắng non bóng loáng, một cái liền có thể để cho người ta nhìn ra là ẩn dấu đi thân phận dễ dàng biến khéo thành vụ. Sau đó Dương Phóng tiếp tục ở chỗ này bắt đầu đi loan quanh, lại mua mấy vị đắt đỏ chế độc vật liệu về sau, liền vội vàng rời đi. Cùng lần trước, vì không gây chuyện. Hắn vừa ra khỏi cửa liền đem khinh công phát triển đến cực hạn, cấp tốc biến mất tại trong đêm tối. Cái này khiến mấy vị mai phục đã lâu người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Bạch lạc thành bên trong, Dương Phóng chậm dần tốc độ, một bên đi lại, một bên đem mới vừa mua được một tấm mặt nạ ra người hướng về trên mặt gián đi. Chỉ cảm thấy lớn nhỏ vừa mới phù hợp, không khỏi lộ ra từng tia từng tia nụ cười. Cứ như vậy, sau này đi ra ngoài bán tịch tà ngọc cũng sẽ an toàn hơn ai có thể nghĩ đến chính mình là dương phóng, mà lại lần này thế nhưng là đẳng đáng mua hai tấm. Ngay tại trong lúc hành động, đột nhiên, hắn nhướng mày, đột nhiên nhìn về phía một bên ngõ nhỏ. Đen như mực trong ngõ nhỏ, một đạo mặc thập tự môn trưởng lao phục sức bóng người, lao nhanh ra, nhìn thấy dương phóng về sau, trong miệng thê thẳng gọi, chạy mau. Phủ thành chủ tế tự Tà Linh. A. Vừa dứt lời, hắn kêu thảm một tiếng, tại thân thể sắp xông ra ngõi nhỏ sát na, giống như là gặp phải cái gì không gì sánh được đáng sợ biến cố, trực tiếp hung hăng ngã nhào xuống đất, chết thảm bỏ mạng. Dương phóng mắt đồng thu nhỏ lại. Phủ thành chủ cấu kết Tà Linh suy. đột nhiên, trên người hắn tịch tà ngọc bắt đầu truyền đến cực nóng nhiệt độ. Sắc mặt hắn khẽ biến, không chút nghi ngại, quay người liền đi. Nhưng vào lúc này, một bên trong ngõi nhỏ lại lao nhanh ra khác một đạo bóng người, mang trên mặt lạnh lạnh nụ cười, lập tức ngăn cản Dương phóng phía trước. Tại bên cạnh hắn, thình lình đi theo một cái toàn thân đen như mực, cực kỳ yêu dị hài nhi. Kia hài nhi một mặt căm hận chi sắc, hướng về Dương phóng hung hăng trường đến, nhè răng trợn mắt, nh thần độc, cực kỳ hận trên người hắn tịch tà ngọc. Dương Phong thân thể đột nhiên dừng lại, nhìn về phía trước người. Ngươi trẻ tuổi, thật sự là rất không khéo a để ngươi nghe được không nên nghe sự tỉnh. Đạo kia bóng người là cái 40 trên giới trung niên nam tử, trên mặt tươi cười, nói, ngươi là chính chuẩn bị giải quyết, vẫn là để ta tự tay dẫn ngươi. Ngươi là phủ thành chủ. Dương phóng nhanh chóng tỉnh táo lại, cửa ra hỏi thăm, chậc chậc. Trung niên nam tử chậc chậc lên tiếng, nụ cười trói lỏi, người chết cũng không nên hỏi nhiều như vậy, được rồi, vẫn là để ta tự tay tiễn ngươi một đoạn đường đi. Hắn phóng ra bước chân, trực tiếp hướng về phía trước đi tới. Tối nay vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, lại có thập tự môn trưởng lão đêm tối thăm dò phủ thành chủ, còn phải ve sổ bí mật của bọn họ máy mắn bọn hắn phản ứng rất nhanh, kịp thời truy sát ra, bằng không chắc chắn sẽ thất bại trong gang tấc. Hô, trung niên nam tử thân thể loại lên, mang theo một cỗ cường huyễn kình phong, trong nháy mắt đánh tới, 78 mét cự ly đảo mắt liền qua, một trưởng hướng về Dương Phóng lồng ngực hung hăng giơ đi, nụ cười nồng đậm. Tiếp sau không muốn đi đường ban đêm. ầm, thanh âm vang lên, kình phong bắn ra bốn phía. Dưới chân lưu lại tuyết động bị chấn động đến lung tung bay múa. Trung niên nam tử sắc mặt kinh ngạc, nhìn về phía Dương Phóng, tựa hồ khó có thể tin. Cái gặp Dương phóng mặt không biểu lộ, thân thể không lúc nhích, một cái thủ trưởng cũng không biết khi nào vững vàng nắm lấy trung niên nam tử cổ tay, nhường trung niên nam tử thủ trưởng sinh sinh dừng lại, không cách nào động đậy mày mày, thậm chí có dũng khí khó tả đau đớn. Người đang nói cái gì a? Người? Trung niên nam tử nhíu mắt, mồ hôi lạnh tiết ra. Bát phẩm. Ầm. Còn chưa đợi hắn nói ra tiếng nói, một cái trọng trưởng đã sớm trong nháy mắt rơi vào bộ ngực của hắn. Kinh khủng tự lực phát ra, như là cự tượng hung hang đập không biết rõ mạnh bao nhiêu, vừa đối mặt liền đem trung niên nam tử hộ thể chân khí hết thảy phá hủy, toàn bộ xương ngực trong nháy mắt lóm, quần áo độ tung bên trong kinh mạch, nội tạng hết thể vỡ nát, cuồn cuộn máu loãng, thân thể tại chỗ bay ngược mười mấy mét, giống như là rác dưới, chết không thể chết lại. Chương 115, trời sập thân cao treo lên. Cầu Đầm mua. Dương Phóng một trưởng liền kết quả vị này thất phẩm trung kỳ phụ thành chủ cao thủ, sắc mặt lạnh đạo, nhìn về phía bên cạnh cái kia quỷ dị hài nhi. Quỷ dị hài nhi như cũ tại hướng về hắn nghe răng chớp mắt, nhãn thần vận động, thỉnh thoảng phát ra bén nhọn tiếng kêu, nhưng lại không dám chút nào tới gần, bị tịch tàng lực lượng trấn nhiên, nó quay người liền trốn, hướng về đen như mực trong ngõ nhỏ nhanh chóng hướng về đi. Nhưng Dương Phong có thể nào tha cho hắn chạy thoát, con mắt phát lạnh, thân thể nhanh chóng đổi tới. Trảm thảo trừ can. cái này đồ vật cũng tuyệt không thể lưu. Phủ thành chủ lại cấu kết tà đạo tổ chức, ai biết rõ bọn hắn có thể hay không theo cái này Hải Nhi trong miệng biết được đêm nay sự tình. Cút. Ngõ nhỏ chỗ sâu đột nhiên truyền đến lôi đình giống to, uy nghiêm vô tận, ù ù giết hai. A. Quỷ dị Hải Nhi phát ra thế lương chói thái tê thảm, ôm lấy đầu, lăn lộn trên mặt đất, ngơ ngơ ngắc Dương Phong trường kiếm ra khỏi vỏ, nhanh như cực điện, thừa dịp Quỷ dị bị lôi âm nhếp, một kiếm hướng về tâm của hắn tới, phóc một tiếng. Đem mi tâm đâm xuyên, thân thể bục lên, đứng tại một bên trên vết tượng. Nhưng cho dù dạng này, Dương Phóng Y nguyên cảm thấy không an toàn, nhanh chóng lấy ra một khối tịch ta ngọc, hướng về cái này miệng của Hải Nhi ba bên trong lớp đầy, nóng quỷ dị Hải Nhi toàn bộ trong mồm cũng tại xoẹt xoẹt bốc khói, phát ra từng đợt cháy hồ khó tả mùi tanh hơi vị. Cái này cũng chưa tính cái gì. Màu đen tịch ta ngọc bị Dương Phóng theo Hải Nhi trong miệng một đường nhét vào trong bụng. A. Quỷ dị Hải Nhi lần nữa tiêu thê lương thảm thiết bắt đầu, toàn thân trên dưới đang không ngừng bốc khói, nguyên bản đen như mực trên da cũng bắt đầu cấp tốc hiện ra từng cái bọt nước nhỏ, sau đó bọt nước nhỏ tan. Từ bên trong chảy ra mạng lớn màu đen nước mũ, hương vị đầy mũi, cô cũng cũng rung động, phải nhiều buồn nôn, có bao nhiêu buồn nôn. Dương Phong ngừng thở, nhắm lại lỗ chân lông, thân thể rút lui, chọn trường kiếm, lặng lặng nhìn xem một màn này. Quỷ dị hài nhi trên người nước mủ tròn vẹn chảy tốt một, một lát, mới rốt cục dừng lại. Nguyên bản hài nhi đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có một khối tịch tà ngọc theo giữa không chung rơi xuống, lệch cạch một tiếng, rơi trên mặt đất. Dương Phong nhíu mày, xé nát một khối góc áo, ôm lấy khối này tịch ta ngọc, sau đó tới một chuyện, lần nữa tới trung niên nam thập tự môn trưởng lão nơi đó tiến hành lục soát sở tới lui. Rất nhanh tại trên người hai người này tìm được bảy tám lượng bạc. Ma Dương Dương phóng ngoài ý muốn chính là, Thập tự môn trưởng lão trên người lại có chân có hai khối tịch ta ngọc, chỉ là hai khối tịch tà ngọc sớm đã vỡ nát. Trong lòng hắn ngưng trọng, lúc này nhanh chóng rời đi nơi này. Vị này Thập tự môn trưởng lão tại phủ thành chủ gặp phải đồ vật nhất định rất đáng sợ, nếu không không có khả năng đem tịch tà ngọc cũng cho chấn động đến vỡ nát. Tối thiểu vừa mới cái kia Hải Nhi tuyệt đối không có thực lực như vậy. Tại Dương phóng vừa mới rời đi, ngoẹo nhỏ chỗ sâu, rất nhanh lần nữa xông ra hai cái trung niên nam tử. Khi nhìn đến thi thể sắt bọn hắn thần sắc lập tức biến xảy ra chuyện hai người nhanh chóng hướng về hướng trước đó cái kia trung niên Nam tử trước thi thể nghiêm túc kiểm tra trong lòng tinh hãi. Bị một chiêu miểu sát nguy rồi sự tình bại lộ các loại số 9 tả Linh đây hai người vội vàng quay đầu tìm kiếm đồng nhiên bọn hắn mắt đồng thu nhỏ lại không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía ngõi nhỏ bên trong một bên góc tường góc tường trên tràn ngập canh hôi khí thức hương vị gai mũi một lớn bắn màu đen mụ dịch hồ ở nơi đó trên mặt đất càng là chạy xuôi một đông lớn số 9tà Linh bị giết đi mau trở về bờ báo Hai người kinh tâm động phách, qua một cái lên đồng bạn thi thể, một cái khác nắm lên thập tự môn trưởng lao thi thể, cấp tốc ly khai nơi đây. Mà liên tại hai người vừa mới rời đi không lâu, lại có mấy tên cường giả từ đằng xa lướt dọc mà đến, tiến hành xem xét. Trong đó thình lình có một vị Hắc Long quân phó tướng ý Trí Thái, một vị khác thì là cảm ứng môn trưởng lao Chu Việt. Bọn hắn cấp tốc rơi xuống, nhãn thần kinh nghi bất định, hướng về Chu vi xem xét. Lôi âm, vừa mới kia là lôi âm thanh âm, nhất định là có thiên thần tổ chức người xuất hiện. Úy Trí Thái nhãn thần như điện, trên người khí tức nặng. Bên cạnh vị kia cảm ứng môn trưởng lão Trung Việt, thì nhắm mắt tinh tế cảm ứng. Một lát sau, đồng nhiên con mắt một tấm, đột nhiên phóng tới một bên ngó nhỏ nhỏ. Vĩ Chỉ Thái trực tiếp theo đôi mã qua. Rất nhanh bọn hắn thấy được trên tường, mặt đất chạy xôi màu đen sền sệt mù dịch, có tà linh chết. Trung Việt thanh âm nặng nề, cái kia tiên thần tổ chức cao thủ giết chết một cái tà linh. Hừ. Vĩ Chỉ Thái nhãn thần nheo lại, nói, dấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, chỉ dám trong bóng tối làm việc. Đồng nhiên, hắn nhìn về phía Trung Việt, âm thanh lạnh lùng nói, Trung trưởng lão, có thể hay không căng cứ nơi này còn sót lại khí tức, truy tung cái kia gia hỏa tung tích? Không có khả năng. Chung Việt nhẹ nhàng lắc đầu, cảm ứng môn chỉ là năng lực cảm ứng so người bình thường cường đại mà thôi, muốn bỗng dưng truy tung, căn bản không có khả năng. Vĩ Trì thái lập tức nhíu mày. Bất quá, nơi này còn sót lại khí tức tựa hồ cũng không phải là chỉ có một người, mà là nhiều người. Trung Việt mặt lộ vẻ trầm tư, nói, tại cái kia thiên thần tổ chức cao thủ sau khi đi, tựa hồ lại tới hai người, chỉ là hai người kia khí tức rất là Quá dị. Từng. Vĩ Trì thái lông mày chau lên. Nơi xa, dựng phóng một đường trở về, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Vì lý do an toàn, lúc trước hắn chuyên môn ở bên ngoài lượn quanh một vòng. Giờ phút này, hắn đem cửa phòng từ bên trong khóa chặt, trong phòng âm thầm suy tư. Ta đạo tổ chức lại vẫn giấu kín tại phủ thành chủ, khó trách đến bây giờ cũng không có bị người phát hiện. Phủ thành chủ dấu thật sâu. Đương nhiên, sắc mặt hắn khẽ động, lộ ra ngưng trọng. Không được, tự mình giết chết bọn hắn một vị thành viên cùng một cái tà linh, cái này tương đương với phá hủy kế hoạch của bọn hắn, nhường kế hoạch của bọn hắn có bại lộ phong hiểm. Đám kia tên điên rất có thể đêm nay liền muốn sớm hành động. Dương phóng mặt biến huyễn. Một lát sau, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một hơi hơi thở thôi vẫn là không muốn xen vào việc của người khác trời sập tự có thân cao chéo lên tự mình tính được cái gì Dương phóng cưỡng ép tỉnh táo lại đi trong phòng tiếp tục tu luyện bóng đêm càng sâu trong phủ thành chủ hai tên trung niên Nam tử nắm lấy đồng bạn cùng vị ti thập tự môn trường lao thi thể nhanh chóng quay trở về tới đại điện chỗ sâu đem tình huống báo cáo số 9 tà Linh cũng bị giết trong đại điện một cái toàn thân quấn tại trường bảo màu đen bên trong thần bí bóng người âm lãnh hỏi Đúng vậy chú công hai vị trung niên Nam từ nói xem ra tin tức muốn bại lộ thần bí bóng người tự lầm bẩm chỉ là cự ly kế hoạch ban đầu còn kém một chút, nguyên bản còn phải đợi thêm hai ngày, bây giờ lại không thể không sớm tiến hành. Chú công, nhậm quân cái kia ra hỏa. Trong đó một cái trung niên nam tử hỏi, chứ không muốn giết. Thần bí bóng người ngữ khí lạnh lẽo, cái này ra hỏa thế mà có thể ngăn cản ta ăn An ngon, cực kỳ quá dị, ta cần hảo hảo nghiên cứu một cái hắn. Vâng, chú công. Kia trung niên nam tử không người nói. Thần bí bóng người nhãn thần thâm thúy, hướng về rất phía trước màu đen nhi điêu tượng nhìn sang. Màu đen nhi điêu tượng miệng hướng lên toát ra, tựa hồ nụ cười đậm. Bóng đêm dần dần sâu. Xuân Phong lâu bên trong, Trình Thiên Giả, Trần Thi Nghiên, lão Ngô ba vị có cán, như cũ tại đau khổ chờ đợi thập tự môn vị kia trưởng lão tin tức. Nửa đêm trước thời gian, Trần Thi Nghiên cũng đã nhường trong môn phái một vị cùng bọn hắn Trần ra đi được rất gần thất phẩm trưởng lão tiến đến đêm tối thăm dò phụ thành chủ. Nguyên lai tưởng rằng là rất dễ dàng sự tình, nhưng mà, một mực chờ cho tới bây giờ, thế mà y nguyên không thấy vị kia trưởng lão trở về. Giờ sử, lão Ngô sắc mặt giật mình, có thể hay không xảy ra chuyện rồi? Cũng không khả năng, Bạch trưởng lão là thập phẩm trung kỳ tu vi. Trần Thi Nghiên vội vàng mở miệng, chỉ là thoại âm rơi xuống, Thời gian dần qua liền nàng cũng biến thành không tự tin bắt đầu. Cự Ly Bạch trưởng lao xuất phát, hiện tại đã qua tối thứ 3, bốn tiếng. Theo lý thuyết lấy hiệu suất của hắn hẳn là về sớm tới, nhưng bây giờ, hy vọng sẽ không xảy ra chuyện. Trình Thiên ra sắc mặt rất là khó coi, tâm thần có chút không tập trung, có dũng khí lông tơ từ từ cảm giác. Tại mấy người vất vả trong khi chờ đợi. Đương nhiên, Trình Thiên Dạ dần dần nhíu mày, mở miệng nói, các loại, giống như, giống như có chút không đúng. Ừm. Trần Thiên Nghiên, lão Ngô đều là nhíu mày, nhưng rất nhanh hai người nhiên biến sắc. Sắc thực không đúng trên người bọn họ tịch tà ngọc đang phát nhiệt. Không tốt, có tà linh. Chương 116, hành giả võ tổng, lôi âm chân tà. Chương 04. Nửa canh giờ trước. Gian phòng bên trong, Dương phóng tâm thần không yên, cố gắng luyện quyền, thập tự quyền từng lần một hướng về phía trước huy động, quyền ảnh gập ghét, khí tức nặng nghề, chỉ là theo quyền pháp huy động, nhưng trong lòng vô luận như thế nào cũng không cách nào giống thường ngày như thế lắng lại. Một lát sau, hắn lần nữa dừng lại, thở dài một hơi hơi thở, nỗi lòng mãnh liệt, tại đi tới đi lui. Không được, tiếp tục như vậy không được. Trong đầu hắn sấm sét dội. Nhóm tâm ma hỏi Hắn là không hy vọng bên trong thành sẽ ra chuyện, bởi vì Hắc Long quân cùng tất cả đại môn phái đánh thắng còn tốt, một khi đánh không thắng, như vậy bọn hắn đều muốn biến thành tà đạo tổ chức công phẩm, sẽ bị bức bách tín ngưỡng tà linh, đến chính thời điểm vẫn là tránh không được muốn phản kháng. Hú hồn, hắn thế nhưng là chữ hàng rất lớn một nhóm tịch ta ngọc. Một khi tà đạo tổ chức khống chế Bạch là Thành, hắn những này tịch ta ngọc bán cho ai đi? Giữ phóng trong lòng giãy rựa, cắn răng một cái, toàn thân trên giới bỗng nhiên phát ra lộp âm, thạch công vật thân thể đột nhiên hóa thành 2m chừng, thay đổi một thân màu đen áo choàng, theo dưới giường lấy ra màu đỏ ác quỷ mặt nạ, mang lên mặt Sau đó cầm lấy hai cái rộng lớn trường đao, liền đi ra cửa phòng. Vừa ra đến trước cửa, hắn quay đầu, liên tục xác nhận cửa phòng khóa chặt về sau, bàn chân dậm mạnh, thân thể trong lúc đó đột ngột từ mặt đất bật lên, hướng về nơi xa đầu tường lao đi, hô một tiếng, kính phong dao thét. Rất nhanh, rơi vào nơi xa kiến trúc cao lớn vật bên trên. Ở trên cao nhìn xuống, gần phân nửa bạch lạc thành đập vào mắt thực chất, một mảnh năm đen, mơ hồ có một chút địa phương tuyết động chưa trừ, tại ánh trăng chiếu rọi hiện động quang. Dương thần chớp động, nhẹ nhàng hít hà trong không khí lưu lại trùng hương khí tức, trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên nhìn về phía phụ thành chủ phương hướng ở đâu? Hắn lần nữa dùng sức nhảy lên, hướng về phủ thành chủ phương hướng cấp tốc tiến đến. Đạp Tuyết Công, Đạp Tuyết Vô Ân. Sơ tại mấy ngày trước gặp được Trình Thiên Giá, hắn cũng đã trên người Trình Thiên Giá lặng yên lưu lại chủ hương. Chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trình Thiên Giá khí tức giờ phút này lại phủ thành chủ không xa. Bọn hắn đang làm gì? Hy vọng hết thảy là ta lo ngại, Dương Phóng nói nhỏ. Nhưng bỏ mặc như thế nào, tối nay lấy hành giả võ tổng thân phận ám chỉ một cái, cũng tuyệt đối không lố. Tối thiểu đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà lấy Trình Thiên Giá đám người kia đối thiên thần tổ trước si mê trình độ, Chỉ sợ chính mình nói cái gì bọn hắn đều tin. Siêu, siêu, siêu. Quỳnh Phong gào thét, Dương Phong ngay tại xem chừng đi đường. A. Đương nhiên, một trận thanh âm trói thai không có dấu hiệu nào theo phía trước vang lên, quanh quẩn đêm tối. Dương phóng nhãn thần ngưng tụ, ngẩng đầu nhìn lại. Sớm động thủ, là Tà Linh. Vẫn là giang hồ báo thủ. Nhưng rất nhanh Dương phóng triệt để minh bạch, hơi biến sắc mặt, bởi vì hắn trên người tịch Tà Ngọc đang phát nhiệt, có Tà Linh tại chu vi. Đáng chết. Tốc độ của hắn đột nhiên tăng tốc, hướng về nơi xã cấp tốc lao đi. Đêm tối tĩnh mịch, Xuân Phong lâu bên trong, Trình Tiên Giả, Lão Ngô, Trần Thi Nghiên ba người ngay tại lo lắng chờ đợi, thấp giọng nêu đồ bí mật, nồng đậm không gió cùng lo lắng thời khắc bao phủ tại trong lòng của bọn họ, lấy về phần ba người đứng ngồi bất an, đều tại đi tới đi lui. Xuân Phong lâu địa lý vị trí cực kỳ vắng vẻ, ngay tại phủ thành chủ lấy đông ước chừng ba giảm chỗ, bọn hắn ở chỗ này là trần, mục đích cũng chính là vì có thể mau chóng biết được tin tức. Không đúng. Đương nhiên, Trình Thiên Giả hơi biến sắc mặt, nói, giống như có chút không đúng. Ừm. Trần Thi Nghiên, Lão Ngô sắc mặt khẽ giật mình, nhìn về phía Trình Tiên Giả. Nhưng rất nhanh hai người cùng nhau biến sắc. Trên người Tịch Tà Ngọc đang nhanh chóng phát nhiệt, như là ngay tại tao ngộ nhiệt độ cao. Có tà linh, Trần thi nghiên kinh hô. A. Từng đợt thê thảm tiếng kêu bỗng nhiên theo bọn hắn dưới lầu vang lên. Đó lấy, nương theo lấy từng đợt hì hì ha ha quỷ dị tiếng cười, âm khí nồng đậm, vang xảo xạt, tựa hồ có cái gì đồ vật đang nhanh chóng tiếp cận. Tập sát một tiếng, một bên cửa sổ toàn bộ vỡ tan. Đang đắng ba cái quỷ dị màu đen hải nhi lẻo vào trước cửa sổ, trên mặt lộ ra tà mị nụ cười, ánh mắt đen nhánh, hướng về thân thể của bọn hắn xem ra, một cô âm trầm đoản độc khí tức trên người chúng ngập. Thật giống như đem trong phòng người trở thành con mồi. Ba người sắc mặt ho hốt. "Ta Linh, cho vẹn ba tôn, đi mau." Trình Thiên Dã gầm hét, quyết định thật nhanh, một trưởng tích mở cửa phòng, hướng về dưới lầu xung vào. Toàn bộ Xuân Phong lâu bên trong, tiêu thảm liên hoàn vang lên. Từng vị ở đây dừng chân khách nhân lại liên tiếp không ngừng tao ngộ lục thủ, rất nhiều người còn tại trong ngục liền đã chết thảm. Mà ba cái kia quỷ dị Hải Nhi vừa nhìn thấy Trình Thiên Dã ba người sung ra, lập tức vui cười một tiếng, cấp tốc theo cửa sổ bò vào trong phòng, hướng về Trình Dã ba người nhanh chóng tiếp cận mà đi, hai tay chạm đất, leo dị thường cấp tốc, suy suy rung động, trên mặt đất lưu lại ba đạo cực kỳ kéo dài màu đen vết tích. Tràn ngập tanh hôi khí tức, kéo dài không tiêu tan. Nhưng mà Trình thiên Giả ba người trên thân cũng có tích tàng ngọc. Cái này ba cái quỷ dị hải nhi cứ việc đang nhanh chóng bỏ đến, nhưng lại không dám chút nào tiếp cận. Trong quá trình này, Trình thiên Giả ba người trên người tích tàng ngọc cũng tại nhanh chóng ấm lên. Từ lúc mới bắt đầu hơn 30 độ, ngắn ngủi một lát đã đạt tới 40, 50 độ khoảng chừng, xem hắn bộ dáng tựa hồ vẫn còn tiếp tục lên cao. Ba người đều là trong lòng hoảng sợ. "Thi Nghiên, Lao Nô, các ngươi đi mau, để ta chặn lại bọn hắn." Trình Tiên Giả nổi giận gầm lên một tiếng, huy động bên hô trưởng liền muốn xông lên tiến đến. Chỉ là hắn mới vừa vặn xong ra, lão Ngô một cái đại thủ liền trong nháy mắt cầm ra kéo lấy Trình Thiên Dã, tự thân mang theo một ngụm đại đao, dẫn đầu vào tới, trong miệng gầm thét, "Trình đội trưởng, người mang theo thi nghiên đi mau, ta lưu lại đoàn hậu." A! Hắn quát to một tiếng, ỷ vào trên người có tích tàng ngọc tại, huy động trường đao, hô hô rung động, hướng về kia ba tôn quỷ dị hải nhi nhanh chóng nên đón. Ba tôn quỷ dị hải nhi bị hắn ép liên tục rút lui, phát ra quỷ dị tiếng cười, di động siêu nhanh, nhưng lão Ngô may không thể tới gần người. Ba cái màu đen hải nhi tốc độ đơn giản đạt đến mức độ khó mà tin nổi. Lão Ngô Trình Thiên Dạ muốn rách cả mí mắt. Trình đội trưởng đi mau. Lão Ngô tiếp tục giống to, huy động trường nào, điên cuồng hướng về kêu bà ba Tôn Hải Nhi phòng đi. Nhưng mà, cái này ba cái quỷ dị Hải Nhi như thế nào trong khách sạn toàn bộ Hải Nhi? Xuân Phong lâu cự ly phụ thành chủ rất gần, tăng thêm ba người trên thân cũng đeo tịch Tàng Ngọc, càng làm cho Tà Linh căm hận, cho nên tối nay hơn 10 vị Tà Linh tất cả đều nhào về phía Xuân Phong lâu. Tịch Tàng Ngọc mặc dù có thể khắc chế Tà Linh, nhưng là tư ứng, Tà Linh cũng sẽ dị thượng căm hận Tịch Tà Ngọc. Một cái hai cái Tà Linh, có lẽ còn không dám tập kích người mang tịch Tàng Ngọc người, nhưng khi Tà Linh số lượng càng nhiều, thì sẽ dẫn đầu tập kích có được tích tàng ngọc người. Chính như trên thảo nguyên linh cầu cùng sư tử, một cái linh cầu vĩnh viễn không dám tới gần sư tử mảy may, nhưng là một khi thành quần kết đội, bọn chúng thậm chí sẽ trực tiếp săn giết hổ sư. Trình Thiên Giác quyết định thật nhanh, thừa dịp Trần Thi Nghiên cấp tốc hướng dưới lầu phóng đi. Giờ phút này nhà trọ Chu Vi y Nguyên còn tại không ngừng phát ra tiếng kêu thảm. "Bông nhiên, tập sát, tập sát, tập sát." Từng cái gian phòng bị nát, lại là bảy, tám cái toàn thân đen nhánh quỷ lập tức ra, thân thể như là thạch làm thành, theo lầu 3 nhảy xuống, hung rơi vào lầu 1, thân thể bắn ra bắn ra. Toàn thân trên dưới âm khi âm u, mỗi cái tà linh trên mặt đều mang nồng đậm mà nụ cười quỷ dị, con mắt một mảnh đen kịt, đem Trình Thiên Giả cùng Trần Thi Nghiên một mực bao khỏa ở bên trong. Hì hì ha ha. Từng đợt quỷ dị tiếng cười tại trong khách sạn vang lên. Trình Thiên Giả, Trần Thi Nghiên trong lòng kinh hãi, trực tiếp hướng về sau rút lui. "Nhiều như vậy tà linh." Ấm, ẩm, Ẩm, Ầm. Đột nhiên, sau lưng cũng theo sát lấy chuyển đến một ngạt thanh âm. Hai người vội vàng quay đầu nhìn lại, càng là hoảng sợ. Cái gặp sau lưng khu vực, cũng là lập tức nhảy xuống bốn năm đầu tà linh. Đang đắng 10 cái màu đen hải nhi bọn hắn một mực vây quanh. Ta tao nãi nãi ngươi, thì nghiền người đi mau. Trình Thiên Dã nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo một ngụm đại đao, nhanh chóng hướng về trước mắt Tà Linh phóng đi, chuẩn bị liều mạng. Nhưng những này Tà Linh cùng trước đó đồng dạng, vừa nhìn thấy Trình Thiên Dã đánh tới, bọn chúng liền lập tức cấp tốc tản ra, như là thiểm điện, rơi vào khắp nơi trên vách tường, thân thể như là keo dính đồng dạng treo ở nơi đó, tiếp tục hướng về Trình Thiên Dã lộ ra nụ cười quỷ dị. Nhưng khi Trình Thiên Dã dắt Trần Thi Nghiên tiếp tục đi đến phía trước lúc, bọn chúng nhưng lại lần nữa đột ra, lại một lần ngăn lại Trình Thiên Dã bọn người con đường. Cứ như vậy, bọn chúng tựa hồ đang chơi một trận trò chơi không ngừng mà treo Trình tiên giá cùng Trần Thi Nghiên. Nhưng bọn hắn muốn đi đi không nổi, muốn đánh một chút không được. Thậm chí bọn chúng còn tại không ngừng ném ra các loại bản ghế, hướng về Trình Tiên Giá hai người hùng hăng áp tới. Mà theo Trình Thiên Giá hai người bị cái này hơn 10 vị tà linh vây quanh, trên người bọn họ Tịch Tà ngọc nhiệt độ cũng đang nhanh chóng phát sinh một loại cực kỳ đáng sợ biến cố. Ngắn ngủi trong chốc lát, nhiệt độ tăng lên 6-70 độ. Thật giống như bên trong thần lực bị dùng hết đồng dạng. Giờ khắc này, Trình Giá, Trần thậm chí được Tịch ngọc bên trên đến xíu âm. Hai người trong lòng hoảng sợ. Tịch ngọc lực lượng đang nhanh chóng tiêu hao. Những loại quỷ đồ vật muốn tươi sống mài chết bọn hắn. Trình đội trưởng không cần quả ta, người đi nhanh đi. Trần Thi Nghiên hoảng sợ kêu lên. Đi mau. Trình Thiên Dạ gầm thét một tiếng, dắt Trần Thi Nghiên liều lĩnh hướng về ngoại môn phóng đi, đối với các loại đập tới đồ vật, hắn huy động trường đao, không ngừng ngăn cản, nhưng vẫn là bị các loại vật nặng đập chúng thân thể. Đến cuối cùng trên người tịch tà ngọc tựa hồ rốt cục hao hết năng lượng, phịch một tiếng triệt để nổ tung. Hai người đều là lộ ra nồng đậm vẻ sợ. Xong, tứ phía bốn phương tám hướng đông linh, cười quái dị một tiếng, cùng nhau đập ra, con mắt nhánh, miệng vỡ ra, giống như là yêu ma đồng dạo. Tuốn vậy bọn hắn bao phủ mà đi. Cút. Đương nhiên. Một đạo kinh khủng lối âm phát ra, kinh thiên động địa, ẩn chứa thiên uy, một cái vang ở tất cả Tả Linh náo hải. Ầm ầm. A. Mười cái vừa mới đập ra đi hải nhi tất cả đều kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp hung hăng ngã nhào xuống đất, hai tay gắt gao ôm náo hải, vô cùng hoảng sợ, run lẩy bẩy, trên thân cũng bắt đầu cấp tốc bốc khói. Ngay tiếp theo trình thiên dã, Trần Thi Nghiên cũng bị chấn động đến náo hải mình, xuất hiện ngắn ngủi sát. Một đạo khôi nô cao lớn bóng người, lập tức đụng nát chất gỗ cửa phòng, mang theo một cỗ kinh khủng gió lốc, xâm nhập đen như mực đại đường trên mặt một bộ màu đỏ ác quỷ mặt nạ, hết sức yêu tà. Phốc phốc. Vừa mới xong tới, Dương Phóng liền một đao tích bên trong một cái tà linh, vắn tung tóe ra tanh hôi đen nhánh quỷ dị mù dịch. Trình Thiên Giã sắc mặt hoảng sợ, rốt cục kịp phản ứng, trong lòng giận mình. Ngươi, hành dạ võ tổng, đi. Dương Phong quát lạnh một tiếng, một cước đá bay cái kia tà linh, quay người lên đi. Các loại, còn có lang nô. Trình Thiên Giã vội vàng hét lớn. Hắn tỉnh lại Trần Thi Nghiên, nhường Trần Thi Nghiên cấp tốc cùng hướng Dương Phong, tự mình thì là cắn răng một cái nhanh chóng hướng về hướng lâu a. Đông đạo quỷ dị tà linh bị Dương Phong hét lớn một tiếng về sau, lại tất cả đều ngã nhào xuống đất, ôm lấy đầu, toàn thân bốc khói khói. Trình Tiến giã một đường sông ra, rất nhanh thuận lợi tìm tới lão nô. Hai người bất chấp nói tới cái khác, vội vàng theo lầu ba nhảy xuống, hướng về bên ngoài bỏ chạy. Đều không ngoại lệ, hai người trong lòng đều là tràn ngập nồng đậm kinh hãi. Người này thủ đoạn, coi là thật kinh khủng. Một tiếng gào to, từ trên lầu đến dưới lầu, hơn 10 đầu tà linh lại tất cả đều bị chấn động đến không cách nào động đậy. Rất ma quái. Ba người bất chấp suy nghĩ nhiều, vội vàng nhanh chóng cùng hướng Dương Phóng. Trong lúc đó Dương Phóng tốc độ một mực nhanh, dẫn ba người một đường hướng về nơi xa của lược tròn vẹn sông ra trong vòng hơn 10 dặm, hắn mới rốt cục dừng lại. Phủ thành chủ có biến, tin tưởng các ngươi vừa rồi cũng cảm nhận được, ta có thể làm chỉ có nhiều như vậy, các ngươi đi thôi." Dương phóng ngữ khí băng lánh, quay người liền đi. Tà Linh là lấy Phủ thành chủ làm hạch tâm hướng về chu vi tập kích. Bọn hắn nếu là kịp trở về báo tin, hiện tại liền hết thể cũng đều tới kịp. Các loại, tiền bối." Trần Thi Nghiên vội vàng kinh ngỡng, vừa mới những cái kia Tà Linh là theo Phủ thành chủ ra. Tiền bối có thể từng thấy đến ta thập tự môn bạch trưởng lao. Chết." Dương phóng băng lãnh đáp lại. "Chết rồi." Trần Thi Nghiên, chính thiên ba người trong lòng chấn động. Bằng Hữu, có thể hay không nghe ta một lời?" Trình thiên Giả bỗng nhiên mở miệng. "Chương 117, Tà Linh tứ ngược." Đại Trương, Dương Phóng đang muốn rời đi, nhướng mày, lạnh lùng nhìn về phía Trình Tiên Giả. Trình Tiên Giả cấp tốc tổ chức tiếng nói, nói, "Ta không dám yêu cầu xa vậy Bằng Hữu nhất định phải gia nhập chính thức, nhưng là tối nay Bằng Hữu mạo hiểm cứu giúp, nhóm chúng ta cảm kích dị thường, hy vọng Bằng Hữu có thể xem ở tất cả mọi người là xuất từ cùng một cái địa phương phân thượng, có thể lần nữa giúp nhóm chúng ta một vấn đề nhỏ. Ngươi Di bỏ mặc ngươi có cái gì yêu cầu, nhóm chúng ta nhất định sẽ đi kiệt lực làm được, bỏ mặc là hiện thực vẫn là dị giới?" Hắn đã không dám yêu cầu xa vời có thể sử dụng ra quốc đại nghĩa đến trói buộc chặt tổ chức này người, chỉ cầu có thể lấy một trận công bằng giao dịch đả động đối phương, nhường đối phương xuất thủ tương trợ. Yêu cầu. Dương Phóng ngữ khí băng lãnh, nói: "Các ngươi có thể có điều kiện gì có thể đả động ta? Linh cấp tâm pháp vẫn là linh cấp võ kỹ, hoặc là cái khác đồ vật, các ngươi có đồ vật, ta cũng có, các ngươi dùng cái gì giao dịch? Dùng trong hiện thực quyền lợi đến giao dịch sao? Thế nhưng là, thế nhưng là, Trình Tiến Dã trong đầu cấp tốc cuốn cuốn, ý đồ tìm kiếm những điều kiện khác để đả động Dương Phóng Thế nhưng là một fan lục soát, lại phát hiện bọn hắn Lam Tinh Nhân Trưởng cầm đồ vật ít đến tương cảm. Liên liên có thể cầm xuất thủ ra dáng đồ vật cũng không có. Duy nhất có thể để cho bọn hắn cầm xuất thủ cũng chỉ có thế giới hiện thực quyền cùng tiền. Nhưng lấy tổ chức này thần bí tính, quả quyết không thể lại tại thế giới hiện thực tiếp nhận bọn hắn cho quyền. Bởi vì cứ như vậy, bọn hắn tự thân liền sẽ bại lộ. Đi nhanh đi, phủ thành chủ tối nay đã độc thủ, lập tức Tà Linh liền sẽ tập kích tất cả đại môn phái, bao quát Hắc Lam quân. Dương phóng ngự khí băng nói, trong phủ thành chủ có một tôn dị thường đáng sợ Tà Linh. Ngay cả ta đối phó cũng dị thường khó khăn, một khi Hắc Long quân cùng tất cả đại thế lực bị diệt, các ngươi là kết cục gì, cũng không cần ta nói." Hắn trực tiếp quay người rời đi, "Bằng Hữu chậm đã." Lão nô bỗng nhiên mở miệng, khẩn thiết nói, "Bằng Hữu, tất cả mọi người là đồng hương, các ngươi vì sao lại nhất định phải đi đơn đà độc đấu? Ta biết rõ chúng ta các loại điều kiện cũng không cách nào đả độc bằng Hữu, nhưng là có một chút bằng Hữu nhất định không bằng nhóm chúng ta, đó chính là tình báo. Nhân viên của chúng ta trải rộng tại từng cái khu quần cư cùng thành trì, bỏ mặc cái gì tình báo, nhóm chúng ta đều có thể giúp ngươi lấy được, điểm này không biết có thể hay không đả độc bằng Hữu." Trình Thiên Dã Trần Thi Nghiên cũng lập tức kịp phản ứng. Bọn hắn chính thức mặc dù một nghèo hai trắng, nhưng là sang quý nhất chính là tình báo. Nhất là hiện tại cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức thành lập, khiến cho bọn hắn đối với dị giới hiệu rõ càng thêm kỹ càng. Điểm này đối phương tuyệt không có khả năng so bọn hắn rõ ràng. "Thật sao?" Dương Phóng lộ ra cười lạnh, mặt nạ màu đỏ ở dưới gương mặt nhìn ra mảy may biểu lộ, nói: "Rất đáng tiếc, ta đối với các ngươi cái gọi là tình báo không có hứng thú chút nào, nếu như các ngươi không muốn chết, liền đi nhanh lên đi, những cái kia tà linh mã trên liền đợi tới." Hắn tốc rời đi, hướng nơi xa của lướt. Nói thật, có thể cùng chính thức thành lập được một trận giao dịch, chưa chắc không phải tuyệt tốt. Điểm này theo trước đó liền có thể nhìn ra. Hắn cần có trùng hương, say hồn hương, bao khoản thiết ma chiến giáp vật liệu, đều là chính thức hỗ trợ thu thập. Theo thực lực dần dần mạnh, sau này hắn tuyệt đối sẽ cần càng nhiều đồ vật. Chỉ băng vào một người lực lượng đi sưu tập, thực tế quá khó khăn. Có chút đồ vật mặc dù có tiền cũng không cách nào mua được, chỉ có thể dựa vào nhân mạch. Bất quá, nếu là hiện tại liền tùy tiện đáp ứng yêu cầu của bản hắn, chỉ sợ vẫn là sẽ đem tự mình đặt mình vào tại vòng xoáy bên trong. Tại bây giờ Bạch Lạc Thành bên trong, thực lực của hắn cũng không tính mạnh cỡ nào. Mặc dù diện một cái Thiên Long Bang, nhưng là Thiên Long Bang đáng là gì? Một cái trung đẳng bang phái mà tôi, bang chủ bất quá bắt phẩm tu vi. Đối với cái khác đại thế lực, đại môn phái, Thiên Long Bang không bằng cái giấm. Liên lấy Hắc Long Quân tới nói, tổng binh thượng quan vô cực, danh xưng thập phẩm tu vi, ai có thể ngăn trở? Bằng Hưu không ngại lại suy nghĩ một chút. Trình Thiên Dã vội vàng lần nữa quát. Hô một tiếng, dương phóng đột người nhảy lên, biến mất ở chỗ này. Ba người lập tức biến ảo. Quả nhiên, muốn đạt động cái thế lực này, thực tế quá khó khăn. Nhưng đêm nay đối phương sẽ chủ động xuất thủ tương trợ, cũng đã thật to vượt qua dự liệu của bọn hắn. Tối thiểu đây là một cái tốt đẹp bắt đầu. Thi Nghiên, ngươi lập tức đi thông chi thập tự môn, lão nô cùng ta thì đi thông tri Hắc Long quân." Trình Thiên Dã cắn răng nói. Đến loại này tình trạng, bọn hắn cũng không sợ dẫn phát quá nhiều hoài nghi, chỉ cần nói tự mình tại đêm khuya nhìn thấy Tà Linh theo phụ thành chủ xuất hiện, tin tưởng Hắc Long quân nhất định sẽ có hành động. Về phần cuối cùng đội trưởng Nhậm quân, bọn hắn chỉ cầu Hắc Long quân bên kia có thể đánh tan phụ thành chủ, tốt cứu ra Nhậm quân. Xiêu xiêu Ba người tốc độ nhanh chóng, lúc này hướng về nơi xà cấp tốc phóng đi. Xuân Phong lâu. Cơ hội tại Dương phóng, Trình Thiên Dã bọn người vừa mới rời đi 3 phút liên tiếp ba đạo người mặc trường bào màu đen quỷ dị bóng người, từ đằng xa cấp tốc vào tới, xâm nhập Xuân Phong lâu bên trong. Bọn hắn thân thể cao gầy, khuôn mặt tâm trầm, hướng về tư phía bốn phương tám hướng nhìn lại. Nguyên bản những cái kia bị dương phóng lôi âm chấn nhiếp Tà Linh đã sớm khôi phục lại, hướng về những phương hướng khác liền sông ra ngoài. Vừa mới các ngươi nghe được cái gì thanh âm sao?" Một cái hắc bảo quỷ dị bóng người âm trầm nói. "Có, một đạo quá khẽ, như giống như thiên lôi, chứa thần uy." Bên cạnh một áo bào đen bóng người giọng nói, cho dù cách rất xa, bên cạnh ta Tà cũng cảm nhận được loại kia khó uy, không muốn tới gần khẳng định là cái kia tiên thần tổ chức tại xuất thủ. Ở giữa nhất áo bào đen bóng người ngự khí băng lánh, xem ra bọn hắn quả nhiên giấu ở Bạch Lạc Thành, mà lại muốn quản chúng ta nhàn sự. Hắn bông nhiên trở lại, hướng về đêm tối nhìn lại, trong mắt hiện động quỷ dị u quang. Đi, tăng tốc hành động. Chân tay hắn đập mạnh, hướng về nơi xa của lướt. Bên người hai người dựa thế cấp tốc cùng qua, thân pháp như quỷ, siêu siêu rung động. Màn đêm phía dưới, Bạch Lạc thành không còn yên tĩnh. Từng cái quỷ dị màu đen hải nhi lấy phủ thành chủ làm trung tâm đang nhanh chóng hướng về tứ phía bốn phương tám hướng cuồng hướng mà đi. Bọn chúng hai tay hai chân chạm đất, tựa hồ còn sẽ không đi lại, chỉ có thể dùng bò hoặc là nhảy. Thế nhưng là cho dù bò, tốc độ y nguyên đáng sợ, tăng thêm đêm tối hiểm hộ, đơn giản để cho người ta khó mà thấy rõ mảy may. Đánh đánh đánh đánh. Cái này đến cái khác, tà linh lao nhanh ra, lít nhá lít nhít, số lượng không biết rõ có bao nhiêu. Thật giống như phủ thành chủ nơi đó biến thành một cái quỷ dị tà linh xào hoạt đồng dạng. Liên tục không ngừng màu đen hải nhi từ nơi đó xông ra. Trong phủ thành chủ bộ, tòa kia màu đen hải nhi điều bên trên, nụ cười đậm. Bụng đang không ngừng bành trướng cùng co quắt, mỗi lần bành trướng đều sẽ từ bên trong đạn sinh ra từng cái quỷ dị hải nhi, một đêm công phu từ bên trong rơi xuống không biết rõ bao nhiêu tạ anh. Bên trong đại điện, từng cái người mặc áo bào đen, khí tức tối nghĩa bóng người, thì là đang ngồi xếp bằng nhập kinh, trong miệng phát ra từng đợt tà dị thanh âm, theo thời gian chuyển rời, thân thể của bọn hắn đang chậm rãi khô quắt. Thật giống như một thân tinh khí tất cả đều bị hắn quỷ dị hải nhi điều tượng cho hấp thu, hết lần này tới lần khác bọn hắn một đám người như là cảm giác không thấy mảy may lao đớn. Ầm ầm. A. Bên trong thành đột nhiên loạn, tiếng kêu thảm thiết bắt đầu vang lên. Tất cả đại môn phái cùng gia tộc chú điểm bắt đầu gặp tập kích. Từng cái màu đen hải nhi cấp tốc xông ra, trên thân âm khi ung tùm, theo cửa sổ, cửa phòng, nóc nhà đột phá vào đến, hướng về bên trong căn phòng cường giả tập kích mà đi, cho dù trên người có tịch tà ngọc cũng không cách nào ngăn lại bọn chúng. Hải nhi số lượng quá nhiều, chỉ có một cái tịch tà ngọc, chẳng mấy chốc sẽ bị bọn chúng trên người lực lượng cho ăn mòn, năng lượng hao hết, cuối cùng nổ tung. Bất quá, những này quỷ dị hải nhi nhưng lại chưa đối đông đảo người bình thường ra tay, bọn chúng tối nay tập kích đối tượng tất cả đều là từng cái môn phái, gia tộc cứ điểm, hay là trên thân có mang tịch tà ngọc người. Đối với đại bộ phận người bình thường trụ sở, trên cơ bản đều là trực tiếp đi vòng. Nơi xa, Dương Phong một đường nhảy vọt, cơ hồ mới tiếp cận trở về trụ sở, liền nghe được xa xôi trong đêm tối chuyển đến tiếng thai kêu thảm cùng trầm muộn tiếng bạo liệt âm. Thân thể của hắn mượn lực nhảy lên, thi triển khinh công, nhanh chóng rơi vào cự ly trụ sở một chỗ không xa 5 tầng quán rượu mái nhà phía trên. Ở trên cao nhìn xuống, lần nữa hướng về lớn như vậy Bạch Lạc Thành nhìn lại. Lần này, nhìn thấy tình huống rõ ràng so trước đó muốn có vẻ loạn. Thậm chí, Dương Phong có thể rõ ràng cảm thấy từng đợt nồng đậm âm khí tại Bạch Lạc Giống như là một đoàn ố hế mực nước theo phủ thành chủ nơi đó dâng trào lên, tại lấy một loại khó mà tưởng tượng tốc độ hướng chu vi lan tràn. Động tác thật nhanh. Dương phóng nhãn thần nương trọng, trước một khắc còn có vẻ yên tĩnh, sau một khắc lại liền trở nên đáng sợ như thế. Đơn giản không cho người ta phản ứng chút nào thời gian, hắn bỗng nhiên hướng về thập tự môn phương hướng nhìn sang. Trình Thiên giá bọn hắn cũng đã thuận lợi đến địa phương đi. Trước đó chỗ ngôi nhỏ cự ly thập tự môn đã không xa, chỉ cần bọn hắn không ở tại hắn địa phương chậm trễ thời gian, như vậy thì nhất định có thể kịp. Ầm ầm. nhiên, cách đó không xa truyền đến muộn thanh âm chép lấy hỏa diệm giấy lên, nương theo lấy một chút tiếng kêu the thảm, cách hắn tựa hồ chỉ có vài trăm mét còn trường. Kia là? Thứ Phương Minh một cái đường khẩu. Tà Linh, thật là nhiều Tà Linh. Mau thả đạn tín hiệu. Từng cái đủ mọi màu sắc đạn tín hiệu từ nơi đó sung ra, tại trong đêm tối nổ tung, ầm ầm nổ vang. Kinh tâm động phách. Tất cả đại môn phái phản ứng tốc độ cũng rất nhanh. Một phương hướng khác, Trần Thi Nghiên bên kia tin tức cơ hồ một truyền vào thập tự môn, thập tự môn bên kia liền động bắt đầu, triệu tập nhân, một bộ phận người đi thông tri những người khác, một bộ phận người nhanh chóng hội tụ, đối phó Linh. Hắc Long quân bên kia cũng giống như thế. Trình Thiên Dã, lão Ngô tin tức vừa mới chuyển đến, liền kinh động tổng binh thượng quan vô cực. Đó lấy, còn không tới kịp tiến hành xem kỹ, liền có thể nghe được trong đêm tối chuyển đến đáng sợ động tĩnh. Toàn bộ Hắc Long quân lập tức bắt đầu toàn bộ hành động. Cao ngất quán rượu chi đỉnh, dương phóng khí tức tối nghĩa, như là cùng đêm tối hòa làm một thể, để cho người ta cảm giác không đến bất luận cái gì tình huống. Hắn ánh mắt xa xa rơi vào tứ phương mình chỗ kia đường khẩu chỗ, trong lòng nhiên phun trào bắt đầu. Tối nay hỗn loạn như thế, không biết có thể hay không thừa cơ. Hắn ánh mắt lộ ra một tia tinh quang. Đương nhiên Dương Phóng nhướng mày, tối đầu nhìn lại. Cái gặp thứ phía bốn phương tám hướng đột nhiên truyền đến quỷ dị động tĩnh, nương theo lấy hì hì ha ha quỷ dị tiếng cười, thế mà lập tức có 4 năm con toàn thân đen nhánh hải nhi theo hắn cách đó không xa ngọ nhỏ bỏ qua. Những cái kia hải nhi hiển nhiên cũng chú ý tới Dương Phóng. Bọn chúng một bên cấp tốc lúc đích, một bên quay đầu lại nhìn về phía Dương Phóng, mang trên mặt âm trầm nụ cười quỷ dị. Tại trong đêm tối có vẻ càng kinh khủng, không biết sống chết. Dương Phóng ngữ khí lạnh lùng. Trong lòng của hắn lần nữa suy tư, phủ chủ đến cùng là thế nào đem nhiều như vậy hải nhi chở tới đây? Như thế Đông Đạo Tà Linh. Mùa dự tiện đi qua có Hắc Long quân trấn giữ cửa thành, cơ hội là không thể nào. Có thể bọn hắn lại vẫn cứ làm được. Chẳng lẽ nói bọn hắn có truyền thống trận, hoặc là nói là dùng những phương thức khác chế tạo tà linh." Dương Phóng mỉm nhận lại. Liên quan tới cái thế giới này, hắn vẫn là hiểu có ít. Rất nhiều địa phương cũng có vẻ không thể tưởng tượng. Nhưng nếu là có truyền thống trận, đây tuyệt đối là một cái thiên đại tin tức tốt. "Hi hi hi hi." Quỷ dị tiếng cười lần nữa theo Dương Phóng chu vi vang lên. Kia 4 5 con toàn thân đen như mực hải Nhi cũng không hề rời đi, mà là tại chu vi vừa đi vừa về bò loạn, thỉnh phảng lại quay đầu, hướng về Dương Phong lộ ra nụ cười. Từng đợt âm trầm tiếng còi qué dị không ngừng truyền vào Dương Phóng hai lỗ tai. Dương Phóng trên người tịch tà ngọc suy suy rung động, nhanh chóng ấm lên. Hừ. Hắn hử lạnh một tiếng, không thèm để ý những mấy đồ vật, đập quyết công thí chuyện, thân thể như là dung nhập đen tối, nhanh chóng hướng về nơi xa tiên đến. Theo thân thể của hắn lướt qua, những cái kia tà linh vội vàng cấp tốc tránh ra, như là tránh né ôn thần. Ho ho ho. Mấy cái lên xuống, Dương Phóng cũng đã nhanh chóng rời đi nơi này. Kia bốn năm con đen như mực ngơ ngác nhìn một chút Dương Phóng đi phương hướng, sau đó đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ lần nữa hướng về Dương Phóng cấp tốc theo đuôi đi qua từng cái hai tay chạm đất, nhanh chóng bỏ, như là dánh nước bên trong con chuột. Cút. Một đạo kinh khủng thanh âm phát ra, chấn động đêm tối. A. Bốn năm con đen như mực hải nhi tất cả đều phát ra trói hai tiếng kêu, một cái dừng lại thân thể, hai tay ôm đầu, lăn lộn trên mặt đất, thê thảm kêu to. Siu. Phốc phốc. Dương Phong đồng nhiên từ ngõ hẻm thoát ra, một đao tích tại một cái tà linh trán, kinh khủng cự lực phát ra, theo cái này màu đen hải nhi dương sọ chỗ một mực tích đến cằm, sau đó dùng sức ép một chút. Một cái quỷ dị hải nhi xem như bị hắn tích vỡ ra, hóa thành hai nữa từng mảnh từng mảnh đen sì sền sệt huyết dịch theo cái này hải nhi thể nội bay ra, vung đến khắp nơi đều là. Cái này ta linh lại không có nội tạng. Màu đen tanh hôi rơi ra, tất cả đều là sền sệt dòng máu màu đen, phải nhiều buồn nôn có bao nhiêu buồn nôn. Dương phóng vốn cho là một đao rất khó tích chết bọn chúng, lại không nghĩ rằng cái này một đao lại vượt quá thuận lợi ngoài ý mớn. Hắn đao tùy thân động, khí tức nhanh chóng mãnh, tốc độ cực nhanh, theo sát lấy lại là một đao như thiểm điện thẳng tích mà xuống, hướng về cái thứ hai màu đen nhi hung rơi xuống đi qua. Tích sơn đao pháp. Phốc, phốc. đó Cái thứ hai màu đen Hải Nhi cũng bị hắn tại chỗ theo chán tích đến cái cằm, trong miệng phát ra thê lương chói hai thanh âm, tiếp lấy toàn bộ thân hình cũng bỗng nhiên tách ra, hắc huyết bắn tung tóe. Cái khác ba cái quỷ dị Hải Nhi cuối cùng từ lôi âm chấn nhiếp bên trong khôi phục lại, trong lòng kinh hãi, liền đội vàng xoay người chạy trốn. Dương phóng cầm trong tay song đao, nhanh chóng nhào về phía còn lại ba cái Hải Nhi. Nhưng mà quái dị một màn xuất hiện. Lần này đao pháp rơi xuống, lại rất khó lại đem bọn chúng tích mở. Thân thể của bọn nó tựa như cùng thạch, cứ việc tích đến cằm, lại vô luận như thế nào không cách nào tiếp tục rơi xuống, thật giống như gặp cái gì ngăn cản, muốn đem hắn trường đao bắn ra. Dưỡng phóng trong lòng giận mình, bỗng nhiên kịp phản ứng. Là Lôi Âm, chỉ có tại Lôi Âm trấn nhiếp phía dưới, những này Hải Nhi mới lộ ra khuyết điểm, sẽ bị một đau thiết giết. Mà thiếu khuyết Lôi Âm trấn nhiếp, thân thể của bọn nó liền sẽ trở nên dị thường quỷ dị, rất khó miêu sát. Ầm. Dưỡng phóng bàn chân một đá, rơi vào trước mắt màu đen Hải Nhi trên thân, đem đối phương thân thể hung hăng bị đá trước bay ra ngoài, như là bóng da nện ở nơi xa. Hắn còn muốn tiếp tục đuổi giết, bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, quay người liền đi. Oeng. Một trận âm khí âm kinh khủng khí tiếp theo một chỗ khác nhỏ nhỏ nhanh chóng đánh tới, âm trầm kinh khủng. Lương theo lấy từng đợt ha ha ha tiếng cười nhẹ âm, như là hết xanh, tràn ngập nồng đậm không rõ. Một cái kinh khủng bóng đen lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ hướng về Dương phóng thân thể nhanh trong đánh tới, một móng vuốt hung hăng chụp về phía Dương phóng. Dương phóng quay đầu nhìn lại, mắt đồng co vào. Đây là? Quái vật gì? Cái gặp cái này đồ vật yêu dị đáng sợ, giống như là 7 8 cái khác biệt người trưởng thành cựng ép khâu lại đến cùng một chỗ, hình thành quỷ dị quái vật, lớn mười mấy thanh cái tay chân, như là nhện, tốc độ di chuyển nhanh đến dọa người. Tất cả ngón tay, ngón chân cũng một mảnh đen nhánh, bén nhọn đáng sợ. Hơn mâu chốt chính là Nó lớn một quả nhỏ bé hài nhi đầu lâu, nhìn cực không đồng bộ, lộ ra mặt mũi tràn đầy ẩn cười quỷ dị, nhanh chóng nhào về phía Dương Phóng. Mà tại quái vật này phía sau, thì là có hai người mặc trường bảo màu đen thon gầy bóng người đang nhanh chóng vào tới. Bắt lấy hắn, kia hai cái thon gầy bóng đen mở miệng quát trói thai. Hiển nhiên bọn hắn nghe được lôi âm, không tiếp từ đằng xa nhanh chóng lao tới. Cút. Dương Phóng lần nữa hét lớn một tiếng. Kinh cùng lôi âm hiện hiện, chấn nhiếp lòng người. A. Cái kia quái dị phù hợp quái vật, cũng không khỏi đến phát ra một đạo bén nhọn tiếng tê cái thủ trưởng đồng thời dùng sức che tự mình nhỏ bé đầu lâu giống như là từng vòng từng vòng màu đen băng vải, đem đầu kéo chặt lấy. Thân thể như cũ tại một đám đáng sợ tác dụng của quán tình giới, tiếp tục hướng về Dương Phóng hung hăng đánh tới. Dương Phong trên người ba bốn mai tịch tà ngọc đang nhanh chóng ấm lên, suy suyung động, tựa hồ cảm ứng được loại kia kinh khủng âm khí. Cùng lúc đó, Dương Phóng huy động trường đao, toàn thân lực lượng mãnh liệt, trực tiếp trở lại hướng về trước mắt quái vật hung hăng chặt đi. Ấm, ẩm, ầm. Liên tục hai đạo trầm đục, thanh âm Một đạo là đạo kia quái vật bị đánh bay ra ngoài, hung hăng ở nơi xa phát một đạo thì là Dương Phong bị đụng bay đi ra thanh âm cổ họng của hắn ngoan ngoợt, cương ép bị hắn nuốt xuống, lộ ra kinh hãi, thật là đáng sợ quái vật, tại Lôi âm làm kinh sợ, lại vẫn có thể tiếp tục vọt tới. Giết, kia hai cái thon gầy bóng đen phát ra quát chói tai, hướng về Dương Phong cấp tốc phóng đi. Dương Phong nhấc lên trường đao, miệng uống Lôi âm, trực tiếp hướng về hai đạo thon gầy bóng đen nghênh đón. Toàn bộ Bạch Lạc thành hôn loạn tương mừng. Ánh lửa, tiêu thảm, tiếng ngựa hí âm khắp nơi đều là. Tất cả đại thế lực cứ việc phản ứng nhanh, nhưng vẫn là lâm vào khâu chiến. Trong quá trình này, tất cả người bình thường, tán tu cũng bị dọa đến tâm thần run rẩy, không dám ra ngoài bất luận cái gì đi ra ngoài xem xét tình huống trên cơ bản đều sẽ gặp được tà linh tập kích. Đêm nay lại phá lệ hỗn loạn. Hắc Long quân tổng binh, Thượng quan vô cực một mặt phẫn nộ, người khoát trọng giáp, tại trong đêm tối như là đáng sợ ma thần, phóng ngựa con hướng, sở hướng vô địch. "Cho ta đạp bình thành chủ phủ." Hắn mở miệng bạo hống, chân khí rời rạo. Thập phẩm tu vi tại trong đêm tối bộc phát, giống như là cỡ nhỏ sao băng đồng dạng. Phốc, phốc, tiên huyết phi tán Trong nhỏ, không tròn vẹn thi thể hung bay ngược ra ngoài. Thưa hai đạo gầy màu đen bóng người vẫn không thể nào ngăn trở Dương Phong cắt lôi âm làm kinh Sợ bị Dương phóng tích giết. Về phần cái kia khâu lại quái dị quái vật, cũng không có chạy thoát, toàn thân trên dưới phần lớn tay chân cũng bị Dương phóng tích đoạt mất, một quả nho nhỏ trong đầu không ngừng bốc khói, hoảng sợ kêu thảm, bị Dương phóng hung hăng tích bên trong. Phốc phốc, màu đen máu loang người ra, một quả nho bé đầu bay ngang ra ngoài, liên đối lấy dập nát thân thể cũng bị Dương phóng một cước đá bay. Dương Phong khệ miệng chảy máu, thân thể nhói, nhói nhiên quay người liền đi. Hắn toàn thân lôi chân lông cách kín, khí tức gần như vô, phối thượng âm thân Pháp, đơn giản như là trong đêm tối tinh linh, mấy cái lớp lẻ, liền biến mất ở nơi này trong lúc đó liền một tia khí tức cũng không có lưu. Sau đó không lâu, Dương Phóng đem cửa phòng từ bên trong khóa chặt, tháo mặt nạ xuống, túi đầu nhìn về phía tự thân phần bụng một đạo vết thương. Nơi đó nhói nhói không thôi, nội giáp cũng bị vỡ nát, lại tràn ngập một cố khó tả mùi hôi khí tức, suy suy rung động, như là giếng nước nước bẩn đồng dạng. Thật quái dị đồ vật, Dương Phóng nói nhỏ. Loại kia quỷ dị khâu lại tà linh, để cho mình cũng kèm chút bị thiệt lớn. Hắn lúc này cởi khoác cùng nội giáp, bắt đầu cấp tốc xử lý vết thương. Mặc dù vết thương không lớn, nhưng tóm lại không tốt. Loại kia tà linh ẩn chứa kích độc, ai biết rõ có thể hay không dẫn phát phản ứng gì. Trải qua cái này sự tình về sau, hắn đã đã không còn bất kỳ ý tưởng gì. Bên ngoài bây giờ tình huống quá loạn, một khi quá nhiều bại lộ lôi âm, không chỉ có phủ thành chủ cường giả sẽ muốn giết hắn, Hắc Long quân cùng tất cả đại môn phái cũng sẽ không bỏ qua hắn. Bởi vì hắn tại Hắc Thiết Tụ Cư địa làm sự tình quá lớn. Hắc Long quân cùng tất cả đại môn phái đến bây giờ đều còn tại tìm kiếm tinh thông lôi âm người. Hắn như bại lộ, liền sẽ tương đương với hai mặt tụ địch. Phương thức tốt nhất chính là đây đều không đi, hai hợp một đại trướng. Câu mới phiếu, chương 118, sau đó Đại trướng, toàn bộ Bạch Lạc thành như cũ tại náo động bên trong. Đại lượng bó đuốc bị người ném ra, ánh lửa hùng hực, tiếng hét phẫn nộ, tiếng kêu thảm thiết, vật nặng rơi xuống đất âm thanh, loạn cả một đoàn. Từng cái quỷ dị Tà Linh đang không ngừng bị tất cả đại thế lực chỗ vằng đây. Kinh khủng chiến đấu phá hủy không biết rõ bao nhiêu công trình kiến trúc. Dạng này náo động tại Bạch Lạc thành gần hơn 10 năm đang phát triển cũng chưa hề xuất hiện qua. Núp ở bên trong căn phòng người bình thường cùng tán tu, giờ khắc này tất cả đều tại run không được tìm một cái lỗ xuống. Cho dù là Dương Phóng, giờ khắc này cũng âm thầm nghiêm nghị. Hắn đã xử lý thích đáng tốt miệng vết thương ở bụng, không chảy máu nữa, phía trên màu đen mụ dịch cũng bị thanh trừ, đắp lên thảo dược. Chỉ là y nguyên thỉnh thoảng lại chuyển đến đau đớn. Dương phóng trong phòng đi lại, mắt thấy đen như mực ngoài cửa sổ. Chỉ cảm thấy cái này một đêm dài dị thường. Hy vọng Hắc Long Quân cùng tất cả đại thế lực có thể chiến thắng phụ thành chủ. Kỳ thật, nội tâm của hắn dị thường xoắn xuýt. Đã hy vọng Hắc Long Quân cùng tất cả đại thế lực có thể chiến thắng, lại không hy vọng bọn hắn đuổi tận tuyệt. Tốt nhất có thể chạy mất một chút đồ hoặc tà linh. Như vậy, trong tay hắn che lấy 227 kiện tịch tà ngọc mới sẽ không hạ giá. Nếu không Thật muốn các loại hắc long quân triệt để thanh trừ phụ thành chủ cùng một đám tà linh, vậy hắn trước đó chứa hàng tịch, ta ngọc khẳng định sẽ giá cả của rơi. Đến thời điểm có thể thua thiệt ra máu. Thôi, trước tu luyện đi, đợi đến sáng sớm ngày mai liền biết rõ kết quả." Dương Phóng thầm nghĩ. Những cái kia tà linh nhiều nhất chỉ có thể sống động đến canh năm thiên. Một khi hưng đông, bọn chúng đều sẽ rời đi, tìm địa phương ẩn tàng. Đến chính thời điểm liền có thể quang minh chính đại tìm hiểu tin tức. "Hô, hô, hô." Hắn trong phòng từng lần một tu luyện lên trọng trường, chiêu thức xưa cũ mà trị. Mỗi một bàn tay hướng về phía trước rời khỏi, đều mang một cô vô hình nặng nghề lực lượng. Trong trường, không có bất luận cái gì chủ nghĩa hình thức, cũng không có bất luận cái gì rườm rà biến hóa, chỉ có thẳng tới thẳng lui một chiêu này. Quả nhiên là là cầm mạnh lăng yếu thần khí. Tại Dương phóng ngay tại lúc tu luyện, bỗng nhiên, hai của hắn bờ hơi động một chút, thân thể lần nữa dừng lại, cẩn thận lắng nghe. Ngoài phòng, cách hắn cách đó không xa truyền đến từng đợt hỗn loạn bước chân cùng phá cửa thanh âm. Các ngươi là ai? Vì sao xâm nhập ta cửa hàng? Người nào? Thiển lên đường người, tiếp sau đừng lại dấu ở cửa hàng bên trong. Ken ken ken. A. Có người tại tiêu thảm, cũng có binh khí va chạm thanh âm. Dương Phóng lông mày vặn lên, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Xem ra bỏ mặc cái gì thời điểm, cũng có gan lớn người, y đổ bí quá hóa liều. Nhân tính, hắn nhẹ nhàng than nhỏ, không còn còn nhiều, mà là tiếp tục tu luyện. Theo bên ngoài một đạo tiếng tiêu thảm thiết âm kết thúc, hỗn loạn lung tung lục soát thanh âm phát ra. Đại ca, bên kia còn có mấy hộ nhân ra không có lục soát. Không cần quản, đi trước lục soát tất cả lớn cửa hàng. Những cái kia tiếng bước chân nhanh chóng hướng về nơi xa chạy đi. Nhưng mà vừa mới không có lao ra bao lâu, lại có tiếng tiêu thảm thiết phát ra. Thanh âm dị thường thế lương, hiển nhiên là theo vừa mới những người kia trong miệng phát ra ngoài. "Có Tà Linh, mau trốn a." Từng đợt hốt hoảng sợ hãi thanh âm phát ra, tiếng bước chân dị thường hỗn loạn. Dương Phóng lần nữa dừng lại tu luyện, mày nhăn lại, rõ ràng cảm thấy mình trên người tịch Tà Ngọc đang phát nhiệt. Lại có Tà Linh tới gần rồi. Ngay tại hắn suy tư phải chăng đi ra ngoài xem xét tình huống thời điểm, đột nhiên, tịch Tà Ngọc trên nhiệt độ lần nữa bắt đầu giảm xuống. Tựa hồ cái kia Tà Linh đang nhanh chóng đi xa. Đó lấy, Dương Phóng lại nghe đợt dồn dập bước chân truyền ra. Không muốn buông tha cái kia Tà Linh, mau đến Một đạo quen thuộc nữ tử kinh tiếng quát từ nơi không xa chuyển đến. Trần Thiên Nghiên giương phóng trong lòng khẽ giật mình. Thập tự môn hành động quả nhiên rất nhanh. Nàng thế mà không có nghỉ ngơi, mà là theo thập tự môn tại Thanh Trử Tà Linh. Cũng may tự mình vừa mới không có ra ngoài. Mặc dù trên mặt hắn đeo mặt nạ ra người, nhưng nếu để cho thập tự môn biết rõ nơi này còn ẩn tàng tự mình như thế một vị cao thủ, chỉ sợ ngày sau đồng dạng không có nhiều an bình. Phía ngoài các loại thanh âm không ngừng vang lên, toàn bộ Bạch Lạc thành như đồng hóa vì một cái thu Trốn đi nhân loại, chỉ có thể thông qua đủ loại đến tự hành náo bổ phía ngoài tình huống. Trong phủ thành chủ Mọi tối trong đại điện, màu đen Hải Nhi điêu tượng đã đình chỉ tiếp tục chế tạo ta linh. Nguyên bản Hải Nhi bụng cũng đã khô cát, lần nữa khôi phục nguyên dạng. Toàn bộ đại điện bên trong lít nha lít nhít nằm đại lượng áo bào đen bóng người thi thể, toàn thân khô cát, không lúc ních, cho đến chết trước một khắc này, trong tay còn tại bảy biển thần bí thủ thế. Mỗi người đều là khỏe miệng mỉm cười, tựa hồ đạt được siêu thoát. Chú công, Hắc Long quân động tác quá nhanh, không ngăn được bọn hắn. Một cái áo bào đen bóng người vội vàng chạy đến. Biết rõ. Cầm đầu thần bóng người lên, có chút cảm nói, dù sao chúng ta lần này chuẩn bị không đủ muốn duy nhất một lần giải quyết tất cả đại thế lực còn kém xa lắm, bất quá, có ta chủ che chở, chúng ta cũng sẽ không chết, ngươi yên tâm, lần này không được, nhất định còn có lần sau. Thần bí bóng người trong con ngươi lóe ra gợn sóng màu xanh biếc sáng bóng, khỏe miệng lộ xuất thần bí nụ cười, ngươi đi thu dọn một cái, chuẩn bị rút đi đi, ta muốn cho thượng quan vô cực cùng tất cả đại thế lực lưu một kinh hỉ. Vâng, chúa công. Áo bào đen bóng người cung thân mở miệng, cấp tốc rời đi. Không bao lâu. Oèn. Đột nhiên, một mảnh kinh khủng anh minh theo phụ thành chủ bên kia bộ phát ra, đất rung chuyển, nương theo lấy từng đợt dị thường âm trầm khí tức, Dù là Dương Phóng ở vào gian phòng bên trong cũng rõ ràng cảm giác được. Sắc mặt hắn khẽ biến, lúc này lần nữa đi ra ngoài, thân thể nhảy lên, rơi vào nơi xa trên nóc nhà, hướng về động tĩnh vang lên phương hướng nhìn lại. Chỉ là đêm tối quá mức nâm nẩm, hắn nơi này cự ly phụ thành chủ lại cực kỳ xa xôi. Chỉ có thể cảm giác được loại kia đáng sợ động tính căn bản không cách nào nhìn thấy đến cùng xảy ra chuyện gì. A. Dị thương tiếng kêu thảm thiết thê lương từ đằng xa phát ra, nhường ra đầu run lên, trong lòng bí động. Tựa hồ có một cái cực kỳ đáng sợ sự tình ngay tại phát sinh. Đến cùng cái gì tình huống? Dương Phong nội tâm thì thào, ta đạo tổ trước Còn có bao nhiêu tả môn thủ đoạn? Đáng sợ văn minh tại trong đêm tối vang lên, ầm ấm, ấm nhiệt hài, như là lôi đỉnh, đại khái kéo dài 7-8 phút hồn trừng, mới lần nữa biến mất. Thiên điệu lần nữa trở nên an bình xuống tới. Toàn bộ đêm tối âm trầm một mảnh, như là một cái thiết mạc che khuất không trung. Dương phóng đứng tại nóc nhà, yên lặng quan sát. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Từ phía bốn phương tám hướng lần nữa chuyển đến một chút tất tiếng xô soạt tốt loạn Không biết qua bao lâu, rốt cục, sắc trời dần dần chuyển hiện ra. Sa xôi chân trời, một vòng màu vàng kim óng chói lọi nắng dâng lên, toàn bộ bầu trời cũng khảm lên viền vàng. Ban ngày cuối cùng đã tới, tất cả ta linh tất cả đều biến mất. Xa xa các loại thanh âm trở lên rõ ràng, có người tại hô bằng gọi hú, có người tại quát lớn giận mắng, còn có người đang liều mạng cứu hỏa, luận cả một đoàn. Kết thúc, phủ thành chủy hẳn là xong đi." Dương Phóng tự nói. Đương nhiên, hắn nhớ tới một chuyện, cự thạch công trực tiếp vào chuyện, lộp bộ rung động, lần nữa đem chiều cao của mình cất cao 2 cm, sau đó theo nóc nhà nhảy lên, hướng về gần nhất một chỗ quán rượu cùng vút đi. Không bao lâu, hắn đã đứng ở năm tầng quán rượu mái nhà. Ở trên cao nhìn xuống, lần nữa nhìn về phía Bạch Lạc thành. Ngắn ngủi một đêm, Toàn bộ bên trong thành đơn giản loạn vô cùng thế thảm. Trong không khí khắp nơi tràn ngập tanh hôi cùng mùi màu tanh. Thỉnh thoảng lại có thể nhìn thấy từng cỗ thi thể, toàn thân trắng bệnh, con mắt trừng lớn, chết quỷ dị, một tia thương thế cũng không có. Nhưng những thi thể này tại sau khi chết, rõ ràng lại bị người vơ vách qua. Rất nhiều trên thân người quần áo cũng có vẻ lộn xộn, thậm chí liền lên áo cũng bị lở đi. Có thể nghĩ tối hôm qua điên cuồng. Mà tại đông đảo nhân loại trong thi thể, lại có thể thỉnh thoảng lại nhìn thấy một chút bẩn thịt màu đen mù dịch, da bên ngoài hiện ra ghê muối mùi thối. Kia là thuộc về tà linh. Dưỡng phóng quan sát một lát sau, theo quán rượu chi đỉnh đi. Sau đó chạy tới phụ thành chủ, bắt đầu tiến một bước tìm hiểu tình huống. Nói thật ra, phủ thành chủ đến cùng có hay không bị triệt để tiêu diệt, liên quan đến lấy lợi ích của hắn, hắn nhất định phải tìm hiểu rõ ràng mới được. "Anh chàng, tối hôm qua đây là thế nào?" Dương Phóng biết rõ còn cố hỏi, hỏi hướng một vị Tứ Phương Minh đệ tử. "Thế nào? Bạch Lạc thành sắp biến thiên." Vị kia Tứ Phương Minh đệ tử sắc mặt dị thường trắng bệnh, có chút thất hồn lạc phách. "Biến thiên rồi? Có ý tứ gì?" Dương Phong trong lòng lộ bộ một cái. "Chẳng lẽ Hắc Long Quân cùng tất cả đại thế lực đánh thua?" Vị kia Tứ Phương Minh đệ tử lộ ra cơ thảm, nói: Tất cả đại môn phái cùng gia tộc tồn tất nặng nề, kiếm thác bên trong 4 vị tháp chủ trong vòng 1 đêm chết thảm, thập tự môn, cảm ứng môn môn chủ song song vẫn lạc, Hắc Sơn tự cao thủ tử thương hơn phân nửa, từ đó về sau, bên trong thành muốn triệt để thay đổi. Cái gì? Dương Phóng trong lòng chấn kinh. Thảm liệt như vậy? Liên môn chủ cấp bậc tồn tại đều đã chết. Vậy các ngươi tứ phương minh đây? Dương Phong xem chừng hỏi. Vị Tiên Tứ Phương Minh đệ tử lộ ra tuyệt vọng, quay đầu nhìn thoáng qua Dương Phong, sau đó ngẩng đầu lên, lặng nói. Dương Phong khẽ như mày, trong mắt hiểu được. Chỉ sợ Tứ Phương Minh tình huống cũng sẽ không nhiều tốt. Lần này tất cả đại thế lực tổn thất quá thảm rồi. Ai có thể nghĩ tới môn chủ cấp bậc nhân vật cũng sẽ chết thảm. Kia Hắc Long quân tổn thất thế nào? Phủ thành chủ tá Linh bị giết sạch sao? Dương Phóng tiếp tục hỏi thăm, tối hôm qua cái chủng loại kia động tĩnh lại là chuyện gì xảy ra? Vị Tiêu Tứ Phương Minh đệ tử không nói một lời, sắc mặt thương xót, tựa hồ đã không muốn lại trả lời Dương Phóng vấn đề, quay đầu điên lặng xem thiên. Dương Phóng không còn tiếp tục hỏi nhiều, mà là đi tìm kiếm những người khác tiến hành tìm hiểu. Hắn lần này tìm người cũng không phải là tất cả đại môn phái cùng ra tụ người, mà là trực tiếp tìm một vị phụ cận tán tu hỏi thăm. Thảm, quá thảm rồi. Hắc Long Quân tổng binh thượng quan vô cực người bị thương nặng, Hắc Long Quân những quân sĩ khác cũng đều là tử thương thảm trọng, thôn sơ giản lược đoán chừng, tối hôm qua chí ít hơn 400 tên quân sĩ chết thảm. Một vị tuổi già tán tu nghiêm nghị nói: "Thượng quan vô cực cũng thụ thương rồi." Dương phóng kinh ngạc, tiếp tục hỏi: kia tối hôm qua phủ thành chủ chuyển đến tiếng vang là thanh âm gì?" Nghe nói là người của phủ thành chủ tối hôm qua dẫn tà linh hợp thể, cùng tà linh hợp hai là một, kích phát một loại kinh khủng bí pháp, tạm đem tất cả đại thế lực cao tầng độ một lần, nếu không phải là thượng quan vô cực cũng kích phát một loại bí pháp, chỉ sợ thượng quan vô cực cũng khó thoát khỏi cái chết." Vị kia tuổi già tán tu nói: Bị pháp, Dương Phong một thời gian náo hại mấy liệt. May mắn tối hôm qua hắn không có tự đại tự cuồng, không phải vậy lấy hắn bắt phẩm thực lực, chỉ sợ vừa đối mặt liền phải chết. Nhiều cao thủ như vậy cũng bị mất. Đúng rồi, những cái kia tà linh bị thanh trừ hết sao? Dương Phóng tiếp tục hỏi. Sao có thể? Tuổi già tán tu sắc mặt biến đổi, nói, đây mới là đáng sợ nhất, Hắc Long Quân cùng tất cả đại thế lực mặc dù tiêu diệt phủ thành chủ hơn chín thành lực lượng, nhưng là tà mẫu biến mất, mà lại trước đó tản vào bên trong thành cái khác, tà linh phần lớn còn sống, từ hôm nay trở đi, chỉ sợ tịch tà ngọc muốn tăng tới giá trên trời. mẫu Dưỡng Phong kinh ngạc, nghe được một cái từ mới. "Đúng thế, tuổi già tán tu hiểu được rất nhiều." Giải thích nói, "Cái này phụ thành chủ, Tà Linh không phải từ bên ngoài vận tiền đến, mà là Tà Mẫu sinh ra, nghe nói Tà Mẫu mỗi dự trữ một lần ấp lực, liền có thể đản sinh mấy trăm con Tà Linh. Tối hôm qua căn cứ phụ thành chủ tình huống đến xem, bọn hắn nhất định là lấy được Tà Mẫu, mà lại, phụ thành chủ còn có dư Nghiệt chạy ra ngoài, đương nhiệm ra chủ đệ đệ, hứa như thiên biến mất không thấy gì nữa. Nói như vậy Tà Mẫu khả năng bị hắn mang đi." Dưỡng Phong hoài tham, "Vậy hắn đằng sau còn có thể sẽ hành động?" Thời gian ngắn bên trong chỉ sợ sẽ không, tám o âm lực đã hao hết, trừ phi hắn lần nữa giữ chữ. Tuổi già tán tu mở miệng nói, Dương phóng sờ lên cằm, trong lòng suy tư, tình huống triệt để nằm ngoài dự đoán của hắn, cứ như vậy xem, sự tình sẽ không dễ dàng kết thúc. Bất quá, có một chút ngược lại phù hợp tâm ý của hắn, Tịch ta Ngọc lập tức liền sẽ tăng giá, mà lại là phóng đại danh chướng. Đúng rồi, lão phu ra các đạn, vị thiếu hiệp kia xưng hôi như thế nào? Tuổi già tán tu chắp tay nói, tại phía dưới Dương, Dương Phong đắc lễ. Phương thiếu hiệp mời. Tuổi già tán tu nói, mời Dưỡng Phong cũng chắc tay. Hai người riêng phần mình bận rộn từ bản thân. Phủ thành chủ cảnh hoàng tàn khắp nơi, khắp nơi đều là máu loãng, thi thể, mặt đất, vách tường tất cả đều là từng đạo thật sâu lỗ hồng, nhất là mặt đất, giống như là bị máy thủy áp thế nào qua, mâm mô. Có thể nghĩ tối hôm qua chiến đấu đáng sợ. Giờ phút này, ngoại trừ tất cả đại thế lực người tại lục soát bên ngoài, cái khác tán tu cơ bản cũng không cách nào tới gần mấy mai. Dưỡng Phong đành phải đợi ở bên ngoài, quan sát từ đằng xa. Trong sân, Trình Thiên Dã, Trần Thiên Nghiên, lão nô sắc mặt trắng bệnh, thất hồn lạc phách, tay chân chỗ không ngừng mà truyền đến một tia ý lạnh cuối cùng đội trưởng Nhậm Quân không có tìm được, tất cả thi thể bọn hắn cũng lật lại, không có một bộ là Nhậm Quân. Trình đội trưởng không tìm được thi thể cũng là chuyện tốt, không tìm được thi thể đã nói lên còn không có xảy ra chuyện. Trần Thi Nghiên gạt ra vui cười, nói, có lẽ là bọn hắn không có giết Nhậm đội trưởng, mà là mang theo Nhậm đội trưởng ẩn nấp rồi. Trình Thiên gia thở sâu, sắc mặt phức tạp, nói, có loại khả năng này. Hắn hiện tại có dũng khí không kịp chờ đợi muốn trở về, chỉ có trở về về sau khả năng biết rõ Nhậm Quân sống hay chết. Chỉ cần Nhậm Quân còn sống, liền nhất định có thể trở về, đến lúc đó liền có thể nói ra tự mình nơi. Đúng rồi, Lão Ngô, Thi Nghiên, ngươi môn hạ buổi chưa liên hệ một cái những người khác, ta muốn để mọi người tụ một cái, thuận tiện nhìn xem Thương Vong." Trình Thiên Giả nói. Lần trước bọn hắn tại dị giới ngây người 45 ngày, lần này đã là 42 ngày. Không biết rõ kế tiếp còn nếu lại nốc bao nhiêu thiên, nhưng hắn đã không kịp chờ đợi muốn kiểm kê Thương Vong. "Tốt." Trần Thi Nghiên, Lão Ngô đều là nhẹ nhàng gật đầu. Dương phóng vòng quanh phủ thành chủ quan sát một vòng, tiến lặng suy tư, quay người rời đi. Sau đó, hắn lại đi đi dạo một lần phương thị. Không có gì bất ngờ xảy ra, toàn bộ Phường thị cũng trở nên hỗn lên. Tà mẫu không chết tin tức chuyển ra về sau, rất nhanh liền đưa tới lòng người bàn hoàng, phần lớn người đều là tại chữ hàng Hộ Tiếu lương thực, chuẩn bị đợi ở trong nhà, cũng không tiếp tục đi ra ngoài. Cũng có một bộ phận người bắt đầu giá cao thu mua Tịch Tàng Ngọc. Chỉ là thời khắc thế này, Tịch Tàng Ngọc thiên kim có cầu. đâu còn sẽ có người tùy tiện bán ra, mà lại mua một khối cũng căn bản không được việc, ít nhất phải hai khối, ba khối mới được. Cái này khiến cho Tịch tà Ngọc càng thêm thưa thớt, thớt. Hôm nay trực tiếp đột phá lịch sử mới nhất giá, 70 lượng. Dương Phong truyền thật lớn một vòng, cuối cùng mua 4 phần thuốc tắm tài, quay người đi. Cũng không phải nói hắn không muốn mua quá nhiều mà là cửa hàng bên trong chỉ có nhiều như vậy thuốc, hắn hiện tại chỉ có thể mua trước nhiều như vậy. Lúc xế chiều, Trình Thiên Giả gõ dương phóng ở lại cửa sân, đến đây tìm kiếm Dương phóng. "Dương phóng ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt." Trình Thiên Giả thở dài một hơi, nói, "Ta còn tưởng rằng tối hôm qua náo động, ngươi cũng sẽ lọt vào tác động đến. Ta bên này chỉ là phát sinh một chút náo động, cũng không có tà linh chú ý tới ta cái này." Dương phóng đáp lại, nói, "Trình nội trưởng, ngươi vào nhà đến ngồi một chút." Hút. "Không cần, ngươi lập tức theo ta đi, hôm nay nhóm chúng ta tất cả làm tinh người muốn tụ một cái." Trình Thiên Giả nói bởi vì Dương Phóng trụ sở chỉ có hắn biết do. cho nên lần này là hắn tự mình đến tìm Dương Phóng. Dương Phóng có chút trầm ngâm, gật đầu nói, "Tốt." Thương Tiên lâu bên trong, không khí ngột ngạt. Một chỗ to lớn phòng bên trong, đang đắng bảy ba tầm cái bàn. Tất cả lam tinh người đều là một mặt bi thương, túi đầu xuống, yên tĩnh không nói. Một đêm đi qua, bọn hắn lần nữa ít đi không ít đồng bạn, tròn vẹn 8 người chết thảm. Liên liên cuối cùng đội trưởng Nhậm Quân cũng biến mất không thấy gì nữa. "Các vị, không muốn như thế bình thường, mọi người trước tỉnh lại." Trình Tiên giã mạnh tinh thần, nhìn về phía đám người, giơ lên chén rượu trong tay, nói, tối điều chúng ta đại đa số người cũng còn còn sống, không phải sao? Miễn là còn sống chính là hy vọng, ta đã thăm dò được tất cả đại thế lực tối hôm qua tổn thất tình huống, có thể nói mỗi cái thế lực đều là tử thương thảm trọng, điểm này đối với chúng ta phần lớn người mà nói chưa chắc không phải cơ hội. Đương nhiên, ta không phải cổ vũ mọi người đi tranh đoạt địa bàn, mà là hy vọng các vị có thể nhờ vào đó cơ hội, tại riêng phần mình trong thế lực có thể lại bỏ một bước. Những người này cơ bản đều là phân chia tại từng cái trong thế lực. Tối hôm qua bọn hắn thế lực, tinh anh chết mất không ít, chỉ cần bọn hắn biểu hiện đầy đủ, rất dễ dàng liền sẽ được đẩy đi lên hiện tại là chính vào tất cả đại thế lực lúc dùng người. Đối với mỗi người bọn họ tới nói đều là mới cơ hội. Đám người chậm rãi ngẩng đầu lên, trong con người thời gian dần qua thêm ra một vòng mới sát thái. Các vị, chúng ta trước cùng uống phía dưới cái này chén." Trinh Thiên Giá khích lệ nói. Đám người lúc này nhau nhau dơ ly rượu lên, đứng lên, cùng nhau uống vào. Trình Thiên Giá đặt chén rượu xuống, nhẹ giọng thở dài, nói, "Lần này cuối cùng đội trưởng mặc dù tạm thời mất tích, nhưng là hắn hiện tại hẳn là tuyệt đối không chết, trong phủ thành chủ bộ thi thể ta tất cả đều tìm tới, đều là không có phát đương nhiệm đội trưởng, hắn hơn phân nửa là bị ta đạo tổ trước người cho cầm tù ở." bất quá nhiều bị cầm tù một ngày, liền nhiều một ngày nguy cơ, cho nên ta còn là hy vọng có thể tìm người tương trợ. Nói đến đây, hắn nhìn về phía đám người, nói, thực không dám dấu dếm, ngay tại tối hôm qua, ta, lão nô cùng Thi Nghiên gặp hành giả Võ Tổng, đối phương lại chủ động cứu nhóm chúng ta, từ một điểm này xem, tổ chức này tựa hồ cũng không có máu lạnh như vậy. Hành giả Võ Tổng? Đội trưởng tối hôm qua gặp hành giả Võ Tổng? Đám người nhao nhao kinh ngạc nói. Trình Thiên gia phức tạp gật đầu, cười khổ nói, đáng tiếc nhóm chúng ta uy nguyên không thể xuất ra có thể đạt động đối phương điều kiện, bằng không Có tổ chức này giúp rút, ngược lại là có thể nhẹ nhõm cứu gia nhập đội trưởng. Hắn khẽ thở dài một cái, tiếc hận không thôi. Chương 119, xuất thủ tịch Tà Ngọc, đại trượng. Nắng ấm cao chiếu, xua tán đi Bạch Lạc thành nhiều hứa hàn lạnh. Vốn nên là hiếm thấy tốt thời gian, một chỗ phồn hoa trong phòng lại tràn ngập từng kia từng kia âm lánh phi tức, cho dù tại giữa ban ngày, cũng có chút để cho người ta không rét mà run. Gian phòng bên trong, một tôn màu đen hải nhi điêu tố, cao cao sừng sững, bị cung phụng ở đây, mang trên mặt nụ cười quỷ dị, giống như lúc một đôi ánh mắt như giống như người sống, đem mọi thứ trong phòng thu về lấy mắt. Đương nhiên Hải Nhi một lần nữa lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc bánh trướng, như đồng hóa là 10 tháng hoài thai hình, phía trên hiện ra từng cây thô to quỷ dị ngân xanh, không ngừng bẹo. Lạch cạnh. Một đoàn to lớn đéo thịt theo cái này, Hải Nhi phần bụng trực tiếp rơi xuống xuống dưới, dính hồ hồ, tràn ngập mùi ghê mũi, rơi xuống đất săn na, liền đem mặt đất ăn mòn suy suy rung động, như là lưu toan. Tiếp lấy, kia to lớn đéo thịt trên mặt đất bắt đầu nhúc nhích bắt đầu, thời gian dần qua mọc ra tứ mọc ra đồ lâu, sau đó nhanh chóng biến lớn, rất nhanh biến thành một cái toàn thân chân bóng, che kín dịch nhờn bóng người quay đầu lại nhìn một chút màu đen hài nhi, lộ ra vẻ chấn động. Bên cạnh một đạo thần bí bóng người, lập tức lộ ra nồng đậm nụ cười, hai tay đập vào cùng một chỗ, nói: "Chúc mừng đại ca thuận lợi phục sinh. Tà Mẫu chi lực quả nhiên không thể tưởng tượng nổi." Cái kia vừa mới mọc ra bóng người phức phắt nói: "Chính là ngày hôm qua dẫn tà linh nhập thể, thi triển bí pháp, cùng tất cả đại thế lực đồng quy vu tận phủ thành chủ đương nhiệm thành chủ, cho phép được." Bên cạnh thần bí bóng người thì là đệ đệ của hắn, Hứa Như Tiên. Hứa Như Tiên mỉm cười, nói: "Chỉ tiếc lần này chuẩn bị quá vội vàng, Tà Mẫu lực còn không có dự trữ hoàn chỉnh liền bị người phát hiện." Lần này âm lực là triệt để sử dụng hết, ngươi cũng không thể chết lại, ngươi nếu là lại chết, cho dù là tà mẫu cũng không cách nào đưa ngươi sống lại, trừ phi chờ ta đem tà mẫu âm lực lần nữa chứ đấy. Tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Cho phép Đức than nhỏ nói, trải qua lần này sự tình, tất cả đại thế lực khẳng định sinh ra thả ra chi tâm, sẽ không để cho ngươi tiếp tục giữ chữ âm lực. Ngoài ra, Hắc Long Quân rất có thể từng nhà tiến hành tìm kiếm, có rất lớn bại lộ phong hiểm. yên tâm, ta sớm có đường lui. Hứa như thiên mỉm cười nói, Hiện tại Liên Liên thượng quan vô cực cũng không biết rõ ta ở ngoài mặt còn có cái khác thân phận, mà lại ta cái này cái khác thân phận thế nhưng là rất được Hắc Long quân cùng thượng quan vô cực thưởng thức, bọn hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến. Ừm. Gia chủ cho phép Đức trong lòng kinh ngạc, nhìn về phía tự mình vị này nhiều năm không thấy đệ đệ. Vị đệ đệ này những năm này đến cùng ở bên ngoài trải qua cái gì? Thương Tiên lâu bên trong, mọi người đẩy chén nâng gốc, lẫn nhau tố tâm sự. Nhậm Quân sự tình bị tạm thời để ở một bên. Trình Thiên Dạ không ngừng vì đám người phân tích bên trong thành hiện nay tình huống, cũng vì bọn hắn chế định từng đầu đi lên leo lên con đường. Đúng rồi, Dương Phóng Ngươi không phải biết ý thuật sao? Tối hôm qua Hắc Long quân cùng tất cả đại thế lực tử vong thảm trọng, đại phu rõ ràng đã đủ, vô luận là Hắc Long quân, vẫn là tất cả đại thế lực cũng tại Tráng trận tuyển nhận đại phu, tiền tháng không ít, Hắc Long quân bên kia đã lái đến ba lượng bạc một tháng, liền liền tứ phương minh, Chu ra cũng mở ra không ít giá cả, ngươi không bằng ngày mai đi thử xem." Trình Thiên giá lộ ra cổ Vũ nhãn thần, nhìn về phía Dương Phóng "Đại phu." Dương Phong có chút suy tư, nói, "Theo ta được biết, phủ thành chủ Tả Linh cũng không bị toàn bộ thanh trừ, còn có một số dư mang theo Tả mẫu chạy ra ngoài, cái này thời điểm như đột nhiên gia nhập Hạc Long quân, chỉ sợ không an toàn đi." Sẽ không, ngươi yên tâm. Trình Thiên Giác phất phất tay, nhường Dương phóng thoải mái tinh thần, nói: "Hắc Long Quân cao thủ nhiều như mây, bên trong thành lập chuyên môn hồi xuân đường, mỗi ngày cũng có cao thủ trấn giữ, mà lại Hắc Long Quân bên kia bao an bao ở, ngươi nếu là cảm thấy không an toàn, hoàn toàn có thể ở tại Hắc Long Quân, nhưng cái kia Tà Linh lại thế nào cùng, cũng không sẽ dám tập kích Hắc Long Quân tổng bộ. Còn có một điểm trọng yếu vô cùng, đó chính là bên trong thành vừa mới tao ngộ náo động, nhiều chỗ khu vực bị hủy, Hắc Long Quân lập tức liền sẽ khởi động lao dịch, ngươi nếu là lấy đại phu thân phận gia nhập, còn có thể miễn rơi lao dịch." Bên trong thành Bách Phế Đại Hưng Hệ thể cần trùng kiến cùng thanh lý, tất nhiên sẽ cần đại lượng nhân thủ. Bây giờ mùa đông khắc nghiệt, loại này lao dịch khẳng định sẽ chết người đấy. Mà lại hắn cẩn thận nghe ngóng, bao năm qua đến Hắc Long quân lao dịch một khi bắt đầu, tất cả đại môn phái, tất cả đại gia tộc đều phải ra người, không ai có thể phòng ngừa. Cho nên, ở đây những người khác đoán chừng có rất lớn một bộ phận đều sẽ đi phục dịch. Dương Phong nhẹ nhàng gật đầu nói, "Tốt, ta lại suy nghĩ một chút. Có thể, nói thật, cái này đối ngươi tới nói tuyệt đối là một cái to lớn cơ hội." Trình Tiên gia tiếp tục cổ vũ, "Nếu là Hạo Hạo chắc" Nói không chừng có thể một bước lên trời, nói thật ra, chúng ta trong đám người này còn không có một cái gia nhập Hắc Long quân, trước đó ngược lại là có cái từng hai, nhưng cũng tiếc lại chết tại khu quận tư, hiện tại tốt nhất có thể có người tiến vào Hắc Long quân, dạng này liền có thể là nhóm chúng ta mở ra một loại cục diện mới. Những người khác nhao nhao nhìn về phía Dương Phóng, không thiếu lộ ra từng tia từng tia hâm mộ. Biết chút ý thuật chính là tốt, thế giới hiện thực cùng dị giới quả thực là ăn sạch, thế mà còn có thể miễn trừ lao dịch. Bất quá, bọn hắn cũng là lần đầu nghe nói, tất cả đại thế lực, tất cả đại gia thế mà đều muốn cho Hắc Long quân gia người. Sau đó Bọn hắn tiếp tục đàm luận lên những lời khác để một bữa cơm ăn xong mấy giờ, thằng đến tiệm Cận Hoàn Hôn, Trình Tiên Giả mới đứng dậy tính tiền, nhường đám người trở về. Tối hôm qua vừa mới trải qua tà linh sự kiện, bọn hắn đã không còn dám ở bên ngoài qua đêm. Cho nên vừa mới hoàng hôn, liền bắt đầu cấp tốc tác cuộc. Trên đường trở về, Dương Phóng cẩn thận suy tư Trình Thiên Giả đề nghị. Hắc Long quân bên trong cao thủ nhiều như mây, gia nhập Hát Long quân, bại lộ phong hiểm liền sẽ to lớn. Nhưng nếu không gia nhập Hắc Long quân, thêm xuống tới lao dịch thì là cái vấn đề. Hơn chốt còn có một điểm, Hán đoạn này thời gian một mực không có làm việc cần có sinh hoạt nơi phát ra từ chỗ nào tới điểm này nếu không giải quyết cũng sẽ dẫn phát trình thiên Gi hoài nghi được rồi vẫn là trước chờ hai ngày đi nếu là không có lao dịch tốt nhất một khi có lao dịch tìm tới chính mình trên đầu như vậy thì nói mình là đại phu lại lập tức nhường bọn hắn vì chính mình miễn trừ lao dịch chính là dưỡng phóng tăng tốc bước chân hướng về trong nhà đi đến chạ vạn tối phường thị trên cơ bản không ai mặt trời vừa hạ xuống núi do người liền tán không sai bị lắm đi ngang qua một chỗ đường đi thời điểm đỗ nhiênưỡng phóng bước chân dừng lại tránh nhập bóng ngờ hướng về phía trước nghỉ lại Cái gặp ngông lung sắc trời hạ, mấy đạo bóng người áo đen che mặt, tốc độ cực nhanh, một đường hướng về nơi xa của nước. Dương phóng trong lòng hồ nghi, đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, trong lòng giật mình, lấy ra mặt nạ ra người, nhanh chóng che tại trên mặt, sau đó xương cốt lần nữa đi lên cất cao, lóp bộ rung động, thân thể trực tiếp đi theo. Huyền Vũ Tông, đáng chết. Hắn thế mà suýt nữa quên mất việc này. Tối hôm qua tất cả đại thế lực cũng tử thương thảm trọng, Huyền Vũ Tông khẳng định khó mà may mắn thoát khỏi. Nói không chừng Huyền đã sớm chia năm Hiện tại đi qua cũng có thể thừa cơ lấy tới linh cấp võ kỹ. Ho ho ho. Trong đêm tối, Dương Phóng một đường phi nước đại, xé mở góc áo, che tại trên mặt, làm song trọng che giấu, không ra dự liệu của hắn. Phía trước mấy cái kia bóng người quả nhiên là tại hướng Huyền Vũ tông tiến đến. Đợi đến Dương Phóng đuổi tới Huyền Vũ tông sơn môn lúc, phát hiện toàn bộ Huyền Vũ tông quả nhiên sớm bị chuyển không qua, đập vào mắt thấy, một mảnh hỗn độn. Khắp nơi cửa phòng tổn hại, giá đỡ sụp đổ. Rất nhiều công trình kiến trúc cũng bị đại hòa đốt không còn hình dáng. Trên mặt đất thỉnh thoảng lại có thể nhìn thấy từng cỗ thi thể đang nằm. Rất nhiều người áo đen ở chỗ này lật qua tìm xem. Dương Phóng lập tức lộ ra tiếc hận, biết mình tới chậm. Trong lòng hắn hối hận. Sớm biết như thế, ban ngày liền đến tới. Hắc Long Quân thật đúng là rất, nhạn qua nhổ lông, một điểm đồ tốt cũng không có lưu. Một cái người áo đen cắn răng mắng một tiếng. Người sai, chỉ dựa vào một cái Hắc Long Quân sao có thể chuyển không Huyền Vũ Tông? Hắc Long Quân chuyển song sau, phía sau tất cả đại môn phái, tất cả đại gia tộc lại rời một lần, cuối cùng mới là chúng ta đám tán tu này. Bên cạnh một người thở dài nói, chúng ta đám người này chính là hút miếng canh cũng đổi không lên nắm hỏi. Bàng Hữu, Huyền Vũ Tông tất cả đại trưởng lão chẳng lẽ chết hết rồi? Dương Phong nhịn không được hỏi thăm. Sao có thể chết hết? Vị kia người áo đen mở miệng mắng. Viên Vũ tông trưởng lão từng cái tinh đến cùng tựa như thỏ, đã sớm cuốn tài phú mai danh nhận tức đi, dù sao ban ngày Hắc Long quân thanh lý thi thể thời điểm, cái phát hiện ba bộ trưởng lão thi thể, cái khắc trưởng lão tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Dạng này ha! Dương Phong nhíu mày. "Các vị, ai trên người có tịch tang ngọc, ta có thể ra giá cao mua sắm." Động nhiên, cách đó không xa một vị người lão đen mở miệng hét lớn bắt đầu, thanh âm chuyển vào đám người bên hai. "Ở chỗ này mua tịch tang ngọc, ngốc hả ngươi? Đúng đấy, cho dù có người có, ai sẽ lấy ra bán? Ta có, tám lượng bạc một cái, muốn hay không?" Trong đám người lại thật sự có người đáp lại. Rất nhiều người người áo đen ghé mắt nhìn lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này ra hỏa điên rồi, có Dũng khí bán 80 lượng. Dương phóng cũng là giật mình trong lòng, lại lên giá. "Vương Hữu, ngươi thật sự có tịch tàng ngọc." Cách đó không xa cái kia người áo đen tất bước đi tới, hướng về phía tên kêu giá người áo đen đi đến, trầm giọng nói, "Bất quá 80 lượng quá mắc, hiện tại giá thị trường mới 72, ngươi cái này cao có chút không hợp tối lý. Có thích mua hay không, ta liền cái này giá cả." Vị kia kêu, kêu giá người áo đen ngữ khí lạnh đạm, Hai tay vây quanh, nói, lại nói, ngươi cũng biết rõ là giá thị trường, giá thị trường định là 72, có thể 72 ngươi thật có thể mua được sao? Bằng hữu, ngươi có mấy khối tịch ta ngọc? Đối diện người áo đen hỏi. Chỉ có một khối, muốn hay không a? Tiêu giá người áo đen lạnh lùng nói, đi như vậy, 752 hàng sao? Đối diện người áo đen cắn răng một cái, mở miệng nói. Tiêu giá người áo đen khẽ như mày, suy tư một lát, dùng sức chút đầu nói, đi, lấy tiền đi. Trên người hắn hiển nhiên không chỉ một khối tịch ta ngọc, chuẩn bị phát một món tiền nhỏ. Cái khác người áo đen nhao nhao xôn xao. Thật thành giao. Trong lịch sử quý nhất Tịch Tàng Ngọc, 75 hai ngày giá. Mặc dù tất cả lớn cửa hàng định là 70 lượng, có thể mấu chốt bọn hắn không có hàng a. Cách đó không xa, Dương Phóng nhãn thần chất động, lẳng lặng nhìn xem đây hết thảy. Trước đó hắn còn tại suy tư, hát thị không có mở, làm như thế nào đi bán Tịch Tàng Ngọc. Hiện tại xem ra, như thế phương pháp tốt. Các vị, ta cũng có Tịch Tàng Ngọc, còn có người muốn mua sao? Dương Phong đột nhiên thanh âm khàn khàn mở miệng. Đám người lần nữa nhìn không được nhau nhau quay đầu lại. Trước đó vị kia mua Tịch Tàng Ngọc người áo đen cũng là sắc mặt khẽ giật mình, mở hỏi, người có bao nhiêu? Người muốn bao nhiêu? Ba cái được không?" Vị kia người áo đen vội vàng hỏi. "Có thể." Dương Phong thanh âm khàn khàn, nhìn về phía mọi người nói, "Còn có những người khác muốn sao?" Đám người nhao nhao giật mình. "Cái này ra hỏa trên thân xem ra đốn không ít. Ngươi chuẩn bị bán bao nhiêu tiền một khối?" Có người mở miệng hỏi, muốn vào tay. Dù sao một khối tịch tà ngọc quá không an toàn. Đối mặt thành quần kết đội tà linh, một khối tịch tà ngọc không chỉ có không được trừ tà tác dụng, ngược lại có thể chủ động đưa tới tà linh. Tốt nhất là bà khối mang theo. "Cùng hắn, 75 lượng là được." Dương Phong chỉ chỉ trước đó người, tiến hành đáp lại. Đám người xôn xao. Quá mắc. Đúng đấy, mua không nổi, mua không nổi. Bàng Hữu, ngươi thật có 3 cái, ta muốn. Trước đó mua tịch Tà Ngọc người kia nhìn xem Dương Phóng, mở miệng nói ra, hiện tại có thể giao hàng sao? Vậy không được. Dương Phóng nhẹ nhàng lắc đầu, hai ngày sau đi, hai ngày sau ban đêm, mua tịch Tà Ngọc còn ở lại chỗ này Huyền Vũ tông đại điện chờ ta, đương nhiên, ta hi vọng các vị cũng giúp ta tuyên truyền tuyên truyền, nếu có những người khác muốn mua tịch Tà Ngọc nhưng không có mẫu lộ, tất cả đều có thể tới. Trong lòng mọi người kinh nghi, nhao nhao nhìn về phía Dương Phóng. Cái này ra hỏa, đến cùng có bao nhiêu hàng? Dương Phóng sau khi nói xong, cũng không có lại ở thêm, trực tiếp lựa chọn rời đi. Nói thật ra, loại này bại lộ tịch tà ngọc hành vi cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Bất quá, đây đúng là bán tịch tà ngọc phương pháp tốt nhất. Coi như cùng tất cả quán lớn hợp tác, chỉ sợ cũng không có tự mình tự thân đi làm một tốt. Duy nhất không tốt, chính là đến tiếp sau khảo nghiệm sẽ rất nặng. Thì như, trong sân đạo, Dương phóng thân thể một trận, nhãn thần chuyển sang lạnh lẽo, hướng về phía sau lạnh lùng mở miệng, "Mấy vị, một đường theo tới cũng là thời điểm mà tôi đi, thật muốn đi đến một bước kia sao?" Hắc, hắc một trận cười lạnh thanh theo phía sau hắn vang lên. Ba gã áo đen che mặt khôi ngô đại hán, cầm trong tay binh khí, theo từng tây đại thụ phía sau chuyển ra. Thừng đôi lạnh lùng vô tình con ngươi nhìn về phía Dương Phóng. Ba người thân cao cũng không thấp, đều tại 185 trở lên, có rất sâu bạch lạc thành da sắc. "Bằng Hữu, nhóm chúng ta cũng không muốn cùng ngươi khó xử, chỉ là muốn cầu mấy khối tịch ta ngọc sử dụng, hy vọng bằng hữu không muốn keo kiệt." Một người cầm đầu áo đen đại hán lộ ra nụ cười. "Không tệ, mọi người sống cũng rất không dễ dàng, bằng hữu coi như đưa chúng ta mấy cái lại có thể như thế nào? Coi như mọi người nộp cái bằng hữu, thế nào?" Một cái khác áo đen đại hán cười nói. "Thần sao?" Dương Phong nhãn thần lạnh đạm, khan giọng nói, "Bằng các người. "Bằng bọn hắn không được, vậy ta đây." Một đạo nặng nghề thanh âm lạnh lùng bỗng nhiên theo Dương phóng sau lưng vang lên. Lại là một cái khôi ngôn đại hán đi ra, bước chân nặng nghề, khí tức tràn ngập. Người này thân cao gần như 2 mét, vai cong rộng lớn, cầm trong tay quỷ đầu đại đao, một đôi ánh mắt băng lãnh mà khiến người đi tới thời điểm trong lúc vô hình liền nhiều hơn một cỗ trấn nhiếp khí tức. Kêu ba người vừa nhìn thấy hắn xuất hiện, lập tức sắc mặt "Tiểu tử, mau dẫn nhóm chúng ta đi nơi giấu ngụm nơi." Một cái người áo đen thái độ ác liệt, bỗng nhiên quát chói "Bằng không, ra ra hôm nay làng chỉ ngươi." Dương phóng như mày nhìn chăm chú vào sau lưng đi tới khôi Ngô đại Hán nói ngươi là đầu của bọn hán. Tịch ta Ngọc ở đâu cao 2 mét khôi Ngô đại Hán ng khí lạnh lùng không để ý đến dương phóng lời nói mà là đi về phía trước đe dọa nhìn dương phóng Nếu thực như thế dương Dươngóng như mày muốn chết khôi Ngô đại Hán kiên nhẫn rất ít nhìn thấy dương phóng không đáp thân thể trong nháy mắt vào tới một cái quả hương bổ bàn tay lớn trực tiếp hung hang ch vào dương phóng mặt 5 cái to bằng ngón tay bạn mạnh mẽ giống như làắt thép độc dạng ẩm một tiếng quan trầm tiên huyết đua tungvé khôi Ngô đại Hán thân thể lấy một loại tốc độ nhanh hơn Quốn về phía sau bay ngược ra ngoài, như là sao băng, hung hăng lượn ở nơi xa, tứ chi run rẩy, nhãn thần ám đạm, lồng ngực khu vực xuất hiện một cái không gì sánh được đáng sợ lóm. Dương Phong nhãn thần lạnh lùng, tiện tay thu hồi thủ trưởng, nhìn về phía còn lại ba người. Còn lại ba người sắc mặt ngẩn ngơ, doa đến hồn phi phách tán, không chút nghĩ ngợi, quay người liền chạy. Hào hán tham mạng. Ầm, ầm, ầm. Dương Phong tiến lên, một người cho một trường, như là quay dưa leo đồng dạng. 3 ba người toàn bộ chết thảm, lệnh ở nơi xa. Dương Phong mặt không biểu lộ, đi qua tại cái này, 3 ba người trên thân nhanh chóng lục soát sở tới Sở Luy. Một lát sau tìm tới mười mấy lựa bạc, ly khai nơi đây. Đêm nay chỉ có thể coi là một điểm nho nhỏ khảo nghiệm. Khảo nghiệm chân chính khẳng định còn muốn tại hai ngày sau đây. Đương nhiên, hai ngày về sau, hắn khẳng định sẽ lấy thân phận của hắn trước ra nhìn xem. Nếu như chuyện không thể làm, hắn không có khả năng còn có thể đần độn xuất ra tịch tàng ngọc. Tại Dương phóng vừa đi không lâu, sau lưng một chút bóng đen nhanh chóng hiện hiện. Bọn hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, tại còn lại bốn cô thi thể nơi đó, lần nữa tìm tòi một lần. Tất cả đều chết rồi, một kích chí mạng. Đây là thất phẩm sơ kỳ viên hổ, thế mà bị một kích miểu sát. Rất nhiều người không thể tưởng tượng nổi mở miệng. Vừa mới cái kia là cái gì ra hỏa? Trên mặt bọn họ lộ ra nồng đậm may mắn. Chu sở bên trong, Dương phóng lượn quanh rất lớn một vòng, mới đi vào phòng, khóa trái cửa phòng, chui vào đến trong lòng đất. Hắn tiện tay theo một chỗ trong động quật cầm lên một cái to lớn bao khỏa. Bên trong lít nha lấp nhíp, tất cả đều là tịch ta ngọc. Dương phóng tiện tay sờ lên, âm thầm suy tư, cuối cùng lấy ra 30 mai, dùng một cái khác bao khỏa sắp xếp gọn, chuẩn bị hai ngày sau xuất ra bán. Hy vọng có thể hết thảy thuận lợi đi. Nếu như không thuận lợi, như vậy những này đồ vật cũng chỉ có tiếp tục che tại trong tay. Hắn đem bao khóa đặt ở một bên, bắt đầu nấu nước, chuẩn bị thuốc tắm. Từ khi đột phá bát phẩm về sau, thuốc tắm hiệu quả đã rõ ràng yếu bớt. Trước đó một lần thuốc tắm có thể cung cấp 100 điểm điểm kinh nghiệm, hiện tại một lần thuốc tắm chỉ có thể cung cấp 80 điểm rồi, cũng không biết có phải hay không tính kháng dược nguyên nhân. Dù sao linh cấp cao thủ cùng phàm cấp cao thủ, sắc thực đã có bản chất khác biệt. Thời gian vượt qua. Sáng sớm hôm sau, một thì tin tức ngầm liền tại trong phường thị lan truyền nhanh chóng, làm cho người xôn xao. Có người đang bán tịch tàng ngọc, giá cả 75 lượng một cái. Nói nó, 75 lượng. Tại sao không đi đoạt Đúng đấy, đây cũng quá đắt. Đây là từ chỗ nào truyền ra tin tức. Cái gì? Thất phẩm cao thủ bị miểu sát rồi. Cách đó không xa. Trình thiên giã, Trần Thi Nghiên mấy người vừa vặn đi ngang qua nơi đây, nghe vậy hai mặt nhìn nhau. 75 lượng. Đây quả thực là giá trên trời. Trình đội trưởng, các người muốn hay không đi xem một chút? Trần Thi Nghiên hỏi. Được rồi, 75 lượng quá mắc. Trình thiên giã lấp đầu. Ba người trên người tịch tà ngọc ngày hôm đó ban đêm cũng đã toàn bộ vỡ vụt. Trần Thi Nghiên còn tốt, trong nhà bối cảnh cường đại, có thể vì nàng lần nữa bổ sung Nhưng Trình Thiên Dã cùng lão nô cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Mấu chốt là mặc dù có tiền, hiện tại cũng không có cửa đi mua. Không đủ tiền, ta trước tiên có thể cho các ngươi mượn. Trần Thi Nghiên có chút trầm ngâm, nói, kỳ thật ra tộc bên kia ta hẳn là còn có thể nói nhiều lời nói, cho mượn 200 lượng không là vấn đề. Cái này, Trình Thiên Dã, lão nô lần nữa đối mặt bắt đầu, trong lòng do dự. Những ngày này vì nhậm quân sự tình, bọn hắn đã thiếu Trần Thi Nghiên quá nhiều ân tình. Hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Hắc Long quân bên kia quả nhiên đã bắt đầu hành động, tại từng nhà bắt người. Hát long quân lao dịch, cơ hồ không ai dám tránh. Lâm Bạch Lạc thành tuyệt đối bá chủ, đã từng có người tránh thoát Hắc Long Quân lao dịch, chỉ tiếc hạ tràn dị thường thế thảm. Liên tục mấy lần về sau, liên cốt quốc không ai dám đụng nghịch tâm tư nhỏ. Ngay tiếp theo tất cả đại môn phái, tất cả đại gia tộc đều phải phái người tích cực phối hợp. Bất quá cũng may, ban ngày bắt người cũng không có lan đến gần Dương Phóng bên này. Bóng đêm mới vừa cùng đen. Giương phóng ngẩng đầu lên, nhìn về phía mông lung sát trời, hắn lần nữa đổi lại một thân áo khoác màu đen, thân thể lốt bướp rung động, mang theo một cái màu đen mũ rộng vành, liền vội vàng đi ra cửa. Tối nay, tức là định giao dịch thời gian có thể hay không thuận lợi xuất thủ, liền xem đêm nay. Hôm nay còn có hai chương, câu mới phiếu, chương 120, bắt phẩm cao thủ cả đường. Câu đã mua, đầu giờ hồi khắc, khắp nơi đều tính. Trên bầu trời một vòng trong sáng thanh nguyệt, cao cao treo, tung xuống từng sợi thanh huy, khiến cho toàn bộ Bạch Lạc Thành cũng trở nên sáng trưng bắt đầu. Huyền Vũ Tông Sơn môn bên trong, sớm đã hội tụ không ít gan lớn người áo đen. Dám ở ban đêm ẩn hiện, cơ hồ không có kẻ yếu. Là ở chỗ này sao? Làm sao vẫn chưa có người nào đến? Đúng vậy a, cái kia bán ngọc gia hỏa ở đâu? Các ngươi có phải hay không tính sai rồi? Rất nhiều người top 5 top 3 tập hợp một chỗ, nghị luận ầm ý đều không ngoại lệ, tất cả đều thân mang áo đen, trên mặt che mặt, thậm chí thì là lợi dụng bí pháp áp chế khí tức, làm cho người nhìn không ra sâu cạn. Trong đám người, Trình Thiên giã, Long Lô, Trần Thi Nghiên ba người tụ ở chỗ này, lông mày tối nhăn, hướng về nhìn một phía. Đôi mắt bên trong thỉnh thoảng hiện lên một tia cảnh giác. Sắc trời đã không còn sớm, nếu là lại không đến, chúng ta cứ thế mà đi đi. Trình Thiên giã thấp giọng nói. Lại nhiều chờ một lát, nửa giờ sau nếu không xuất hiện, chúng ta đi. Trần Thi Nghiên đề nghị. Hai người đều là nhẹ nhàng gật đầu cái đó không sao. Dương phóng theo một chỗ rừng rậm đi ra, thân thể trở nên phá lệ cao lớn, một thân màu đen áo khoác, khăn đen che mặt, đi lại ở chỗ này, cùng hai ngày trước ban đêm đã hoàn toàn khác biệt. Vô luận là thân cao vẫn là hình thể, đều không cần lo lắng sẽ bị người khác nhận ra. Nửa canh giờ trước, hắn đã đến. Chỉ bất quá lại tại chu vi đi dạo, mục đích là vì thăm dò khắp nơi, xác định có hay không một chút lợi hại cường giá xuất hiện. Đi một vòng lớn, quả thật bị hắn phát hiện mấy vị bắt phẩm cao thủ trong bóng tối ẩn tàng. Bất quá cũng may, không có cao hơn đẳng cấp tiểu phẩm, phẩm xuất hiện, nhưng ngẫm lại cũng thế. Đêm đó phủ thành chủ phản loạn, tất cả đại môn phái tầng trên tuấn thất nặng nghề, cử phẩm, thập phẩm hoặc là chết rồi, hoặc là chính là bản thân bị trọng thương, cho dù có người không có việc gì, nhưng bây giờ cũng là loay hoay sức đầu mẹ trắng, ai sẽ vì chỉ là mấy cái tịch ta ngọc liền tự mình đến đến loại này địa phương. Có thể đạt tới cử phẩm, thập phẩm, đều không ngoại lệ, thân phận cũng rất cao. Hoặc là một chút gia tộc lao bất tử, hoặc là chính là một chút môn phái thái thượng trưởng lão. Bọn hắn thân phận cao quý, mắt cao hơn đầu, hiện tại chính là trấn thủ gia tộc, chủ trì đại cục thời điểm. Chỉ là ngàn thanh lượng bạc sự tình, bọn hắn căn bản sẽ không để ở trong lòng. Coi như an toàn Dương phóng dạo qua một vòng nội tâm tự nói hướng về phía trước một chỗ đại điện đi đến hắn theo đại điện bên trong trực tiếp kháng ra một tấm nặng nghề cái bàn ra đem cái bàn đặt ở đại điện bên ngoài một thời gian dẫn tới chu vi không ít người nhau nhau ghé mắt trong lòng ngạc nhiên sau đó tại mọi người kinh ngạc ánh mắt dưới Dương phóng trực tiếp từ trong ngược xuất ra một cái bao không chút khách khí đem bao khoảng ngược lại tại trên mặt bàn dầm râm rung động 30 mai tịch tà Ngọc trong nháy mắt xuống đẩy cái bàn từ phía 4 phương48 hướng lập tức vang lên tiếng hồ lên ở nơi đó vàng Hữu Nguyên có phải hay không muốn bán tịch tà Ngọc 75 lượng quá mắc, có thể hay không tiện nghi a? Bằng Hưu tại sao có thể có nhiều như vậy tịch tang ngọc, đây là thật hay giả, có thể hay không tiên nghiệm hàng? Bằng Hưu tiện nghi một chút thế nào? Đủ rồi." Giữ phóng đột nhiên gào to, thanh âm to lớn, vang vọng lòng người, chân khí dồi dào, chấn động đến không ít người âm thầm hoảng sợ. "Cao thủ, đây là thất phẩm đỉnh phong, vẫn là bát phẩm. Thằng mẹ trộn, làm sao đảm nhiệm nói nhảm nhiều?" Giữ phóng thanh âm thu cùng, bất cận nhân tình, âm thanh lạnh lùng nói, "Bà Tôn hôm nay thay người già bán tịch tang ngọc, giá cả hai ngày trước đã nói xong, 75 lượng một cái, tổng thể không trả giá." muốn mua thì mua, không mua liền lăn. Mọi người sắc mặt trắng bệch, rung động tại Dương phóng thực lực đáng sợ. Cách đó không xa ngay tại chạy tới Trình Thiên Dã, Lão Ngô, Trần Thiên Nghiên, đồng dạng nhãn thần kinh nghi, ở phía xa quan sát. Thật là đáng sợ cường giả, cùng hắn làm ăn xác định sẽ không bị đèn năm đen. đen. Lão Ngô giật mình nói: "Xem trước một chút." Trình Thiên Dã thấp giọng nói: "Con ngươi một mực trên người Dương Phong dò xét." Tốt, bằng hữu người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, làm việc sảng khoái, đã rằng này, ta mua trước ba khối, có thể chứ?" Trong đám người dẫn đầu vang lên một thanh âm. Một đạo khôi mô bóng người đi ra, mang theo một cái bao bên trong đầy bạc dầm rầm rung động, đi về phía trước. Lạch cạch. Hắn đem ba khỏa phóng tại trên mặt bàn, sau đó phải bắt lên ba khối tịch tàng ngọc. Nhưng Dương phóng tay mắt lênh lếch, một cái xuất ra cổ tay của hắn, cười lạnh nói, "Đừng nóng độ, để cho ta trước nghiệm một chút tiền, không phải sao?" Người kia thần sắc khẽ biến, vội vàng dãy rủa, lại phát hiện vô luận như thế nào cũng không tránh thoát được Dương phóng thủ trưởng. "Tốt, ngươi nghiệm đi." Người kia thấp thỏm nói. Dương phóng cũng không dùng tay đi gảy ba khỏa, mà là nhẹ nhàng hít hà cái mũi, nhãn thần nheo lại, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi trên bạc động tấy chân." Một cú gợn sóng mùi vị khác thường theo bạc trên phát ra. Người! người kia sắc mặt kinh biến. Cái này ra hỏa, khíu giác càng như thế nhạy cảm. Loại vị đạo này đều có thể nghe được. Ầm. Dương Phong một chưởng đánh vào hắn ngữ, nhanh chóng tìm điện, nhường hắn một câu cũng không có phát ra, tại chỗ lồng ngực lõm, quần áo nổ tung, bay ngược mà ra, chết không thể chết lại. Không biết sống chết. Dương Phong ngứ khí băng lánh, nhìn về phía đám người, nói, "Khuyên nhủ các vị một câu, đã tới mua tịch tang ngọc, liền thu hồi các vị tâm tư nhỏ, nếu như còn có ai dám đùa tâm tư nhỏ, người này chính là hạ chẳng." Đám người nhao nhao giận mình, một mảnh xôn xao. Thật hung tàn thủ đoạn. Cái này đem người giết. Còn có. Hắn thêm mà bằng vào cái mũi liền có thể nghe được phía trên ký hiệu. Bạch lạc thành bên trong đủ loại ký hiệu, đủ loại, bình thường đều là dùng chuyên môn đổi theo hương tiểu trùng tiến hành truy tung, nào có người có thể sử dụng cái mũi liền trực tiếp đoán được. Trong đám người, Trình Thiên dã mắt đồng kinh ngạc, khó có thể tin nhìn về phía Dương Phóng. Hắn là Tần Nghĩa Vương. Dương Phóng bận tâm hình tượng, cũng không có lập tức đi lục xuất thì, mà là nhìn về phía đám người, âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại có người hay không muốn mua? 75 lượng tổng thể không chả giá. Bằng hữu, ta mua hai cái. Lại có người đi ra. Thành thành thật thật lấy ra bạc, đặt ở trên mặt bàn. Dương phóng kiểm tra một lần về sau, lúc này nắm lên một khối tịch tang ngọc, ném cho đối phương. Người kia tiếp nhận tịch tang ngọc, nhẹ nhàng ngẫu quyển, lúc này quay người rời đi. Những người khác vừa nhìn thấy hắn thành công giao dịch, lập tức kìm nén không được, bắt đầu nhao nhao tuần ra tiền lên. Ta mua một khối. Ta mua năm khối. Ta mua ba khối. Đám người một mảnh xao động, thanh nhắm một nào. Dù sao bên trong thành kẻ có tiền còn là khuếch. Nhất là bọn hắn dạng này lũ phẩm, thất phẩm người, chỉ là mấy chục lượng bạc căn bản không đáng kể. Đội trưởng, bán thật nhanh, nhanh lên một chút đi. Lão nô biến sắc, vội vàng hướng đám người chèn tới, mở miệng hồ, "Bằng hữu, nhóm chúng ta cũng muốn hai khối. Đủ rồi, lập tức cho ta tản ra." Dương Phóng đông nhiên quát trói tai, "Hôm nay tịch tà ngọc đã toàn bộ bán xong, muốn hai ngày sau lại tới." Đám người bị chấn nhiếp trong lòng bối rối, sắc mặt trắng bệnh. Không ít người mua chồng người, nhao nhao hối hận không hạ. Hai ngày sau. Hai ngày sau không chừng có thể hay không tiếp tục tăng giá đây. Rất nhiều người hận không thể cho mình một bàn tay. Hiện tại tốt, chỉ có thể chờ đợi hai ngày sau lại mua quý hơn. Dương Phóng mang tới một cái bao, đem trên bàn bạc bắt đầu hết thảy thu hồi, rầm rầm rung động. 2250 lượng bạc, chừng 140 cân khoảng chừng, tràn đầy một bao lớn. Đương nhiên, trước đó bị cái kia ra hỏa lưu lại ký hiệu bạc, Dương phóng chuyên môn chọn lấy ra, độc phấn nhẹ nhàng một vậy, liền đem phía trên khí tức hết thảy che lại. Hắn nắm lên một bao lớn bạc, lại tại trước đó thi thể của người kia trên vơ vét một trận, liền ly khai nơi đây. Từ phía bốn phương tám hướng đám người mấy liệt, nhưng không có một người có can đảm theo tới. Trình Thiên gia sắc mặt biến đổi, nói nhỏ: "Lão nô, người mang theo thi nghiên xuống núi, ta đi qua nhìn một chút." Hắn lấy tấm che mặt xuống, trực tiếp hướng về Dương Phong nơi đó đuổi theo. Trình đội, Lão nô kinh hô: các người đi mau." Trình thiên Giã đáp lại một tiếng, lao nhanh ra trong rừng. Dương Phóng thân thể bỗng nhiên dừng lại, mày nhăn lại, đeo một cái tuổi lớn, nhìn về phía trước mắt khu vực. Một vị người mặc áo bào xám, tóc mối tiêu bóng người, lặng lặng đứng lại ở nơi đó, không coi che mặt, ánh mắt rất lạnh, thân thể như là một cái gầy cây gậy trúc đồng dạng, lặng lặng đứng lại ở Dương Phóng đường đi. "Bàng Hưu thật sự là thật độc các thủ đoạn, đệ tử của ta chỉ là hơi lưu lại điểm ký hiệu, ngươi đem hắn chết, nói như thế nào cũng nên cho ta một cái công đạo a." Vị lão nhân này ngữ khí lãnh, nhìn xem Dương Phóng. "Bàn giao." Dương Phóng cười lạnh, Ánh mắt lại theo bản năng nhìn về phía chu vi, phát hiện cũng không có những người khác gần tảng âm thầm, quần áo run, run run, vô hình động phấn cùng khói độc đã tràn ngập ra, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn cái gì bằng đàn Đệ tử của ngươi ý đổ lưu lại cho ta ký hiệu, là muốn truy tung ta, vẫn là muốn tìm đến trụ sở của ta. Lão nhân kia một trận trầm mặc, một lát sau, phát ra thanh âm lạnh như băng, nói, nhưng bất kể như thế nào, ngươi không nên giết chết hắn. Có thể ta đã giết? Dương phóng ngự khí băng lãnh, muốn cho hắn báo thủ sao? Lão nhân nhàn thần nhíu nhiên hừ một tiếng, thân thể như là một cây như tiêu thường, Đột nhiên lao đến, 10 ngón như câu, trở nên một mảnh đen như mực, trực tiếp hướng về Dương Phong thân thể hùng hăng bắt tới. Thương lưng chảo. Dương Phong con mắt phát lạnh, toàn thân lỗi chân lông cách kín, vứt bỏ ba lô, âm ảnh thân pháp thi triển ra, trong nháy mắt cùng đối phương tại trong rừng giao thủ với nhau. Phanh phanh phanh. Thanh âm đột ngột, kinh phong bắn ra bốn phía. Từng mảnh từng mảnh không khí bị đánh trực tiếp mảnh chướng bắt đầu, đầy trời lá rụng rầm rầm bay khắp nơi múa. Giáp, âm, đối phương ngón cứng sợ, phát ra rung động ẩn chứa một loại cực kỳ âm độc lực lượng, mỗi một lần giao thủ cũng có một cô âm độc tuân hướng dương phóng thể nội, vặn và vặn mẹo, như giống như vật sống. Không hề nghi ngờ, đây là một môn linh cấp võ kỹ, mà lại đối phương phương diện thân pháp cũng vô cùng huyền diệu, tựa hồ cũng là linh cấp thân pháp. Tại tốc độ phía trên trực tiếp siêu việt hắn đạp tiếp công, nhưng cũng may dương phóng có âm ảnh thân pháp có thể đề bù. Âm ảnh thân pháp mặc dù chỉ là một môn cấp võ kỹ, nhưng lại có cực mạnh đặc tính, viễn mãn trạng thái dưới, phiêu hốt khó lường, như là bóng ma, nhất là tại trong đêm tối, càng là khiến người ta khó mà phòng bị. Hai người một bên giao thủ, một bên cấp tốc di động đem rất nhiều đại thủ cũng cho chẳng ngang đánh gãy. Ven đường bên trong rất nhiều núi đá cũng bay thẳng múa bắt đầu. Trong nháy mắt, hai người giao thủ hơn 10 chiều, toàn bộ khu vực bị đánh cắt bay đá chạy, cuồn phong bạo lên. Phình một tiếng, hai người thân thể lần nữa tách ra. Vị tia lão giả nhãn thần sắc bén, ống tay áo lộn xộn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Phóng, nói: "Thập tự quyền, ngươi là thập tự môn. Ngươi đoán?" Dương Phóng gạt ra nhế răng cười. Khói độc cùng độc phấn đã tản mát chu vi, tiếp tục đánh xuống, cái này lão giả hẳn phải chết không nghi ngờ. "Hừ." Lão giả nhãn thần băng lãnh, cao gậy thân thể lại một lần nữa cấp tốc lao đến. Mười ngón như là thép ròng, giống như là ương trảo, suy rung động, thẳng đến Dương Phong muốn hại, lạnh như băng nói, "Chờ cầm xuống ngươi về sau, lão phu tự sẽ minh bạch." Phanh phanh phanh. Hai người lần nữa nhanh chóng ở chỗ này giao thủ với nhau. Dương Phong run tay hất lên, đến không hết độc chân hướng về thân thể của ông lão kích xạ mà đi, lít nhá lít nhít như là mưa phùn, ba phủ lại lão giả quanh thân mỗi một nơi hiệu lãnh. Lão giả mắt đồng thu nhỏ lại, ngán cự ly bên trong căn bản không thể nào chèn né. Chân tay hắn mạnh, toàn thân chân khí bộc phát, hình thành lốc, hai tay khoanh, một mực ngăn trở mặt, trực tiếp chọn lấy chân khí Đại lượng độc châm bị hắn chân khí trực tiếp chấn động đến rất xuống đất, chỉ có số ít độc châm đâm vào thân thể của ông lão. Lão giả khuôn mặt băng hàn, 5 cái ngón tay như là lòng chảo, đen như mực căm chậm, lần nữa lấy một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ hướng về Dương Phong cấp tốc chụp tới. Chỉ là một chảo này, nhuận thân sắc hắn đột biến. Thân thể của hắn giống như là nhận được cái gì vô hình ảnh hưởng, trước mắt biến thành màu đen, lỗ mũi mả máu, đường hô hấp đau rát đau nhức, liên đối lấy quanh thân chân khí cũng trở nên hỗn loạn bắt đầu. Độc. Ẩm. Dương Phong thập tự quyền đã sớm trong nháy mắt đánh ra, cùng lão giả năm ngón tay đụng vào nhau, truyền ra chầm đụ. Lần này lao giả trực tiếp phát ra tiếng kêu thảm, toàn bộ trên bàn tay hỗn loạn chân khí bị tại chỗ đánh tan, 5 cái ngón tay trong nháy mắt vỡ vụn, bạch cốt sâm sương. Ngươi hạ độc. 122. Chương 121, ngươi là tần Quảng Vương a? Cầu đừng mua. Lão giả thanh âm càng giọng, che kín hoảng sợ, đơn giản không thể tưởng tượng. Cái này tiểu nhân hiền hạ, lại khi nào ở dưới kịch độc? Hắn chính là bát phẩm trung kỳ, đồng dạng kịch độc làm sao có thể hạ độc được hắn? Lão giả thủ trưởng nói nhỏ, cốt vặn mèo, trong lòng đã lâm vào kinh hoàng, cũng không dám lại tiếp tục chờ lâu, bàn chân đạp mạnh, thân thể trong nháy mắt rút lui như là một cái đi ở dẫn đồng dạng, hiện ra chi chữ hình. Tại rời khỏi 7-8 m về sau, hắn càng là xoay người lại, hướng về nơi xa tốc độ cao nhất chạy trốn. Nhưng mà Dương phóng lại thế nào có thể sẽ nhường hắn đào tàu? Siêu. Cơ hội tại lão giả vừa mới rút lui, Dương phóng thân thể liền mãnh nhiên vọt tới trước tới, mang theo lá dụng bay múa đầy trời. Nếu là lão giả ngay từ đầu liền thi triển tốc độ trốn như điên, Dương phóng xác thực không cách nào đối kịp, chỉ có thể ấn đất. Nhưng là luân phiên đại chiến, lão giả kịch độc công tâm, chân khí loạn, nơi nào còn có thời kỳ cường thịnh tự lực. Ầm. Dương Phong xông lên mà đến, nắm đấm phát ra kinh khủng âm mình, thanh âm chói tai, trực tiếp rắn rắn chắc chắc đện ở lão giả phía sau lưng. Phốc. Lão giả phát ra tiếng kêu thảm, toàn bộ phía sau lưng như là bị sao băng đập trúng, toàn bộ phía sau lưng quần áo hết thảy nổ tung, hộ thể chân khí vừa đối mặt liền bị đánh tan, chỗ sau lưng càng là thật sâu lõm, thân thể hung hang đâm vào phía trước trên đại thụ. Còn chưa chờ đợi lão giả thân thể rơi xuống, Dương phóng đã lần nữa vào tới. Lần này trực tiếp một chưởng vô tại lão giả cái Lão giả toàn bộ đầu bị hắn theo đến trực tiếp đâm vào trên đại thủ, đâm đến toàn bộ đại thụ cũng tại chóng rung động, kém chút Lão giả cái hót lõm, thất khiếu chảy máu, hai tay có chút run dậy, thân thể rất nhanh sủi lơ xuống dưới. Bát phẩm cao thủ, danh bất hư truyền. Dương Phóng tự nói. Hắn mang theo lão giả phần gáy, nhẹ nhàng run lên, đem hắn thi thể ném, bắt đầu tìm đòi Lần này ngoại trừ mượn nhờ kịch độc bên ngoài, lôi âm cùng trọng giác toàn bộ đều vô dụng.